Phương Quý nhìn qua nơi xa kiếm quang gào thét mà đến kia, cười hắt hắt hai tiếng, ánh mắt vào lúc này có vẻ hơi tàn nhẫn, nói: rất đơn giản, chúng ta trước chờ bọn họ chạy tới, sau đó giết bọn hắn dẫn đầu, lại đem còn lại tùy tùng diệt trừ. Mặt em bé ngẩn ngơ, sau đó khóc tăng mặt, ngươi thế mà thật sự là tiến đến chịu chết, tưởng cho ngươi cũng là trong thanh khê cốc có danh tiếng, làm sao như thế sợ? Phương Quý khinh thường gắt một cái, ánh mắt vội vã ở quanh nhìn một vòng, trong lòng đã co so đo, chỉ về đằng trước nói. Hiện tại cũng nghe ta, cùng một chỗ tiến phía trước sơn cốc kia, tiến vào đằng sau, liền lập tức hướng phương hướng khác nhau chạy, có thể giấu liền giấu, có thể tránh liền tránh, chỉ cần chớ bị người xử lý, vậy làm cái gì đều có thể, có thể sống bao lâu, vậy liền nhìn chính các ngươi bản sự nha. Nói nghĩ nghĩ, lại nói, cũng đừng chạy quá xa, tránh khỏi lát nữa khó tìm các ngươi. Vào sơn cốc, một vị tiên môn đệ tử nghe đã là kinh hãi, đây chẳng phải là lại càng dễ bị người bọc đánh à nha? lời hắn nói ngược lại là rất có đạo lý, nhưng Vương Quý cái nào nghe hắn đã sớm một ngựa đi đầu hướng trong sơn cốc phóng đi. Mấy vị này tiên môn đệ tử trong lòng nhất thời không ngừng tiêu khổ, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể cắn chặt hàm răng đi theo hắn hướng trong sơn cốc chui vào. Nhìn thấy bọn hắn, mà vào lúc này nơi xa giữa không trung khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu khuất chân huyến cùng hạng quỷ vương mấy người cũng đã trông thấy đến Vương Quý đám người thân ảnh, còn không đợi hạ lệnh đuổi theo, liền nhìn thấy bọn hắn bỗng nhiên hoảng hốt chạy bừa vọt vào trong một vùng thung lũng sinh đầy quái thú cỏ dại, nhất là tiến vào sơn cốc đằng sau, càng là không có đầu con ruồi đồng dạng. Một người tuyển một cái phương hướng, xung quanh lung tung bỏ chạy. Hạng quỷ vương lập tức cười nói, những đệ tử Thái Bạch Tông kia choáng váng không thành, đường khác không chọn, lệnh vào sơn cốc. Không thể chủ quan, đề phòng tiểu nhi kia chơi lừa gạt. Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu khuất chân huyễn lạnh lùng nhìn xem trong sơn cố mấy đạo kiếm quang xung quanh bay loạn kia, bây giờ khoảng cách rất xa, cũng phân biệt không rõ một đạo nào là phương quý liền lệnh dọng hạ lệnh, chúng ta này đến, là vì chém giết thái bạch cửu kiếm truyền nhân kia, những người còn lại đều không đủ lo, tiểu nhi kia có lẽ chính là muốn dạng này vừa bãi thế cục để cho chúng ta tìm không ra hán, chư đệ tử nghe lệnh, các ngươi đều là phân tán ra đến, vòng quanh sân cốc. Phóng đi, nhất định phải cam đoan không để cho chạy bất kỳ một người nào, chúng ta hôm nay bắt rùa trong hũ, không phải bắt được tiểu nhi kia không thể. tuân mệnh, bên người 18 vị tứ đại tiên môn đệ tử liền đều là tung kiếm phân hướng về sơn cốc trung quanh phóng đi đệ tử thái bạch tông chạy tứ tán bọc đánh đứng lên tự nhiên không dễ dàng nhưng tốt xấu bọn hắn nhiều người ba bốn người hướng phía một cái đổi theo luôn luôn có thể đem đối phương đều vây khốn ta cũng đi hạng quỷ vương nghe vậy cũng cao giọng quát chói tai liền muốn độn kiếm mà đi nhưng khuất chân huyến lại gọi ở hắn nói ngươi đi theo bên cạnh ta đợi tìm được tiểu nhi kia chúng ta trực tiếp đi qua chém hắn nói đi liền đã trực tiếp lưỡi kiếm kính hướng về phía trước sơn cốc bay vút tới Hạ Quỷ Vương cũng chỉ có thể đáp ứng, đi theo khuất Chân huyến bên người lướt đến, ánh mắt quét về phía tứ phương, liền nhìn thấy 18 vị tiên môn đệ tử kia đã vòng quanh ven rìa sơn cốc, tứ tán bọc đánh, trong mỗi một đạo sơn cốc kiếm quang cấp chỗ, đều có tối thiểu 3-4 người để mắt tới, bọc đánh chặn đường, bị bắt lại chỉ là sớm muộn sự tình, vô luận cái nào là Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, đều không có bị hắn chạy thoát đạo lý. Chỉ là, cái này cũng khiến cho trong lòng của hắn có chút nói thầm đứng lên. Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia Thực sự là muốn bừa bãi cục diện, sau đó thừa cơ đào tàu a, Ra hỏa phách lối kia, hẳn không có ngu xuẩn như thế mới là. Một bên nghĩ như vậy, một bên trong lòng đã chú ý, ánh mắt không ngừng xung quanh băn khoăn, không vông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn muốn bảo đảm, tiểu quỷ kia không có khác ý đồ xấu, lặng lẽ chuẩn mất mới được. Sau đó cũng liền tại hắn nghĩ đến vấn đề này lúc, hắn cùng khuất chân huyến hai cái, đã nhanh nhanh tới gần sân cốc, hiện nhiên liền muốn trực tiếp tiến vào trong sân cốc đi chợt nghe được phía trước chuyển đến ha ha một tiếng cười, một bóng người từ hồng nham phía sau nhảy ra ngoài. Hai tay ôm ngực ngăn lại đường đi, thần sắc cực kỳ phách lối, dừng lại, an cướp. chương 146, Đại hỏa điều Thuật. Là ngươi. hạ quỷ vương cùng khuất chân huyến hai cái, đều bị bất thình lình thanh em giật nảy mình, vội vàng thu lại phi kiếm. Định thần nhìn lại lúc, chỉ thấy phía trước người sau hồng nham vòng vo đi ra, vóc người không cao, tóc khô héo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa treo cười đắc ý. Xếp bằng ở trên khối nham thạch kia, hai tay ôm ngực nhìn xem bọn hắn, bên người còn cuộn tròn lấy một đầu quái xả, lén lén lút lút đánh giá bốn phía. Đây chẳng phải là bọn hắn cái này đau khổ buôn tập, nhất định phải tìm tới thái bạch cửu kiếm truyền nhân A. Hạ quỷ vương trong mắt đều kém chút rơi ra, vô ý thức tả hữu quay đầu, hướng chung quanh nhìn một chút. Không thấy có cái gì mai phục A. Sau đó hắn thì càng hô đô rồi, chính mình những người này vội vã chạy tới, chính là vì giết tiểu tử này vừa rồi thấy một lần đệ tử Thái Bạch Tông chạy tứ tán, liền đem tất cả mọi người phái ra ngoài bọc đánh, cũng là vì phòng ngừa hắn xen lẫn trong đó chạy thoát. Ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này thế mà cứ như vậy Đường Hoàng xuất hiện ở trước mặt mình. Thái Bạch cửu kiếm truyền nhân lá gan, ngược lại là quả nhiên không nhỏ. Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu khuất chân huyễn gặp được Phương Quý, cũng là nao nao. Sau đó hắn bất động thanh sắc, ngưng thần cảm ứng một chút chung quanh, xác định không có cái gì mai phục cùng pháp trận, liền chậm rãi dương mắt hướng Phương Quý nhìn lại. Thản nhân nói, mặt khác đệ tử Thái Bạch Tông thấy một lần chúng ta tới, liền đều giống như không có đầu con rồi đào mệnh, ngươi kiếm đạo đã phế, còn dám trực tiếp xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Ha ha, bọn hắn không chạy, làm sao dẫn đi các ngươi người bên cạnh A. Phương Quý Dương Dương đắc ý, dựa nghiêng ở con quái xà kia trên thân, nhìn xem khuất chân huyễn cùng hạng vị vương, giống như là nhìn hai cái tiểu hài giống như, cười hi hì, hì nói, không đem các ngươi người bên cạnh dẫn đi, ta lại thế nào tốt trực tiếp tới tìm các ngươi hai người A. nói biến sắc, hung hăng nói, trên thân đồ vật giao ra, không phải vậy trực tiếp đánh chết. Thế mà phách lối như vậy. Hạng quỷ vương sắc mặt nhịn không được biến đổi, chẳng lẽ hắn kiếm đạo bị phế tin tức là giả. Không chỉ có là hắn nghĩ như vậy, liền ngay cả hôm nay bí cảnh bên ngoài, chính thông qua một mặt gương đồng chiếu ảnh nhìn xem một màn này tứ đại tiên môn tông chủ, cũng đều là ở trong lòng sinh ra một loại cực kỳ kinh ngạc cảm giác, tất sát thái bạch cửu kiếm truyền nhân mệnh lệnh, là bọn hắn truyền xuống. Bây giờ thấy được khuất chân huyễn cùng Hạng Quỷ Vương hai cái trực tiếp tìm được Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, trong lòng bọn họ cũng lập tức yên tâm không ít. Chỉ là, Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia làm sao phách lối như vậy? Chẳng lẽ còn có chuyện ẩn nào đó ở bên trong? Theo bản năng, bọn hắn đều là quay đầu hướng Thái Bạch tông chủ lướt qua, sắc mặt hồ nghi. Mà đón những ánh mắt này, Thái Bạch tông chủ chỉ là bình tĩnh nâng chén trà lên nhấp một cái, giống như rất hài lòng, nhẹ gật đầu. Hắn kiếm đạo bị phế tin tức Trước đó một mực không biết là thật là giả, nhưng bây giờ khoảng cách gần thấy được, liền biết tin tức này tất nhiên là thật, bằng nục thể của hắn, coi như còn có thể sách nổi kiếm đến, lại có thể vung ra bao nhiêu lực lượng. Đối mặt với phương quý hành động kinh người, ngược lại là khuất chân huyễn biểu hiện so hạng quỷ vương còn bình tĩnh một chút, ánh mắt thật sâu đánh giá phương quý một chút, liền có thể nhìn ra hắn nhục thân lực lượng khô kiệt, đây là không giả được, đồng thời trong lòng tính toán một trận, xác định chính mình không có để lại bất luận sơ hở gì, liền yên lòng. Từ từ cất bước đi tới, nói, không cần thiết nói quá nhiều nói nhảm, giết đi. Ta bị phế sạch, các ngươi cứ như vậy cao hứng. Ma Phương Quý nghe khuất chân huyễn lời nói, ánh mắt lại từ từ híp lại, đột nhiên hung hăng cười một tiếng, nói, An Thái Bạch Tông Cơm, liền cho Thái Bạch Tông làm việc, coi như các ngươi hai cái vương bắt đảng gặp xui xẻo, vận xui, ngày hôm nay phương lão ra ta không ăn cơm à, ta trực tiếp giết người. Tiếng nói hạ thấp thời gian, thân hình chợt nhảy dựng lên, hai tay bắt ấn, kêu lên nhìn ta đại hỏa điều thuận. Ầm ầm. Theo cách khác cấn cầm búc lên, trung quanh đột nhiên ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt quần cuộn, một con hỏa điểu trường hơn trượng lớn nhỏ trống giống hiển hóa ở giữa không trung, nhìn đơn giản tựa như là một mảnh hỏa vân trực tiếp bao phủ hư không, theo hắn đưa tay chỉ một cái, con hỏa điểu kia trong hai con mắt đều phun ra ngọn lửa đến, hai cánh trên không trung một quái, liệt diễm quần cuộn, bay thẳng đến quất hạng hai người trước người. Lớn như vậy hỏa điểu. Khuất chân Huấn gặp, cũng lập tức bị hù lông mày nhảy một cái vô ý thức liền lui một bước, mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua phương quý pháp thuật nhìn hết sức lợi hại, nhưng chính mắt thấy vẫn còn có chút chấn kinh. Ha ha, để cho ta tới. Ngược lại là bên cạnh hắn hạng quỷ vương thấy con hỏa điệu kia, lập tức cười ha hả hắn vô cùng kiêng kỵ phương quý kiếm đạo, cho nên nếu như phương quý đi lên liền khiến cho kiếm, vậy vô luận là thật là giả, hắn cũng sẽ không đoạt khuất chân huyến đầu ngọn gió. Nhưng thấy một lần phương quý thi triển chính là pháp thuật, lại lập tức yên tâm, dù sao cùng kiếm đạo một dạng. Phương quý pháp thuật tại tứ đại tiên môn cũng là rất nổi danh. Bất quá một cái là dọa người, một cái là dọa người thôi. Bạch! Hạ quỷ vương bên hông ma đao đột nhiên ra khỏi vỏ, hung hăng xẹt qua hư không, nhất thời đầy trời ma diễm, thanh thế kinh người. Chỉ dựa vào một đao này chi huy, liền có thể kết luận hắn bây giờ tu vi so với loạn thạch cấp lúc, lại tinh tiến không ít, có thể thấy được trong 3 tháng này, khuyên nguyệt tông vì để cho hắn tiến vào bí cảnh lập công, cũng đã bí mật cho hắn không ít tạo hóa tăng thực lực lên mà hắn ra một đao này, cũng coi là lòng tin chăn đầy, muốn ở trước mặt khuất chân huyễn ra cái danh tiếng lớn. Hắn biết phương quý pháp thuật dò người, trên thực tế lại là trông thì ngon mà không dùng được, cho nên một đao này gào thét mà đến, liền muốn trực tiếp đem phương quý hỏa điệu chém thành hai nửa, đao ý quần cuộn, ngập mà không phát, còn muốn thuận thế đem phương quý cũng trực tiếp chém thành hai nửa. Nhưng không nghĩ tới, đao ý kia cùng phương quý hỏa điệu vừa chạm vào, liền bỗng nhiên để hắn trong tâm hơi sinh kinh ngạc. Hỏa điệu khổng lồ kia chẳng những không có giống trong tưởng tượng của hắn như vậy trực tiếp tán loạn, giống như là thật một con chim lớn, hỏa rực trợt mở ra, liền đem đao quang chụp về phía một bên, đồng thời quẩn quật bên trong vận hỏa ý phảng phất bị hắn một đao này dẫn động, trong khoảnh khắc lực lượng tăng vọt đầu chỉ gấp ba. Một sát na ở giữa, liền nhìn thấy một đoàn liệt diễm kia thẳng hướng về Hạng Quỷ Vương thôn về tới. Không tốt. Khuất chân huyên ở một bên cấp chiến, ngược lại lại là cấp nhanh, lúc trước hắn tại tông môn ở giữa Cũng nghe Hạng Quỷ Vương nói qua phương quý pháp thuật không tinh sự tình, nhưng bây giờ chính diện cùng phương quý đối mặt, lại tận mắt thấy tiện tay thi triển ra một con hỏa điệu dọa người như vậy kia, trong lòng lại có chút không yên lòng, hiển nhiên Hạng Quỷ Vương đau ý kia cùng hỏa điệu tiếp xúc, hắn cũng chợt trong lòng run lên, trong chốc lát xuất thủ. Bạch, một đạo kinh người đao quang từ trong tay hắn nở rộ, giống như từ trên trời giáng xuống, thẳng đem hư không chém thành hai nửa. Ngay tại lúc đó, phương quý thi triển ra con hỏa điểu kia, cũng đã hóa thành quần quật liệt diễm. Sắp triệt để đem hạng quỷ vương bao khỏa ở bên trong, may mà một đao này tới rất là kịp thời, lại là trong khoảnh khắc đem hỏa điệu khổng lồ kia chém thành hai nửa, cùng lúc đó, hắn cũng gấp gấp dương tay vồ một cái, lăng không dắt hạng quỷ vương thân thể, một lát không ngừng gấp hướng về hậu phương bay lượn mà đi. ầm ầm, phía sau chỉ nghe một trận nổ tung thanh âm, toàn thân trên dưới, tựa hồ đều là quần quần liệt diễm. Bọn hắn trọn vẹn trốn ra xa vài chục trượng, lúc này mới chợt xoay người qua đến. Chỉ gặp bọn họ hai cái đều đã là toàn thân trên giới treo đầy hỏa tinh cùng ngọn lửa, dâu tóc đều bị đốt quăn xoắn lên, mà đáng sợ hơn tại phía sau bọn họ, phương viên trong vòng mười trượng, tất cả quái thảo cùng một thực, đều đã bị đốt thành than cháy, liền ngay cả chúng tảng đá, cũng đã bị thiêu đến dặn nước, tầng tầng bong ra. Cái này, làm sao có thể? Hạng quỷ vương nhìn thấy màn này, thằng bị hù hồn đều ném đi một nửa, đầy mặt khó có thể tin. Hắn vừa rồi tự mình cảm nhận được trong đạo hỏa điều thuật kỳ ô y lực đều dọa ném đi một nửa, hắn rất xác định, nếu như không phải khuất chân huyễn sư huynh tại khắc bất dung phát phía dưới một đao ngăn cách pháp thuật kia hơn phân nửa ý lực, lại đem chính mình giật ra mà nói, chính mình bây giờ cũng đã bị đạo kia hỏa điều thuật nuốt chửng lấy, mà bị thôn phệ hạ tràng, tất nhiên so trong vùng kia tảng đá không mạnh hơn bao nhiêu. Mấu chốt là, mình tại loạn thạch cốc lúc từng tận mắt thấy phương quý pháp thuật bị người nhẹ nhàng vừa chạm vào tức nát, vừa mới qua đi bao lâu. Hắn pháp thuật này là thế nào tu luyện ra được? Cái này Nói không thông A, không chỉ là bọn hắn, liền xem như tại ngoại giới, chính uống trà uống rượu quan sát trận chiến này ngũ đại tiên tông chủ, cũng không khỏi có an giật mình, nhất là khuyết nguyệt tông chủ, đã làm tốt tại phương quý bị chém dụng đằng sau, kinh thái bạch tông chủ một chén, nói chút đều là ngoài y mớn, không phải cố tình nói xin lỗi, rượu đến miệng một bên, chật nhìn thấy màn này, kém chút liền một ngụm rượu sặc đi ra. Pháp thuật của hắn, làm sao tăng lên nhanh như vậy? Hắn cưỡng ép đem trong miệng rượu nuốt xuống chật nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ. Thái Bạch Tông Chủ nhìn xem gương đồng kia chiếu đi ra một màn, chỉ là khẽ gật đầu một cái, lại một câu cũng không nói. Thế mà tránh qua, tránh né, Phương quý chính mình thi triển đạo hỏa điệu thuật này đằng sau, cũng nao nao, không nghĩ tới làm cho đối phương sống tiếp được, lập tức cảm thấy đối với đạo hỏa điệu thuật này có chút thất vọng, trong lòng âm thầm nhớ kỳ cùng quái thai một bút, chuẩn bị lát nữa lại đi chừng trị hắn, nhưng trên mặt lại là cuồng tiêu lên, tiêu lên, hai người các người khuyết Tông Vương người lại đến thử một chút phương lão ra ta những pháp thuật khác. Lời còn chưa dứt thời điểm, trong tay phải lôi điện lấp loé, một đạo dài đến 4-5 trượng lôi tiên trong nháy mắt xuất hiện. Đùng một tiếng, lôi tiên ngang qua hư không, đón đầu hướng về Khuất Chân Huyễn cùng Hạng Quỷ Vương hai người đón đầu quất đi xuống. Tránh mau. Khuất Chân Huyễn kinh hãi, dùng sức đẩy Hạng Quỷ Vương một thanh, hai người phân hướng về phương hướng khác nhau lăn ra ngoài, ở giữa trên mặt đất lập tức liền nhiều một đạo xâm nhập mặt đất vài tấc khét lẹt rãnh sâu chính là bị đạo kia lôi tiên quật đi ra, còn muốn chạy. Phương Quý một bước đuổi đến đi lên, nắm trong tay lấy lôi tiên, đổ ập xuống chính là một trận quất loạn. Trong lúc nhất thời đầy trời phủ đầy đất, đều là lôi ảnh, thẳng đem khuất chân huyễn cùng hạng quỷ vương hai cái đánh tả xung hữu đột, chật vật không chịu nổi. Mà nhìn xem một màn này, ngoại giới tứ đại tiên môn tông chủ, nụ cười trên mặt đều đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm nhìn về hướng Phương Quý trong tay lôi tiên, qua thật lâu, Hỏa Vân lão tổ mới lạnh giọng cười nói: Thái Bạch Tông thật sự là biết dạy đồ đệ a, lúc này mới mấy ngày thời gian, một tiểu quỷ ngay cả pháp thuật cũng không biết dùng đầu liền điều đã luyện thành như thế hai đạo lợi hại pháp thuật, lao Thái Bạch. Hắn ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ, đây chính là ngươi an bài đón sát thủ. Thái Bạch Tông chủ nhìn về hướng gương đồng trong tấm hình, cầm trong tay Lôi Tiên Uy phong lẫm lâm phương quý, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Nhưng hắn vẫn là không có nói chuyện, chỉ là trầm thấp cười một tiếng, ha ha. Chương 147, Lấy pháp địch võ. Tiểu quỷ này pháp thuật lợi hại, không thể lại để cho hắn. Trong bí cảnh, đón vương quý lôi tiên đồ hập xuống rút xuống kia, hạng quỷ vương cùng khuất chân huyến hai người đều là thần kinh căng thẳng, toàn lực triển khai thân pháp, tại trong bóng roi này chạy trốn tránh né, chỉ e bị dính lấy một chút, bọn hắn có thể cảm nhận được trong này ẩn chứa đáng sợ lực lượng, nếu là bị chính diện quất chúng một chút, sợ là so chúng vào một đao còn muốn hung ác, hộ thân linh tức tuyệt đỡ không nổi. Bất quá, mặc dù phương quý pháp thuật kinh người. Nhưng bọn hắn hai cái cũng đều là khổ tu qua võ pháp, thân pháp hơn người, phương quý lôi tiên vừa dài, cơ múa sơ hở rất nhiều, ngược lại là bị bọn hắn tránh qua, tránh né vài roi, sau đó một trái một phải, xa xa tránh ra. Nhưng một mực như thế trốn ở đó, tự nhiên không phải biện pháp, khuất chân huyễn tránh đến vài tránh đằng sau, lập tức làm xuống quyết định. Cận thân hắn đi, bắt lấy hắn. Khuất chân huyễn trước kia không có tận mắt thấy phương quý tại loạn thạch cốc trận trên kia cũng không biết ngay lúc đó Phương Quý thi triển pháp thuật là cái dạng gì, nhưng bây giờ lại có thể rõ ràng cảm ứng được, Phương Quý tuyệt không phải người khác nói như vậy không chịu nổi, uy lực pháp thuật cực kỳ kinh người, nhưng hắn dù sao cũng là khuyết Nguyệt Tông người đầu lĩnh, tu vi đạt đến luyện khí đỉnh phong, nửa bước trúc cơ tồn tại, cũng là lập tức có phán đoán. Phương Quý pháp thuật cố nhiên kinh người, nhưng Khuất Chân huyễn cũng không cho là hắn liền có thể chiếm chính mình tiện nghi. Dù là mới vừa rồi bị Phương Quý hai đạo pháp thuật đánh cực kỳ chất vật, vậy cũng chỉ là bởi vì bọn hắn có chút xuất kỳ bất ý mà thôi quyết định chủ ý đằng sau hắn lập tức hướng hạng quỷ vương hạ mệnh đồng thời thân hình nhất chuyển trong tay nhiều một thanh đao hơi mở giống như thủy tinh đồng dạng cổ tay rung lên trên thân đao kia lập tức vang lên vang vọng toàn trường tiếng rung ngay tại lúc đó không trung đao ý lưu chuyển trường bảy cái đao quỷ hiển hóa sau đó hắn thả người mà lên cách hơn 10 trượng khoảng cách hung hăng hướng về phương quý chém xuống bá á đao khí như sông lớn dài treo chân trời treo ngược mà tới, ừm, phương quý đón một đao này, trong lòng cũng lập tức có chút bất mãn. Trước kia là giả dọa không được các ngươi, hiện tại là thật cũng không được. gặp đao khí kia cuồn cuộn mà đến, hắn cũng không dám chủ quan, tay trái gấp bóp phát ấn, trong tay lôi tiên tăng gọn, giống như một mảnh mưa to, hướng về khuất chân huyễn đối diện đánh đem đi qua. giang rắc xoạc, nhất thời đao quang cùng lôi tiên chính diện đụng vào nhau, phân phân quyển quyển, lôi tiên mặc dù đáng sợ, nhưng khuất chân huyễn đao khí cũng không thể khinh thường. Sinh sinh đem đạo đạo lôi tiên chém vỡ, đao khí băng phát, tạo thành đạo đạo đáng sợ cuồn phong, chính diện tiếp nhận phương quý pháp thuật. Hắn dù sao cũng là khuyết nguyệt tông dẫn đầu, đạo đạo kinh người, toàn lực hành động phía dưới, đã là trọi cứng ở đạo pháp thuật này uy lực. Mà nhân cơ hội này, Hạng Quỷ Vương thì là im lìm giống một tiếng, trong lúc đột nhiên, cầm đao vạt gần, đao khí cuồn cuộn, hướng về phương quý phía sau lưng Hoành Quỷ tới, bây giờ phương quý bị khuất chân huyện chính diện tiếp nhận pháp thuật thế công, chính là phân tâm thiếu phương pháp phía sau lưng không môn mở rộng thời khắc dựa vào hạng quỷ vương thực lực bực này cơ hội có thể nói bắt xe nhẹ đường quen qua trong dây lát liền đánh tới phương quý chỗ lưng chỉ một chốc phương quý liền tử vừa rồi đại chiếm thượng phong biến thành tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc tu luyện pháp thuật lúc đầu liền có đủ loại nhược điểm trong đó một cái nhược điểm chính là một khi bị đối thủ cận thân liền không môn mở rộng cực kỳ hung hiểm mà khuất chân huyễn cùng hạng quỷ vương hai người phối hợp cùng đương đối cũng coi như được vừa lúc đến chỗ. Khuất chân Huyễn rửa vào một thân tu vi mạnh mẽ, chính diện đón đỡ Phương Quý một đạo pháp thuật. Hạ Quỷ Vương thì tùy thời cận thân chém ngang, đã là gắt gao khắc chế lúc này Phương Quý. Dù sao cũng là Khuyết Nguyệt Tông hai đại đệ tử kết xuất, quả nhiên không thể dễ dàng như thế đối phó. Bí cảnh bên ngoài, ngay tại Ngưng Thần Quan chiến ngũ đại tiên môn tông chủ, trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn ngay từ đầu cũng có chút kinh ngạc tại Phương Quý pháp thuật tiến cảnh nhanh chóng, nhưng chỉ đáng tiếc trong bí cảnh sinh tử ác chiến. Lại không phải một hai đạo pháp thuật liền có thể thay đổi vận mệnh, pháp thuật đột nhiên phát huy ra, chốc lát ở giữa bạo phát đi ra uy lực, quả thực kinh người, nhưng biến ảo ở giữa, vấn đề cũng giống vậy rất nhiều, rất dễ dàng liền lộ ra sơ hở, bị người cẩn thân, một đau chém chết. Hiển nhiên hạng quỷ vương đã lân đến gần phương quý bên người, bọn hắn cũng không khỏi đến ngưng thần nhìn lại. Thái bạch cửu kiếm truyền nhân đến cùng là thật hay không như trong truyền ngôn nói như vậy phế bỏ, lúc này liền có thể nghiệp chứng. Đến lúc này, Phương Quý trừ phi thi triển kiếm đạo hộ thân, nếu không đã rất khó tránh thoát một đao này. Vừa tài. Phía sau lưới đao tới gần, Phương Quý nhưng không có thi triển kiếm đạo ý tứ, mà là đột nhiên quát to một tiếng. Xoan một tiếng, hạng quỷ vương bên người đột nhiên kình phong đập vào mặt, khí thế hung ác bức người. Lại là đầu kia theo Phương Quý cùng lúc xuất hiện quái xà đống nhiên nào tới, hung hán không sợ chết, đỉnh đầu độc giác thẳng tắp đánh tới hạng quỷ vương. Va chạm tới này cực kỳ kinh người, chính là hạng quỷ vương cũng không thể không trở lại một đao chảm tại nó trên độc giác, đồng thời thân hình lùi lại, tránh ra chút khoảng cách. Tốt xuất sinh, ngươi cũng tới quấy rối. Nhưng hạng quỷ vương chỉ là lui đến một bước, liền lại bay tán loạn tiến lên, đau khí vội vã trải ra. Bực này cao giai linh thú, đều có thực lực không tầm thường, có thể so với bình thường tiên môn luyện khí cao giai đệ tử, nhưng cũng chỉ là đệ tử tầm thường mà thôi. Linh thú dù sao cũng là linh thú, dù là lực lượng cường đại, lại có thiên phú thần thông, nhưng chiến đấu thời điểm, nhưng cũng không có linh tính bởi vậy đối mặt với hạng quỷ vương bực này kiệt xuất tiên môn đệ tử không nói không chịu nổi một kích nhưng cũng là không tạo nên bao nhiêu tác dụng hạng quỷ vương hoàn toàn có thể vài đao ở giữa chém quái xà này sau đó lại tiếp tục chém về phía phương quý dù sao với hắn mà nói quái xà này trên thân sơ hở thực sự nhiều lắm tùy tiện một đao liền có thể cho nó mở ngực một bụng cho ta nhìn kỹ hắn đừng để hắn quấy giày phương lão ra ta thử pháp nhưng hạng quỷ vương cũng không nghĩ tới chính là phương quý triệu hoán quái xa tới. Lập tức lại là một tiếng bạo hống, đột nhiên tay tại túi cản khôn vỗ một cái, nhưng từ bên trong bay ra một cái dương đen xỉ, cái dương kia còn tại giữa không trung, liền đã bị phương quý phân thần mở ra, trong dương, liền đống nhiên bay ra một bộ hôi giáp màu đen, phân biệt gắn vào anh để trên đầu, trên ngực bụng. Chỉ trong nháy mắt, quái xà này thế mà phủ thêm một thân cổ quái thiết giáp, mà lại rõ ràng phẩm chất cực cao. Đương! Hạng quỷ vương một đao chạm tại trên thiết giáp này, tué lên một vệt lửa, lại không lưu lại nửa điểm vết thương lập tức cũng là ngẩn ngơ. Đây là cái quỷ gì? Ha ha. Cùng hắn kinh ngạc tương phản, phương quý thì là bụng mừng rỡ. Hắn vừa cho anh để choàng đi lên, chính là Tiêu Long Tức trước đó cấp cho chính mình ra truyền bảo giáp, một thân bảo giáp này, đương nhiên là đồ tốt, không phải vậy Tiêu Long Tức cũng sẽ không nghiêm túc như vậy, bất quá khi đó Tiêu Long Tức tuy là hảo tâm, lại là không nghĩ tới như thế một vấn đề, chính mình bây giờ nhục thân suy yếu như vậy, hắc thạch kiếm đều sách bất động, lại thế nào ăn mặc dạng này một thân nặng nghề thiết giáp. <cười> con tốt, chính mình không mặc, có thể cho anh để mặc thôi. Dù sao thiết giáp này có thể biến hóa, người mặc rắn mặc, đều như thế vừa người. Duy nhất không biết là, về sau tiêu long tức biết mình đưa nàng ra truyền bảo giáp mặc ở trên người anh để, có thể hay không chạy tới cùng chính mình liều mạng. Liều mạng cũng không sợ, nàng nếu dám liều, chính mình liền đi triệu thái hợp trước mặt nói nàng nói xấu. Dịu dít. Anh để mặc vào thiết giáp, lập tức dũng khí tăng nhiều, mộng đầu mộng não liền hướng hạng quỷ vương vào tới không nói có nuốt mất hạng quỷ vương thực lực, tối thiểu mặc vào một thân thiết giáp này, liền có thể cuốn lấy hạng quỷ vương thời gian dài hơn một chút, trong thời gian ngắn, Phương Quý không cần phải lo lắng nó bị hạng quỷ vương làm thịt, cũng không cần lo lắng hạng quỷ vương tại nó cường hành thế công dưới, rảnh tay đánh lén mình. Ngươi là tại bắt ta thử pháp. Mà sau lưng nguy cơ tạm giải, chính diện khuất chân huyễn nhưng cũng mặt trầm xuống dưới, hắn nghe được Phương Quý câu nói mới vừa rồi kia, trong lòng nhưng cũng có chút tức giận, chính mình đường đường khuyết Nguyệt tông dẫn đầu, khi nào luân lạc tới bị người dùng tới thử pháp tình trạng. Trong quân lệnh, hắn đao khí xoay tròn, giống như đại phong xa, từng bước một hướng về phía trước rào đi qua. Mà tại lúc này, phương quý lôi tiên đã vỡ nát trôn vùi, trước người càng không thể ngăn hắn chi lực. Đây cũng là pháp thuật một vấn đề, pháp thuật lực lượng, ở chỗ trong nháy mắt bộc phát, nhưng lại không giống võ pháp bực này liên tục không ngừng, thu phát tùy ý, khuất chân huyễn ngay từ đầu chặn lại phương quý lôi tiên, như vậy tại sao này trong quá trình. Lôi tiên lực lượng liền sẽ càng ngày càng yếu, thẳng đến sụ đổ, nhưng khuất chân huyễn đau khí, lại là càng ngày càng mạnh, chính diện hướng về phương quý chém tới. Chỉ tu võ pháp, có thể thành cao thủ, nhưng chỉ tu pháp thuật cao thủ. Khuất chân huyễn trên đau ma diễm phóng đại, hai tay cầm đào, trong chốc lát tới gần đến phương quý trước mặt, quắc khẽ, chưa nghe nói qua. Không kiến thức còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Phương quý đón một đau đem mặt đất đều kéo ra đạo đạo vết nước kia, ngược lại là sắc mặt hung ác, trầm giọng quát khẽ. Cùng lúc đó, hắn đã khắc bót một đạo ấn pháp. Tại quanh người hắn, phương viên trong vòng mấy chục trượng, đột nhiên trở nên khô rắp lên, giống như là đại địa bị liệt nhật phơi 3 năm, lại không từng hạ xuống một giọt mưa, khô rắp đến để cho người ta bực bội. Nhưng cùng lúc đó, bên cạnh hắn chợt hiện hóa ra vô số thật nhỏ băng tiễn, một đạo tiếp lấy một đạo, lít nha lít nhít, sợ không xuống mây trăm nhánh, theo hắn chỉ về phía trước, đều là tả bầy hong đồng dạng hướng khuất chân huyến đông tới. Nhiều như vậy băng tiễn, khuất chân huyền gặp được một màn này, trong lòng cũng là kinh hãi, đột nhiên đao trong tay liền vùng vẩy thành đoàn, tầng tầng đao khí cuốn tại hắn quanh người, cuộn cuộn ma diệm hộ thể, hoàn toàn không có một chút kẽ hở, giống như là một cái tự nhiên phòng ngự, vô số băng tiễn kia cũng bay hướng về phía hắn, lại đều bị hắn đao kình đánh nát, hóa thành óng ánh vụn băng bay về phía tứ phương, lại lần nữa hòa tan, quy về giữa thiên địa. Cùng lúc đó, hắn thì bỗng nhiên thân như con quay, phi tốc xông ra băng tiễn chỉ phạm vi, một đao hướng phương quý chém xuống. Ba đạo pháp thuật đều đã vô công. Ngươi còn có thể có đạo thứ tư. Trong âm thanh quắc khẽ, hắn sát cơ lộ ra, cuồn cuộn đao khí như ngân hà như rơi. Phương quý liền thi ba đạo huy lực kinh người pháp thuật, đã làm cho người cực kỳ khó có thể tin, nhưng ba đạo pháp thuật này đều không thể làm gì được chính mình, nhưng cũng khiến cho chính mình đặt vương thắng cục Vừa đến, chính mình đã vọt tới phương quý trước người, đây đối với am hiểu pháp thuật chi tu tới nói, vốn chính là hung hiểm vô cùng cục diện. Thứ hai, hắn thật đúng là không tin phương quý tuổi còn nhỏ, còn có thể tu ra pháp thuật gì tới. Người tu luyện pháp thuật, đều là cần vô số cảm nộ cùng khổ tu, còn cần cường hoành linh tức làm trèo trống. Cũng nguyên nhân chính là đây, có thể đem một đạo có thể là hai đạo pháp thuật tu luyện tới cực hạn, cũng đã có thể coi như áp đáy hòm tuyệt chiêu. Phương quý bây giờ tuổi tác mới bao nhiêu lớn. Có thể tu luyện ra ba đạo kinh người pháp thuật, liền đã làm cho người chấn kinh đến cực điểm, lại nhiều, liền thiên phương giả đảm. Đau khí tới người, sắc khí lạnh tấu xương. Mắt thấy đứng lên, phương quý trên thân dài rộng bảo phủ đều bị khuất chân huyễn đao phong thổi đến bay phất phới, nhục thân càng là yếu đuối, phảng phất lúc nào cũng có thể bị đao khí của hắn xé nát đồng dạng, vọt tới phương quý trước người tới hắn, giống như là một đạo hắc ảnh bao phủ xuống tới. Mà tại lúc này, bị hắn bóng ma bao phủ lại phương quý, đông nhiên ngẩng đầu lên. Thế mà hướng về hắn cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, luôn miệng nói: "Phi phong thuật, ngự kiếm thuật. phi đại thạch thuật." Chương 148: Ra tay thật không có nặng nhẹ. Ừm. Đã lấn người đoạt đến phương quý trước người, hướng phía hắn một đao chém xuống khuất chân huyễn, lúc đầu đấy lòng cũng hơi cảm giác ngạo nghẽ. Lần này cùng phương quý động thủ, mặc dù động tác mau lẹ, đều là tại trong chớp mắt, nhưng phương quý phát huy ra mấy đạo pháp thuật này, huy lực nhưng bây giờ kinh người, vô luận là hỏa điệu thuật, hay là tiểu lôi tiên, hay là hắn về sau thi triển ra băng tiến thuật, huy lực cường đại, đều là khuất chân huyễn chưa bao giờ tại trong luyện khí cảnh giới tu sĩ thấy qua, chỉ bất quá, tuy là những pháp thuật này mạnh hơn. Cũng đền bù không được phương quý nhục thân hư nhược sự thật, vẫn là bị hắn. Từng bước một, cơm ép phá vỡ pháp thuật, vọt tới trước người hắn tới. Đây xem như phương quý chính mình sai lầm. Theo lý thuyết, hắn hẳn là trốn ở một đám đồng môn ở giữa, tại trong bảo hộ của mọi người, một đạo một đạo pháp thuật đánh ra đến đả thương người, như vậy mới không có nỗi lo về sau. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu nhi này chỉ dẫn theo một đầu quái xà, liền dám đến trực tiếp cứng rắn cản mình cùng hạng quỷ vương con đường. Đây cũng là lấy mình ngắn. Tấn công địch dài, dựa vào bản thân bản lĩnh, như bắt không được hắn, mới là chuyện tiếu lâm. Bây giờ, quái xa bị hạng quỷ vương tiếp tới, chính mình lại đến trước người hắn, phương quý làm sao đều là một chữ chết. Cận thân phía dưới, hết biện pháp, hắn còn có thể làm thế nào? Có thể dù là như vậy, khuất chân huyện thấy được phương quý phản ứng, vẫn là không nhịn được ngần ngơ. Hướng về phía tới gần thân khuất chân huyễn phương quý không chỉ có mặt không đổi sắc, ngược lại có chút cười đắc ý. Hô lật lạt, đón khuất chân huyện một đao Phương Quý tựa hồ không có chút nào né tránh chi lực, thân pháp truyền đẳng cùng nhục thân lực lượng tương quan. Phương Quý bây giờ nhục thân suy yếu, căn bản không có tốc độ nhanh như vậy hiện lên một đao này. Nhưng cũng liền tại lúc này, Phương Quý bỗng nhiên chợt cầm bước lên pháp ấn, theo một thân linh tức tuấn ra ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cuồng phong đột ngột xoay tròn tại xung quanh người hắn. Trong thập tự pháp loại phong tự quyết đại phi phong, pháp thuật này chính là chống giông triệu hoán một đạo cuồng phong xoay tròn ở xung quanh người, giống như là một kiện áo choàng. Lực lượng mạnh, có thể đem công tới gần trước người, phi kiếm đều thổi bay ra ngoài, chính là một đạo phòng ngự chi pháp trong pháp quyết chữ phong. Chỉ là khuất chân huyễn dù sao cũng là luyện khí cảnh giới đỉnh phong, đao đạo tu vi lại rất mạnh. Đạo này đại phi phong chi thuật, tuyệt đối không có khả năng cản đến hắn một đao này. Khuất chân huyễn ngay từ đầu còn cảm thấy hơi kinh ngạc tới, không biết phương quý thi triển đạo pháp thuật này làm cái gì. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra, Cùng phong cùng một chỗ, phương quý liền bị thân bất do kỷ cuốn lại. Cả người vội vã hướng về giữa không trung bay ra ngoài. Hắn không phải đang mượn đại phi phong thuật ngăn cản Dao Kình mà là mượn đạo pháp thuật này mang theo chính mình trốn tránh. Đáng sợ hơn chính là, hắn bay đến giữa không trung, cùng phong còn tại bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn thế mà khiến cho hắn vững vàng đứng tại giữa không trung, cũng không rơi xuống đất. liền ngay cả khuất chân huyễn, nhìn thấy màn này, trận tròn cả mắt. Làm sao có thể có người đem đại phi phong thuật thi triển đến như vậy tinh diệu, để cho mình mượn sức gió lăng không hư độ Sau đó còn không đợi hắn kịp phản ứng, Phương Quý trong lúc bỗng nhiên, lại là ngay cả bóp mấy đạo phát ấn, bên hông hắn trong túi Càn Khôn, đột nhiên liền xuất hiện một đạo sắc bén hoàng quang, đó đương nhiên đó là một đạo phi kiếm, mà tại phi kiếm này xuất hiện chốc lát, trên thân kiếm đã là quang ảnh lắc lừ, thế mà ngay cả hiện chín đạo kiếm quang, giống như chín đạo màu đỏ như máu bóng dáng, giữa không trung xé lẫn, thẳng hướng khuất chân huyễn bay tới. Kim tự quyết, ngự kiếm thuật. Nơi này ngự kiếm, lại không phải đạp kiếm phi hành chi ý mà là chân chính ngự phi kiếm giết người. Phương quý trước đó học được là kiếm đạo, thuộc võ pháp, coi trọng kiếm không rời tay, cận thân ác chiến, cho dù là quỷ linh kiếm bực này tốc độ kinh người phi kiếm, cũng là cầm trong tay mới có thể ngăn địch, nhưng bây giờ học được pháp thuật, đối với phi kiếm vận dụng lại lập tức thay đổi đi qua, bàn tay của hắn đụng đều không có đụng quỷ linh kiếm một chút, mà là trực tiếp lấy pháp thuật tồi động trong kiếm phát trận hóa xuất kiếm ảnh đả thương người. Bây giờ hắn ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, Chí đạo kiếm quang trong chốc lát liền đến khuất chân huyền trước mặt. Nhanh như thiểm điện, hàng khí bức người, chí đạo kiếm quang, phảng phất mỗi một đạo đều có khai kim liệt thạch chi lực. Gần như thế khoảng cách dưới, phi kiếm tốc độ lại nhanh đến kinh người, khuất chân huyền cơ hồ trong chốc lát liền bị kiếm quang bao phủ tại bên trong. Đón kiếm khí sắc bén kia, khuất chân huyễn cũng là kinh hãi, vừa rồi vốn là hắn từng bước đoạt công vọt tới Phương Quý trước người, ý đồ đem Phương Quý một đao chém giết, nhưng lại không nghĩ tới, cái này vừa mới tới gần thân Phương quý liền mượn đại phi phong chi thuật chạy trốn mở đi ra, sau đó trong nháy mắt phi kiếm ngăn địch, giống như là hắn cố ý bán cái sơ hở, dẫn tới chính mình vọt tới trước người hắn, tiến vào trong bấy dập của hắn đồng dạo. Nhà ai tu luyện pháp thuật sẽ dùng bực này đi hiểm biện pháp. Càng mấu chốt chính là, hắn liên tục hai đạo pháp thuật này, tại sao lại là tinh diệu đến trình độ này. Cái này mẹ nó đến tột cùng biết bao nhiêu pháp thuật. Bát môn quỷ đao. Khuất chân huyện trong tâm kinh hãi, nhưng thời khắc sinh tử. Hắn hay là đống nhiên cắn chặt hàm răng, trong chớp mắt huy động liên tục chín đao. Trong chốc lát, trên dưới trái phải tám đạo bắt phương, đồng thời xuất hiện một đạo mơ hồ quỷ môn, có đao quang loè sáng. Pháp thuật này chính là khuyết nguyệt tông một đạo tuyệt học, mượn quỷ đao chi lực liên chạm tám đao. Mà khuất chân huyến tại thời khắc sinh tử này, đem hắn vô số năm khổ luyện tinh túy đều là phát huy đi ra, thần kinh kéo căng, tâm trí thông huyền, căn bản không kịp dùng con mắt đi xem, chỉ là dựa vào cảm giác xuất đao. Chẳng những chém ra dị thường tình chuẩn tám đao, đem tám đạo cận thân kiếm quang chém chết, thậm chí tại chém ra cuối cùng một đao đằng sau, gậy dài trăm thước thêm gần một bước, đột ngột lại ra một đao. Bắt môn quỷ đao, lại bị hắn chém ra chín đao. Đinh! Cuối cùng một đạo kiếm quang bị hắn chém chết. Tại chém ra một đao này về sau, hắn thậm chí trong tâm sinh ra vô tận xúc động, cảm thấy mình mò tới cái nào đó đao đạo cảnh giới bậc cửa. Bây giờ ma sơn chi bên cạnh, nhìn xem trận chiến này khuyết nguyện chủ đều muốn vì khuất chân huyền kêu một tiếng tốt, hắn trực giác phát hiện, vị này một mực bị chính mình em thầm bồi dưỡng đệ tử thiên tài, tại phi kiếm kia dưới áp lực, giống như lại sắp đột phá rồi. Tốt bao nhiêu hạt giống a? Pháp thuật tu luyện tới cảnh giới cỡ này, ngươi thật sự là bất phàm, nhưng là hiện tại ngươi. Khuất chân huyến nơi này khắc bất dung phát ở giữa chém bay chín đạo phi kiếm, trong tâm cũng cảm thấy thoải mái, đồng thời chiến y dâng cao, hung hăng ngẩng đầu hướng giữa không trùng phương quý nhìn sang, một thân khí huyết đều tại rầm rầm lưu động. Sắp ngưng tụ ra mạnh nhất một đao. Sau đó cũng liền tại lúc này, hắn đông nhiên ngây ngẩn cả người. Trên đỉnh đầu, đã truyền đến một thanh âm, phi, đại thạch thuật. Sau đó hắn cũng cảm giác mình bị một mảnh bóng dâm bao phủ. Lúc này, trên đỉnh đầu mượn đại phi phong thuật bay ở giữa không trung phương quý, tay thuận bóp phát ấn, thi triển một đạo khác pháp thuật. Trung quanh trên mặt đất, đang có vô số nham thạch mảnh vỡ hướng giữa không trung bay đi, càng tụ càng nhiều, hóa thành một khối phương viên 4-5 trượng lớn nhỏ nham thạch. Mà lại tốc độ này, còn đang không ngừng gia tăng, trong lúc thoáng qua, cũng đã có 10 trưởng phương viên. Cái này mẹ nó thật đúng là một khối đá lớn. Không đúng, đây cũng là một ngọn núi nhỏ mới đúng. Lúc đầu dự định trực tiếp hướng lên trời vung ra một đao, đem vương quý chém xuống tới khuất chân huyễn, đồng nhiên đấy lòng trở nên lạnh lẽo Lại tới một đạo pháp thuật. Mà lại pháp thuật này, rõ ràng so trước đó những cái kia càng đáng sợ. Kích cỡ liền đã nhìn ra. Khuất chân huyễn không chút nghĩ ngợi, đồng nhiên quay đầu chạy liền Ha ha, ngươi có thể chạy đi đâu. Nhưng ở lúc này, sau lưng giữa không trùng, đã truyền đến cười to một tiếng, sau đó liền bóng đen từ trên trời giáng xuống. ầm ẩm, khuất chân huyễn vào thời khắc ấy, giống như là bị một ngọn núi cho đập trúng. Lớn như vậy một khối phi thạch, lại là khoảng cách gần như thế, lập tức từ trên trời rất xuống, làm sao tránh. Thế là hắn rất bị khuất, trực tiếp liền bị khối quả cầu đá to lớn này cho đập vào phía dưới, quả cầu đá vỡ nát. Hóa thành vô tận bùn đất cùng mảnh vụn chất đống trên mặt đất, phía trên nhọn, phía dưới lớn, thỏa thỏa một cái lớn đống đất, giống như là một ngôi mộ. Khuất sư minh. Cách đó không xa chính bắt lấy anh để chém lung tung hạng quỷ vương đã dọa đến ngây người, nghẹn ngào kêu to. Không chỉ có là hắn, bí cảnh bên ngoài, tứ đại tiên môn chi chủ cũng sợ ngây người. Lớn như vậy một khối phi thạch. Phi, là đỉnh núi nhỏ, rắn rắn chắc chắc nện xuống, đến lớn bao nhiêu lực lượng. Tốt pháp thuật, tốt pháp thuật. Khuyết Nguyệt Tông Chủ đông nhiên quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, điềm nhân nói, Bực này pháp thuật, chính là đồng dạng tu sĩ trúc cơ cũng không thi triển ra được đi, mà tiểu quỷ này ba tháng trước, cũng chỉ là cái không còn dùng được gối theo hoa, lao Thái Bạch, ngươi dậy thế nào? Thái Bạch Tông Chủ đón tứ đại tiên môn chi chủ ánh mắt, bất động thanh sắc cười cười, ha ha, dầm rầm, Cũng liền tại bí cảnh trong ngoài, đều là hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm, trên mặt đất kia trên ngọn nấm mùa nhỏ, đông nhiên có núi đá lăn xuống. Lập tức dẫn tới chúng tu kinh hãi, ngưng thần nhìn lại, sau đó liền thấy, nấm mổ nhỏ kia thế mà ngay tại không ngừng lắc lư, giống như là có sức mạnh từ phía dưới cổ động, lay động rơi xuống phía trên núi đá, tình cảnh như vậy, lại lập tức khiến cho đám người tâm thần đều căng thẳng đứng lên. Ta, ta chính là Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chân truyền. Trong nấm mổ, đông nhiên vang lên một cái thanh âm thật thấp, giống như là thấm đầy phẫn nộ. Bí cảnh bên ngoài, Khuyết Nguyệt Tông chủ chợt cười to, tốt, tốt cái khuất tiểu tử quả nhiên không hổ là Lão Phu tự tay lựa đi ra. Vô Sau đó một khắc, trong lúc đống nhiên một đạo đao quang từ dưới vô tận đá vụn kia bay ra, thẳng chém đá vụn loạn tung tóe. Sau đó khuất chân huyết máu me khắp người thân ảnh, từ trong đá vụn kia trồi ra, bị như thế một chỗ sườn núi nhỏ đập chúng. Hắn thế mà còn chưa chết, mặc dù cả người là thương, nhìn bị thương nặng đến cực điểm, nhưng vẫn là thân hình thẳng tắp, giận dữ cầm đao hướng về giữa không trung hét lớn: Ta làm sao có thể bị ngươi dạng này một tên tiểu quỷ đầu cho? Hắn lời còn chưa nói hết, liền bỗng nhiên nuốt xuống, con mắt nhìn chừng chừng lấy giữa không trung. Bí cảnh bên ngoài khuyết nguyệt tông chủ, thanh âm cũng đột nhiên ngừng lại, giống như là bị người bóp lấy cổ. Phương quý bây giờ còn bay ở giữa không trung, vẫn đang thi triển lấy pháp thuật. Vẫn hay là phi thạch thuật. Bất quá lần này, hắn thời gian chuẩn bị nhiều chút, cho nên trực tiếp ngưng tụ ra hai tòa núi nhỏ. Xem ra vừa rồi cho ngươi tạo mộ phần không đủ lớn, cho ngươi thêm thêm chút đất. Phương Quý nhìn xem mới vừa từ trong đá vụn chui ra khuất chân huyễn, thật sự nói một câu, sau đó đưa tay hai tòa núi ném xuống rồi. Vâng! Vâng! Ta! Khuất chân huyễn chỉ tới kịp gọi ra một chữ ta, liền trực tiếp bị hai tòa núi nhỏ kia đè tại bên trong, trận trận khói lửa nổi lên bốn phía, ầm ầm như tiếng sấm, lại khiến cho hắn lời nói cuối cùng trực tiếp đè tại phía dưới tầng đá, đợi cho khói lửa tán đi, chung quanh trở nên vắng lặng, một tòa so vừa rồi còn lớn gấp hai nấm mồ xuất hiện lần nữa. Chỉ là phía dưới, nhưng bây giờ không có gì động tĩnh. Mộ phần trên đỉnh, còn có một gốc nhu nhược cỏ xanh, theo gió lắc lư, nhẹ nhàng lắc lư. Hắc hắc, ba cái mộ phần, ngươi lại nổ thi cho ta xem một chút. Phương quý ở giữa không chung phủi tay, cười ha hả, lộ ra phi thường đặc ý. Đường đường một tông dẫn đầu, cái này. Chết rồi. Mà tại bí cảnh bên ngoài, tứ đại tiên môn tông chủ cũng đều là trầm mặt lại, thật lâu không một người mở miệng. Trong chấp nhóm này, Bọn hắn không chỉ có kinh ngạc tại Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chân truyền cái chết, càng là cảm giác Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia triển lộ ra pháp thuật cường đại, đây quả thực đã vượt ra khỏi thưởng thức, để cho người ta vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân tư chất, không người hoài nghi, nếu không cũng sẽ không đạt được Thái Bạch Cửu Kiếm chân truyền. Thế nhưng là hắn tuổi còn nhỏ, trước kia lại là tu luyện kiếm đạo, bây giờ mới 3 tháng thời gian trôi qua, làm sao đem nhiều như vậy pháp thuật tu luyện tới loại cảnh giới này? Từ trận chiến này bắt đầu, Hắn đã trước sau thi triển hòa điều thuật, tiểu lôi tiên, băng tiễn thuật, phi phong thuật, ngự kiếm thuật, phi thạch thuật các loại sáu đạo thuật pháp, mà lại mỗi một đạo đều hiển lộ ra phi phàm tạo nghệ, có thể là uy lực vô cùng lớn, có thể là tinh diệu tới cực điểm, hắn là thế nào làm được? Nhất là khuyết nguyệt tông chủ, tay cầm bầu diệu, vào lúc này đều run rẩy lên, cũng không biết nội tâm nghị cái gì. Ngược lại là thái bạch tông chủ, vào lúc này rốt cục nhịn không được bất đắc dĩ hít một tiếng. Ánh mắt giống như là có chút trách cứ đồng dạng nhìn về hướng giữa không trung trong chiếu ảnh Phương Quý, nhịn tại nói một câu, thở dài, đứa nhỏ này a, ra tay cũng quá không có nặng nhẹ. Chương 149, chính là lớn như vậy. Nốt tiểu quỷ kia, ngươi thế mà giết Quất sư huynh. Cũng liền tại Phương Quý liên tục ba tòa đỉnh núi nhỏ, trực tiếp đem khuất chân huyễn cho chôn ở bên trong lúc, bên cạnh Hạng Quỷ Vương cũng trực tiếp bị hù sắc mặt trắng bạch đứng lên, đây hết thảy kỳ thật đều phát sinh cực nhanh, hắn lúc đầu tại cùng cùng anh để chiến đấu cảm thấy nhiều nhất lại có thời gian uống cạn nửa chén trà, liền có thể cầm xuống anh đề này, sau đó tiến lên giáp công phương quý. Sao có thể nghĩ đến, ngay cả nửa chén trà nhỏ thời gian đều không có, chỉ là mấy đạo pháp thuật phát huy ra, khuất chân huyễn dạng này khuyết nguyệt tông đỉnh tiêm luyện khí cảnh giới cao thủ liền đã bị phương quý chôn. cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, vừa thương tâm tại khuất chân huyễn cái chết, hung hăng nhìn về hướng phương quý. đúng a, phương quý cũng tại lúc này quay đầu nhìn về hướng hắn, cười nói kế tiếp liền lên người. Người. Hạng Quỷ Vương cảm thấy đại hận, gắt gao cầm trong tay ma đao, đột nhiên thúc dục một thân linh tức, trên thân khí cơ mạnh mẽ vô số lần, trên đao ma diễm cường thịnh mấy lần, Phương Quý cũng là cảm thấy run lên, cầm bước lên phát hấn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sau đó hắn liền thấy Hạng Quỷ Vương quát lạnh một tiếng đằng sau, đột nhiên quay đầu liền chạy, trong miệng kéo cuống họng, kêu lớn lên, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Một chút mất tập trung ở giữa, Hạng Quỷ Vương đã trốn ra vài chục trượng. Tên vương bát đạn này, thật cơ linh. Phương quý ngẩn ngơ, sau đó giận dữ, phi thân nhảy tới anh để trên đầu, chỉ huy nó hướng về phía trước đuổi theo. Nếu bàn về phi kiếm tốc độ, phương quý trong thời gian ngắn còn có thể nhanh hơn anh để một chút, chỉ bất quá hắn bây giờ toàn dựa vào pháp thuật ngăn địch, một thân linh tức này liền không thể tùy tiện lãng phí, cũng may anh để là loài rắn yêu thú, quen sẽ tới gió, tốc độ nhưng cũng không chậm. Đương nhiên, so với lúc này sợ vỡ mật, một lòng chạy chối chết hạng quỷ vương tới nói. Anh để tốc độ hay là kém một chút, chỉ gặp cái kia hạng quỷ vương cơ hồ đem trong bụng mẹ tích lũy sức lực đều dùng đi ra, ma đào hóa thành một đạo hỏa quang gấp hướng về phía trước bỏ chạy, phía sau một hàng khói bụi, toàn thổi tới phương quý trên khuôn mặt, một bên chạy hắn còn một bên kêu to, chư vị sư huynh đệ, mau mau trở về. Vừa rồi trận chiến kia, tiến hành vô cùng nhanh, lại thêm khuất chân huyễn cùng hạng quỷ vương hai người liên thủ, có cực lớn nắm chắc cầm xuống phương quý. Cho nên bọn hắn cũng không có ý đồ đem phân ra ngoài bọc đánh những đệ tử Thái Bạch Tông kia đồng môn triệu hồi đến, nhưng bây giờ, hạ quỷ vương nhưng không có biện pháp khác, phương quý pháp thuật cường đại, quái lạ, đã khiến cho hắn ngay cả đơn độc đối mặt dung khí cũng không có. Duy nhất phương pháp, chính là triệu tập những đồng môn kia, liên thủ đến vây giết phương quý. Vẫn là câu nói kia, phương quý mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể địch nổi 10 cái tiên môn đệ tử liên thủ vây công. Luyện khí cảnh giới. Sợ là còn không có dạng này siêu quần bà tụy nhân vật thiên tiêu. Ừm, là hạng sư huynh đăng kêu. Đã xảy ra chuyện gì? Nơi xa Sơn Cốc hai bên, gần gần xa xa, đều có không ít đệ tử Khuyết Nguyệt Tông tại xung quanh truy sát đệ tử Thái Bạch Tông. Có còn không có đội kịp, cũng có đã giao thủ, bọn hắn trước đó, cũng có người lưu ý đến rơi vào phía sau khuất chân huyến cùng hạng quỷ vương tựa hồ đang cùng người giao thủ. Chỉ là không cảm thấy bằng hai người kia thực lực, còn có ai là bắt không được, bọn hắn không có triệu hoán liền cũng không có đi qua. Nhưng hôm nay chợt nghe Hạng Quỷ vương gọi, trong lòng lại đều là giật mình, mấy đạo kiếm quang lập tức lộn vòng trở về. A. Phương Quý hiển nhiên trong thời gian ngắn đuổi không kịp Hạng Quỷ vương, mà phía trước cũng đã có mấy đạo kiếm quang bọc đánh trở về, trong lòng nhưng cũng là giật mình, hướng về sau vị lại anh để trên đầu độc giác, để nó tốc độ chậm lại, chính hắn cũng minh bạch, mình bây giờ cũng không có gì nắm chắc đồng thời đối phó số lượng quá nhiều tiên môn đệ tử, dù sao hắn bây giờ chỉ dựa vào pháp thuật ngân địch. Sợ nhất vây công, tựa như vừa rồi, nếu như hắn không có anh để ở bên cạnh hỗ trợ quân lấy hạng quỷ vương, sớm đã bị hai người bọn họ tiền hậu giáp kích mà chết rồi. Bây giờ cũng giống như vậy, nếu rơi vào tay mấy người vây công, phương quý liền hung hiểm đến cực điểm. Hắn có thể một trọi một giết khuyết nguyệt tông dẫn đầu khuất chân huyễn, lại không nhất định có thể tiếp được ba vị khuyết nguyệt tông đệ tử bình thường vây công. Trong lòng nghĩ như thế, liền lập tức vị một chút anh để độc giác, để nó quay đầu, hướng về sơn cốc sườn tây một cái phương hướng nhìn lại. Bây giờ từ giữa không trung này, chính có thể nhìn thấy một đoàn kiếm quang quấy tại một chỗ, hẳn là đệ tử Thái Bạch Tông tại cùng người giao chiến. Tiểu tử kia, thế mà. Chạy. Mà phía trước hạng quỷ vương, mới vừa rồi bị theo đuổi không bỏ, bị hù ngay cả đầu cũng không dám về, khó khăn cùng tới tiếp ứng chính mình tiên môn đệ tử hội hợp, vừa quay đầu, đã thấy phương quý cũng sớm đã thay đổi phương hướng, đi ra ngoài cách xa 4, năm giảm, cảm thấy cũng lập tức khăn trương. Nhất thời cũng không kịp cho mấy vị này đồng môn giải thích vừa rồi phát sinh sự tình, liền kêu to để bọn hắn cùng mình đuổi theo Phương Quý. Phương Quý vội vã hướng về Sơn Cốc Sơn Tây phóng đi, theo nhanh chóng bay gần, rất nhanh liền đã thấy rõ, ở nơi đó đang bị năm sáu vị đệ tử khuyết nguyệt tông vây quanh ngã đấu, lại là mặt em bé Trương vô thưởng, hắn một thân bản lĩnh cũng là không yếu, thi triển ra kim quang ngự thần pháp, thân hình thật nhanh trong đám người xen kẽ, lấy một địch bốn, thế mà còn chống thời gian dài như vậy, mà lại không có bị thua. Bất quá nhìn, hắn cũng đã 10 phần trật vật, trên thân đã sớm thêm rất nhiều vết thương. Lúc này mới có chút đệ tử thanh khê cốc bộ ráng nha. Phương quý khen một tiếng, cười ha ha, đêu lên, tiểu trương sư đệ đừng sợ, Phương quý sư huynh đến cũng Tòa hạ anh để nghe Phương quý gọi, cũng thập phần hương phấn, đôi rắn loại bảy, cánh thịt cưới gió, thẳng tóc nhào đem đi qua. Xong, lần này thật muốn chết, còn chết như thế oan Mẹ nó Phương tiểu quỷ, ta lúc ấy thật không có chế rêu ngươi Lúc này mặt em bé Trương vô thường trong lòng cũng đang kêu khổ không thôi, hắn trọn vẹn bị 4 cái đệ tử khuyết nguyệt tông vây khốn, trong đó 3 cái đều là luyện khí tầng 9, còn có một người rõ ràng chính là đệ tử hạch tâm thực lực, quả thực để hắn áp lực không nhỏ, nhưng cũng may hắn cũng biết lúc này không liều mạng không được, bởi vậy cắn chặt hàm răng cùng bọn hắn đánh nhau chết sống đứng lên, bình thường khổ luyện ngược lại tại lúc này có tác dụng. Nhưng coi như hắn lại xuất sắc, cũng không có khả năng lấy một địch 4 còn thủ thắng A đều nói đệ tử Thái Bạch Tông Am Hiểu lấy một địch bốn, vậy cũng không phải nói đệ tử Thái Bạch Tông đều có một cái đỉnh bốn cái năng lực, vẫn là câu nói kia, luyện khí cảnh giới, mọi người thực lực đều không kém nhiều, mạnh hơn cũng vô pháp bỏ xa cùng thế hệ. Theo thời gian chuyển rời, trên người hắn bằng thêm vô số vết thương, áp lực cũng càng lúc càng lớn, hiển nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, trong lòng không khỏi thầm mắng lên Phương Quý. Cũng liền tại lúc này, hắn chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến Phương Quý tiếng cười to, kinh ngạc ngẩng đầu liền thấy được phương quý ngồi tại độc giác quái xà trên đầu cười ha ha từ trên trời giáng xuống người còn chưa tới liền đã triệu hoán ra một con hỏa điệu khổng lồ xuê hai cánh giống như là một đoàn từ trên trời rất xuống hỏa vân trực tiếp liền đem ba vị đệ tử khuyết nguyện tông cho bao phủ tại bên trong trương vô thường nhất thời vừa mừng vừa sợ thật nhanh từ trong đám người trôi ra nhất thời cũng không kịp nghĩ lại phương quý bây giờ làm sao đống nhiên xuất hiện ở nơi này đây là cái gì mau trốn lại nói những đệ tử khuyết nguyệt tông vây quanh Trương Vô Thường ác chiến kia, cũng bị hỏa điệu khổng lồ này giật nảy mình, trong sân nhất thời đại loạn, tất cả mọi người bốn phía chạy trốn, nhưng hỏa điệu kia quá lớn, lại là xuất kỳ bất ý xuất hiện, hay là có một vị đệ tử bị bao phủ tại bên trong, đáng sợ hỏa uy trong nháy mắt buộc phát ra, trong phương viên 2-3 trượng, lập tức biến thành một tòa to lớn hồng lô. Vị đệ tử kia thậm chí tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, cũng đã trở thành nằm dưới đất sắt chết cháy. Còn sót lại đệ tử khuyết nguyệt tông cũng đều bị hỏa diễm tác động đến, liều mạng vốt trên người ngọn lửa, ánh mắt sợ hãi nhìn sang. Không nói là bọn hắn, liền ngay cả trương vô thường cũng bị hỏa điểu dư ba thiêu đến tóc đều có lại, nhìn qua trong sân hai bộ sát chết trái kia, nhãn thần đều đã thẳng, cứng ngắt xoay người qua, lắp ba lắp bắp hỏi hướng phương quý kêu lên, ngươi, ngươi đây là hỏa điểu thuật sao? Ta đây là đại hỏa điểu thuật. Phương quý quay đầu nhìn hắn một cái, khoa tay một chút, nói, ngươi thấy được, ta hỏa điểu tương đối lớn. Ngươi không cần giải thích cái này. Trương vô thường đều nhanh nhảy dựng lên, kêu lên, ta là hỏi ngươi, ngươi đây là hỏa điểu thuật sao? Đều nói rồi là đại hỏa điểu thuật thôi. Phương quý lườm hắn một cái, thuận tay khoa tay, người khác đều là lớn như vậy, nhưng ta là như thế, lớn. Thùng sư đệ cũng liền tại phương quý cho trương vô thường giải thích chính mình hỏa điểu thuật này lúc trong sân may mắn còn sống sót ba vị đệ tử khuyết nguyệt tông cung tử trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, bọn hắn nhìn qua trên mặt đất bộ xác chết cháy kia. Trực giác vừa sợ lại bỗng nhiên, nhao nhao tế lên pháp khí phi kiếm, hướng về phương quý lao đến, Tiêu một tiếng này, cũng là nhắc nhở phương quý, hung hăng xoay người qua, Tiêu lên, mau đưa mấy tên này cũng thu thập Bạch! Nghe được hắn hạ lệnh, bên người anh để vọt thẳng ra ngoài, đỉnh đầu độc giác thẳng tắp đánh tới một người trong đó. Trương vô thường cũng phản ứng lại, trong nháy mắt trở lại, lại lần nữa thi triển kim quang ngự thần pháp, thẳng đem một vị đệ tử hạch tâm vây ở trong đó. Phương Quy đối mặt với duy nhất một đệ tử khuyết nguyệt tông hướng mình lao đến kia, lộ ra một dáng tươi cười khi phụ người. Trận chiến này lại là kết thúc dị thường nhẹ nhõm, chân vô thường vừa rồi tại bốn người này vây công phía dưới, đều có thể trèo chống hồi lâu mà không bị thua, bây giờ chỉ là đối phó một cái, lại lập tức lộ ra dư xài, rất nhanh liền đem nó chém giết, mà anh để ý vào một thân bảo giáp cuốn lấy ai cũng không có vấn đề, thân thể hoành quyển, sớm đem đối thủ của mình rắn rắn chắc chắc cuốn lấy, hơi chút dùng sức, liền xiết mắt trợn trắng. Nhưng kinh người nhất, hay là Phương Quý, trong hỗn chiến, Trương Vô Thường thấy được một tên tiên môn đệ tử phóng tới Phương Quý, biết Phương Quý nhục thân bị phế, sợ hắn bị người tới gần thân, liền vội gấp đem đối thủ xử lý rơi, quay người tiến lên giúp Phương Quý, nhưng lại không nghĩ tới, vừa mới xoay đầu lại, liền nhìn thấy đệ tử Khuết Nguyệt Tông kia bị một đạo dài ba, bốn trượng lôi tiên xa xa cho đánh bay ra ngoài. Người! Người đây là! Trương Vô Thường nhìn xem đạo kia như là cự mãng giống như lôi tiên. Kinh hãi nửa ngày đều nói không ra nói tới. Đại lôi tiên thuật. Phương quý cười híp mắt quay đầu nhìn hắn một cái, giải thích nói, ngươi cũng thấy đấy, ta lôi tiên. Ta biết, tương đối lớn. Trương vô thường một hơi giấu ở trong lòng, trực giác nghẹn khó chịu, nhưng vấn đề mấu chốt là. Luyện thế nào? Trương 150, pháp thuật quái thai. Nhanh, bọn hắn ở nơi đó. Họ phương, ngươi chờ có trốn, trở lại một trận chiến. Bất qua trong khoảnh khắc, khuyên nguyệt tông bốn tên đệ tử. Liền đã là ba chết một thương nặng, lại không nửa điểm chiến lược, mà tại lúc này, hậu phương hạng quỷ vương nhưng cũng đã dẫn người chạy tới, bên người đã ngưng tụ bảy vị đệ tử, tám đạo kiếm quang nhanh chóng ngang qua hư không. Đi mau. Phương quý lại lần nữa nhảy tới anh để trên đầu, anh để cũng biết lợi hại, cánh thịt rung động, bay đến giữa không trung. Trương vô thường cũng biết không phải nghĩ phương quý pháp thuật thời điểm, vội vàng nhảy tới trên phi kiếm, một bên nuốt lấy đăng lược, một bên vội vã xông về phía trước. Bất qua anh để dù sao khoát trên người bảo giáp Lại thêm nó cơi gió chi pháp Chính là vút không mà đi Tốc độ chậm một chút Trương vô thường cũng vừa vừa đã trải qua một trận ác chiến Linh tức không đủ Vào lúc này vẫn là bị hạng quỷ vương bọn người nhanh chóng tới gần Họ phương tiểu nhi Người trốn không thoát Hạng quỷ vương tức giận tiếng giống thảm Đã giống như là vang ở bên thai một dạng Không được liền liều mạng với bọn hắn A Trương vô thường hung hăng cắn răng Hướng phương quý kêu lên Hắn cũng biết Dựa vào hắn cùng phương quý trạng thái hiện tại, đồng thời đối đầu bảy tám vị đệ tử khuyết nguyệt tông, sợ hay là gặp xui xẻo, vận xui khả năng chiếm đa số, nhưng hiển nhiên hạng quỷ vương bọn người tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn hắn đã rất khó đào thoát sự truy đuổi của bọn họ. Ha ha, muốn đuổi theo ta. Phương quý ngồi tại anh đề trên đầu, lại là quay đầu nhìn thoáng qua hạng quỷ vương, nở nụ cười lạnh, không có cửa đâu. Vừa nói chuyện, đắc ý lườm trương vô thường một chút, tiêu lên, đại phi phong thuật. Hữu tâm muốn khoe khoang hai tay bóp phát ấn bên người liền có cuồng phong đột nhiên nổi lên giống như một đạo to lớn áo choàng bao phụ tại anh để cùng trương vô thường trên thân cơn cuồng phong này cùng một chỗ liền giống như là một đạo thảm bay anh để cùng trương vô thường hai cái đều đang mượn lấy thảm bay này đang đi đường tốc độ lại là trong lúc vô hình tăng lên hơn phân nửa lập tức đền bù tốc độ bọn họ không đủ thẳng hướng về phía trước lao đi cái này quả nhiên là áo choàng lớn a trương vô thường tự nhiên cũng nhận ra phi phong thuật đạo pháp thuật này đến. Nhưng bây giờ thấy một lần phương quý phát huy ra, cùng phong thế mà thật giống như là một đạo áo choàng đem hắn cùng anh để đều bao phủ tại bên trong, đem bọn hắn tốc độ tăng lên nhiều như vậy, cảm thấy vẫn là không nhịn được nhảy lên kịch liệt lên, lên. Người khác phi phong thuật, chẳng qua là cái danh tự, làm sao giống phương quý dạng này đúng như một đạo áo choàng giống như. Người khác phi phong thuật, bất quá là thời điểm then chốt dùng để đón đỡ bộ phận tiến công tập kích, dù là phương quý, trực tiếp dùng để đi đường. Trong lòng nhất thời lóe lên vô số suy nghĩ. Cảm giác có chút bị đè nén đứng lên. Hắn không nhịn được nghĩ lên tại lần này bí cảnh trước khi bắt đầu, tiên môn đều biết Phương Quý kiếm đạo đã phế, mỗi ngày trốn ở trong động phủ nghiên cứu pháp thuật, lúc ấy tất cả mọi người không coi trọng, cảm thấy ngươi một người tu luyện kiếm đạo quay đầu đi sửa pháp thuật, cơ hồ chính là một chuyện cười, nhưng bây giờ, chính mình tận mắt thấy Phương Quý thi triển ra pháp thuật, cái này mẹ nó. Ai dám nói đây là trò cười? May mà lúc trước Vương Hàn Quân bọn người còn đã từng đi cùng Phương Quý đánh cược pháp thuật. Việc hắn rời khỏi bí cảnh chi chiến, về sau nghe nói là Phương Quý mượn tiên môn thái độ chơi xấu, hố bốn người bọn họ một thành, bốn người này ngoài miệng không nói gì, trong lòng cũng rất có án giận, trong hồng diệp gốc càng là bởi vì lấy việc này náo động lên không ít lời đồn đại, nhưng Trương vô thường bây giờ chỉ cảm thấy trận kia đánh cược là nghiêm túc sao? Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chạy đi cùng Lý Hoàn Trân sư huynh tụ hợp hay là? Trong đầu thật nhanh lóe lên rất nhiều suy nghĩ, Trương vô thường lại nhìn Phương Quý lúc. Liền đã cảm thấy tiểu quỷ này có chút sâu không lường được hương vị, trong lúc cấp thiết nhìn lại, chỉ gặp mượn đại phi phong thuật gia trì, bọn hắn đã đem hạng quỷ vương bọn người hất ra mấy trăm trượng khoảng cách, liền cũng gấp gấp hướng Phương Quý hỏi, dù sao đại phi phong thuật là pháp thuật, uy lực mạnh, nhưng cũng không thế nào bền bỉ. Bọn hắn đạt được gia trì tốc độ, sẽ dần dần giảm bớt, bây giờ tự nhiên vẫn là phải sớm làm dự định. Mặt khác lại nói, trước tiên đem mấy người kia tìm trở về lại nói. Phương Quý không chút nghĩ ngợi, thuận miệng trả lời Ánh mắt chỉ là tại trong mảnh sơn cốc này đi tuần tra, đi tìm mấy người kia. Trương vô thường có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp mảnh sơn cốc này càng hướng chỗ sâu đi, càng dốc đứng thâm thúy, rẽ trái lượn phải, quái một mọc thành bụi, căn bản thấy không rõ lắm động tĩnh bên trong, trong lòng lại nhịn không được có chút phát chìm. Ai cũng không biết cùng bọn hắn đi ra tới ba vị thái bạch tông đồng môn kia bây giờ ở nơi nào, nhưng rất rõ ràng, bọn hắn đều bị buộc tiến vào sơn cốc này chỗ sâu đi. Bây giờ dựa vào hắn cùng phương quý tốc độ, lại là muốn nhảy ra sân cốc, hướng trời xa bỏ chạy, vậy còn có rất lớn hy vọng thoát khỏi hạng quỷ vương đám người truy tung, nhưng nếu là tiếp tục thâm nhập sâu sân cốc, lại có khả năng càng lún càng sâu, cuối cùng bị đệ tử khuyết nguyệt tông trước sau ngăn chặn. Xác định sao? Trong lòng thoáng qua ý nghĩ này trương vô thường, vô ý thức hỏi. Đó là dĩ nhiên, đều là cùng ta đi ra, chẳng lẽ ném qua một bên mặc kệ? Phương quý trả lời đương nhiên. Tiện tay rút quả sinh sinh tạo huyết đan ném vào anh để trong muồm, anh để cảm thấy quần cuộn khí huyết chi lực kia, lập tức hưng phấn lên, hai cái cánh nhỏ dùng sức vỗ lên, tốc độ lại nhanh không ít. Trương Vô Thường nghe lời này, cũng có chút nói không ra lời. Trong lòng còn có chút không hiểu, vừa rồi yêu cầu tiến sơn cốc liền chia ra đảo tẩu chính là ngươi, bây giờ lại muốn chạy vào sơn cốc tới cứu người tìm tới bọn hắn cũng là ngươi, trước đây sau bất quá thời gian uống cạn chung trà, ngươi giày vọt như thế một chuyện có ý nghĩa gì đâu? Nhưng bây giờ hắn cũng không dám hoài nghi phương quý quyết định, chỉ có thể trước hết nghe hắn, tìm tới những người kia lại nói, hai người một rắn phi độn, rất nhanh xâm nhập sơn cốc, ngược lại là rất nhanh liền tìm được trước đó chia ra đảo tẩu ba cái đồng môn tung tích. Mặc dù phương quý nói là để bọn hắn đào tẩu, nhưng khuất chân huyến một chạy tới, liền để đệ tử khuyết Nguyệt Tông liên thủ bọc đánh cả tòa sơn cốc, lại là không có bất kỳ cái gì một cái tới kịp chạy ra sơn cốc, đều bị buộc tiến vào mảnh sơn cốc này chỗ sâu, riêng phần mình chạy trốn. Rất nhanh, Phương quý bọn người liền đã nhìn thấy phía trước ba vị đệ tử khuyết nguyệt tông chính cột một người đón đầu bay tới. Đây cũng là vị kia am hiểu trận đạo họ cam đệ tử, xem ra hắn tương đối gặp xui xẻo, vận xui, đã bị đệ tử khuyết nguyệt tông bác giữ, bất quá ngược lại là không có bị giết. Đây cũng là ngũ đại tiên môn trong bí cảnh chi chiến một cái bất thành văn ăn ý, ngũ đại tiên môn đệ tử tại trong bí cảnh tranh đoạt trúc cơ tài nguyên, lẫn nhau ra tay thời điểm đương nhiên sẽ không khách khí, nhưng cũng sẽ không chính xác muốn đem phương nào trực tiếp giết sạch sanh nhất định phải hạ nặng tay phế bỏ có thể là giết chết, chỉ là giữa lẫn nhau đệ tử hạch tâm cùng chân truyền, những người này chính là những tiên môn khác chủ lực, giết chết bọn hắn, liền tương đương hủy tiên môn này tranh đoạt trúc cơ tài nguyên lực lượng, tương đương với đem tiên môn này phế bỏ. Nhưng đối với đệ tử bình thường, lại là có thể cầm thì cầm, có thể thương thì thương, nhưng bình thường sẽ không trực tiếp thống hạ sát thủ. Nói cho cùng cũng là vì chưa chút mặt mũi, dù sao thật sự là cái nào một môn bị giết tuyệt hậu, trên mặt cũng quá khó coi liền ngay cả lần trước bí cảnh mở ra lúc Thái Bạch Tông vị kia danh chấn sở quốc quách sư tỷ cũng chỉ là đem tứ đại tiên môn đệ tử giết một nửa mà thôi. trước mặt cái kia là Thái Bạch cửu kiếm chuyên nhân lại nói ba vị đệ tử khuyết nguyệt tông kia cột họ cam đệ tử đến đến đón đầu thấy được phương quý bọn người cũng là lấy làm kinh hãi sau đó mặt lộ vẻ vui mừng bọn hắn dâng khuất chân huyễn mệnh nhập cốc không phải là vì tìm tới phương quý tung tích sao? vừa rồi cùng cái này đệ tử Thái Bạch Tông chu toàn nửa ngày. Mặc dù đem hắn bắt giữ, nhưng lại không phải phương quý, bọn hắn đang muốn tìm khắp nơi tìm đâu, lại trực tiếp gặp được. Cùng tiến lên, giết. Trong ba vị đệ tử khuyết nguyệt tông kia một người, lập tức há miệng hét lớn. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, phương quý đã tại anh để trên đầu nhảy dựng lên, quắc, hết thể đánh ngã. Vừa nói chuyện, càng không khách khí, đưa tay chính là một đạo băng tiễn thuật. Dầm rầm, Mạn thiên mạng địa, trong nháy mắt ngưng tụ mấy trăm đạo sáng lấp lánh băng tiễn, lại xuống một khắc. Đều là tả hướng về ba vị đệ tử khuyết nguyệt tông kia bay đi, trong lúc nhất thời giữa thiên địa siêu siêu không ngừng, hàn khí tràn ngập, cũng có một loại vạn tên cùng bắn cảm giác. Một màn này tới đột nột, lại vô cùng có lực trùng kích, phương quý bên người trương vô thường lại là một mặt bình tĩnh. Đại hỏa điều thuật, đại lôi tiên thuật, đại phi phong thuật ta đều gặp, còn kém đạo này vạn tên cùng bắn sao. Ôm loại không cảm thấy kinh ngạc thái độ, phản ứng ngược lại là cực nhanh, băng tiễn rơi xuống thời điểm, hắn cũng đã rút kiếm xuống tới. Ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia đột nhiên bị nhiều như vậy băng tiến bao phủ, cũng lập tức luống cuống tay chân, vội vã tế lên các loại pháp khí bảo vệ tự thân, nhưng Vương Quý Thi triển bằng tiễn thuật, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy? Băng tiến đâm vào trên tâm chắn bọn hắn tế lên, lập tức vỡ nát, nhưng nước bắn vụ bằng, lại trực tiếp đem bọn hắn tâm chắn cũng đông cứng, trong nháy mắt chung quanh ngưng kết thật dày xương. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn vô luận là phản ứng hay là tốc độ xuất thủ, đều đã nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà trương vô thường thì là tùy thời vọt tới trước người bọn họ, đưa tay liền đem vị kia bị khổn tiên thẳng trói bánh trưng đồng dạng đồng môn cho mò trở về, sau đó trở lại chính là một kiếm, trên mũi kiếm, kim quang lấp lué, đem ba vị đệ tử khuyết nguyệt tông kia bao phủ tại bên trong. Bắt môn quỷ đao. Ba vị đệ tử khuyết nguyệt tông kia kinh hãi, một người trong đó bản lĩnh rất là bất phàm, dù là chung quanh đều đã hiện đầy thanh sương, cũng trong nháy mắt quắc khẽ một tiếng, chuyển tay đem ma đao rút ra, tại trước người triển khai. Đạo đạo ma diễm thêm mà ngưng kết thành tám đạo lờ mờ môn hộ, mà quanh người hắn thì là đao ý đại thịnh, hóa đi trong phương viên mấy trượng thanh sương, rời ra trường vô thường kiếm. Có thể đi vào bí cảnh, quả nhiên không có một cái nào yếu. Phương quý một chút liếc thấy người này, trong lòng cũng nhịn không được nhảy một cái. Vị này khuyết nguyệt môn đệ tử, chỉ dựa vào chiêu này công phu, liền hiển lộ ra không thua tại hạng quỷ vương thực lực. Có thể thấy được hắn ở trong khuyết nguyệt tông, cũng tất nhiên là địa vị không thua tại hạng quỷ vương một cái đệ tử hệ tâm nếu thật là muốn cùng bọn họ giao thủ, hắn cùng trương vô thường, anh để liên thủ, chưa chắc liền sẽ thua, nhưng như vậy giao thủ một cái, tốc độ liền chậm chễ xuống tới. xa xa hạng quỷ vương đám người đã vội vã chạy tới, hiển nhiên liền muốn vọt tới trước người bọn họ, bởi vậy phương quy cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tiện tay cầm bước lên phát ấn, lập tức một khối giống như núi nhỏ tảng đá hướng về ba vị đệ tử khuyết nguyệt tông kia đập xuống. ba vị đệ tử kia chợt thấy đến một khối núi nhỏ rơi xuống, cùng nhau kinh hãi, phân hướng về hai bên phải trái bỏ chạy. Dù là như vậy, hay là có một người bị núi nhỏ đập vào phía dưới, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương, những người còn lại hai người cũng không kịp ngăn cản phương quý cùng Trương vô thường đám người. Đi mau. Phương quý hét to một tiếng, ôm anh để sừng thừa dịp loạn đào tẩu, trong lúc đối rối còn không có quên nhìn về phía trường vô thường một chút. Trương vô thường thở dài, ngươi không cần nói, đây là đại phi thạch thuật A. Sai. Phương quý nghĩ nghĩ, lâm thời sửa lời nói, cái này gọi bản sơn thuật. chương 151. Sơn quốc tuyệt cảnh. Ta mẹ nó quản ngươi phi thạch hay là bản sơn đâu. Trương vô thường đã nhanh muốn thổ huyết, thực sự không có công phu nghiên cứu phương quý mấy đạo pháp thuật này dành tự là thế nào lấy ra, hoàn toàn không có quy luật nhà, bất quá lấy ánh mắt của hắn, cũng không khó coi được đi ra, kỳ thật phương quý thi triển, cũng chỉ là một chút trong tiên môn người người có thể tiếp xúc pháp thuật, chỉ là không biết hắn đến tột cùng là thế nào luyện, mỗi một đạo pháp thuật đều cùng người khác không giống với. Đầu tiên chính là cái lớn. Người khác phi thạch thuật đều là dẫn động trên đất loạn thạch bay ra ngoài đả thương địch thủ, như bạo vũ hoa lê, nhưng phương quý phi thạch vậy trực tiếp là hóa ra một đỉnh núi nhỏ đến đệ người, đơn giản chính là thái sơn áp đỉnh. Thứ yếu chính là uy lực cực kỳ kinh người, tựa như cái kia hỏa điều thuật, không chỉ có cái lớn, mà lại bên trong ẩn chứa hỏa uy cuồng bạo tới cực điểm, có ai có thể chính diện tiếp nhận a? Lại như cái kia băng tiến thuật, người khác băng tiến thuật cản rơi cũng liền cản mất rồi, phương quý băng tiến thuật Lại là bởi vì bên trong ẩn chứa quá nhiều băng hàn chi lực, bị đánh nát đằng sau, thế mà lại còn thuận thế bám vào tại trên người địch nhân, hình thành đáng sợ thanh xương. Đây là đã đem những pháp thuật này các loại biến hóa đều nghiên cứu đến cực hạn biểu hiện. Hắn là thế nào luyện ra được? Đương nhiên, lúc này một bụng nghi vấn, Trương Vô Thường cũng không kịp hỏi, hiện nhiên mặc dù đem họ cam đồng môn cấp được trong tay, nhưng cũng bởi vậy chậm trễ một chút, phía sau hạng quỷ vương đám người đã thừa cơ chạy tới. Bao quát khuyết nguyệt tông đệ tử hạch tâm thi triển bắt môn quỷ đao kêu cùng một vị khác không bị thương đồng môn, cũng thật chặt đuổi tại phía sau bọn họ, cắn chặt không chịu từ bỏ. Một ý niệm, chính là cũng bị người vượt qua vây quanh tích ấu, chỉ có thể trước buồn bực đầu chạy. Nơi đó, là tiền vô lượng sư đệ. Lại vọt lên thời gian uống cạn chung trà, trương vô thường mắt sắc, chợt nhìn thấy trái phía dưới một mảnh lùn cây về sau, đang có một người ác chiến hai người, chính là vị kia đệ tử họ tiền. Chỉ gặp hắn lúc này đã giết giống như là huyết hổ lô đồng dạng, trên thân cũng không biết có bao nhiêu vết thương, bất quá hắn đối thủ cũng tốt không đi đâu. Hai đệ tử khuyết nguyệt tông kia, một cái bị chém cánh tay, một cái khác phía sau lưng cũng mở lỗ hổng. Không cần phương quý nhiều lời, trương vô thường lập tức trượng kiếm vọt xuống dưới, tiện tay liền đem đồng thời nỏ mạnh hết đả hai vị đệ tử khuyết nguyệt tông giết, sau đó đưa tay hướng đệ tử họ tiền kéo tới, ngược lại là không nghi tới, đệ tử họ tiền đã này chiến đến có chút điên cuồng Thế mà không xem ra người là ai, tiện tay chính là một kiếm bổ tới, Trương Vô Thường giật nảy mình, xa xa nhảy ra, tiêu to, "Tiền sư đệ, giết! Giết các ngươi!" Đệ tử họ Tiền kia đã điên dại, ngay cả lời cũng nghe không loạn, chỉ là một kiếm một kiếm đuổi theo Trương Vô Thường chặt. Trương Vô Thường lại không cách nào hạ nặng tay, lại không gọi tình hắn, lại nhìn phía sau, cái kia bắt môn quỷ đao đã cùng hạng quỷ vương bọn người tụ hợp, cách bọn họ không hơn trăm trượng, sợ là trong khoảnh khắc liền có thể đuổi kịp bọn hắn cảm thấy nhất thời lo lắng không thôi, cũng may đúng lúc này, Phương Quý thấy không ổn, trực tiếp triệu đi lên một khối nham thạch to lớn, hướng phía đệ tử họ Tiền trên đầu liền đập xuống. Đông. Đệ tử họ Tiền đã chiến đến điên dại, lục thân không nhận kia trận trắng mắt ngã xuống. Phương Quý phủi tay, gọn gàng mà linh hoạt nói, "Khiêng lên, đi." Trương Vô Thưởng bị Phương Quý diễn xuất gọn gàng mà linh hoạt này kinh ngạc đến sững sờ ngẩn ngơ, bị hắn nhắc nhở, mới vội vàng đem người kháng chạy. Trong bí cảnh quả nhiên hung hiểm a. Xếp bằng ở anh để trên đầu phương quý Lúc này trong lòng cũng ít nhiều có chút xúc động Từ hắn giết khuất chân huyễn Lại đến cứu được trương vô thường Cái này hết thể mới bao nhiêu thời gian Thái bạch tông đồng môn cũng đã có kết quả khác nhau Đệ tử họ cam am hiểu trận đạo kia còn tốt Mặc dù bị bắt Nhưng cũng chỉ là chịu đống nhân đánh Nhưng đệ tử họ tiền này cũng đã bản thân bị trọng thương Bây giờ không cách nào tình tế xem xét Không biết thương nặng bao nhiêu Nhưng chỉ xem một thân máu này Liền đã xúc mục kinh Nhất tức đây Liên ánh mắt gấp quét, tìm lấy vị đệ tử thứ ba kia tung tích. Lý Hoàng Trân sai khiến cho hắn ba người này, đệ tử họ cam tên gọi cam Vân hoán, am hiểu trận pháp, đệ tử họ tiền tên cứ gọi tiền vô lượng, lại là am hiểu cận chiến, còn lại một vị còn không có tìm tới, tên cứ gọi mạnh tiểu Nga, lại là cái am hiểu thân pháp tốc độ. Mặc dù phương quý cùng ba người này đều không có cái gì giao tình, nhưng dù sao cũng là theo chính mình đi ra, cũng coi là người một nhà, bây giờ là sống hay chết, tốt xấu cũng phải trong lòng có cái đo đến mới được. Tùy tiện đem người ném ra, luôn cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Vội vã hướng về phía trước lao đi, rất nhanh liền đã chỗ sâu sơn cốc. Sơn cốc này lại là trước rộng rãi sau hẹp, càng ngày càng sâu. Bây giờ đã thấy đến hai bên vách đá cao cao đứng lên, trên đỉnh đầu chỉ lưu lại một đường bầu trời, phía dưới ngược lại là rộng rãi, có vô số thạch phong đứng lên, giống như giang sói, rốt cục tại sắp vọt tới mảnh sơn cốc này cuối cùng thời điểm, thấy được cái kia vị cuối cùng đệ tử Thái Bạch Tông. Phương quý mới đầu còn lo lắng kéo thời gian quá lâu, vị này đệ tử Thái Bạch Tông đã bị người làm thịt, vừa xem xét này ngược lại là yên tâm, chỉ thấy phía trước sơn cốc cuối cùng, vị kia tên cứ gọi mạnh tiểu Nga đệ tử Thái Bạch Tông đang chạy nhanh chóng, mang theo ba vị đệ tử khuyết Nguyệt Tông vòng quanh một tòa đáy cốc nổi lên sơn phong vòng quanh đâu, nhìn nàng mặc dù đào mệnh trốn mười phần chật vợ, nhưng lại một chút thương cũng không có. Vị này thật đúng là am hiểu tốc độ A. Phương quý xem xét cũng có chút bất đắc dĩ. Lý Hoàng Trân đến tột cùng cho ta phái mấy cái cái gì hàng nhanh, mau tôi cứu ta! Mạnh Tiểu nga một chút liếc thấy Phương Quý bọn người cũng lập tức giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trong miệng vội vàng tiêu to, liều mạng hướng bọn hắn chạy tới. Bộ dáng kia quả nhiên là so gặp ai cũng thân. Trong nháy mắt nàng liền vọt tới Phương Quý bọn người bên người, lại một cái trước mắt cũng đã vượt qua Phương Quý bọn người, thẳng hướng về chạy ngược phương hướng, khiến cho Phương Quý đều không có kịp phản ứng. Thái Bạch Kiều Kiếm chuyên nhân. Mà tại lúc này, ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đuổi theo mạnh tiểu Nga kia cũng nhìn thấy phương quý, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nói thực ra, lúc này tâm tình của bọn hắn thật sự là vui vẻ, vừa rồi liền thấy đệ tử Thái Bạch Tông chạy so con thỏ còn chân trước kia, đuổi nửa ngày, cũng không có nắm lấy nàng, từ bỏ đi, không nỡ, không buông bỏ đi, nàng cũng không phải mục tiêu chủ yếu. Đang nghĩ ngợi nếu không dứt khoát theo nàng đi thời điểm, trong lòng nằm mộng cũng nhớ lấy chính chủ nhân thế mà xuất hiện. Không chút nghĩ ngợi Ba người liền đồng thời trượng kiếm sông về trước tới. Làm sao các ngươi phía sau cũng có người a? Cùng lúc đó, vừa mới chạy ra ngoài mạnh tiểu Nga lại chạy về tới, nàng khó khăn thoát khỏi ba tên đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đuổi nàng nửa ngày này, coi là trốn ra tìm đường sống, không nghĩ tới đuổi tại phương quý bọn người. Người đứng phía sau càng nhiều, lập tức bị tiền hậu giáp kích. Cái này lập tức để nàng sinh ra một loại tuyệt vọng cảm xúc. Phía sau có người, người trước mặt càng nhiều. Cái này có thể chạy trốn nơi đâu Ngươi. Người ra ý kiến hay. Vừa mới chạy về mạnh tiểu Nga không lo được xóa đi trên mặt cho bụi, liền nhịn không được hướng phương quý kêu lên. Mà trương vô thường cùng vẫn bị khổn tiên thẳng cột cam vân hoán hai cái, mặc dù trên miệng không nói, trong lòng cũng có chút tuyệt vọng, từ khi bọn hắn bị Lý Hoàng chân hạ lệnh, đi theo phương quý chia binh đi ra, liền một mực có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, cũng may tiến vào sơn cốc đằng sau, bọn hắn cũng coi như biểu hiện không tầm thường, 5 người cũng còn có mệnh tại, nhưng trước sau cũng đã chém giết 4-5 vị đệ tử nguy tông. Kiếm lời. Nhưng coi như kiếm lời, lại có thể thế nào đâu. Vẫn là bị ngăn ở trong sơn cốc này, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trong lòng thực có chút khóc không ra nước mắt, rơi vào cục diện này, không phải liền là phương quý nhất định phải hạ lệnh để bọn hắn vào sơn cốc. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn không rõ phương quý vừa rồi hạ lệnh này là vì làm cái gì. Trước hết để cho mấy người bọn hắn tiến vào sơn cốc, tách ra chạy trốn, lại đột nhiên chạy trở về, đem bọn hắn từng cái cứu lên. Mặc dù trong này ở giữa giết mấy cái đệ tử khuyết nguyệt tông, nhưng mình nhưng cũng bị bức vào tử lộ, bất luận nhìn thế nào đều giống như tại hồ nháo. Mấy vị này thái bạch tông đồng môn trong lòng oán nghiệm, chính là vì vậy mà tới. Cũng liền tại lúc này, đối diện hạng quỷ vương đã vượt qua đám người ra, đầy mặt sắc mặt giận dữ, quát họ phương, đưa ta khuất sư huynh mệnh tới. Ừm, vô luận là trương vô thường, hay là vừa mới đào mệnh trốn được đầu vóc choáng váng mạnh tiểu Nga, hay là bị trói giống như cái bánh trưng nhưng vẫn có thể nghe thấy bên ngoài thanh âm Cam Vân Hoán, nghe được hạng quỷ vương lời nói đều là khẽ giật mình, sau đó phản ứng lại, đột nhiên hai con mắt trừng đứng lên, nhìn trừng trừng hướng về phía Phương Quý, biểu tình kia liền giống như là nhìn thấy cái gì đại quái vật một dạng. Hắn nói: người giết hắn khuất sư huynh." Trương Vô Thường ngơ ngác lên ngốc, trực lăng lăng hỏi một câu. Mạnh Tiểu Nga cũng ngơ ngác nói: "Hắn nói khuất sư huynh, thế nhưng là khuyết nguyệt tông dẫn đầu khuất trấn huyễn. Cam Vân Hoán miệng cũng bị ngăn chặn, liên thanh kêu to: Ngô ngô ngô. Phương quý nhất thời cảm giác trên mặt rất có mặt mũi, nhịn không được tại anh để trên đầu thẳng lên thân đến, hai tay ôm ở trước ngực, muốn ngửa mặt lên trời cười ha ha ba tiếng, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy hay là điệu thấp một chút càng có phong phạm, liền lại bản khởi khuôn mặt, chậm rãi nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Không sai, vừa rồi mượn các ngươi dẫn dắt rời đi truy binh, chính là muốn đi tìm một cơ hội giết chết hắn." Trương Vô Thường cùng Mạnh Tiểu Nga bọn người nghe chút lời này, trực tiếp mắt tròn váng lúc này khoảng cách các nàng bị đuổi giết chạy đến sơn cốc mới bao nhiêu thời gian mà lại vào cốc đằng sau các nàng liền đánh bạc tính mệnh xung quanh chạy trốn chỉ e bị đệ tử huyết nguyệt tông đuổi kịp đầu cũng còn không có tỉnh táo lại đâu chỉ cảm thấy từ các nàng cùng phương quý tách ra lại đến phương quý cùng trương vô thưởng liên thủ chạy đến cứu các nàng bất quá mới đi qua một nén hương tả hữu thời gian mà kết quả phương quý đã tại trong điểm ấy thời gian giết huyết nguyệt tông dẫn đầu chân truyền nói đùa cái gì Đây chính là cùng Lý Hoàng Trân Sư Huynh một cấp bậc tồn tại A. Nếu là phương quý chính mình nói đi ra, đại khái bọn hắn còn sẽ không tin tưởng, nhưng lời này lại là khuyết nguyệt tông hạng quỷ vương nói ra được. Hơn nữa nhìn hạng quỷ vương trên mặt phẫn hận biểu lộ, cũng tất nhiên không phải giả, cái này lập tức khiến cho bọn hắn cả đám đều ngốc tại đương trường. Chân truyền dẫn đầu đó là cỡ nào thân phận, tương đương với thái bạch tông Lý Hoàn Trân Sư Huynh A. Cứ như vậy hời hợp giết. Hắn giết khuất Sư Huynh. thể? Quân sư huynh làm sao lại chết tại bực này tiểu quỷ trong tay? Kinh sợ không chỉ có là Thái Bạch Tông năm vị đệ tử này, còn có chung quanh mặt khác đệ tử khuyết Nguyệt Tông. Bọn hắn cũng là vừa mới biết khuất chân huyến bị giết sự tình, lập tức như gặp phải lôi đình kích lịch, choáng váng một nửa, trong lòng cũng không nguyện ý tin tưởng chiếm đa số, bất quá thấy được Hạng Quỷ Vương trên mặt phẫn hận biểu lộ, liền biết đây là sự thực, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu lửa giận cùng sợ hãi từ đáy lòng bay lên, ngược lại hóa thành sát khí, giao dạn đưa thẳng hướng về phương quý bọn người xóa tới sát khí cùng một chỗ phảng phất có một mảnh mây đen phát lên ở chân trời đem thiên địa che khuất tia sáng đều trở nên tối mấy phần đương đương một tông dẫn đầu thế mà cứ như vậy không minh bạch bị như thế một tên tiểu quỷ giết đi nói ra ngoài ai mà tin còn nữa khuất chân huyễn vừa chết bọn hắn liền cũng rắn mất đầu lần này tiến vào bí cảnh tạo hóa thực sự không biết có thể hay không lấy được bây giờ thời khắc ngoại trừ chém giết phương quý cho hà giận còn có thể làm thế nào cái này vừa mới còn vì Phương Quý giết khuất chân Huyễn mà kinh ngạc không thôi mấy vị đệ tử Thái Bạch Tông vào lúc này rất nhanh phản ứng lại đều là ý thức được một vấn đề càng thêm nghiêm trọng Phương Quý giết khuất chân Huyễn bọn hắn cũng phân biệt trọng thương hoặc đánh chết 4 năm vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông nhìn quả nhiên là đại hoạch toàn thắng có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ chính mình những người này bây giờ hay là ở vào đáng sợ nhất trong tuyệt cảnh a cái này Phương Quý sư Ngọc Diện Tiểu Lang quân a ngươi đem Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu giết Ta thực sự bội phục ngươi. Phương Quý giết khuất chân huyễn sự tình đối với Trương Vô Thường chấn kinh thực sự quá lớn, theo bản năng liền không có ý tứ lại xưng là sư đệ, nhưng muốn gọi lời của sư huynh lại có chút không gọi được, dừng một chút, cứ gọi lên tên hiệu, sau đó đầy mặt mong đợi nhìn về hướng Phương Quý, nói: "Nhưng ngươi tại giết cái kia khuyết nguyệt tông dẫn đầu chân truyền thời điểm, nghĩ tới, hiện tại chúng ta làm sao trốn sao?" Ừm. Phương Quý nghe chút xưng hô này, đầy mặt ngạc nhiên nhìn Trương Vô Thường một chút. Hảo cảm siêu một chút liền thăng lên tới. Sau đó cười ha ha một tiếng, chẳng hề để ý nói, hoàn toàn không nghĩ tới. chương 152, trôn các ngươi, Không nghĩ tới liền không có nghĩ tới, nói như thế lẽ thẳng khí hùng làm gì. Chương vô thường các loại đệ tử Thái Bạch Tông đã triệt để bó tay rồi, nhìn hai bên một chút, áp lực như núi. Bây giờ bọn hắn chính vị tại mảnh sơn cốc đất đỏ này cuối cùng, hai bên đều là đất đỏ cao phong, dốc đứng chật hẹp, chừng mấy chục trượng độ cao, sơn phong hướng vào phía trong nghiêng. Nhìn liền giống như là hai bàn tay hướng về trung điệp, chỉ còn lại một đạo rộng bất quá mấy trượng lỗ hổng, chính là tiêu chuẩn nhất tuyến thiên địa thế, muốn từ trên không cấp đường rất khó, mà bây giờ bọn hắn bị đệ tử khuyết nguyệt tông trước sau ngăn chặn, chính là mọc cánh khó thoát. Nếu muốn trốn không đường, vậy cũng chỉ có đánh đi. Có thể nghĩ đến đây một chút, trương vô thường bọn người một trái tim liền nhịn không được run lên. Họ phương, nói đến ta cùng ngươi không thủ, ma sơn loạn thạch cốc một trận chiến, ta mặc dù thua ở trong tay của ngươi. Nhưng cũng đối với ngươi có mấy phần thưởng thức, nhưng bây giờ lâm trận đối địch, lại chỉ có thể rút đao khiêu chiến, người trước hết giết ta khuyết nguyệt tông dẫn đầu khuất sư mình một đường chạy đến, lại liên sát ta năm vị đồng môn, hôm nay, vô luận khuyết nguyệt tông bỏ ra giá lớn bao nhiêu, đều muốn đưa ngươi đầu lưu lại. Khuyết nguyệt tông một phương, hạ quỷ vương chậm rãi đi lên phía trước, trên ma đao tầng tầng ma diễm ngảy lên, phảng phất là trong lòng của hắn sát cơ hiển hóa. Ba ba bạch. trung quanh mặt khác đệ tử khuyết nguyệt tông, cũng tận đều là rút đao. Sát khí bước lên tới cực điểm. Vừa rồi bọn hắn vẫn chỉ là vì truy sát mà truy sát, phụ mệnh truy sát, nhưng không thấy đến nhất định phải lấy tính mạng người ta. Nhưng ở nghe được khuất chân Huyễn bị giết tin tức đằng sau, nhưng trong nháy mắt lại bằng thêm rất nhiều cảm xúc. Sát khí nhiều lần tăng vọt, từ truy binh biến thành ai binh, truy binh thủ hạ, có lẽ còn có thể lưu cái tính mạng, ai binh thủ hạ, đoán chừng chỉ có một con đường chết. Ha ha, tiểu hạng sư đệ, tiến nhập bí cảnh chính là ngươi giết ta, ta giết người. Tất cả mọi người là vì tiên môn làm việc. Nào có cái gì đạo lý tốt giảng. Ta giết ngươi nhà khuất sư huynh trước đó, hắn còn muốn giết ta đây. Ngươi đem chính mình nói như thế bốn lượn làm gì? Đám người trong một mảnh kinh ngạc, phương quý lại là cười to một tiếng, về vải nhìn thoáng qua hạng quỷ vương, thuận thế tại những đệ tử khuyết nguyệt tông khí cơ bước lên kia trên người chúng quét một vòng, nứt miệng, thú hồ, bằng các ngươi những người này cũng nghị trưởng trị ta. Tưởng, chợt nghe chút đến lời này, hạ quỷ vương thật đúng là trong lòng hơi kinh. Gắt gao tập trung vào Phương Quý. Vừa rồi một đường đuổi theo, chỉ hận không được lập tức đem Phương Quý chém ở dưới đao, nhưng bây giờ khó khăn đuổi kịp, cảm thấy lại sinh ra thật sâu kiến kỵ, thật sự là trước đó tại Ma Sơn Loạn Thạch cốc một trận chiến, lại thêm vừa rồi tận mắt thấy hắn đánh với khuất chân huyền một trận, khiến cho trong lòng của hắn thật sâu gieo ý sợ hãi, lại thêm Phương Quý biểu hiện dễ dàng như vậy, cũng khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác đệ tử khuyết Nguyệt Tông cũng là bình thường bộ dáng đối với cái này giết nhà mình chân truyền dẫn đầu Thái Bạch Cựu kiếm Truyền Nhân quả thực kiên kỵ lợi hại nhưng nội tâm nhưng lại không gì sánh được kiên định đề phòng sau khi nhưng cũng càng thêm cẩn thận chậm rãi bước đi lên còn bên cạnh Trương vô thường cùng mạnh tiểu nga nghe Phương Quý lời nói trong lòng thì bỗng nhiên dâng lên chút hy vọng dù sao vị này chính là có thể lặng yên không một tiếng động liền làm Thị Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chân truyền hạ người a chẳng lẽ hắn còn có cái gì tuyệt chiêu nếu không thể chạy trốn chẳng lẽ là muốn liều mạng Trương vô thường trong lòng ý động, âm thầm đánh giá nhân số song phương. Trước đây Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chân truyền khuất chân huyễn, mang theo trong tứ đại tiên môn liền quân 20 người theo đuổi giết bọn hắn, bây giờ tính cả khuất chân huyễn ở bên trong, đã bị giết 6 người, trọng thương 2 người, nhưng còn lại còn có sức đánh một trận, vẫn có 12 người. Mà lại trong 12 người này, còn nhiều là thực lực kinh người đệ tử hạch tâm, không thể khinh thường. Thái Bạch Tông một phương này, mặc dù 5 người cũng còn còn sống, Nhưng Cam Vân hoán bị người trói giống như cái bánh trưng đồng dạng, lại tu trận đạo, trong lúc các chiến chính diện không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, tiền vô lượng thì là trải qua vừa rồi một trận đại chiến, sớm đã là vô lực tái chiến. Còn có thực lực động thủ, cũng chỉ còn lại phương quý, trưng vô thường, mạnh tiểu Nga ba người. Bằng ba người bọn họ, chính diện trong lúc gác chiến có thể đấu qua được khuyết nguyệt tông 12 cái đệ tử. Mạnh tiểu Nga thực lực, trưng vô thường minh bạch, trong thanh khê cốc không tính là siêu quần bạc tụy chỉ là am hiểu du đấu thân pháp Nàng nếu là đối đầu một vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, hẳn là có thể mượn thân pháp chiến thắng, nhưng hai cái liền qua sức, mà chính mình trước đó cũng là trải qua một phen khổ chiến, bây giờ linh tức chưa nuôi trở về, bực này chính diện ác chiến phía dưới, nhiều nhất chỉ có thể đối phó hai người. Kể từ đó, Trương Vô Thường đông nhiên có chút hưng phấn, lặng lẽ hướng Phương Quý nói, ngươi chỉ cần đối phó chín người là được rồi. Cái gì? Phương Quý bị Trương Vô Thường lời nói giật nảy mình, đầy mặt im lặng nhìn xem hắn. Trương vô thường cũng bị phương quý phản ứng giật nảy mình, ngơ ngác nói, ngươi không đánh được 9 cái. Đương nhiên đánh không lại. Phương quý khinh bị nhìn xem trương vô thường, ta mới luyện khí tầng 8, ngươi để cho ta đánh chín cái luyện khí tầng 9. Cái này, trương vô thường lập tức lại hồ đồ. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, ngươi tự tin không hiểu này từ chỗ nào đến. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả hôm nay bí cảnh bên ngoài, chính mật thiết chú ý trận chiến này ngũ đại tiên môn tông chủ, sắc mặt đều trở nên có chút trọng lấy bọn hắn kim đan cảnh giới nhãn lực cùng kinh nghiệm, tự nhiên có thể chính xác nhìn ra phương quý thực lực chỗ, dù là phương quý bây giờ biểu hiện ra pháp thuật tạo nghệ, đã để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn vẫn là có thể xác định một vấn đề. Phương quý tuyệt không có khả năng tại dưới loại hình thức này nghịch chuyển càn khôn. Hắn tu pháp thuật, chính là pháp thuật lực lượng mạnh hơn, cũng không có khả năng ứng phó mấy vị tiên môn đệ tử vây công. Cho nên cái này năm vị đệ tử thái bạch tông, tại khuyết nguyệt tông chân truyền hạng quỷ vương xuất linh trước mặt mọi người, Thật sự là không có phần thắng Chỉ là mặc dù nghĩ như vậy Nhưng phương quý nhẹ nhõm thần sắc Hay là để trong lòng bọn họ hầu nghi Bởi vậy bốn vị tiên môn tông chủ Tại lúc này cũng không nhịn được liếc qua Thái bạch tông chủ biểu lộ Lại phát hiện vị này thái bạch tông chủ Bây giờ hay là một mặt bình tĩnh Giống như là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay Giống như phong thanh vân đạm Vạn sự không treo ở ngực Cái này khiến bốn vị tiên môn tông chủ Trong lòng đều có chút lo lắng âm thầm Chư vị đồng môn Không cần quản tiểu quỷ này cố lộng huyền hư, bắt lấy bọn hắn, báo thủ cho khuất sư huynh. Mà vào lúc này trong bí cảnh, Hạ Quỷ Vương cũng rốt cuộc quyết định muốn xuất thủ, cao giọng hạ lệnh. Trong lòng của hắn thực sự đối với phương Quý kiêng kỵ, bởi vậy mỗi một cử động đều cẩn thận, liên tục thôi diễn nhiều lần, thực sự nghĩ không ra mình còn có sơ hở gì lưu lại, lúc này mới cả gan, thúc dục một thân linh tức, quyết định xuất thủ trước lại nói. Không thể không động thủ, bí cảnh bên ngoài, tông chủ chắc hẳn đang nhìn. Trong bí cảnh chư vị đồng môn cũng đang nhìn người một nhà nhiều lại làm xuống nhiều như vậy bố trí lại như thế nào cũng không nên sợ tiểu quỷ này mới là nói ta cố lộng huyền hư mà tại song phương rằng co giai đoạn phương quý cũng một mực bất động thanh sắc đánh giá hoàn cảnh chung quanh hạng quỷ vương không mò ra hắn hư thực trần chờ không có lập tức động thủ hắn liền cũng không nóng nảy cho đến lúc này hạng quỷ vương đã không nhịn được hạ lệnh hắn cũng bỗng nhiên vừa quay đầu đến xem hướng về phía những đệ tử khuyết nguyệt tông kia giọng điệu cũng có vẻ có chút cuồng ngạo đứng lên Hai tay ôm ở trước ngực, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Tới, vừa rồi ta có thể trôn các ngươi khuyết nguyện tông chân chuyển dẫn đầu, hiện tại cũng liền có thể trôn các ngươi sao? Ừm. Hạng quỷ vương nghe được lời này, trong lòng nhất thời run lên, trước bức chi thế ngưng lại, lòng tràn đầy đề phòng. Bàn sơn thuật. Sau đó ngay tại hắn trong một mặt ngạc nhiên, phương quý bỗng nhiên hai tay cùng lúc cầm bước lên pháp ấn, phân hướng về hai bên phải trái nhân tới. ầm ầm. Theo hắn linh tức tăng vọt lập tức đã dẫn phát vô tận thổ hành chi lực thung lũng nhỏ hai bên trong sơn phong đất đỏ một mảnh ầm ầm rung động số chi không rõ đá vụn khối đá cùng to lớn một thực dây leo đều nhau nhau từ hai bên trong vách đá bị kéo ra đi ra hắn muốn làm gì phương quý bất thình lình động tác khiến cho khuyết nguyệt tông cùng đệ tử thái bạch tông đều tròn váng. bây giờ phương quý ngay tại thi triển chính là phi thạch thuật đây vốn là một loại cực kỳ đơn giản ngũ hành thuật pháp nhưng ở phương quý dưới linh tức gần như quần quần không dứt kia đạo này phi thạch thuật Thế mà xuất hiện để cho người ta trợn mắt hốc mồm hiệu quả, trong vách đá hai bên, vô tận đá vụn khối đá giống như là hóa thành hai đạo thổ long không ngừng từ sơn phong dưới đáy bị kéo ra đi ra, quay tại trong sơn cốc ở giữa. Trong lúc nhất thời, trong cả cốc, đều là khói bùi cuồn cuộn, xương lớn tràn ngập, mỗi người đều bị thổi làm đầy bùi đất. Mấu chốt nhất là, theo càng ngày càng nhiều đá vụn khối đá bị móc ra, dưới vách đá hai bên đã không, nặng nghề sơn phong liền đã bắt đầu lung la lung lay, nặng nghề vạn phần ngọn núi cũng bắt đầu lắc lư đứng lên, khen nghiêng, nghiêng về sân quốc. Không tốt. Hạng quỷ vương cái thứ nhất phát hiện không đúng, trong lúc đống nhiên quát to một tiếng, nhanh ngăn lại hắn. Trong tiếng hét vang, thân hình đã vội va xông về trước đi qua, ma đao chém vụt, đón đầu hướng phương quý chém xuống. Mà tại thời điểm then chốt này, phương quý căn bản không thèm quan tâm ma đao này, chỉ là ngưng thần thi triển pháp thuật, bên cạnh trương vô thường thấy thế, liền cắn răng một cái quan, tiến lên đón đến, thi triển kim quang ngự thần quyết làm ra một đạo pháp tướng màu vàng, Ngạnh Sinh Sinh tiếp nhận Hạng Quỷ Vương một đao này, thay Phương Quý tranh thủ chút thời gian, nhưng Khuyết Nguyệt Tông đệ tử khác cũng kịp phản ứng, nhau nhao hướng Phương Quý vọt tới. Rắc rắc rắc. Nhưng cũng vào lúc này, trên vách đá hai bên, đều đống nhiên vang lên trầm muộn nham thạch thanh âm vỡ vụn, tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, liền không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, chỉ gặp hai bên nham phong đất đỏ kia, đã bắt đầu nghiêng, bị tự thân lực lượng đè ép xuất hiện đạo đạo khe nước, sau đó đột nhiên nước gãy. Vô tận núi đã tán loạn như mưa Chết để hướng về mảnh đáy cốc này sụp đổ đi qua Tiểu quỷ này Lại muốn ra cái chủ ý này Bí cảnh bên ngoài Tứ đại tiên môn chi chủ cũng toàn liệu lấy điều này Toàn kinh hãi ngồi ngay ngắn Cơ hồ có chút khó có thể tin hướng thái bạch tông chủ nhìn sang Khó trách lao tiểu tử này Nhìn thấy bọn hắn tiến vào tuyệt cảnh còn bình tĩnh như thế a, Nguyên lai còn có chiêu này Thật mụ nội nó thái bạch tông Bực này trượt trượt đệ tử dậy thế nào đi ra Mà đón tứ đại tiên môn tông chủ vừa sợ vừa giận ánh mắt, thái bạch tông chủ cười không nói, chậm rãi thưởng thức trả. Trong lòng thầm nghĩ, ngoạ tạo. chương 153, chỗ an toàn nhất. Không tốt, mau trốn. Trong một mảnh sơn băng địa liệt, tất cả đệ tử khuyết nguyệt tông đều có một loại thai nạn dáng lâm cảm giác. Cho dù là bọn họ là người trong tu hành, đối mặt bực này sơn phong khuynh đảo, đất đá lộn xộn rơi chẳng diện, cũng giống vậy cảm giác trong lòng run sợ. Lúc đầu bọn hắn còn muốn xông lại ngăn cản phương quý thi triển đạo pháp thuật này, nhưng ở hai bên Sơn Phong đã bắt đầu tự động nghiêng thời điểm, bọn hắn liền biết, chàng thai nạn này dù ai cũng không cách nào ngăn trở, phương quý chính mình cũng làm không được, dù sao đây là núi nghiêng chi thế, vượt xa khỏi giới hạn lực lượng của bọn hắn, đừng nói là bọn hắn, liền xem như chúc cơ cao thủ tới, cũng chỉ có chạy chối chết phần. Cũng may các đệ tử khuyết nguyệt tông đại bộ phận canh giữ ở bên ngoài, lúc này thấy một lần không ổn, gấp độn kiếm quang vẫn còn có khả năng tại mảnh sơn cốc này triệt để bị mai táng lúc chạy ra nơi đây, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi, đến tột cùng có thể hay không chạy thoát, lại có thể chạy thoát mấy cái, vậy liền nhìn mình vật khí, nhất gặp xui xẻo, vận xui là ba đệ tử trước đó ngăn ở phương quý bọn người sau lưng kia, đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Cơ hồ là trong lúc thoáng qua, hai tòa sơn phong liền ầm vang đập xuống, ngọn núi vỡ nát, hóa thành quần quần đất chạy đá vụn trải rơi trên mặt đất, cho bùi quần cuộn thẳng lên cựu tiêu vừa rồi vùng thung lũng kia đã nhìn không thấy, bị lấp thành một tòa mới núi nhỏ. tất cả đệ tử thái bạch tông cùng đệ tử khuyết nguyệt tông vào lúc này đều nhìn không thấy. giữa không trung chỉ có tràn ngập bụi đất, thật lâu không tiêu tan. trôn tiểu tử này thế mà đem chính minh trôn. ngoài bí cảnh ngũ đại tiên môn tông chủ nhìn xem gương đồng bắn ra giữa không trung quẩn cuộn cho bụi, cũng từng người bị kinh hãi trợn mắt hốt mộm, đủ qua thật lâu mới có một cái khó tin thanh âm vang lên. chẳng lẽ những đệ tử này thật đồng quy vu tận? Lúc này bọn hắn cũng làm thật có chút tâm thần không yên. Bí cảnh kia sơn phong đất đỏ đối bọn hắn tới nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới, trong bọn họ bất cứ người nào đều có thể tùy tiện đem ngọn núi kia đạp đổ, có thể mấu chốt là, bây giờ làm ra chuyện này tới, lại chỉ là một cái thái bạch tông luyện khí cảnh giới đệ tử a. Đương nhiên, đệ tử kia là lấy xảo, hắn pháp thuật mạnh hơn, cũng đẩy không ngã hai tòa sơn phong, hắn chỉ là nhìn ra hai đạo sơn phong đất đỏ kia thổ chất lơi lỏng, bởi vậy móc rông Sơn phong gốc núi đá do ngọn núi kia, mượn lực lượng của mình khuynh đảo mà thôi. Nhưng liền xem như dạng này, đảm phách, nhạy bén, ánh mắt cũng đã quả thực bất phàm, chỉ là hậu quả để cho người ta có chút khó có thể chịu được, không có khả năng. Bên cạnh linh Lung tông chủ cũng nhìn chầm trầm giữa không trung kia cho bùi một chút, âm thanh lạnh lùng nói: nếu là người bình thường, tại dưới núi nghiêng chi thế này, tất nhiên hữu tử vô sinh, nhưng bọn hắn lại là trong tiên môn tỉ mỉ bồi dưỡng thiên kiêu đệ tử, dù là tu vi còn cạn. Không cách nào đối kháng núi nghiêng chi lực này, nhưng một chút thủ đoạn bảo bệnh, có lẽ còn là có, chỉ là không biết cuối cùng có thể còn sống sót mấy cái thôi. Nói đến chỗ này, nàng đống nhiên quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, lạnh giọng cười một tiếng, nói, Thái Bạch Triệu Đạo Huynh ta thật là có chút bội phục các ngươi Thái Bạch Tông, bực này tâm lại hung ác, gan lại lớn, ý đồ xấu còn nhiều đệ tử, dạy thế nào đi ra. Thái Bạch Tông Chủ đón tứ đại tiên môn Tông Chủ ánh mắt, biểu lộ rất là bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng chén nhấp một cái trả. Chỉ là không người lưu ý đến hắn một tay khác đều tại nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng đang suy nghĩ ta mẹ nó cái nào dẹ được đi ra. Chúng ta đã chết rồi sao? Trong một mảnh bóng tối vô tận, qua thật lâu mới vang lên một cái thanh âm run dậy. Nơi này chẳng lẽ là địa ngục? Câu hồn xứ dạ ở đâu? Rất nhanh lại cùng vang lên từng cái thanh âm đều trong ngượng ngùng lộ ra khủng hoảng. Câu hồn tới rồi. Bất thình lình, một cái run rẩy lại thanh âm âm chầm đống nhiên vang lên mang theo điểm làm cho lòng người hốt hoảng cổ quái, mấy người các ngươi tội ác cùng cực, đến địa phủ, diêm vương muốn nết các ngươi đi thẩm a, mau đưa trên thân thứ đáng giá giao ra, miễn cho khỏi chết. Ta dựa vào Phương Tiểu Lang Quân, rất nhanh liền có người nhận ra Phương Quý Thanh Âm, lập tức vừa mừng vừa sợ. Sau đó trong bóng tối, đống nhiên sáng lên một đóa ánh lửa, cho mảnh hắc ám này mang đến chút ánh sáng, lại là có người thi triển một đạo hỏa điệu thuật, coi là đèn lồng đến rỉ Sau đó chúng đệ tử Thái Bạch Tông lúc này mới thấy rõ chung quanh bộ dáng lại phát hiện những này Thái Bạch Tông đồng môn không thiếu một cái, đều chen ở cùng nhau. Mà bọn hắn vị trí, lại là một cái không gian thu hẹp, trên đỉnh đầu là bóng tối vô tận, lóe lên một cái lấy nhàn nhạt kim quăng cái lồng đem bọn hắn gắn vào bên trong, có thể cảm giác được, cái lồng này là kiện phẩm chất cực kỳ bất phàm pháp khí. Haha, ha, một đám cửa hàng, thật coi Phương lão ra ta muốn trôn chính mình. Phương Quý ngồi ngay ngắn, cười to nói, các người đều nhớ kỹ Hiện tại một người thiếu ta một cái mạng. Ngươi, đây là từ đâu tới phòng ngự pháp khí? Trương Vô Thường vẫn lòng còn sợ hãi, nhẹ nhàng nâng tay, chạm đến một chút cái lồng bảo vệ tính mạng của bọn họ này. Bọn hắn đều là đệ tử thanh khế cốc, kiến thức bất phàm, đương nhiên sẽ không không nhận ra cái lồng này. Cái này chính là một loại trong tiên môn thường gặp phòng ngự pháp khí, tên cứ gọi huyền thiết kim cháo, phẩm dai không coi là nhiều cao, nhưng lại rất là gián chắc, gặp hung hiểm thời điểm gắn vào đỉnh đầu, vậy liền hết sức an toàn. Nghe nói có thể chịu được trúc cơ cao thủ một kích toàn lực. Bây giờ, chính là như thế một cái cái lồng, đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong, miễn đi bị chôn sống vận mệnh. Bằng hữu đưa đến a. Phương quý đánh giá một chút bốn phía, cũng cảm thấy có chút đắc ý. Cái lồng này chính là trước khi chuẩn bị đi mạnh lưu hồn đưa cho hắn phòng ngự pháp khí, cái kia lão mạnh là cái người thực tế, tặng lễ cũng thực sự, chỉ là nghị phương quý lần này nhập bí cảnh là muốn chết tới, bởi vậy liền thành thành thật thật chọn lấy một cái rất rắn chắc pháp khí cho hắn. Từ vừa mới bắt đầu móc sạch núi đá, dẫn tới đất đỏ sơn núi ngọn núi sụp đổ, Phương Quý liền đã nghĩ đến cái chủ ý này. Muốn ngọn núi kia sụp đổ, sắc thực khí thế dò người, lực lượng khó chống đỡ, nhưng hắn tại Sơn Phong sụp đổ một khác, lại sớm tế khởi cái này huyền thiết kim cháo, Sơn Phong sụp đổ lực lượng tuy mạnh, nhưng phân tán ra đến lại là mềm mại nhu hòa, mà lại sơn núi đất đỏ này trong núi, phần lớn đều là đất đỏ suốt, bên trong xen lẫn một chút nham thạch, số lượng lại rất không nhiều, sụp đổ xuống tới lúc lực đạo, càng sẽ không quá mạnh. Món này huyền thiết kim cháo, nghĩ đến hẳn là có thể bảo vệ được chính mình. Ở giữa tự nhiên có chút mạo hiểm, bất quá như thế thử thử một lần, hiệu quả thế mà cực kỳ tốt. May mà, thế mà sống tiếp được. Mạnh tiểu Nga sững sờ một lát, mới nhịn không được khâm phục nhìn phương quý một chút. Trưng vô thường cũng xóa đi mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọng nói, mới vừa rồi còn thật sự coi chính mình chết chắc. Trốn ở trên mặt đất bị trói giống như cái bánh trưng một dạng cam vân hoán ô ô kêu hai tiếng. Mạnh tiểu Nga bỗng nhiên phản ứng lại Nói, đúng à, những đệ tử khuyết nguyệt tông kia chết sạch không có. Phương Quý chẳng hề để ý nói, chết khẳng định sẽ chết mấy cái, bất quá chết sạch cũng không thực tế, thân là tiên môn đệ tử, ai còn không có điểm thủ đoạn bảo mệnh a? nói không chừng núi sập trước đó bọn hắn cũng đã chạy đi, ở bên ngoài trông coi đâu. Mạnh tiểu nga ngơ ngác nói, vậy vạn nhất bọn hắn đoán được chúng ta không chết, đi tìm đến làm sao bây giờ. Tâm đặt ở trong bụng tốt, nên chữa thương thì chữa thương, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Phương quý lại là một mặt không quan tâm bộ dáng, hướng bị trói thành bánh trưng cam vân hoán trên thân khẽ nghiêng, khiêu lên chân bắt chéo, nói, chúng ta hiện tại thế nhưng là bị trôn ở phía dưới núi, coi như hắn muốn đảo chúng ta đi ra, vậy đến đảo được lúc nào? Mạnh tiểu Nga tinh tế một suy nghĩ, con mắt dần dần phát sáng lên, nhìn về hướng phương quý ánh mắt càng khâm phục. Ô ô, nằm dưới đất bị phương quý xem như gối đầu cam vân hoán lại kêu hai tiếng. Cam sư huynh nói rất đúng. Mạnh tiểu Nga nhịn không được nhíu mày, chúng ta cũng nên ra ngoài. Bọn hắn nếu là ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ làm sao bây giờ Đây cũng là không cần lo lắng Bên cạnh tiền vô lượng đống nhiên cười nhận lấy nói miệng Nói, Lý Hoàng Trân Sư Huynh để cho chúng ta giúp đỡ dẫn dắt rời đi Tứ đại tiên môn bộ phận truy binh Chúng ta đã rất tốt hoàn thành Mà lại chọn vẹn dẫn dắt rời đi 20 người Còn có một vị tiên môn dẫn đầu Chắc hẳn Lý Hoàng Trân Sư Huynh nơi đó áp lực giảm nhiều Đợi cho hắn cùng những người kia phân ra được thắng bại Liền cũng nên phái người tới đón nướng chúng ta. Mạnh Tiểu Nga cùng Trương Vô thường nghe được lời ấy, trong lòng đều thoảng qua yên tâm. Nếu là nghĩ như vậy mà nói, bọn hắn bị đặt ở phía dưới núi, ngược lại thành chô an toàn nhất. Lần này bọn hắn chia binh đi ra, 5 người đối mặt 20 vị tiên môn đệ tử, áp lực coi là thật cực lớn, bất quá tương ứng. Bọn hắn bên này áp lực lớn, Lý Hoàng Trân nơi đó áp lực liền nhỏ, lúc đầu nhà mình Lý Sư Minh, chính là có đối kháng tứ đại tiên môn quyết đoán, bây giờ chỉ cần đối phó tam đại tiên môn, tự nhiên dễ như trở bàn tay Chắc hẳn hiện tại hắn cũng nhanh ổn định cục diện A. Nói như thế, chính mình những người này, xác thực chỉ cần ở chỗ này an tâm dưỡng thương, chờ tiên môn khiển người tới đón cũng được. Chờ các ngươi vị kia lý đại chân truyền A. Phương Quý hì hì cười cười, nói, cũng được, trước thống khoái ngủ một giấc lại nói. Ô ô, bị hắn gối lên dưới đầu cam vân hoán nghĩ một lát, lại kêu hai tiếng. Đều nói rồi không cần lo lắng nha. Phương Quý nở nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ cam vân hoán hai lần, để hắn nằm ngửa một chút. Cam Vân Hoán đã nhanh muốn trọc giận nổ, trong lòng không ngừng hô, mẹ nó ta nói là để cho các ngươi cho ta giải khai, vẫn luôn là. Chương 154, Thái Bạch chân truyền. Xét thực như phương Quý bọn người sở liệu, bọn hắn cùng đệ tử Khuyết Nguyệt Tông dây dưa thời điểm, Do Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình, Hỏa Vân Tông dẫn đầu Lăng Hoa Giáp, Hàn Sơn Tông dẫn đầu Tống Khuyết ba người xuất lĩnh tứ đại tiên môn đại bộ phận đệ tử, cũng đã cùng Thái Bạch Tông dẫn đầu chân Truyền Lý Hoàn chân xuất lĩnh đệ tử Thái Bạch Tông giao thủ, nếu bàn về đến bọn hắn giao thủ trình độ lại so với phương quý bọn người càng kịch liệt một chút. Sớm tại Lý Hoàng Trân sai phương quý bọn người đi ra, dẫn tứ đại tiên môn chia binh đằng sau, hắn liền đã lập tức để còn lại đệ tử Thái Bạch Tông ngay tại chỗ tìm một tòa dễ dàng cho phòng thủ gò núi, nhanh chóng lấy ra các loại trận kỳ cùng cấm chế ngọc giản xuôi theo núi bố phòng. Không thể không nói, Lý Hoàng Trân vì bí cảnh một trận chiến này quả thực làm rất nhiều chuẩn bị, từ nhập bí cảnh trước đó trong vòng 3 tháng ngày đêm diễn luyện ngăn địch chi pháp. Lại đến lâm nhập bí cảnh trước đó, phân tích các loại đệ tử Thái Bạch Tông có khả năng gặp phải hung hiểm cục diện, trước trước sau sau, không biết an bài xuống bao nhiêu cách đối phó, mà những này trận kỳ cùng ngọc giản, cũng đều là bọn hắn sớm mua xăm xuống, tại dưới tình huống tiên môn ngầm đồng ý, những vật tư này, đã đạt đến rất trình độ kinh người. Mà những này tiền kỳ sung túc căn bài, liền khiến cho đệ tử Thái Bạch Tông trong thời gian ngắn nhất làm ra bố trí. Linh Lung, Hòa Vân Hàn Sơn Ba Tông dẫn đầu xuất đại bộ phận đệ tử đuổi tới thời điểm đối mặt đã là một phương nho nhỏ hộ sân trận. Từ dưới đi lên nhìn lại, trận kỳ đạo đạo phù quang ẩn ẩn cả tòa núi nhỏ đều đã bị một loại nào đó nhàn nhạt hơi khói bao phủ hư không đều giống như xuất hiện một loại nào đó vô hình vẩn vẹo đó là hiện đầy cấm chế đằng sau linh tức tung hoành ảnh hưởng đến hư không biểu hiện mà tại lúc này lúc vẩn vẹo hư không phía dưới ẩn ẩn có thể thấy được từng cái từng cái đệ tử thái bạch tông thân hình xong nghiêm hàng tại núi nhỏ các nơi. Núi nhỏ đỉnh núi, có một người ngồi xếp bằng, ngưng thần nhắm mắt, chính là Thái Bạch Tông chân truyền lý Hoàn Chân. Ha ha, đây là đem Thái Bạch Tông đều rời chống sao, thế mà làm ra chiến trận lớn như vậy. Trong cao giọng cười to, trong hư không đạo đạo kiếm quang đột ngột mà tới, lộng lây đến cực điểm, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như một mảnh kiếm vân, phong mang chỉ chỗ, đều là ngọn núi nhỏ này, cấp tốc không gì sánh được đi tới núi nhỏ trước đó, vô số đạo kiếm quang kia liền phân tán ra, đột ngột lơ lửng ở giữa không trung. Trên phi kiếm, chính là cái này đến, cái khắc sát khí lạnh thấu xương tứ đại tiên môn đệ tử sắp xếp thành trận. Sau đó, trong đạo đạo kiếm quang bảo vệ, ba người chậm rãi tung kiếm mà ra, xa xa nhìn phía trên núi nhỏ Lý Hoàn chân chính là tam đại tiên môn dẫn đầu, bọn hắn nhìn xem bố trí xâm nghiêm đáng sợ núi nhỏ, tựa hồ cũng không cảm giác ngoài ý muốn, cười lạnh mở miệng. Thế mà tới nhiều người như vậy. Lúc này ở núi nhỏ trong pháp trận bố trí đệ tử thái bạch tông, thấy một lần đẩy trời kiếm quang này, nhưng cũng giật nảy mình. Lúc đầu trải qua Lý Hoàng Trân phân tích, bọn hắn cho là mình lần này đối mặt tứ đại tiên môn đệ tử, tối đa cũng bất quá là hơn 20 người, lại không nghĩ rằng lập tức tới 40 người nhiều, nhất là tam đại tiên môn dẫn đầu chân truyền hiện thân, lại thêm bọn hắn phía sau những đệ tử hạch tâm khí cơ cũng không so với bọn hắn yếu đi bao nhiêu kia, lập tức liền khiến cho đệ tử Thái Bạch Tông trên thân áp lực lớn hơn rất nhiều. Không phải đã phái tiểu quỷ họ phương kia đi dẫn tứ đại tiên môn chia binh sao? Làm sao còn đã tới nhiều như vậy? Từng người trong tâm buồn chồn, thần sắc kéo căng, chờ lấy trận chiến này triển khai. Ba vị đạo Hữu rốt cuộc đã đến. Lý Hoàng Trân nghe được tam đại tiên môn dẫn đầu mở miệng, mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt quét qua giữa không trung kiếm quang. Cũng nhìn ra số lượng này so với chính mình trong tưởng tượng càng nhiều hơn một chút, nhưng không có lộ ra cái gì ý sợ hãi. Thẳng nhiên nói, đã sớm biết tứ đại tiên môn sẽ đến tiếp, Lý Mộ tự nhiên muốn sớm làm đại khách chuẩn bị. Bây giờ, đệ tử Thái Bạch Tông đã ai về chỗ đấy? không biết ba vị là trực tiếp đánh lên đến đâu, hay là trước tiên nói vài câu lời hay đây. Haha, ha, giá đỡ ngược lại là bảy không tệ. Hàn Sơn Tông Tông khuyết nhìn thoáng qua Lý Hoàng Trân, cũng có chút bội phục khí độ của hắn, cười nói, bất quá làm gì phiền thoái như vậy, cùng đấu đến đấu đi, chậm trễ thời gian, không bằng chúng ta dẫn đầu đệ tử trực tiếp giao thủ một lần, phân cái thắng bại như thế nào. Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Trân Bình cũng nói, lời này nói có lý, làm nghe thái bạch Lý Hoàng Trân lòng có chí lớn. Muốn siêu Việt Thái Bạch Tông trước đó ba vị chân truyền, hôm nay chúng ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đánh bại chúng ta bốn người, liền nhất định danh dương sở quốc. Hòa Vân Tông dẫn đầu Lăng Hoa giáp cười cười, nói, hắn dám sao? Tam đại tiên môn dẫn đầu đều là ngôn ngữ tương kích, muốn cho Lý Hoàng Chân xuất thủ động thủ, nhưng Lý Hoàng Chân thế mà bất vi sở động, từ từ nhắm mắt lại, ngay cả đáp cũng không đáp, rất rõ ràng chính là không có khả năng thụ bực này khích tướng, không duyên cơ chạy ra trận đến cùng bọn hắn giao thủ. Xem ra cuối cùng vẫn là muốn động thủ mới được. Hòa vân tông lang hoa giáp cười cười, hướng hai vị khác dẫn đầu nói, hai vị đạo huynh nhận ra hắn trận pháp này tới. Linh lung tông lục chân bình nhẹ gật đầu, tiến lên một bước, nói, Lý Hoàng Trân, bất quá là chỉ là tứ phương hư môn trận mà thôi, ngươi cần gì phải giả thần giả quỷ, chắc hẳn ngươi là trong lòng sợ, cho nên mới hàng ra trận này, bốn môn đều là hư môn, liền không tốt từ bên ngoài phá mất, chỉ có thể đồng thời đánh vào bốn môn, cứng ép phá trận. Ngươi là muốn mượn này khảo giác mấy người chúng ta bản lĩnh sao? Lý Hoàng Trân nhịn không được mở mắt, nhìn Lục chân Bình một chút, cười nhạt nói: Ta Thái Bạch Tông lấy một địch bốn tên, từ xưa đến nay, bây giờ tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. đã các ngươi bốn môn đều tới, vậy sao không vào trận đến đọ sức đọ sức? Hàn Sơn Tông tông khuyết nở nụ cười, nói: Ha ha, Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu khuất sư huynh, suất hai mươi người đuổi theo giết Thái Bạch cửu Kiếm truyền nhân kia, không tại nơi đây, chắc hẳn ngươi cũng là đã sớm đánh cái chủ ý này. Mới khiến cho Thái Bạch cửu kiếm truyền nhân kia ra ngoài làm mối rụ a. Chỉ bất quá, coi như chỉ ba người chúng ta, chẳng lẽ liền không phá được ngươi tiểu trận giả thần giả quỷ này rồi. 20 người. Những lời này, ngược lại là nói đến trong trận đệ tử Thái Bạch Tông, trong lòng đều là giật mình. Bọn hắn vừa rồi tứ đại tiên môn người tới rất nhiều, còn tưởng rằng phương quý không có dẫn đi mấy cái, lại không nghĩ rằng, tứ đại tiên môn thế mà phân ra 20 người, lại thêm một vị tiên môn dẫn đầu đuổi theo giết hắn. Lực lượng như thế cách xa, mấy vị kia đồng môn chẳng phải là. liền ngay cả Lý Hoàng chân cũng là nhịn không được khẽ giật mình, kể từ đó, vậy tứ đại tiên môn chẳng phải là xuất động 60 người. Trong lòng cũng có chút may mắn, may mà dùng chia binh chi pháp này. Cái này họ lý thực lực bình thường, thâm tư cũng không phải ít. Hàn Sơn Tông Tống khuyết vào lúc này chính mở miệng cười, nói, hai vị đạo hưu, các ngươi thấy thế nào phá trận Lục chân Bình hơi suy nghĩ, liền thấp giọng nở nụ cười, nói, như công trận này. Nguyên cũng không khó, chúng ta vốn là tới 40 người, liền 10 người một môn, ngạnh công đi lên tốt, chỉ cần nhớ kỹ, 4 môn tề công, mới có thể chia sẻ trận thế, miễn ở áp lực. Hàn Sơn Tông Tông Khuyết cũng phủi tay, nói, vậy liền việc này không nên chậm trễ, thu thập Thái Bạch Tông, còn muốn trở về chuẩn bị trúc cơ. Tam Đại Tiên Môn dẫn đầu, nhưng cũng đều chẳng nhiều các loại nhăn nhó chần chờ hạ người, phá trận công việc, an nhịp với nhau. Hàn Sơn Tông Tông Khuyết cái thứ nhất nhảy ra ngoài, đứng ở trên phi kiếm. Hướng về trong trận cười nói, Lý Hoàng Trân, ngươi cũng chính là con rùa đen rút đầu mệnh, chỉ là tiểu trợ, làm sao có thể ngăn ta tứ đại tiên môn, lại nhìn ta đến phá trận. Vừa nói chuyện, đưa tay chính là mấy chục đạo phụ triện màu vàng nhạt hướng trên mặt đất vẩy tới, những phụ triện kia rơi xuống đất, đều là xuống mồ không thấy, nhưng trên mặt đất không có vật gì kia, lại chợt có nham thạch cổ động lên, sau nửa ngày, thình lình có vài chục cái bùn đất hóa thành bùn khôi từ dưới mặt đất chui ra, phía sau đều là dán một đạo phụ triện màu vàng y mắn tiêu to, hướng về núi nhỏ phóng đi. Cái này đương nhiên đó là Hàn Sơn Tông tống ra am hiểu nhất thổ khôi chi phủ. Xem ra không chỉ có Thái Bạch Tông bỏ hết cả tiền vốn, Hàn Sơn Tông cũng không yếu, chân quý như vậy thổ khôi phủ cũng không biết cho tống khuyết bao nhiêu. Cùng cái bại gia tử giống như, một vẩy chính là mấy chục tấm. đệ tử Thái Bạch Tông, ngăn địch. trong pháp trận có người cao giọng hét lớn, trận quang đạo đạo nên hướng tấn công vào sườn tây trận môn thổ khôi lỗi. Cùng lúc đó. Vùng núi nhỏ này mặt khác ba đạo trận môn, cũng đồng dạng có người đánh vào, công hướng sườn đông trận môn, chính là Linh Lung Tông chân truyền lục chân bình, nàng đưa tay tế lên bảy tám cái chuông bạc, trên không chung cùng một chỗ chấn động, phát ra không gì sánh được trói hai tiếng chuông. đám đệ tử Thái Bạch Tông nghe, liền trực giác chán đều muốn nổ tung, Linh Lung Tông đệ tử lại không nhận kỳ nhiễu, theo sát phía sau công đi vào. Mà công về phía phía nam trận môn, lại là hỏa vân tông dẫn đầu lăng hoa giáp, hai tay của hắn chấn động, phía sau trong áo lửa. Liền bay ra vô số uy lực kinh người hỏa nha, từng mảnh từng mảnh, hướng về trong trận môn phóng đi, cũng không biết hắn có phải hay không nhận lấy phương quý ảnh hưởng, lúc này bay ra ngoài hỏa nha, rõ ràng kích cỡ so với bình thường hỏa nha lớn thêm không ít, từ xa nhìn lại, giống từng cái viên thịt. Mà bởi vì đến khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu khuất chân huyễn đã đuổi theo giết thái bạch cửu kiếm truyền nhân, cho nên công về phía cửa bắc không phải tiên môn dẫn đầu, lại là một cái hỏa vân Tông đệ tử, nhưng người này tuy không tên dẫn đầu nhưng rõ ràng cũng là tiên môn tỉ mỉ nuôi dưỡng đi ra trong ngực ôm một cái hỏa hồ lô miệng hồ lô hướng phía trong pháp trận một bên phóng tới cửa bắc một bên phun ra đạo đạo ngọn lửa kinh người lý sư Minh cái này hư môn trận có thể làm cho tứ đại tiên môn bỏ ra cái giá khổng lồ nhưng là lúc này trên đỉnh núi trông coi lý hoàng Trần hai cánh trái phải trong hai vị đệ tử thái bạch tông làm hộ pháp nữ tử mạc hồng xảo người mặc giáp bào màu đỏ kia nhịn không được mở miệng nói ra chúng ta dù sao nhân số quá ít rất khó cản bọn họ lại. Ta vốn là không muốn bằng trận pháp này cản bọn họ lại. Lý Hoàn Chân lúc này cũng hở hững mở hai mắt ra, lạnh trận nhìn lướt qua dưới núi, thản nhiên nói, ta thiết hạ trận này, chỉ là muốn ngăn chặn bọn hắn, không để cho bọn hắn có vây kiến chi thế mà thôi, trận chiến này thắng bại, không ở chỗ bọn hắn có thể hay không phá trận, cũng không tại trận lực mạnh yếu, mà ở chỗ ta." Hắn trầm rãi đứng lên đến, lãnh ngạo nói, "Có thể hay không đem bọn hắn một kiếm chém giết?" Nói đi câu nói này lúc Hắn trong lúc đống nhiên trở tay rút kiếm, trong khoảnh khắc, liền đã hướng về dưới núi lướt dọc mà đi, thân hình nhanh đến cực điểm, người còn tại trong giữa sân núi, liền đã thân kiếm lắc một cái, đột nhiên đạo đạo hỏa vân từ bên người ngưng tụ đứng lên. Bạch! Vô tận hỏa vân kia, theo hắn thân kiếm một chỉ, liền đột nhiên hướng về hàn sơn tông dẫn đầu tống khuyết tre lên đi qua. Ta là thái bạch chân truyền, nhất định sở vực vô địch. chương 155, thực sự đáng hận. Lý Hoàng Chân Tử vừa mới bắt đầu, liền đã nghi rất rõ ràng. Hắn thân là đệ tử Thái Bạch tông, đương nhiên sẽ không sợ Tứ Đại Tiên môn dẫn đầu chân truyền. Hắn sợ chỉ là Tứ Đại Tiên môn dẫn đầu chân truyền liên thủ vây công hắn mà thôi. Cho nên hắn bày ra một phương này đại trận, cũng là không phải thật sự cái trông cậy vào mượn đại trận này ngăn địch, chỉ là muốn mượn trận này ngăn chặn Tứ Đại Tiên môn dẫn đầu chân truyền bước chân, khiến cho bọn hắn không cách nào vây kín, sau đó chính mình đem bọn hắn dần dần đánh bại có thể là chém giết. Bây giờ, hắn cảm thấy cơ hội đã đến. Trong khoảnh khắc, lao xuống núi đến một thân hỏa nguyên công pháp trùng trùng điệp điệp, ngưng tụ kinh người diễm, lửa mượn kiếm thế, kiếm mượn hỏa huy. tại hắn vọt tới Hàn Sơn Tông dẫn đầu tống khuyết trước người thời điểm, hắn vô luận là kiếm thế hay là hỏa ý đều đã cường hành tới cực điểm. trong tiếng hít thở ở giữa, một kiếm này rơi xuống tống khuyết trên đỉnh đầu, trong chốc lát liền đã đem tống khuyết toàn bộ bao phủ tại bên trong. đây cũng là lý hoàn chân kế hoạch, mà kế hoạch này tiến hành rất thuận lợi. người rốt cục chịu ra tay rồi. Hàn Sơn Tông tống khuyết vừa mới đánh vào trong đại trận còn tại ứng phó chung quanh trận văn đề phòng ở khắp mọi nơi cấm chế liền chợt thấy trên đỉnh đầu khủng bố dị thường một mảnh hỏa vân bao phủ xuống tới trong lòng cũng là hơi kinh nhưng hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị nhưng cũng không thế nào bối rối cười lạnh quát khẽ một câu đồng thời trên thân liền đã có bảy tám đạo thổ khôi phủ bay ra ngoài tại cái này thổ khôi phủ bay ra một sát na chung quanh trên mặt đất đống nhiên liền có tám tôn thổ khôi lỗi phá đất mà lên mỗi một vị đều có 3 trượng dư cao vòng quanh tống khuyết đứng một vòng vừa lúc đem hắn bảo hộ ở bên trong, thạch trưởng dơ cao chống đỡ hướng về phía mảnh hỏa vân kia. với anh một tiếng dữ dằn vang động, rung động khắp nơi, cái kia tám tôn thủ khôi lỗi tất cả đều bị hỏa vân đánh tan, hủy hoại chỉ trong chốc lát. mà tại hỏa vân đằng sau, lý hoàng chân tử trên trời giáng xuống, kiếm đạo sắc bén đến cực điểm, ngang qua hư không, thẳng chém tới tống khuyết trước mặt. cong nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tống khuyết sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trong nháy mắt hai tay hợp trước người. Theo hắn động tác đơn giản này, trên đỉnh đầu hắn lại đột nhiên xuất hiện một thần tướng cùng hắn bộ dáng tương tự, lại mặt xanh man vàng. Thần tướng kia lực lớn vô cùng, nương tụ thành hình một sát na, liền hô đến một quyền thẳng đập ra ngoài. Ngay tại Lý Hoàng Trân một kiếm này sắp chém tới Lý Hoàng Trân trước mặt thời khắc, thần tướng kia một quyền cũng đã hung hăng đánh tới Lý Hoàng Trân trước mặt. Đáng hận, Lý Hoàng Trân cắn răng, hắn không gì sánh được muốn một kiếm lấy tống khuyết tính mệnh, nhưng cũng không muốn chịu thần tướng này một quyền cùng tống khuyết lưỡng bại câu thương bởi vậy tại khắc bất dung phát thời khắc hắn cũng chỉ có thể trợt về kiếm vở nhượng đã lâu kiếm lực thẳng cùng thần tướng một quyền chạm tại cùng một chỗ Và anh tống khuyết trên đỉnh đầu thần tướng bị một kiếm này chém vỡ hơn phân nửa thân thể chính hắn cũng lảo đảo lui lại sắc mặt tái nhợt mà lý hoàng chân cũng bị thần tướng kia cự lực va chạm đến thu thế không nổi sau khi rơi xuống đất lui về sau một bước sau đó đứng vững ban về cục diện này hay là lý hoàng chân thắng dễ dàng một bậc nhưng một kích này qua đi Lại là Hàn Sơn Tống Khuyết phá lên cười, hắn dứt khoát lại trở lại lui hai bước, tay nắm phát ấn một thân linh tức cổ động, hóa thành quần cuộn thanh quang, khiến cho trên đỉnh đầu, thần tướng kêu lại lần nữa ngưng tụ, sau đó hướng Lý Hoàng Trân cười nói, muốn một kiếm chém ta. Lý Sư Minh, ngươi tuổi hồ quá để cao chính mình. Lý Hoàng Trân sắc mặt đã là tái nhợt một mảnh, so Tống Khuyết ngưng tụ ra thần mà chi tướng còn xanh, cắn chặt hầm răng, cũng không đáp lời, thuần thế một bước đập vào, bên người hỏa ý lại nổi lên, ngọn lửa cháy hừng kia. Phảng phất có sinh mệnh của mình đồng dạng bừng bừng toán loạn lên, liền ngay cả nhục thể của hắn vào lúc này cũng giống là hóa thành một đám lửa sáng loáng chích liệt bưng người. Cái này chính là Thái Bạch Tông hỏa hầu quân trưởng lao chuyển thừa bí pháp hỏa ngự luyện thân quyết. Nóng lòng kết thúc trận chiến đấu này Lý Hoàng Trân lấy hỏa nguyên chi thân cầm kiếm hung dữ một bước đặt vào liên tiếp không ngừng kiếm chiêu hướng về tống khuyết đưa tới, mỗi một kiếm đều có vô tận áp diễm đi theo, khiến cho hắn quanh người giống như hóa thành một vùng biển lửa. Tại bực này hung mạnh đến cực điểm thế công phía dưới Tống Khuyết đã là từng bước lui lại trong nháy mắt rơi xuống hạ phòng có thể mấu chốt là Tống Khuyết mặc dù đã rơi vào hạ phòng lại vẫn chưa bại vẫn là đang khổ cực chống đỡ lấy mà chính hắn cũng hồn nhiên không có nửa phần bị người áp chế rất nộ ngược lại hưng phấn cùng một chỗ một bên đón lấy Lý Hoàn Trân kiếm chiêu một bên cười lớn mở miệng đây chính là hỏa hầu quân trưởng lão truyền thừa sao Lý Sư Minh, ngươi tuổi hồ còn không có tu luyện đến nơi đến chốn a a Ta suýt nữa quên mất, ngươi là mượn hỏa nguyên đan mới công pháp đại thành, vận chuyển thời điểm, tự có khuyết điểm. Trong từng tiếng kêu to, Lý Hoàng Trân trong tâm tình nộ, xuất thủ càng ngày càng mãnh liệt. Mà tống khuyết lại giống như là quyết định chủ ý muốn làm một cái miệng tiện dùa đen, một bên trong miệng nịa mai nói, một bên có thể tránh thì tránh, có thể lui thì lùi, chính là không chịu đón đỡ, không chỉ có như vậy, ở bên cạnh Hán, càng là có thật nhiều hàn sơn tông đệ tử vọt lên, từng kiện pháp khí, từng đạo phụ triện giống như không cần tiền đánh về phía Lý Hoàng Trân, trong lúc nhất thời thẳng nhiễu đến Lý Hoàng Trân vừa giận vừa vội. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, một hơi, hai hơi, ba hơi. Qua trong giây lát thời gian uống cạn chung trà đã qua, Lý Hoàng Trân đại chiếm thượng phong, một người một kiếm, ép tới bao gồm Hàn Sơn Tông Khuyết ở bên trong bốn năm vị Hàn Sơn Tông đệ tử không ngẩng đầu được lên, thật sự là phong thái kinh người, nhưng cũng tiếc chính là một kiếm cũng không có chạm tại Tống Khuyết trên thân. Mà cùng lúc đó, đại trận mặt khác ba môn thì đã áp lực càng lúc càng lớn. Đáng hận, Hàn Sơn Tông đặc biệt nhằm vào công pháp của ta, chế định đấu pháp, không cầu thắng, chỉ cầu có thể kéo lại ta. Lý Hoàn Trân cũng biết thời gian quý giá, lập tức cắn răng, tại lại là hung manh đến cực điểm một kiếm, lại bị Tống Khuyết tránh thoát đằng sau, hắn cũng trong nháy mắt làm xuống quyết định, trong miệng đột nhiên một tiếng hô lên, thân hình lại lần nữa phóng lên tận trời, mượn trận thế hiện đầy cả tòa núi nhỏ này, hắn giống như là đang lăng không hư độ, cơ hồ là giữa không trùng, đạp trên hư không. Hoành rời mấy trăm trượng, xông về một người khác. Ở nơi đó, đang có một người dũng manh thiện chiến, làm cho Thái Bạch Tông thủ trận đệ tử từng bước lui lại. Chính là Hỏa Vân Tông dẫn đầu chân truyền, Lăng hòa giáp. Lý Hoàng Trân đã xác định chính mình rất khó trong thời gian ngắn toại nguyện cầm xuống Hàn Sơn Tông chân truyền, bởi vậy tại thời khắc mấu chốt, dứt khoát làm xuống một cái quyết định, hắn mượn trận thế chi lực, đi tới một cái khác trận một chỗ, đổi đối thủ, muốn trước chém Hỏa Vân Tông chân truyền. Người quả nhiên tới. Lý Hoàng Trân vọt tới chỗ này trận môn, lập tức lăng không ngự hỏa đáp xuống. Nhưng ngoài dự liệu, cái tia hỏa vân tông dẫn đầu lăng hoa giáp đối mặt với Lý Hoàng Trân thế công, lại giống như là tuyệt không cảm thấy bất ngờ, ngược lại ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, sau lưng áo choàng lắc một cái, phía dưới lập tức hóa thành một vùng biển lửa, mà cả người hắn thì thuận thế đạp trên mảnh biển lửa này phi thân mà lên, giữa không trung liền đã liên tục đẩy bá trưởng hóa thành ba đạo tường lửa. Đối thủ này tốt, lại dám cùng mình cứng đối cứng. Lý Hoàn Trân cảm thấy, thậm chí lên một vòng vui mừng, một thân hỏa nguyên công, đột nhiên tồi động ra. Vânh! Vânh! Vânh! Thân hình hắn chưa rơi xuống đất, liền cùng lăng hoa giáp liền tại giữa không trung liền đối ba lần, mỗi một lấy đều là cứng đối cứng. Vânh! Lăng hoa giáp ba chiêu thoáng qua một cái, liền bị Lý Hoàn Trân ngạnh sinh sinh dồn đến mặt đất, giữa ngực khí mượn phun ra một ngụm máu tươi. Lý Hoàn Trân đại hỉ, đang muốn tiến một bước vượt qua, thống hạ sát thủ. Liền gặp Lăng Hoa Giáp thế mà mặt không đổi sắc, ngửa mặt há miệng, liền có một ít thiêu đốt lên sáng loáng hỏa diễm hạt châu, từ trong miệng hắn phun ra, quả cầu kia bay ở giữa không trung, không ngừng chuyển động, mua đi một vòng, liền có một mảnh sáng loáng liệt diễm ở chung quanh giấy lên, trong lúc thoáng qua, phương viên mấy trục trưởng hóa thành biển lửa. Cái đó là Hỏa Hành châu. Lý Hoàn Chân một chút liếc thấy hạt châu kia, lập tức kinh hãi. Đáng hận, Hỏa Vân tông vì đối phó ta, thế mà ngay cả bọn hắn trong môn dị bảo đều lấy ra. Hắn cảm giác đến phía dưới biển lửa khí cơ cường thịnh, cảm thấy không có quá nhiều nắm chắc, chỉ có thể âm thầm cắn răng, dưới chân liệt diễm đột nhiên nổi lên, nâng hắn lại lần nữa cất cao 3 bốn trượng, thân hình giống như một con hỏa điểu, kính hướng về sơn đông đạo thứ 3 trận môn vào tới. Tại phương đông bên kia trận môn chỗ, sông trận chính là Linh Lung Tông dẫn đầu lục chân bình. Nhìn, vô luận là khí cơ hay là uy thế, nàng đều là trong 3 môn chân chuyển dẫn đầu yếu nhất một cái, Lý Hoàng Trân cũng biết. Đây là chính mình cái cuối cùng có thể đánh vỡ lỗ hổng cơ hội, bởi vậy xuất thủ thời điểm, lại không nửa điểm do dự, người ở giữa không trung, hỏa nguyên công liền đã thôi động tới cực điểm, cả người đều giống như biến thành một cái đại hỏa cầu, trung điệp từ giữa không trung vào tới. Cũng ngay. Nhưng hắn không nghĩ tới, đón đạo này như thế, cái kia linh lung tông dẫn đầu lục chân bình, lại hoàn toàn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, bên người nàng bay lên vô số trung bạc, nơi này một khác, đồng thời chấn động lên, tạo thành đạo đạo trói thai đến cực điểm tiếng Trung liền ngay cả trùng quanh hư không đều tựa hồ bị tiếng trung này ảnh hưởng hóa thành một đạo một đạo giống như gợn sóng hình dạng một vòng một vòng hướng về giữa không trung khuyết tán ra ngoài hạ xuống từ trên trời lý hoàng chân nên đến tiếng trung này liền giống như là đụng phải chân chính thủy triều sông xuống, xuống chi thế càng lúc càng chậm sau đó lục chân bình liền tại một sát na này trong lúc đột nhiên đón lấy giữa không trung bên người tám cái chuông bạc kết thành một phương tiểu trợ từ xa nhìn lại liền giống như trong tay của nàng cầm một mặt tông hung hăng hướng lên đẩy, cùng Lý Hoàn Trân đụng vào nhau. Vô Và anh, Lý Hoàn Trân cùng cự lực này chạm vào nhau, thế mà trực tiếp bị đụng đảo ngược đỉnh núi rơi đi, chung quanh liệt diễm, dập tắt hơn phân nửa. Mà giữa không trung lục chân bình, thì ngạo nghệ đứng thẳng, bên người tám cái chuông bạc bay múa, nhìn phảng phất nữ tiên đồng dạng, lạnh giọng quát: May mà ngươi khổ tầm ba la bố trí xuống trận này, chỉ vì ngăn chặn chúng ta, sợ ta bọn họ liên thủ chiến ngươi, nhưng ngươi lại không nghĩ rằng. Chúng ta căn bản cũng không có liên thủ vây công ngươi tính toán, muốn giết ngươi, một mình ta là đủ, thì như thế nào cần phải vây công? Lời còn chưa dứt, nàng đã lại lần nữa đầu ngón tay vùng giường trung bạc đung đưa, trung quanh trận văn, bị quét ra hơn phân nửa. Tất cả tứ đại tiên môn đệ tử thấy Lý Hoàng chân bị đánh lui, cũng đều là hưng phấn dị thường, thuận thế hướng trong trận công tới, mà thủ trận đệ tử Thái Bạch Tông, thì khí thế đề mỹ rất nhiều, chỉ có thể cắn chặt hàm răng tiến ra đón, ác chiến tứ đại tiên môn đệ tử một trận hôn chiến, nhất thời lăn lăn lộn lộn triển khai. Lý Sư Minh, mà bây giờ trên đỉnh núi, Lý Hoàng Trân tả hữu hộ pháp, Mặc Hồng Sảo cùng Tiết Hoa hai người tiến lên đỡ Lý Hoàng Trân, sắc mặt đều lộ ra không gì sánh được lo lắng. Hiện nhiên tứ đại tiên môn tình thế càng mãnh liệt, đệ tử Thái Bạch Tông dù là mượn đại trận chi lực, lúc này cũng chỉ có thể đau khổ trèo chống mà thôi. Song Vương dù sao nhân số trên lệnh cách xa, đệ tử Thái Bạch Tông mặc dù tiếp qua dũng mãnh, lại có thể chống bao lâu? Đáng hận, đáng hận. Lý Hoàn Trân cũng không thủ quá nhiều thường, nhưng lại cơ hồ muốn miệng phun máu tươi, xâm nhiên hết lớn, ai có thể nghĩ tới, tứ đại tiên môn như vậy áp động, vì nhằm vào ta, thế mà làm ra nhiều như vậy bố trí. Chương 156, đệ tử Thái Bạch tông. Ha ha, Lão Thái Bạch, ngươi Thái Bạch tông quả nhiên biết dạy đồ đệ, vị này họ Lý Trân chuyển tuổi không lớn lắm, một thân Hỏa Nguyên công pháp ngược lại là tu luyện không sai, nếu thật là một cái đọ sức, chúng ta tứ đại tiên môn đệ tử, sợ là không có quá lớn nắm chắc thắng hắn ngoài bí cảnh ngũ đại tiên môn tông chủ lấy gương đồng chiếu ảnh quan sát đến trong bí cảnh chư vị các đệ tử động tĩnh tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ lý hoàng chân cùng tam đại tiên môn dẫn đầu chân truyền trận chiến này trên thực tế lúc ấy trận chiến này vốn chính là cùng phương quý cùng khuyết nguyệt tông dẫn đầu khuất chân huyễn trận chiến kia đồng bộ tiến hành phương quý phía bên kia kết quả khiến cho tứ đại tiên môn tông chủ trong lòng đều nhẫn nhịn một hơi ngược lại là chiến trường chính này một trận chiến thấy tứ đại tiên môn tông chủ tâm tình cực kỳ vui mừng 10 phần khách khi hướng Thái Bạch Tông chủ khen ngợi Lý Hoàng Trần. Đương nhiên, lời này nghe là tại khen ngợi Lý Hoàng Trần, nhưng lại không che giấu chút nào chính mình tự đắc chi ý, ai cũng không muốn thừa nhận nhà mình đệ tử không bằng nhà khác. Nhưng sự thật một mực như vậy, Thái Bạch Tông trước đó một đời một đời dạy dô đệ tử, biểu hiện vẫn so tứ đại tiên môn mạnh chút, ba lần trước bí cảnh chi chiến, càng là xuôi theo tục lấy một địch bốn truyền thống, đây là ai đều không thể phủ nhận sự thật. Nhưng hôm nay đâu? Tứ đại tiên môn tông chủ nói Lý Hoàn Trân cùng tứ đại tiên môn dẫn đầu một cái đọ sức, có chút phần thắng, nhưng ngụ ý nói cách khác Lý Hoàn Trân đồng thời đối mặt hai cái hoặc ba cái tiên môn dẫn đầu, đó chính là thua không nghi ngờ, mà bây giờ trong bí cảnh cục diện cũng là xác thực như vậy, Lý Hoàn Trân đã phân biệt hướng tam đại tiên môn dẫn đầu xuất thủ, nhưng lại một cái cũng không có cầm xuống, rất là nói rõ vấn đề. Trình độ nào đó, cái này cũng khiến cho tam đại tiên môn tông chủ trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu khuất chân huyến đối mặt Thái Bạch cựu kiếm truyền nhân kia, bị thiệt lớn, nhưng phía bên kia hình thức nhìn lại, Khuyết Nguyệt Tông trên nhân số hay là chiếm ưu thế, chưa chắc liền thua, bên này chiến trường chính nhìn lại, lại là tam đại tiên môn thắng chắc, Thái Bạch Tông, cuối cùng vẫn là phải ngã đại mi. Duy nhất trong lòng lo lắng, thì là Khuyết Nguyệt Tông chủ, hắn môn này dẫn đầu đã chết, còn lại trong hàng đệ tử, cũng không biết có hay không có thể diễn chính, như không người đứng ra, tại sao này cùng mặt khác tam đại tiên môn tranh đoạt thời điểm. Quyết Nguyệt Tông sợ là phải ăn thiệt thòi. Thái Bạch Tông chủ hiển nhiên đã thành thói quen tứ đại tiên môn lời nói lạnh nhạt, trong lời nói dấu châm, đã sớm đã luyện thành một bộ nói lại khó nghe mặt cũng không đổi sắc bản lĩnh. Bây giờ dù là chính mình cũng nhìn thấy đệ tử Thái Bạch Tông đã thế nguy, thậm chí sắp bị diệt tới nơi cũng có thể, cũng chỉ là cười nhạt cười, nói đệ tử Thái Bạch Tông cũng không đến mức sẽ như vậy tùy tiện nhận thua. Tứ đại tiên môn tông chủ liền đều nhìn hắn một cái, biểu lộ phức tạp. Bọn hắn cũng rõ ràng Thái Bạch Tông chủ lời nói. Hẳn không phải là bắn tên không đích, chỉ là tinh tế suy nghĩ một phen, nhưng lại cảm thấy không nghĩ ra, việc đã đến nước này, Thái Bạch Tông còn có thể làm thế nào, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Lý Hoàng Trân dẫn người nghịch chuyển cán khôn hay sao? Bọn hắn không thể nghi ngờ nhìn người cực chuẩn, Lý Hoàng Trân xác thực nghịch chuyển không được cán khôn. Mà lúc này trong bí cảnh, hiển nhiên Thái Bạch Tông chân chuyển Lý Hoàng Trân xuất thủ, lại gặp thất bại, tứ đại tiên môn đệ tử, khi thế lập tức liên tiếp tăng vọt, trùng trùng điệp điệp. Thẳng hướng về trong trận đệ tử Thái Bạch Tông nào tới, chiến thế đã đến cực điểm. Đệ tử Thái Bạch Tông cũng đều là cảm thấy kinh hãi, vội vã tồi động đại trận, ôm theo trận thế đối kháng tứ đại tiên môn đệ tử. Chỉ bất quá bọn hắn dù sao nhân số quá ít, lưu lại, chỉ có 15 người, lại diệt trừ Lý Hoàng Trân coi là phụ tá đắc lực hai người bên ngoài, lại chỉ còn lại 12 người, 12 người phân thủ 4 môn, mỗi một môn liền chỉ có 3 vị đệ tử. Trình độ nào đó? Cái này giống như là ba người nên chiến tứ đại tiên môn mười người. Mặc dù bọn hắn đều có lấy pháp trận gia trì, còn có chung quanh sớm bày ra cấm chế đến ngăn địch, mà lại thái bạch tông đệ tử thanh khế quốc, cũng đều là có chân tài thật học, nhưng đối mặt với to lớn như vậy nhân số ưu thế, hay là ngay từ đầu liền nhận lấy áp lực thực lớn, trên cục diện nhìn, tất cả mọi người coi là cho dù là bọn họ có trận thế gia trì, cũng không duy trì nổi quá lâu. Nhưng không nghĩ tới, tại giới tình huống Lý Hoàng chân xuất thủ thất bại, Đệ tử Thái Bạch Tông lại từng cái cắn răng không lùi, ba người một tổ, tất cả thủ một môn, các loại trận thế, tất cả đều đẩy lên, vô số cấm chế, đầy khắp núi đồi, thế mà sinh sinh đem tứ đại tiên môn đệ tử ngăn ở dưới sân núi, mặc cho bọn hắn như là thủy triều pháp khí cùng pháp thuật điên cuồng tấn công đi qua, vẫn cứng rắn trông coi nửa bước không lùi. Oanh oanh oanh! Hòa Vân Tông dẫn đầu lăng hoa giáp, chỉ muốn nhanh chóng phá chính mình một phương này trận môn, cho nên vừa vào trong trận liền để mắt tới một vị người mặc bạch bào đệ tử thái bạch tông, âm thầm phân phó bên người đồng môn che chở chính mình hai cánh trái phải, chính mình thì lấn người thẳng tiến, hướng về đệ tử mặc bạch bào kia vang liên tiếp ba trưởng, mỗi một trưởng đều ngưng tụ hắn suốt đời sở học, uy phong hiền hách, khí thế cường hành tới cực điểm. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là trực tiếp đem đệ tử này đánh giết, thật là nhanh chóng phá trận, nhưng lại không nghĩ tới đệ tử mặc bạch bào kia thế mà không nói một lời, gắt gao đặt chân ở trận môn trước đó, hai tay nhấc lên. Nhanh chóng cầm bước lên phát hấn, quanh thân lập tức kim quang đại tác, liên tiếp hắn ba trưởng, sắc mặt rõ ràng đã trở nên không gì sánh được trắng bạch đứng lên, tựa hồ là bị nội thương, nhưng không có lui lại nửa bước. Người! Người là người phương nào?" Lăng Hoa Giáp sắc mặt đã đại biến, hướng về đệ tử mặc bạch bào kia lạnh giọng hét lớn. "Đệ tử Thanh Khê Quốc, Lương Tứ Kỳ." Đệ tử mặc bạch bào kia chậm rãi mở miệng, phun ra một ngụm huyết khí, đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng Lăng Hoa Giáp. Lăng Hoa Giáp liền giật mình, Cái tên này hắn thế mà chưa nghe nói qua. Ngươi hẳn là không nghe nói qua tên của ta. Tên kia gọi lương tứ kỳ đệ tử tựa hồ nhìn ra lang hoa giáp ý nghĩ, thản nhiên nói, ta lúc đầu cũng không phải một người rất nổi danh, bất quá ngươi chỉ cần biết, thái bạch tông trong thanh khế quốc, vốn là không có bất kỳ người nào là quả hồng mềm. Ngươi! Lang hoa giáp giận dữ, lại lần nữa công lên. Nhưng này lương tứ kỳ mang trận thế, thẳng đón hắn cường công, xuất thủ tàn nhẫn, vẫn là nửa điểm không lùi. Ngược lại là mặt khác hai vị đệ tử Thái Bạch Tông riêng phần mình tồi động trận thế cùng câm chế, hướng về lăng hoa giáp bên người đồng môn chân áp đi qua, bất ngờ không đề phòng những hỏa vân tông đồng môn kia nhân số tuy nhiều, lại ứng đối cuốn quyết đã bị thương hai ba người. Mà cục diễn như vậy, tại mặt khác ba môn chỗ cũng đồng thời trình diễn. Hàn Sơn Tông Tống khuyết bước lui Lý Hoàng Trần liền muốn đại khai sát giới, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được hắn Thầy vốn nên dễ như trở bàn tay đệ tử Thái Bạch Tông thế mà xa so với trong tưởng tượng của hắn càng khó ứng đối, hắn liên hạ sát thủ, lại đều bị ba người kia liên thủ hóa giải, mà hắn Hàn Sơn Tông đồng môn lấn đem lên đến, muốn đem ba người kia tách ra, lại không nghĩ rằng chúng liền đối phương cấm chế, ngược lại chết một người. Tống Khuyết những mày, chỉ có thể hét mệnh chúng quanh đồng môn lui lại, chính mình công hướng về phía trước tới. Nhưng này ba vị đệ tử Thái Bạch Tông liên thủ công hắn, thế mà để hắn tìm không đến nửa điểm sơ hở, ngược lại ẩn ẩn áp chế hắn. Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình, ngược lại là khí diễm phách lối, xông lên tiến trận môn, liền đã bị thương nặng một vị đệ tử Thái Bạch tông, đập vỡ vụn hơn phân nửa trận văn, nhưng rất nhanh trên đỉnh núi, liền có hai đạo nhân ảnh vọt xuống tới, chính là Lý Hoàng Chân Tả hữu hộ pháp, hai người bọn họ liên thủ công hướng Lục Chân Bình, nhưng cũng miễn cưỡng chống đỡ nàng, mặt khác đệ tử Thái Bạch tông, lại nhao nhao hướng Linh Lung tông đệ tử thống hạ sát thủ. Cục diện tại dưới tình huống chẳng ai ngờ rằng bắt đầu giằng co. Nếu thật là như vậy tiếp tục kéo dài, Tứ Đại Tiên môn cũng là có lợi cục diện, nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là, cũng liền tại trong lúc gác chiến kịch liền này, tứ phương hư môn trận phương bắt trận môn chỗ, đung nhiên truyền đến từng tiếng hô to, sinh ra chẳng ai ngờ rằng dị biến. Trước đó xuất tứ Đại Tiên môn đệ tử tiến đánh cửa bắc, chính là hỏa vân tông một vị đệ tử hạch tâm, tên gọi Bành viện. Người này tuy không phải dẫn đầu, nhưng lại tu vi tinh thâm, trong ngực ôm một cái hồ lô, thỉnh thoảng phun ra liệt diễm, uy lực hết sức kinh người. Bây giờ khuyết nguyệt tông dẫn đầu không tại. Cái này Bành Việt tu vi mặc dù kém chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ, mà hắn cũng không phụ kỳ vọng, xông vào trong trận môn, lập tức liền thế như trẻ che chạy sộc, một lòng muốn mượn lấy pháp khí cùng nhân số đem trận môn này công phá, nhưng lại không nghĩ tới, mắt thấy liền muốn đắc thủ, đột nhiên ba vị ẩn ở trong trận đệ tử thái bạch tông, có một người hướng hắn lao đến. Muốn chết. Bành Việt cười lạnh, trực tiếp cầm trong tay hồ lô nhắm ngay hắn, liệt diễm liền muốn ầm ầm mà ra, mà Bành Việt bên người chín vị đồng môn thì sớm nắm giữ Biết người kia như vậy khinh thường, tất nhiên sẽ bị hồ lô kích thương, đến lúc đó, chính là bắt giữ hắn thời điểm. Thật không nghĩ đến, vị kia đệ tử Thái Bạch Tông, đối mặt với pháp bảo lợi hại này, thế mà không tránh không né, ngang nhiên đâm ra một thương. Soạn. Ngay tại liệt diễm sắp phun ra thời khắc, hắn một thương đâm vào trong miệng hồ lô. Dị bảo hồ lô có thể phun liệt diễm kia, lập tức bị tạc đến chia 5 xe 7, vô tận liệt diễm phát tán tư phương, phương viên trong vòng 10 trượng, trong nháy mắt hóa thành một vùng biển lửa. Vị kia đệ tử Thái Bạch Tông trực tiếp bị tạc thành trọng thương, không rõ sống chết. Nhưng Bành Việt cùng bên cạnh hắn bốn năm vị Tiên môn đệ tử đồng dạng cũng bị liệt diễm bao phủ, thẳng thiêu đến đầy người khét lẹt, tiếng tiêu thảm thiết một chuyển trong vòng ba bốn giảm. Giết. Tại mảnh này bối rối thời khắc, hai vị khác đệ tử Thái Bạch Tông lại vọt ra, ôm theo trận thế cường công. Bành Việt tại trong hỗn loạn này rất nhanh liền bị một đao chém chết, mà đổi thành bên ngoài tứ đại Tiên môn đệ tử có bị trận thế chân áp, có chạm đến cấm chế. Có bị liệt diễm đốt thành trọng thương, chỉ còn lại hai, ba người, chật vật không chịu nổi từ trong trận lui ra ngoài. Cửa bác thế công, thế mà như vậy bị đánh lui. Trong lúc nhất thời, đệ tử Thái Bạch Tông lập tức sĩ khí đại thế, càng chiến càng mạnh. Mà bởi vì lấy một phương trận môn rông xuống tới, đại trận trận văn lưu chuyển, ra chỉ đến mặt khác trận môn đệ tử trên người lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, đệ tử Thái Bạch Tông càng chiến càng mãnh liệt, tứ đại tiên môn đệ tử sĩ khí thì phi tốc giảm xuống, thế công đã ngưng trệ xuống tới Yêu khuyết chi thế giống như là vào lúc này xuất hiện chuyện chuyển, cây cân dần dần nghiêng hướng về phía Thái Bạch Tông một phương. Lao Thái Bạch, cần làm đến bước này sao? Ngoài bí cảnh, tứ đại tiên môn Tông chủ cũng không nghĩ tới thế cục sẽ có biến hóa như thế, tất cả đều trở nên có chút trầm mặc. Đệ tử Thái Bạch Tông dũng mãnh, ngoài dự liệu của bọn hắn, mà lúc đầu nhìn hẳn là phi thường thuận lợi thế công, cũng tựa hồ vì vậy mà trở nên khó khăn đứng lên, bọn hắn không biết nên như thế nào bình luận, một lát sau mới quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ, thấp giọng than nhẹ: "Ta mới vừa nói đệ tử Thái Bạch tông, vốn là không đơn giản chỉ chân truyền." Thái Bạch tông chủ chậm rãi mở miệng, nói: "Mỗi một vị đệ tử Thái Bạch tông cũng sẽ không tùy tiện nhận vua. Chương 157: Nhi nữ tình trường không được. Đệ tử Thái Bạch tông đều là một đám thiên điên. Lúc đầu vốn nghĩ là thuận lợi đánh bại Lý Hoàng Trần, sau đó cầm xuống Thái Bạch tông Tam đại tiên môn dẫn đầu, tại lúc này đều đã nhận ra tình thế biến hóa. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, liền vẫn đang ngó chừng Lý Hoàng Trân, làm ra rất nhiều ứng đối, mà sự thật chứng minh, bọn hắn làm rất đúng, Lý Hoàng Trân kế hoạch cùng công pháp, đều bị bọn hắn khắc chế chết rồi, vị này bị Thái Bạch Tông ký thắc kỳ vọng đệ tử chân truyền, tại trước mặt bọn hắn, cơ hồ thành một con khỉ tùy ý trêu đùa, hết thẻ thế cục, đều bị bọn hắn nắm giữ, mắt thấy liền muốn lấy được cơ hội thắng. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, ở trong tình hình này, lại là những này phổ thông đệ tử Thái Bạch Tông, thay đổi thế cục. Theo cửa Bắc cường địch bị đánh lui, còn sót lại đệ tử Thái Bạch Tông cũng đều là lấy ra dũng manh chi khí, có người ra chỉ trận thế, điên cuồng tiến công, có người liệu mạng tế khởi các loại pháp khí, càng có người lấy ra vô số lôi hoàn, người dám tới ta liền bạo chết. Việc lớn không tốt, đã nhận ra tình thế biến hóa, Tam Đại Tiên môn dẫn đầu đều là sắc mặt đại biến, hiển nhiên đệ tử Thái Bạch Tông như vậy không muốn mạng bộ dáng, bọn hắn rất nhanh liền suy tính ra tiếp tục như vậy kết quả, một trái tim lập tức không cầm được chìm xuống phía dưới. Cửa Bắc công trận thất bại, mặt khác ba môn thì đồng thời áp lực đại tăng. Dưới loại tình huống này, nếu như muốn mạnh mẽ công trận, có lẽ còn có phần thắng, nhưng tứ đại tiên môn đệ tử, sợ là muốn trôn vùi hơn phân nửa. Bọn hắn muốn nhằm vào Thái Bạch Tông, lại không phải muốn cùng Thái Bạch Tông đồng quy vô tận. Bọn hắn xuất 40 vị tiên môn đệ tử lại tới đây, nếu như có thể tại dưới tình huống tổn thất 10 người trong vòng, đem Thái Bạch Tông cầm xuống, như vậy tổn thất này coi như tại phạm vi chịu đựng trong vòng. Nhưng nếu là tổn thất vượt qua 20 người, cái này kêu là lưỡng bại câu thương. Mà hiển nhiên đệ tử Thái Bạch Tông điên cuồng như vậy, tổn thất này sợ còn không chỉ 20 người. Tạm lui. Rất nhanh, đón đệ tử Thái Bạch Tông hung thế, Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình không chút do dự hạ lệnh. Quả thật muốn lui. Hoa Vân Tông cùng Hàn Sơn Tông dẫn đầu đều là khẽ giật mình, nhưng cũng rất nhanh làm xuống quyết định. Thái Bạch Tông canh giữ ở trong đại trận này đệ tử cũng không nhiều, nhưng lại cả đám đều đã mặt lộ vẻ điên cuồng không nói đến sĩ khí cao thấp, cũng bất luận thương vong bao nhiêu, bọn hắn nếu là tiếp tục cường công, thậm chí có khả năng lộ ra sơ hở, thuyền lật trong mương. Cho nên, chỉ có thể lui, rời khỏi đại trận. Tại bọn hắn hạ lệnh đằng sau, tứ đại tiên môn đệ tử, cũng như chút được gánh nặng, như thủy triều lui trở về. Trong lúc nhất thời chỉ để lại núi nhỏ đầy mặt thương di này, cùng trong đại trận, thủ thương hoặc nhẹ hoặc nặng đệ tử thái bạch tông. Liền ngay cả Lý Hoàng Trần, cũng không nghĩ tới cục diện sẽ có biến hóa như thế có chút mừng rỡ ngẩng đầu lên trong lòng của hắn thậm chí có chút may mắn bởi vì vừa rồi tại một đoạn thời khắc hắn thật đúng là coi là Thái Bạch Tông liền muốn bại nhanh chóng tu chỉnh trận thế phân đàn chữa thương không lo được suy nghĩ nhiều Lý Hoàng Trân nhanh chóng hạ lệnh để trong môn đệ tử nhanh chóng chỉnh đốn đồng thời chính mình cũng ở trong lòng vội vàng suy nghĩ lấy phá địch kế sách thông qua được vừa rồi Thái Bạch Tông đồng môn ngang nhiên phản kích Tam Đại Tiên môn dẫn đầu bị buộc bất đắc dĩ dẫn người rời khỏi đại trận. Hắn cảm thấy mình bỗng nhiên nghĩ đến kế sách nào đó, mà cái này có lẽ chính là đệ tử Thái Bạch Tông tại bí cảnh này một chút hy vọng sống. Không có cách, tứ đại tiên môn quá mạnh. Bọn hắn bởi vì lần trước bí cảnh thất bại, đã tức sôi ruột, cho nên lần này nhất định phải từ trên thân đệ tử Thái Bạch Tông bù trở về, lại thêm bọn hắn nhắm vào mình, làm ra nhiều như vậy bố trí, Thái Bạch Tông muốn thắng, rất khó. Mà chính mình có thể làm, liền để cho Thái Bạch Tông, đừng thua. Lục sư muội Chúng ta như vậy lui binh, chẳng phải là tiện nghi cái kia lý hoàn chân. Mà tại Tam đại tiên môn đệ tử đều là thối lui ra khỏi đại trận đằng sau, Tam đại tiên môn dẫn đầu cũng nhanh chóng tụ tập trung một chỗ. Nếu mày thương nghị, Hỏa Vân tông dẫn đầu cùng Hàn Sơn tông dẫn đầu, rõ ràng đều đối trước mắt cục diện này từ bỏ cảm thấy có chút đáng tiếc. Đệ tử Thái Bạch tông quả nhiên không một người khiếp đảm. Ngược lại là Linh Lung tông Lục Chân bình thần sắc bình tĩnh, nói: "Vừa rồi cửa Bắc đã thất bại, lại cường công xuống dưới." chúng ta tổn thất cũng quá nhiều, nói cho cùng, chúng ta tới tiến công Thái Bạch Tông đều chỉ là vì nhiều kiếm lợi một chút chút cơ tài nguyên, mà không phải cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Nếu như đồng môn của chúng ta đều trôn vùi tại trong bí cảnh này, vậy đoạt được lại nhiều tài nguyên, thì có ích lợi gì? Nhưng nhìn bộ dạng này, Thái Bạch Tông không phải dễ dàng như vậy nhận thua. Hoa Vân Tông dẫn đầu Lang Hoa giáp nói, chúng ta muốn bắt lấy bọn hắn, không giao chút đại giới, sợ là rất khó. Vậy cũng phải tận khả năng giảm bất đồng môn thương vong. Linh lung tông lục chân bình mày nhíu lại thành một cái ưu cục, trầm ngâm nửa ngày, mới nói, đệ tử Thái Bạch Tông nuốt ở trong đại trận, chính là chúng ta xuất thủ, cũng sẽ bó tay bó chân, không sợ bọn họ công hướng chúng ta, lại sợ bọn họ dắt chúng ta đồng môn đi chết, ha ha, vừa rồi công trận thất bại, nói cho cùng, vẫn là chúng ta thiếu một vị cao thủ xuất đội nguyên nhân, nếu như khuyết nguyệt tông khuất sư huynh ở đây, tất nhiên có thể dẫn người đánh vào cửa bắc, bốn môn cùng phá, đệ tử. Thái Bạch Tông coi như còn muốn liều mạng lại nơi nào có cơ hội liều mạng. Lăng Hoa giáp cùng Tống Quyết nghe, cũng đều là chờ mặc tán thành nàng. Vừa rồi công trận thời điểm, liền ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy một loại áp lực, đó chính là đệ tử Thái Bạch Tông quá mức dũng mãnh, coi như ba người bọn họ đối mặt phổ thông đệ tử Thái Bạch Tông, cũng đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết, dù sao, công trận không phải đất bằng đấu pháp, trong đại trận, khắp nơi hung hiểm, bọn hắn chính là thực lực mạnh hơn, cũng không có nắm chắc tại trong luận cục, hộ đến đồng môn chu toàn. Nếu là như vậy, Vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi Khuất sư huynh trở về. Chăm mặc một hồi, Hỏa Vân tông dẫn đầu Lăng Hoa giáp mới trầm giọng mở miệng, nhíu mày nhìn Phương Nam một chút. Như vậy ổn thỏa nhất. Hàn Sơn tông tông khuyết cũng nhẹ gật đầu, nói, Khuất sư huynh xuất phát cũng có chút thời gian, hắn bất quá là truy sát một cái phế đi kiếm đạo tiểu quỷ đầu mà thôi, chắc hẳn lúc này đã đạt thủ, nói không chừng lúc này ngay tại chạy đến cùng chúng ta tụ hợp. Nói đến đây, ta lại cảm thấy có chút kỳ quặc. Lục Chân Bình cao mày nói, Bất quá là truy sắt một tên tiểu quỷ đầu mà thôi, tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại? Lăng hoa giáp khẽ như mày, nói, không bằng truyền tin hỏi một chút. Lục Trân Bình do dự một chút, nói, khuất sư huynh tự mình dẫn 20 vị tiên môn đệ tử đi qua, hẳn là sẽ không. Nói còn chưa rơi, nàng bên hông treo lấy chuông bạc đống nhiên nhẹ nhàng vang động lên, Lục Trân Bình tiếng nói dừng, đem chuông bạc lấy đứng lên, tinh tế nghe tiếng chung kia vang động, dần dần đổi sắc mặt, thật lâu mới ngẩng đầu lên. Trên mặt tựa hồ có chút vẻ không thể tin được. Đón lăng hoa giáp cùng tống khuyết hai người hỏi thăm ánh mắt. Nàng chậm rãi mở miệng, khuyết nguyệt tông gặp khó, đang cùng đối thủ dây dưa, dẫn tới tứ đại tiên môn chia bình, xem bộ dáng là đúng. Mà tại tam đại tiên môn dẫn đầu thương nghị thời điểm, lý hoàng chân cũng đã lui về chợ tâm, ngồi xếp bằng xuống, phục hai viên đang ăn mới hướng mạc hồng xảo cùng tiết hoa hai người nói, nếu như tứ đại tiên môn tinh anh đều tới, chúng ta không nhất định có thể thủ được, nhưng bây giờ phân tán binh lực của bọn hắn. Liền tối thiểu chế ước ở bọn hắn, bọn hắn pha không được trợ, liền chỉ có cùng chúng ta tốn tại nơi này, bí cảnh mở ra, là có nhất định thời hạn, chúng ta kéo không nổi, bọn hắn cũng giống vậy kéo không nổi, cho nên, chỉ cần giữ vững. Hắn ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu lên nói, tứ đại tiên môn thì nhất định sẽ làm ra nhuộn bộ, đây cũng là thái bạch tông duy nhất sinh cơ. Lý sư huynh nói chính là, chỉ là, nếu như bọn hắn chuyến này thối lui, là vì chờ viện thủ. Mạc Hồng xảo do dự một chút, thấp giọng mở miệng nói chỉ là một nửa liền ngừng lại. Lý Hoàng chân lông mày đã nhíu lại, có vẻ hơi không vui. nửa ngày sau mới nói, trước đó ta có chút khinh địch, không nghĩ tới tứ đại tiên môn vì đối phó ta như vậy nhọc lòng. chỉ là bây giờ trong lòng ta có chuẩn bị, bọn hắn liền chưa chắc có thể chiếm được xong đi. các ngươi chỉ cần phân phó chư vị sư huynh đệ thật tốt giữ vững đại trận, còn xuất lại sự tình tự có ta đến xử lý. Mạc Hồng Sảo cùng Tiết Hoa hai người nghe, tất cả đều gật đầu đáp ứng xuống, chỉ là trong tâm còn nghi vấn cũng không biết bây giờ phía sau núi truyền nhân kia cùng trương vô thưởng sư đệ bây giờ thế nào khuyết nguyệt tông dẫn đầu tự mình dẫn người đuổi giết bọn hắn thực sự là cũng liền vào lúc này mặc hồng xảo đung nhiên cảm ứng được cái gì vội vàng đưa tay từ trong túi cản khôn lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay khay bạc đến đã thấy trên khay bạc kia đã có chút lóe lên hào quang màu vàng mười phần xảo diệu tại khay bạc mặt ngoài lưu động mặc hồng xảo tinh tế đánh giá trên khay bạc kia kim quang vết tích sau nửa ngày trên mặt lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng, ngẩng đầu hướng Lý Hoàng Trân nói, Trương vô thường sư đệ truyền tin, bọn hắn đã trọng thương đối thủ, nhưng là bị vây ở trong tuyệt cảnh, trọng thương đối thủ. Một câu nói kia nói ra, Lý Hoàng Trân cùng Tiết Hoa sắc mặt cũng hơi biến đổi. Bọn hắn vừa mới còn tại lo lắng, Trương vô thường bọn người ở tại Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu truy sát dưới, sợ là đã gặp bất hạnh, mà thế cục hôm nay đáng sợ nhất chính là cái kia Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chém giết Trương vô thường bọn người đằng sau. Liên gấp trở về cùng mặt khác tam đại tiên môn dẫn đầu tụ hợp, lại hợp lực tiến đánh Thái Bạch Tông, nếu nói như thế, Thái Bạch Tông thật sự trực tiếp lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, chương vô thường thế mà chuyển về tin tức như vậy. Nhập bí cảnh thời điểm, bọn hắn đều mang theo tiên môn bí bảo, có thể chuyển tin, chỉ bất quá dù sao bọn hắn tu vi quá thấp, lại chỉ có thể chuyển một chút cực kỳ đơn giản tin tức, tỉ như lâm uy xin giúp đỡ, tiếp ứng các loại, nhưng càng đơn giản. Càng không có khả năng phạm sai lầm, trương vô thường nếu chuyển đến trọng thương đối thủ tin tức, vậy liền nói rõ bọn hắn nhất định cùng truy binh trong lúc giao thủ, chiếm đại tiện nghi. Cho dù là giết đối phương một hai cái, đều tính không được trọng thương. Đương nhiên, lại nghe nói bọn hắn vây ở trong tuyệt cảnh, đã nói bọn hắn hay là ở thế yếu. Đương nhiên, dựa vào bọn hắn năm người, muốn tại bao gồm khuất chân huyến ở bên trong hai mươi vị tiên môn đệ tử trước mặt đại hoạch toàn thắng, lúc đầu cũng không có khả năng, trên thực tế. Bọn hắn có thể kéo lại đối thủ đến bây giờ, đồng thời trọng thương đối thủ, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Rất tốt, trời trợ giúp ta Thái Bạch Tông, lần này còn có một chút hy vọng sống. Lý Hoàn Trân sắc mặt mấy lần biến ảo, rốt cục chậm chậm mở miệng, phảng phất là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cái kia, Tiết Hoa do dự một chút, nói, bọn hắn đã ham tuyệt cảnh, muốn hay không phái người tiếp ứng bọn hắn, đón hắn bọn họ. Lý Hoàn Trân trầm rãi mở miệng, nhìn về hướng mà Hồng Sảo cùng tiết Hoa, trầm mặc một chút thở dài nói, sao có thể được chia ra nhân thủ a? Ừm. Mạc Hồng xảo cùng Tiết Hoa hai người, lập tức sắc mặt đại biến. Lý Sư Hinh, Tiết Hoa nhịn không được nói, nếu là chúng ta không suy nghĩ biện pháp, chỉ sợ bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Hoàn Trân nghe lời này, biểu lộ đông nhiên lãnh đạm xuống tới, trải qua thời gian rất lâu. Hắn mới thở dài một tiếng, nói, đã vào bí cảnh đoạt này chút cơ tạo hóa, chúng ta những tiên môn đệ tử này lại có cái nào không phải ôm hẳn phải chết suy nghĩ gặp mạc hồng xảo cùng tiết hoa sắc mặt đều có vẻ hơi kinh nghi lý hoàng chân cũng chậm rãi hít một tiếng sắc mặt nặng nề ta cùng vô thường sư đệ từ trước đến nay giao hảo lại làm sao nhẫn tâm nhìn hắn gặp nạn sắc mặt hắn tựa hồ cũng có chút bi thống nhưng sau một hồi lâu hay là thở dài nói chỉ là ta dù sao lưng đeo tất cả đồng môn an nguy ngay cả mình tính mệnh đều có thể tùy thời không cần thì như thế nào có thể làm cấp độ kia nhi nữ tình trường cử chỉ đâu trước 158 ta lưu lại các ngươi đi hiện tại tam đại tiên môn đệ tử cùng đệ tử thái bạch tông đánh ngươi chết ta sống thời điểm dưới sơn cốc đất đỏ phương quý bọn người lại là chính chờ buồn bực nắng ẩm bây giờ bọn hắn nên phục thuốc trị thương đều đã nuốt vào nên bổ linh tức cũng đủ lại cho dù là thương thế nặng nhất tiền vô lượng trải qua một phen cứu chữa cũng đã khôi phục thần trí mà đầy bụng oán nghiệm cam vân hoán cũng rốt cục bị giải khai khổn tiên thẳng chỉ là mấy người ở tại cái lồng dưới đáy mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ trong lòng nhưng dù sao cảm thấy có chút không thoải mái địa phương sơ tại bị vây ở dưới núi này thời điểm trương vô thường liền đã thông qua tiên môn bí bảo cho lý hoàng chân bọn người truyền tin tức trong đó tự nhiên bao quát bọn hắn cùng đệ tử khuyết nguyện tông giao thủ cụ thể tình hình cùng bọn hắn bị vây ở dưới núi sự tình chỉ có thể hận tiên môn bí bảo này còn không thể để bọn hắn truyền lại cụ thể danh tự cho nên trương vô thường chỉ có thể cường điệu miêu tả trọng thương hai chữ theo lý thuyết lý hoàng chân nhận được truyền tin liền nên có phản ứng Có thể là như trước nói, phái người tới tiếp ứng, nếu không được cũng nên cho bọn hắn hạ lệnh để bọn hắn chính mình trở về. Nhưng trên thực tế lại là, cho tới hôm nay, một điểm động tĩnh cũng không có. Giống như là, bên kia đã đem bọn hắn hoàn toàn cho quên lãng. Chẳng lẽ bọn hắn còn không có phân ra thắng bại? Rốt cục vẫn là mạnh tiểu Nga nhịn không được mở miệng trước, sắc mặt dần dần lo lắng, hay là, đã. Yên tâm đi, bọn hắn còn không có thua. Vào lúc này... Một mực cùng những người khác lo lắng lộ ra hoàn toàn khác biệt phương quý bỗng nhiên ngẩn đầu lên, chẳng hề để ý cười cười, nói, nếu như bọn hắn đã thua, tứ đại tiên môn đệ tử đại cục đã định, cũng tất nhiên sẽ phái người tới tìm chúng ta, đào núi thì đào núi, cứu người thì cứu người, nhưng ngươi nghe một chút, bên ngoài một điểm động tĩnh cũng không có, giống như là đem chúng ta quên. Thế nhưng là, thời gian đã qua lâu như vậy, vì sao một chút tin tức cũng không có? Mạnh tiểu Nga sắc mặt nhịn không được biến đổi, thanh âm có chút lo lắng. Đây còn phải nói. Phương Quý cười tủm tỉm, hoàn toàn thất vọng, chúng ta thế nhưng là kéo lại dòng giá 20 người đâu, mỗi nhiều chống đỡ một hồi, bọn hắn liền nhẹ nhõm một hồi, để cho chúng ta trở về, liền tương đương những này đuổi theo chúng ta người cũng đi theo đi qua, ngươi cảm thấy các ngươi vị kia chân truyền đại sư huynh sẽ làm như thế thâm hụt tiền mua bán sao?" Người nói là Cam Vân Hoán bọn người là sắc mặt đại biến, thậm chí có chút tức giận, "Lý sư huynh hắn có khả năng từ bỏ chúng ta, không phải có khả năng." Phương quý nhất miệng, nói, từ đem chúng ta phải ra thời điểm lên, liền đã từ bỏ á. Trong sân bầu không khí nhất thời trở nên một ngạt đến cực điểm, tất cả mọi người không nói gì. Rất khó hình dung bọn hắn tâm tình lúc này, một bên cảm thấy phẫn nộ, muốn uống khiển trách phương quý, nói cho hắn biết Lý Hoàng Trân Sư Huynh không phải là người như thế, nhưng trong lòng lại càng nghĩ càng thấy đến tiểu quỷ này nói lời có thể là thật, cuối cùng há hốc mồm, lại nói không ra nói tới. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng a. Phương quý đem bọn hắn mấy cái biểu lộ đều xem ở trong mắt, trong lòng mình vốn cũng có chút hoàn khí, một mực tại cân nhắc nên làm như thế nào, bây giờ ngược lại là đông nhiên có chủ ý, liền khẽ thở dài một tiếng, hướng về mạnh tiểu Nga bọn người quỷ quỷ cười một tiếng, nói, hắn không tìm đến các người, các người có thể đi tìm hắn à, nói không chừng chạy trở về chính là thời điểm, còn có thể giúp đỡ lý đại chân truyền bận điệu đâu. Chúng ta trở về. Mạnh tiểu Nga bọn người nghe vậy, đều là nao nao, do dự. Phương Quý ngược lại là nở nụ cười, nói, các ngươi không cần phải lo lắng, trước đó hắn để cho chúng ta đi ra là vì dẫn tới tứ đại tiên môn chia binh, chúng ta thế nhưng là làm không tệ, chẳng những dẫn ra 20 cái tiên môn đệ tử, bên trong một cái hay là dẫn đầu, mà lại đám người này cũng bị chúng ta giết thì giết, trọng thương trọng thương, nhiệm vụ này đã xinh đẹp hoàn thành, các ngươi chạy trở về cũng không tính trái lệ. Tiểu Nga bọn người bị hắn nói có chút tâm động, nhưng cũng không hiểu cảm thấy đáy lòng không nỡ. Phương Quý sư đệ Ngươi một mực nói chúng ta, vậy còn ngươi? Hay là cam vân hoán nghe được không đúng, đông nhiên nhìn xem phương quý nhỏ giọng hỏi. Ta không thể trở về đi, còn có việc muốn làm. Phương quý chẳng hề để ý mở miệng, mấy người khác lại nghe được ngậu. Bây giờ thế nhưng là tại trong bí cảnh, khắp nơi hung hiểm, hắn thế đơn lực bạc, còn có thể có chuyện gì muốn làm. Cái kia, ngươi muốn chính mình lưu tại bí cảnh này chỗ sâu. Một lát sau, hay là trương vô thường có chút lo lắng, nhịn không được mở miệng hỏi phương quý một câu. Ngươi muốn lo lắng ta vậy liền lưu lại được rồi. Phương quý cười hiếp mắt nhìn về hướng trương vô thường, sắc mặt lộ ra rất hòa thuận. Trương vô thường lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, liên tục khoát tay nói, ta, ngạnh sinh sinh không biết nên nói thế nào đi ra, nói không lo lắng đi, trên mặt không dễ nhìn, nhưng nói lo lắng đi. Cũng may phương quý nhất khéo hiểu lòng người, biết hắn khó xử, căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, ngước nói, tới tới tới, tới tiểu mạnh sư muội, tiểu cam sư đệ, tiểu tiền sư đệ, Các ngươi tốt đang cùng ta đi ra một chuyến, làm sao cũng muốn thật tốt đem các ngươi đưa trở về mới là, nếu là lý đại chân chuyển đến lúc đó trách cứ các ngươi, các ngươi liền nói là là ta hạ làm cho tốt, mà lại. Hán trầm ngâm nhìn mạnh tiểu nga bọn người một chút, nói, nhìn các ngươi một thân thương, chỉ sợ muốn từ đệ tử khuyết nguyệt tông dưới tay đào thoát cũng không dễ dàng, bất quá còn tốt, ta chỗ này đã sớm chuẩn bị, các ngươi tới xem một chút, ta chỗ này có nhiều thứ. Nói từ chính mình trong túi càn khôn mở ra. Đổ ra một đống đồ vật loạn thất bát tao tới. Lấy trước một chồng kim quang phủ, cho Mạnh Tiểu Nga đám ba người một người phân ba tấm, nói: "Kim quang phủ cái đồ chơi này các ngươi đều biết đi, lát nữa vừa đi ra ngoài, trước hết tế lên đến, vạn nhất có người đánh lén, cũng có thể để phòng một hai. Sau đó nơi này là lưu quang phủ, đây chính là tiên môn chân tàng đồ tốt, dùng để chạy trốn hữu dụng nhất, ta thật vất vả mới từ Liêu chân trưởng lão nơi đó lừa gạt." Muốn tới đâu? Mạnh Tiểu Nga bọn người từng cái từng cái cầm trong tay đều có vẻ hơi nghẹn họng nhìn chân chối. Kim Quang Phủ còn tốt, trên người các nàng cũng đều chuẩn bị một chút, nhưng cái này lưu Quang Phủ, lại là một kiện cao dai phụ triện, giá trị cao, mà lại là dùng để lặn lội đường xa dùng, vị này phương quý tiểu sư huynh làm sao lại lập tức liền chuẩn bị nhiều như vậy. Nhưng trong lòng còn nghi vấn, nhưng cũng khó mà nói đi ra. Dù sao những này xác thực đều là khó được đồ tốt, cũng đều là đảo mệnh lúc chỗ bắt buộc đồ vật, xác thực hữu dụng. Mấu chốt nhất chính là cái này. Đến cuối cùng. Phương quý nhưng lại lấy ra một đan sinh sinh tạo huyết đan, hướng Tiền vô lượng nói: "Vấn đề lớn nhất chính là ngươi, tiểu tiền sư đệ, ngươi thủ thương quá nặng, thời gian ngắn cũng trị không hết, liền xem như chạy trốn, sợ cũng lực bất tòng tâm, bất quá ta đem viên này sinh sinh tạo huyết đan tặng cho ngươi, sau khi ăn vào, tối thiểu có thể cho ngươi khí huyết sung túc, một đường chạy trở về hẳn là không vấn đề gì." Thiên Vô Lượng nhận lấy đan dược lúc, rõ ràng có chút cảm động. "Phương quý, tiểu sư huynh, ngươi trước sau hai lần cứu ta tính mệnh." Ta tiền vô lượng quả nhiên là không cần phải khách khí, gọi ta ngọc diện tiểu lang quân là được rồi. Phương quý khoát tay háo cười nói, nếu đem các ngươi mang ra ngoài, làm sao cũng phải cực kỳ đưa trở về mới là a. Nghe được một câu bình thường này, mạnh tiểu nga bọn người cũng có chút động dung. Phương tiểu sư huynh, vừa rồi ngươi đã cứu chúng ta tính mệnh, chúng ta trong lòng đều hiểu, có thể sát thương nhiều như vậy đệ tử khuyết nguyệt tông cũng là toàn bởi vì ngươi, chúng ta trong lòng thực là mười phần cảm kích, bất quá. Bất quá chúng ta thật không biết rõ, nếu nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, vậy còn lưu tại nơi này làm cái gì, không bằng. Không bằng người liền theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Mấy người thương lượng một chút, hay là mạnh tiểu Nga do dự mở miệng. Cho tới hôm nay, các nàng cũng còn không biết phương quý có chuyện gì muốn làm, nhưng ở trong tưởng tượng của các nàng, đã có đầy đủ lý do trở về cùng đồng môn tụ hợp, đương nhiên phải bắt được cơ hội mới được, dù sao trở về đằng sau, liền tại Lý Hoàng Trân Sư Huynh che trở phía dưới mà lại cùng người khác đồng môn ở chung một chỗ, dù là đối mặt cường địch, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu như bọn hắn một cái tại trong bí cảnh, tao nộ tứ đại tiên môn đệ tử, như vậy đối thủ rất có thể một lời không hợp liền thống hạ sát thủ, nhưng nếu là cùng những đồng môn khác cùng một chỗ, dù là bị đối phương đánh bại, đối phương cũng không có khả năng đều đem bọn hắn giết chết, nhiều nhất chỉ là tù binh, dù sao ngũ đại tiên môn ở giữa, mặt ngoài hòa khí vẫn là nên, cho dù là tại bí cảnh cũng chỉ là lấy phá hủy đối phương tranh đoạt trúc cơ tài nguyên năng lực. Làm chủ, mà không phải nghĩ đến đem lẫn nhau người toàn bộ giết sạch. Ta lưu lại là có chính sự muốn làm. Phương Quý nói, các ngươi không cần phải lo lắng ta, chỉ hy vọng mấy người các ngươi có thể thật tốt trở về, tuyệt đối không nên thụ thương, cũng tuyệt đối đừng bị truy binh đổi kịp. Trở về đến đi, liền đem chúng ta lập công lao nói cho Lý Đại chân Truyền. Mạnh tiểu Nga bọn người nghe, cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Mặc dù cho đến bây giờ... Còn không biết phương quý là muốn lưu lại làm cái gì Nhưng dám một thân một mình lưu tại nơi này Bản thân chính là đảm phách kinh người sự tình Liền đều là chắp tay nói Phương quý sư huynh xin yên tâm Chúng ta nhất định sẽ đem những lời này đưa đến Ha ha, nói đến đào tẩu Cũng không có gì có thể lo lắng Chúng ta đệ tử Thái Bạch Tông Chính xác luận lên Bản thân liền không thể so với tứ đại tiên môn đệ tử kém Nếu là lấy một địch bốn Bị bọn hắn vây công Có lẽ không địch lại Nhưng muốn đoạt đường mà chạy Bọn hắn cũng chưa chắc có thể cản đến dưới. Phương Quý Hải lòng nhẹ gật đầu, vỗ tay nói, dạng này ta an tâm. Trương Vô Thường chờ ở bên cạnh nửa ngày, rốt cục nhịn không được mở miệng, thế nhưng là ta. Phương Quý bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi không phải nói muốn lưu lại bảo hộ ta sao? Trương Vô Thường toàn bộ đều tròn váng, lúc nào nói xong rồi? Ngươi lưu lại bảo hộ ta, lấy công chu tội. Phương Quý khoát tay háo, lười nhác cùng hắn tranh luận, ai bảo ngươi lúc trước chế rêu ta tới. Trương Vô Thường nhanh phát điên, Ta thật không có đã cười nhạo ngươi. Chế không có chế dễ ớ, chẳng lẽ trong lòng ta còn không có số. Phương Quý trực tiếp liền không để ý hắn, chuyển hướng mạnh tiểu Nga bọn người nói, sự tình liền định như vậy, mấy người các ngươi trở về, ta cùng tiểu trường sư đệ lưu lại. Đương nhiên, các ngươi đào tẩu thời điểm đi, vẫn là phải giúp ta làm một chuyện. Hắn cười phi thường hòa khí, ngón tay khoa tay một chút, nói, rất rất nhỏ một sự kiện. chương 159, để bọn hắn giải vò đi thôi. Hạng sư huynh. Chúng ta nhất định phải thủ tại chỗ này sao? Sớm tại phía dưới núi, Phương Quy giúp đỡ mấy vị kia đồng môn làm lấy đào tẩu vạn toàn chuẩn bị lúc, bây giờ thổ sơn này trên không, hạ quỷ vương cũng chính một mặt tâm nộ, yên lặng xếp bằng ở trên một khối nham thạch lớn, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt tòa sơn núi nhỏ kia, ánh mắt lom long, long nhìn, giống như là không muốn buông tha bất kỳ chi tiết. Hắn hôm nay, cả người là buồn, trên thân càng có nhiều chảy ra, nhìn mười phần chất vật, nhưng lại hồn nhiên không để ý tới chính mình, chỉ là tử thủ ở đây. Toàn cảnh là bi thương cùng quyết tuyệt chi sắc, vương đến làm cho người kinh hãi. Bên cạnh còn có năm sáu vị đồng dạng từ dưới núi nghiêng chi thế kia may mắn còn sống sót xuống dưới đệ tử khuyết nguyệt tông, bọn hắn cũng đã phân thành số đội, lúc nào cũng tại chung quanh nơi này tuần tra, nhưng vòng vo vài vòng đằng sau vẫn là không nhịn được trở về bẩm báo. Chúng ta đã trông hơn nửa ngày, một điểm động tĩnh cũng không có, nói không chừng thái bạch cửu kiếm truyền nhân kia thật đã chết tại dưới ngọn núi kia đi. Chúng ta hắn không có khả năng chết. Hạng quỷ vương chợt mở hai mắt ra, lạnh giọng nói: Tiểu quỷ kia tuyệt đối sẽ không làm công việc trôn chính mình sự tỉnh. Nói không chừng chúng ta ở chỗ này trông coi thời điểm, hắn lại tại dưới núi thành thơi nghỉ ngơi. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể một mực trốn ở dưới núi, sớm muộn sẽ còn đi ra, mà chỉ cần hắn dám lộ diện, vậy liền nhất định phải giết hắn cho chúng ta sư huynh đệ báo thù. Trung quanh những người khác nghe, cũng đều là sắc mặt thảm đạm, lẫn nhau nhìn xem, trong lòng đều có chút bi thương. Trước đây bọn hắn tại khuất chân huyễn xuất linh dưới theo đuổi giết cái này Thái Bạch Cửu Kiếm chuyên nhân, vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng, tiểu quỷ kia trước hết giết khuất chân huyễn, lại làm sập sân phong, hoàn toàn đại loạn phía dưới, bọn hắn 20 người, bây giờ lại chỉ còn lại bảy cái, trọn vẹn hủy diệt 2/3 a, đây là sao mà thảm trọng tốn thất. Cái này cũng khó trách bây giờ Hạng Quỷ Vương cắn chặt hàm răng, nhất định phải giết tiểu quỷ kia. Chỉ là, cứ như vậy, chúc cơ sự tình. Có người chần chờ nhìn không được mở miệng. bọn hắn cũng còn không có hồ đồ, nói trắng ra là lần này nhập bí cảnh là vì trúc cơ tới. Cho dù là đối phó Thái Bạch Tông, đều chỉ là vì Cam Đoan mình có thể đoạt được càng nhiều trúc cơ tài nguyên mà thôi. Giết người cũng tốt, bị giết cũng tốt, đều là hành động bất đắc dĩ. Cuối cùng đoạt đến bao nhiêu trúc cơ tài nguyên mới là bọn hắn quan tâm nhất sự tình. Hạng Quỷ Vương lạnh giọng mở miệng, không vì khuất Sư Huynh báo thù, nào có mặt mũi đi đoạt trúc cơ tài nguyên. Trung quanh đệ tử nghe vậy. Lập tức giữ im lặng. Khuất chân huyện sau khi chết, hạng quỷ vương tu vi cùng thực lực, chưa chắc là trong đệ tử Khuyết Nguyệt Tông còn lại cao nhất, nhưng hắn chính là Khuyết Nguyệt Tông chủ thẳng truyền đệ tử, địa vị lại là cao nhất, những này đệ tử Khuyết Nguyệt Tông cũng chỉ có thể đều là dựa vào mệnh lệnh của hắn hành sự. Hắn nếu hạ quyết tâm, những người khác cũng chỉ có thể cùng hắn ở chỗ này chờ. Hiện nhiên mấy vị này đệ tử Khuyết Nguyệt Tông lần nữa đi chung quanh đi tuần đi, hạng quỷ vương trong lòng, lại nhịn không được nặng nghề thở dài Vừa rồi hắn cũng đã cùng Linh Lung Tông dẫn đầu Lục chân Bình truyền tin, từ trả lời thuyết phục của nàng đến xem, các nàng hiện tại cũng tại cùng Thái Bạch Tông Lý Hoàng chân rằng co, hy vọng chính mình những người này chạy tới chợ một chút sức lực, nhưng mình thì như thế nào có thể nói đi thì đi. Khuyết Nguyệt Tông lần này thua thiệt an quá lớn, dẫn đầu đệ tử bị giết, đồng môn lại tổn hại hơn phân nửa, tương đương với mặt vứt xuống nhà bà ngoại, nếu là không đem Thái Bạch cửu kiếm truyền nhân kia chém giết, vậy coi như cuối cùng tứ đại tiên môn được thắng lợi. Cuối cùng phân phối trúc cơ tài nguyên lúc, khuyết nguyệt tông tấp công chưa lợi, nhân số lại ít, thì như thế nào có thể tại mặt khác tam đại tiên môn cầm trong tay đến chính mình nên đến một phần. Dù sao, tứ đại tiên môn mặc dù liên thủ, nhưng giữa lẫn nhau, cũng có cạnh tranh ở. Mà tới tương phản, nếu là mình có thể thành công chém thái bạch cửu kiếm truyền nhân kia, lại trở về giúp bọn hắn một tay, khuyết nguyệt tông liền lại lập công lớn, tới lúc đó, vô luận như thế nào, mặt khác ba môn dẫn đầu, cũng không dám hà khắc rồi khuyết nguyệt Tông. Bởi vậy. Hắn hạ quyết tâm, chính là ôm cây đợi thỏ, cũng muốn chờ tiểu quỷ kia. Chỉ là không làm sao được, chờ lâu như vậy, tiểu quỷ kia làm sao một mực không xuất hiện. Chẳng lẽ hắn thật đẻ chết ở bên trong. Thái độ lại kiên quyết, trong lòng nhưng cũng nhịn không được có chút nóng nảy đứng lên. Hắn đã ở nơi này trông hơn nửa ngày công phu, mà tại trên ngọn núi nhỏ này, bày ra pháp trận, bên người may mắn còn sống sót đệ tử khuyết nguyệt tông, càng là một mực tại trung quanh tuần tra, phàm là phương quý lộ ra một chút bóng dáng tất nhiên lập tức bị hắn phát giác nhưng đợi lâu như vậy lại một điểm động tĩnh cũng không có cái này đã nói hoặc là phương quý thật đã đệ chết hoặc là hắn trốn ở dưới mặt đất ngủ ngon, buồn cho ngươi ngủ được theo thời gian từng giây từng phút trôi qua hạ quỷ vương quả nhiên là có chút đứng ngồi không yên ha ha ha ha đệ tử khuyết nguyệt tông lại nhiều còn không phải bị ta toàn giết chết cũng liền vào lúc này đột nhiên nghe được bên ngoài trăm trượng vang lên một tiếng dương dương đắc ý cười to tiếng cười kia đơn giản quá quen thuộc Hạng quỷ vương chợt mở mắt, bàn tay đều đang run rẩy, không biết là cao hứng hay là cười. Sau đó hắn liền thấy, tại tiếng cười kia chuyển đến bên ngoài, một cái đống đất nhỏ chợt nổ ra, mấy đạo nhân ảnh từ dưới đáy thoát ra, phản phất là sợ nhận người khác tập kích. Bởi vậy những người kia đang nhảy đi ra một sát na ở giữa, liền tế khởi kim quang phủ, che lại quanh thân. Kim quang loa mắt, nhất thời cũng khó có thể thấy rõ bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người, dáng dấp lại là dáng dấp ra sao. Bất quá! Trước đó tiếng cười kiệt nhưng bây giờ để hạng quỷ vương khắc sâu ấn tượng, cả một đời đều quên không được. Tiểu quỷ kia, quả nhiên không chết. Hạng quỷ vương nhất thời chỉ cảm thấy đầu não nhiệt huyết dâng lên, con mắt đỏ lên. Không tốt, có người ở bên ngoài trông coi. Cũng liền tại hạng quỷ vương cầm đao mà lên một sát na, chung quanh chúng đệ tử khuyết nguyệt tông, cũng vội vàng chạy tới. Bất quá cũng tại lúc này, những người mới vừa từ trong đất chui ra kia cũng đã phát hiện bọn hắn, tựa hồ có chút giật mình, không chút nghĩ ngợi liền nhao nhao nhảy tới giữa không trung, vội vã hướng về phương bắc lao đi. Quanh thân kim quang phủ đại tác, trói mắt đơn giản giống như là một viên mặt trời nhỏ. Chư vị sư huynh đệ, bắt hắn, bá bá bá. Không đợi hạng quỷ vương phân phó, chung quanh bốn chỗ tuần tra đệ tử khuyết nguyệt tông, sớm đã nhao nhao chạy tới. Mau trốn, mau trốn. Mà những đệ tử thái bạch tông trốn thoát kia, thì là giống như điên, ngự kiếm gấp đột, không chỉ có như vậy, bọn hắn còn thật nhanh tế khởi bốn năm đạo lưu quan phủ trong lúc nhất thời giữa không trung quang mang lưu chuyển diệu nhân hai mắt cấp độ kia cao giai phủ truyện tế đem đứng lên trong khoảnh khắc liền khiến cho tốc độ bọn họ tăng nhiều một cái nháy mắt ở giữa bọn hắn liền đã bay đến bên ngoài hơn 10 triệu đi nhìn phương hướng đảo tàu kia chính là tiến đến cùng thái bạch tông đại bộ phận đệ tử tụ hợp phương hướng chính là đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn đem tiểu quỷ kia nghiền xương thành cho mà hạng quỷ vương cùng chư vị khuyết nguyệt tông đồng môn thì là thần sắc giận dữ cắn chặt răng đuổi sát đi lên Trong lúc nhất thời, núi nhỏ phụ cận, trở nên trống giống, tiến tĩnh. Qua nửa ngày, mới có một cái đống đất nhỏ bị đỉnh đi ra, lộ ra anh để đầu to, xung quanh nhìn nhìn. Thật đem đệ tử khuyết Nguyệt Tông dẫn đi rồi. Phía dưới chuyển ra trương vô thường thanh âm, có vẻ hơi lo lắng. Ha ha, hạ quỷ vương hay là rất thú vị. Phương quý có chút phí sức từ trong đất bỏ lên đi ra, ôm lấy đầu anh để. Thế nhưng là, cầu cái gì a? Trương vô thường cũng đi theo bỏ lên đi ra, vẻ mặt cầu xin nói, lúc này không phải nên cùng đồng môn ở chung một chỗ bao đoàn sưởi ấm mới tốt sao? người khổ tâm lốp bốt để bọn hắn đào tẩu, chính mình lại muốn lưu tại đây á hung hiểm địa phương, đến tột cùng muốn làm gì? không phải nói cho ngươi nha, ta có đại sự muốn làm. Phương Quý nghiêm túc nhìn hắn một cái, nói, đây chính là tông chủ tự mình phân phó. Tông chủ, trương vô thường nhìn Phương Quý một chút, mặt mũi tràn đầy không tin. là thật. Phương Quý nói, tông chủ trước đó liền nói với ta. Ta tại ma sơn loạn thạch cốc quá làm náo động, tứ đại tiên môn nhất định muốn mạng của ta, mà vừa vặn ta kiếm đạo phế bỏ, bọn hắn lại sẽ xem nhẹ ta, cho nên để cho ta tu luyện tốt pháp thuật tiến đến hố người. Hố người? Trương vô thường nghe vậy thật đúng là sướng sốt một chút, phương quý lần này vào bí cảnh biểu hiện, thật đúng là rất là ngoài dự liệu. Vốn cho là hắn kiếm đạo phế đi, ai có thể nghĩ tới hắn pháp thuật lại như thế lợi hại? Có thể tùy tiện diệt trừ khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu đệ tử, sợ cũng có liên quan với đó a. Nhưng còn có chút không hiểu, khuyên nguyệt tông dẫn đầu ngươi cũng đã giết, cái này còn không được. Hiện tại nếu như chúng ta chạy trở về cùng Lý Hoàng chân Sư Huynh tụ hợp, dựa vào ngươi pháp thuật tạo nghệ, tất nhiên có thể đưa đến đại tác dụng, Lý Hoàng chân Sư Huynh áp lực cũng sẽ nhỏ chút. Dựa vào cái gì? Phương Quý một câu hỏi lại, đem trương vô thường hỏi như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Cái gì dựa vào cái gì? Lý Hoàng chân có thể để cho ta làm mồi nhử, ta vì cái gì không thể để cho hắn làm mồi nhử. Phương quý nở nụ cười lạnh, nói: "Tên vương bắt đằng kia, bản sự không lớn, quỷ tâm tư lại không ít. Rõ ràng tông chủ là để hắn quan tâm ta, kết quả hắn vừa tiến đến liền phái ta đi ra chịu chết, nói cái gì chia binh không chia. Đạo lý rõ ràng, ta chiếu hắn đi làm, kết quả như thế nào? Hiện tại cục diện rối rắm này cũng không phải ta làm ra, vậy ta vì cái gì còn muốn trở về giúp hắn? Nói khuôn mặt nhỏ ngược lại là một trận quyết tâm, còn có chút đắc ý. Nói, vừa vặn hiện tại người tứ đại tiên môn đều đang ngó chừng hắn đâu?" Để bọn hắn từ từ dày vào đi, chúng ta thừa dịp hiện tại bí cảnh chỗ sâu ít người, đi vào trước sông về phía trước một nhóm huyết tinh lại nói. Đoạt, đoạt huyết tinh! Trương vô thường nghe lời này, con mắt đều trần tròn, giống như là thiên phương dạ đàm. Những này quả nhiên là ngươi an bài. Phương quý cùng Trương vô thường ám đội trần thương lưu lại sự tình, đệ tử khuyết nguyệt tông tự nhiên không biết, còn tại liều mạng đuổi giết mạnh tiểu Nga bọn người một đường đi xa, nhưng ngoài bí cảnh chính lúc nào cũng lấy gương đồng quan sát đến bên trong động tĩnh ngũ đại tiên môn tông chủ lại thấy nhất thanh nhị sở ngay cả phương quý lời nói đều nghe cái cẩn thận nhất thời mấy đại nhân vật này sắc mặt cũng đều trầm xuống nhìn về hướng thái bạch tông chủ từ ma sơn loạn thạch cốc tiểu quỷ kia đại xuất danh tiếng đến hắn kiếm đạo ngoại ý muốn phế bỏ bắt đầu thái bạch tông chủ liền đánh cái chủ ý này suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là lão hồ ly này phong cách a mà đón tứ đại tiên môn chi chủ ánh mắt thái bạch tông chủ cũng chỉ có thể tiếp tục phong thanh vân đạm Để đồng môn hấp dẫn đối thủ, chính mình chạy tới vớt chỗ tốt. Chỉ là trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, ta phải ngươi đi vào hố tứ đại tiên môn, ai có thể nghĩ tới ngươi ngay cả người trong nhà đều hố. Chương 160, Pháp thuật chân lý. Tiểu ra ta nha gọi phương quý, người lại tuấn đến gan lại mập. Xếp bằng ở anh để trên đầu, khí thế cao hướng về bí cảnh chỗ sâu xuất phát, phương quý có thể nói là Xuân Phong đắc ý, tâm tình thật tốt, một bên ôm hổ lô uống vào linh tiểu, một bên đắc ý hử phát điệu hát dân gian. Rượu này thế nhưng là cầm trong tiên môn linh dịch trộn lẫn tiến vào tốt nhất đồ Tô tiểu đội đi ra, tiểu kinh mà không nói đến, chỉ là linh khí kia liền rồi rào đến dị thường, người bình thường uống một ngụm không chỉ có riêng là lên đầu, đoán chừng linh khí đều có thể từ trong lỗ chân lông thấm lộ ra, bất quá phương quý linh tức hùng hậu, ngược lại là vừa lúc có thể uống rượu này. Nói đến đây là A khổ sư huynh dạy cho hắn bí phương, biết hắn vào bí cảnh, chỉ có thể dựa vào pháp thuật ngăn địch, linh tức tiêu hao cực nhanh, bởi vậy để hắn đổi như thế một hồ lô rượu Không có việc gì uống một ngụm, liền có thể bổ sung linh tức, chỉ đáng thương trong hồ lô này linh dịch, vốn là tiên môn mấy chục năm tích lũy, có thể để người ta tu vi tăng lên trên diện rộng, đến phương quý nơi này, lại trở thành bổ khí đan. Gia hỏa này, đến tột cùng có biết hay không cái gì gọi là sợ a Nhất là bất đắc dĩ, chính là theo ở phía sau trường vô thường. Hiển nhiên vương quý tràn đầy phấn khởi, hắn lại một trái tim chưa từng có buông ra qua, bây giờ thế nhưng là tại bí cảnh chỗ sâu à, tùy tiện đụng người nào cũng có thể xông lại thống hạ sát thủ con hàng này thế mà còn tại hát điệu hát dân gian thật không sợ chết sao coi như bây giờ tứ đại tiên môn đều đem phần lớn người đều đi vây công lý hoàng chân sư huynh bọn hắn nhưng lưu tại bí cảnh chỗ sâu cũng không ít ta mà lại lưu lại trồng coi chút cơ tài nguyên cũng tất nhiên đều là trong tiên môn nhân vật tinh anh các loại pháp trận cùng phụ kiện cũng tuyệt đối sẽ không ít chỉ bằng hai người chúng ta thêm đầu quái xả thật có thể từ trong tay người ta chiếm tiện nghi hắn càng nghĩ càng thấy đến trong lòng không chắc Đều có chút không rõ chính mình làm sao lại mơ hổ cùng hắn tiến đến. Nhưng là trong lòng của hắn càng lo lắng, liền càng hâm mộ lên phương quý dáng vẻ không tim không phổi kia. Đồng dạng không tim không phổi còn có anh đệ nó một đường còn lấy phương quý hướng về phía trước bơi đi, nghe phương quý tâm tình thật tốt, nó cũng cao hướng theo, mà phương quý ngoại trừ chính mình uống rượu, còn thỉnh thoảng hướng trong miệng nó nhét một viên khí huyết đan, treo đến quái xà này càng là hưng phấn, hai cái cánh nhỏ cách cách cách cách đập không ngừng, đến hướng tận chỗ còn dương cổ lên ra sức cho phương quý điệu hát dân gian đánh nhịp. Mang theo vượng tài đi phát tài nhà. Anh anh anh, tứ đại tiên môn đều được quỷ. Anh anh anh, đừng gọi như vậy, cùng nương môn giống như, tuyệt không nguy phòng. Phương quý bất mãn tại anh để trên đầu vỗ một cái, bị hù anh để không dám mở miệng, nhưng cái đuôi nhỏ lại lắc càng khởi kỉnh. Dọc theo con đường này đi tới, trương vô thường đã đếm không hết phương quý đến tụt cùng cho ăn nó bao nhiêu ăn dược, chỉ là nhớ kỹ, mỗi một khỏa đều là thượng giai khí huyết đan. Giá trị cực cao, toàn đổi thành linh thạch, sợ là muốn xếp thành một ngọn núi nhỏ, cứ như vậy điền vào trong miệng nó. Hiển nhiên con quái xà kia đã từ trong khe hở ở lân tiến bắt đầu ra bên ngoài chảy ra huyết khí, Trương Vô Thường trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, con quái xà này có thể nói được trời ưu ái, trong Thái Bạch Tông những thu sủng linh thú cấp bậc kia, sợ là 10 cái cộng lại một năm ăn vào khí huyết đan, cũng không bằng nó trong trong khoảng thời gian ngắn này ăn vào đó a, hiển nhiên quái xà kia khí huyết chi hùng hậu, đều nhanh có thể so với hung thú Trương vô thường rất xác định, nếu như quái xà này không bị cho an bệ bụng, vậy trong thời gian ngắn tất có thể lấy trở thành thái bạch tông mạnh nhất linh thú. Nói không chừng, còn có thể tấn thăng hung thú. Đương nhiên, đây là rất không có khả năng, tấn thăng hung thú, vậy cần thời cơ. Phương tiểu lang quân, cẩn thận. Đuổi đến hơn một canh giờ đường về sau, một mực cẩn thận đánh giá cảnh vật chung quanh trương vô thường, đồng nhiên thấp giọng nhắc nhở. Thế nào à nha? Trước mặt phương quy đã uống say say say. Từ trên đầu rắn quay tới liếc mắt nhìn trường vô thường, tỏa hạ quái xà anh để đồng dạng uống khí huyết đan ăn có chút quá, hai lớn hai nhỏ bốn cái đỏ rừng rực con mắt cứ như vậy nhìn chừng chừng đi qua. Nhanh đến chỗ rồi. trương vô thường phi thường bất đắc dĩ, đạp trên phi kiếm rơi xuống đất, đi tới một phương đất đỏ núi thấp bên cạnh, nơi đó đang có một dòng suối nhỏ, xa xa từ đông phương mà đến, không biết ốn lượn hướng chạy chỗ đó. Dòng suối nhỏ hai bên, có thể nhìn thấy sinh ra rất nhiều hình thù cổ quái thực vật. Mỗi một gốc thực vật đều khác nhau rất lớn, nhưng có thể cảm ứng, chính là những thực vật này tinh khí đều cực kỳ thịnh vượng, không thua linh dược. Cái này thật sự là một loại hiện tượng rất kỳ quái, rõ ràng chỉ là phổ thông cỏ dại, lại so linh dược còn muốn tinh khí thịnh vượng. Trương vô thường hướng phương quý làm cái im lặng thủ thế, giảm thấp thanh âm nói, loại huyết khê này, chính là trong bí cảnh địa mạch hiển hóa, nói trắng ra là, trong bí cảnh này địa mạch, chính là lấy bí cảnh trận pháp dẫn dắt từ trong ma sơn trộm ra tới ma sơn chi huyết bên trong ẩn chứa vô tận sinh khí, có thể tẩm bổ vạn vật. Những cỏ dại này chính là bởi vì tới gần dòng suối nhỏ mới sinh trưởng như vậy yêu tả. Ngươi nói là suối nước này chính là ma sơn chi huyết. Phương quý nghe chút hứng thú, từ trên đầu rắn nhảy xuống tới, tìm kiếm lấy thứ gì rót một chút. vô dụng, những này không thể đụng vào. trương vô thường lập tức nở nụ cười khổ, không nghĩ tới phương quý một chút thưởng thức cũng không có, nhẫn lại tính tình giải thích nói, ma sơn chi huyết thần dị không gì sánh được, có diệu dụng nhưng tuyệt không phải thường nhân có thể luyện hóa lực lượng bạo ngược một tia một sợi liền có thể để cho người ta kinh mạch sụp đổ cho nên đối với người thường mà nói ma sơn chi huyết cùng kịch độc không khác chỉ có mượn nhờ bí cảnh đại trận tầng tầng tinh luyện từng tia từng tia tinh hóa từ đó để luyện ra huyết tinh mới là có thể cho chúng ta an toàn luyện hóa trí bảo cũng là chúng ta dùng để trúc cơ tạo hóa chỗ không có cách nào trực tiếp luyện hóa phương quý ấm ức thu hồi trong tay mấy cái bình bình nói vậy ngươi nói cái gì kình Trong lòng ngược lại là cảm thấy có chút cổ quái, nhìn xem trong dòng suối nhỏ kia ma sơn chi huyết, cũng cảm giác không có dọa người như vậy a. Trương vô thường bất đắc dĩ nói, chúng ta tìm được địa mạch, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới huyết tinh a, huyết khê giao hội chỗ, liền xương địa nhãn, mà trong địa nhãn thì tất có huyết tinh ngưng kết đi ra, chỉ bất quá, bây giờ bí cảnh này chỗ sâu mấy chỗ địa nhãn, hơn phân nửa đã có tứ đại tiên môn đệ tử tồn tại, chúng ta ngược lại là phải cẩn thận một chút, chớ bị bọn hắn phát hiện. Dạng này Đó là phải cẩn thận một chút. Phương quý phản ứng lại, quay đầu dặn dò anh để một câu, sau đó lẽ thẳng khí hùng để Trương Vô Thường ở phía trước dẫn đường. Trương Vô Thường trong lòng hít một tiếng, đã lên phải thuyền giặc, lại có thể làm thế nào đâu. Ngay sau đó chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, dọc theo huyết khê này từng bước một hướng bí cảnh chỗ sâu tiến đến, chỉ gặp càng là xâm nhập bí cảnh, càng nhiều kỳ sơn quái lâm, giống như là tiến nhập một phương huyết sắc thâm sơn đồng dạng, các loại kỳ hoa dị thảo, nhìn tuyệt không giống như là nhân gian. Bọn hắn cũng không có lại ngự kiếm phi hành, sợ bị người phát giác, chỉ là lặng lẽ thuận huyết khê này hướng chạy, giòn rén tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn cũng đã phát hiện chung quanh huyết khê càng ngày càng nhiều, giống như là trong toàn bộ bí cảnh huyết khê, đều thuận một loại nào đó cổ quái hướng chạy, bảy xoay tám lệch gia hội tụ đến bí cảnh này trung tâm nhất quái sơn ở giữa, phương quý không biết vì sao, chừng vô thường lại là minh bạch, những huyết khê này, kỳ thật từ trên cao nhìn xuống đến, đều là một đạo một đạo phù văn đi hướng cuối cùng hợp ở Quế Sơn Địa Nhãn. Những huyết khê này hướng đi, nhìn như lộn xộn, kỳ thật đều là một loại đối với Ma Sơn chi huyết tinh luyện quá trình, cho nên từ trong Ma Sơn dẫn ra ma huyết, tại chạy qua những đường nhỏ phù văn này đằng sau, liền trải qua tinh luyện, tại cuối cùng tại giữa Quế Sơn trong Địa Nhãn, hóa thành huyết tinh lúc, cũng đã là tinh khiết nhất thần đạo tài nguyên, liền giống như là trí mạng độc thảo, luyện thành cứu mạng thần đan. Nghĩ đến xây xuống một tòa bí cảnh, trộn Ma Sơn chi huyết, thành tựu địa mạch trúc cơ, Đây là cỡ nào thủ bút? Nếu không phải Thái Bạch Tông hai vị sư huynh kia đệ đem loại bí pháp này từ Đông thổ mang theo tới, An Châu tu sĩ, chính là tiếp qua mấy ngàn năm, sợ là cũng nghiên cứu không ra bậc này diệu dụng, bên trong các loại trận đạo cùng đan đạo lý lẽ, phức tạp đến để cho người ta đầu to. Trương Vô Thường tự nhiên cũng biết cho phương quý giảng những này, cần phế miệng lưỡi quá nhiều, dứt khoát không nói. Phía trước có trận quang. Dọc theo huyết khê đi nửa canh giờ, Trương Vô Thường đã có thể xác định huyết khê này càng tinh khiết. Sắp đến ngưng kết huyết tinh trình độ, nhưng cũng liền vào lúc này, hắn đống nhiên trong lòng hơi kinh, nhắc nhở Phương Quý, hai người một rắn đều tại một khối đại hồng nham phía sau trốn đi, ngẩn đầu dò một chút, thấp giọng nói, phía trước tất nhiên có điệu nhãn, nhưng đã bị nào đó một tiên môn chiếm lấy rồi. Phương Quý lộ ra đầu đi xem một chút, hắn đã tu luyện thành quy nguyên bất diệt thức, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, phía trước ngọn cây ở giữa, có nhàn nhạt trận quang chợt lóe lên, có thể thấy được phía trước đã bị người bày ra đại trận, bọn hắn nhìn thấy. Vẫn chỉ là phía ngoài nhất trận quang mà thôi, mà lại chung quanh quái lâm thâm trầm, lúc đó có thú giống văng lên, giống như là tồn tại rất nhiều yêu thú lợi hại. Địa phương tìm được, nhưng đối phương tất nhiên phòng bị cực nghiêm, chúng ta nên làm như thế nào a? Trương vô thường vào lúc này, đã quay đầu nhìn phương quý, trung thực nháy nháy mắt. Nếu xác định phía trước có huyết tinh, vậy còn dư lại đương nhiên chính là đoạt huyết tinh. Chỉ là không biết đối phương hư thực, cường công cũng không phải đối thủ, hay là một dạng để cho người ta đầu to a? trước thăm dò tình huống nơi này lại nói phương quý vào lúc này ngược lại là bình tĩnh lại nghiêm túc suy nghĩ một chút trương vô thường bất đắc dĩ nói mạo muội đi qua dò đường mà nói rất dễ dàng bị người phát hiện tứ đại tiên môn lưu tại nơi này tất nhiên là tiên môn tinh anh bọn hắn còn có trận pháp gia trì một khi giao thủ hai chúng ta đúng vậy đủ người ta nhìn đến a hắc hắc chết đầu bốc ai nói nhất định phải chính mình đi dò đường rồi phương quý nói đến vấn đề này lúc liền cảm giác có chút đắc ý Chỉ là làm người phải khiêm tốn, cho nên không tốt biểu hiện quá kiêu ngạo, miễn cưỡng biểu hiện ra một loại bình tĩnh cao nhân phong phạm, hướng Trương vô thường nói, ngươi không biết ta rất am hiểu pháp thuật sao. Pháp thuật. Trương vô thường có chút ngần ngơ, có chút không rõ hắn lúc này thuyết pháp thuật là làm cái gì. Pháp thuật là đồ tốt ta. Phương quý sắc mặt có chút cao thầm, nói, ta ngay từ đầu học pháp thuật, cảm thấy dùng nó đến đánh nhau không dễ chịu nhì, lại học đến sâu một chút, lại cảm thấy kỳ thật uy lực cũng thật lớn. Nhưng thẳng đến ta đem pháp thuật học được cao thâm nhất cảnh giới đằng sau mới phát hiện. Ánh mắt hắn hơi sáng, thấp giọng, giống như là đang nói gì không dậy nổi bí mật. Pháp thuật tác dụng lớn nhất, kỳ thật không phải đánh nhau, mà là hố người a. Chương 161, khắp núi thái mắt. Pháp thuật. Hấu người. Chương vô thường bị Phương Quý một câu nói ngậm nửa ngày, thực sự có lòng muốn hỏi một câu, liền ngươi số tuổi nho nhỏ này, ở đâu ra lực lượng ông cụ non nói mình đã đem pháp thuật tu luyện tới cao thâm nhất cảnh giới? Bất quá liên tưởng đến phương quý trên con đường này thi triển ra pháp thuật, nhìn xác thực rất đáng sợ, chính mình là không làm được, cho nên liền đỉnh chỉ lời này, không đi tự dứt lấy đủ. Nhưng đối với phương quý đem pháp thuật cùng hấu người hai chữ liên hệ tới thuyết pháp, hay là thực sự không biết rõ? Chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, nhìn ngươi làm sao biểu diễn? Phương quý thật cũng không làm nhiều giải thích, rất có cảm xúc nói ra chính mình đối với pháp thuật lý giải đằng sau, liền khoanh chân ngồi xuống, tay nắm pháp hấn, linh tức chậm rãi vận chuyển, cả người vào lúc này phẳng phất lâm vào trong một loại trạng thái yên lặng không gì sánh được. Trương vô thường nhìn, sắc mặt ngược lại là nhiều một chút vẻ ngưng trọng. Hắn biết, đây là người trong tu hành sắp dốc hết toàn lực thi triển pháp thuật dấu hiệu. Vừa nghĩ tới phương quý trước đó thi triển pháp thuật lúc chàng diện uy lực kinh người kia, liền theo bản năng cân nhắc muốn hay không cách phương quý xa một chút. Bất quá còn không đợi hắn làm ra quyết định, phương quý đã đem pháp thuật phát huy ra. Tay phải hắn vẫn nắm lút pháp thuật bất động, tay trái lại nhẹ nhàng nâng lên hai ngón tay kẹp hướng về phía bên cạnh bọn họ một gốc cỏ dại, mà tại hắn hai chỉ kẹp lấy cỏ dại đằng sau. Rõ ràng có thể thấy được đến một sợi nhàn nhạt ánh sáng nhạt, thật nhanh từ ngón tay đầu ngón tay tiến nhập trong cỏ dại. Sau đó từ cây cỏ dại này làm trung tâm có nhàn nhạt một vòng hào quang, trong chớp mắt hướng về nơi xà khuyết tán đi. Đây là trong một hành pháp thuật đề giày thuật pháp cảm ứng thuật. Trương vô thường rất nhanh liền nhận ra được trong lòng nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc. Dọc theo con đường này. Hắn đã thấy phương quý thi triển qua đại hỏa điều thuật, bàn sơn thuật, băng tiến thuật, ngự kiếm thuật, chính là trong ngũ hành thuật pháp hỏa, thổ, thủy, kim tứ hành chi pháp, lại đều là trong tứ hành pháp thuật này đơn giản nhất thuật pháp, chỉ là bị phương quý thi triển đi ra huy lực rất là kinh người. trừ cái đó ra, còn có phong, lôi hai chữ thuật pháp, nhưng trong ngũ hành một hành pháp, lại một mực không thấy. Đối với cái này Trương Vô Thường cũng tỏ ra là đã hiểu, bởi vì trong ngũ hành thuật pháp, một hành thuật pháp rất là hiếm thấy. Đây cũng không phải một hành thuật pháp khó tu luyện nhất, chỉ là khó khăn nhất dùng tại đối địch chi chiến mà thôi. Tu hành một hành thuật pháp cao nhân tiền bối, có khối người, thậm chí đem một hành thần thông tu luyện đến cực hạn, còn sẽ có lấy phi thường đáng sợ uy lực, tỉ như nói có chút người một hành thần thông tu luyện đến cực hạn, có thể trực tiếp đem pháp lực của mình cùng một mảnh rừng rậm hòa làm một thể, rừng rậm bất diệt, hắn liền nhục thân bất tử, toàn bộ rừng rậm sinh khí đều có thể hóa thành hắn chữa thương chi nguyên. Cũng có người có thể trực tiếp lấy pháp thuật điều khiển của cây hóa thành binh khí của mình, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng những này, đều đã là tương đối cao thâm pháp thuật thần thông, trong một hành pháp thuật, đơn giản nhất pháp thuật, nhìn lại hết sức gân gà, tựa như cái này cơ sở nhất cảm ứng thuật, kỳ thật chính là trước cùng có cây thành lập cảm ứng, nắm giữ trong có cây sinh khí cùng kinh lạc đi hướng, cẩn thận khó phân, cực kỳ khảo giác tâm huyết của người ta không nói, cùng người động thủ thời điểm, hoàn toàn cũng không có cái gì dùng a ngẫm lại xem, cùng người ngăn địch thời điểm, Đối phương tu hỏa hành pháp thuật, một con hỏa điệu bay tới, lúc này ngươi nói cho đối phương biết, bên cạnh ta cây đại thụ này sắp chết héo, vậy không phải là nói cho đối phương biết có thể đem cây to này chặt làm cho người quan tài. Cũng nguyên nhân chính là đây, trong đám đệ tử bình thường, vì tương lai đặt nền móng, mà đi tu hành một hành pháp thuật cũng không phải ít, nhưng sẽ rất ít có ở trên đây hạ công phu rất lớn, đối địch thời khắc biết dùng ra một hành pháp thuật tới, càng là mười phần hiếm thấy, trừ phi là đã tu tập cao dai một hành pháp thuật có thể tới một mức độ nào đó điều khiển trung quanh dây leo, cái này còn có thể thử trói buộc đối thủ. Mà bây giờ, đây cũng là để trương vô thường không hiểu, hắn thực sự không biết phương quý lúc này muốn làm gì. Chỉ là vì hướng mình biểu thị hắn một hành pháp thuật cung tu luyện qua, một ngụm nghi vấn dấu ở trong bụng, trương vô thường lại không dám tùy tiện hỏi ra lời tới. Thật sự là trước đó phương quý thi triển pháp thuật để lại cho hắn ấn tượng cực sâu, vạn nhất cái này một hành pháp cũng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đâu, cũng liền vào lúc này. Trương Vô thường đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn mặc dù còn không có tu luyện thành linh thức, nhưng căn cơ vững chắc, ngũ giác cũng dị thường linh mẫn, lúc này có thể rõ ràng cảm giác được. Theo phương quý thi triển một hành pháp thuật, chung quanh cỏ cây ở giữa đều là nhiều hơn một loại vô hình liên hệ, liền giống như có lực lượng nào đó, chính lấy phương quý kẹp lấy cây cỏ kia làm trung tâm, không ngừng hướng chung quanh khuyết tán ra ngoài, sau một hồi lâu, lại lại lần nữa quanh quần đi qua. Phía trước, có một đạo bao phủ 300 trượng phương viên đại trận. Là trận gì không rõ ràng, nhưng có thể cảm ứng được trận thế lưu truyền. Trong đại trận, có. 1, 2, 3, 4. 5 người, phân tán rất mở, không biết đang bận cái gì. Đại trận bên ngoài, thật nhiều linh thú đang đi tuần, không biết là cái gì linh thú, nhưng số lượng. Khá lắm, chừng 17 con. Trương vô thường trong một mảnh ngốc trệ, Phương Quý đã chậm rãi mở miệng, nói ra rất nhiều kinh người nội dung tới. Người. Người đây là. Trương vô thường ở bên cạnh nhìn xem, con mắt đều nhanh trọn tròn. Hắn ẩn ẩn đoán được Phương Quý đang làm cái gì, chỉ là nhất thời khó có thể tin. Cảm ứng thuật a, ngươi không có học qua. Phương Quý lúc này đã mở mắt ra đến, chậm rãi thu pháp thuật. Chỉ như thế một đạo cảm ứng thuật, linh tức thế mà tổn hao hơn phân nửa, có thể thấy được thuật pháp này thì triển khó khăn. Bất quá hắn sắc mặt lại có vẻ rất là hưng phấn, cầm lấy hồ lô rót một miệng lớn linh cửu, sau đó hướng Trương vô thường giải thích, thông qua đạo pháp thuật này cảm ứng cỏ cây, lại thông qua cỏ cây cảm ứng tứ phương, tu luyện đến hỏa hậu chung quanh cỏ cây, đều là thai mắt. Học là học qua, nhưng là ngươi. trương vô thường muốn nói gì để biểu hiện mình kinh ngạc là có đạo lý, hết lần này tới lần khác nói không ra. Thi triển một pháp, sắc thực có thể làm được một bước này, cho nên cùng tu luyện một hành thần thông cao thủ, tại trong sơn giã giao thủ nhất đầu nhất, bởi vì khắp núi khắp nơi, đều là ánh mắt của hán, thậm chí có thể xem như một phần của thân thể hán. Tâm niệm vừa động, khắp núi cỏ cây đều sẽ hóa thành mặc kệ thúc đầy yêu ma. Ngay cả tránh đều không cách nào tránh, có thể mấu chốt là, đây là rất cao thâm pháp môn A. Bây giờ phương quý mới bao nhiêu lớn, hắn làm sao lại có thể thi triển đến một bước này rồi. Ha ha, cho ngươi cũng là thanh khê quốc thiên tiêu, thế mà như thế không kiến thức, về sau thực sự nhiều hạ điểm công phu A. Phương quý vô vỗ trương vô thường bả vai, giống như là đối với hắn có chút thất vọng. Một câu nói trương vô thường trong lòng biệt khuất. Nếu như không phải cũng có trước đại hòa điệu thuật, bàn sơn thuật cái gì đặt cơ sở. Lúc này trương vô thường đơn giản muốn coi phương quý là thành quái thai, ta là chưa thấy qua một hành thuật pháp sao. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ đem như thế thiên môn pháp thuật tu luyện thành công mà thôi. Bất quá nhìn xem phương quý bộ dáng một mặt đương nhiên kia, hắn lại cảm thấy giống như chính mình thật sự là kiến thức quá nông cạn. Chẳng lẽ hiện tại luyện khí cảnh giới, thực sự đem pháp thuật tu luyện tới loại trình độ này mới hợp cách sao? Được rồi, ta cùng một người đem phi thạch thuật đã luyện thành bản sơn thuật nói cái gì đạo lý à? Trương vô thường trong lòng âm thầm chấn an lấy chính mình, ngạnh sinh sinh đem trong lòng mình chập trùng cảm xúc vững vàng xuống tới, coi như không có cái gì hảo ý bên ngoài dáng vẻ. Luận sự nói, xem ra phía trước tiên môn kia cũng phi thường cẩn thận, trước bày trận giữ vững địa mạch chi huyệt kia, sau đó lại đem tiên môn linh thú bố canh giữ ở bên ngoài, đây quả thực là giọt nước không lọc ta, chúng ta. Còn muốn đi vào sao? Lời nói này nói ra lúc, trong lòng cũng quả thực không chắc. Ngũ đại tiên môn tiến vào bí cảnh đệ tử có hạ Mỗi một lần chỉ có 20 người có tạo hóa này, nhưng vì tăng lên các đệ tử thực lực, bọn hắn nhưng cũng thường thường nuôi dưỡng linh thú, để câu chiến lực tăng lên, bây giờ đã là như thế, phía trước còn không biết là tiên môn nào, nhưng bọn hắn đại bộ phận đệ tử đi tiến đánh Thái Bạch tông, người lưu thủ ở đây cũng không dám lãnh đạm, ngược lại là đều đem linh thú bố tại xung quanh. Những linh thú này, đối với chủ nhân đến nói, gọi là linh thú, đối với người xa lạ tới nói, lại so yêu thú còn hung. Một khi có người tới gần, Vậy chỉ sợ lập tức liền sẽ nhào tới ăn người. Mà phương quý cùng trương vô thường bản lĩnh lại lớn, cũng không có khả năng địch nổi ngoại vi 17 con linh thú A. hướng chi, lại hướng bên trong đi, còn có một đạo phòng ngự phát trận, trong pháp trận, còn có 5 vị tiên môn đệ tử tinh anh. Vừa rồi không hiểu rõ phía trước tình hình, áp lực còn không có lớn như vậy. Bây giờ biết thực lực của đối phương, mới phát hiện phương quý cùng hắn hai người, muốn xâm nhập bí cảnh từ tứ đại tiên môn trong tay đoạt huyết tinh, là một kiện nhìn cỡ nào hoang đường sự tình. Lực lượng này trinh lệch, đã có thể dùng bỏ ngựa đấu xe để hình dung. Đến đều tới, còn có thể không vào đi. Phương Quý rất không thích Trương Vô Thường hơi một tí nửa đường bỏ cuộc hành vi. Cái này nơi nào có cái đệ tử thanh khê cốc giảm nha. Trương Vô Thường nói, vậy không nói trước bên trong năm tên tiên môn đệ tử, phía ngoài này linh thú làm sao bây giờ. Người làm sao luôn luôn hỏi làm sao bây giờ. Phương Quý một câu đem Trương Vô Thường nói á khẩu không trả lời được, thực sự cảm giác lòng có chút mệt mỏi. Linh thú dù sao cũng là thú, chẳng lẽ còn không đối phó được? Phương Quý thì dứt khoát không để ý tới Trương vô thưởng, ngồi sồn ở trên mặt đất, từ trong túi cản khôn lấy ra một viên đan dược tới, sinh sinh tạo huyết đan. Trương vô thưởng thấy một lần đan dược kia, trong lòng liền có chút ngưng trọng. Dọc theo con đường này, hắn đã không biết gặp Phương Quý cho ăn quái xả kia bao nhiêu cao dài khí huyết đan, không nghĩ tới hôm nay còn có, mà anh để thấy một lần khí huyết đan, càng là cái đuôi nhỏ giao động nhanh chóng, thân mật kéo đi lên đây cũng không phải là đưa cho ngươi. Phương Quý một bàn tay hô ra đầu anh đệ, sau đó chỉ thấy hắn tinh tế đem viên kia khí huyết đan cho tách ra, mỗi một phần đều bày tại trên một lá cây, được chia mười phần cân xứng. Sau đó lại lấy mười mấy khỏa bổ khí đan, xen lẫn trong cùng một chỗ. bổ khí đan linh khí lại thêm khí huyết hương vị gây mũi kia, đem cái anh đệ thèm nước bọt đều chảy ra. Trương vô thường ở bên cạnh thấy đều sửng sốt, người đây là đang làm cái gì? Xin mời những linh thú kia ăn bữa cơm. Phương Quý đầu nói. Sau đó lại lấy ra một cái túi càng khôn, móc ra bò lớn thuốc bột gắn đi vào. trương vô thường con mắt đều trợn tròn đây cũng là cái gì? Phương quý cũng không ngẩng đầu lên nói, thuốc sổ. chương 162, ẩn thân thuật. Tại sao muốn thả thuốc sổ? Nhà ai tiên môn đệ tử sẽ tùy thân mang thuốc sổ ở trên người. ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? trương vô thường đã bị phương quý một loạt này chuẩn bị khiến cho đầu đều chóng, không hiểu thấu không dám nói lời nào, chỉ là thành thành thật thật ở bên cạnh nhìn thấy nhìn xem vương quý đem những đan dược kia mười phần tinh tế chuẩn bị, sau đó trân trọng thu thở, thở một hơi thật dài, sau đó ngay trước mặt trương vô thường, thi triển đạo thứ hai pháp thuật, trương vô thường ngược lại là rất nhẹ nhàng nhận ra được, đây là nhật tự quyết pháp loại, cái gọi là nhật tự quyết pháp loại chính là mượn dùng nhật nguyệt chi lực thi triển ra pháp thuật, hai loại pháp quyết này tự nhiên cũng là phổn hạo vô tận, tác dụng nhiều hơn, có người thông qua kim ô chi hỏa tu luyện thần diệm chi thuật, nó thần uy liền cùng phổ thông hỏa tự quyết thần thông liền rất có chính lệnh đã từng có trong giới tu hành người xương hỏa tự quyết tu luyện ra được thần thông chính là địa hỏa chi thuật mà mượn kim ô chi lực tu luyện ra được thần diễm chính là thiên hỏa chi thuật trong đó hai chữ thiên điệu này liền đã đem hai loại thần thông ở giữa chính lệnh miêu tả rõ rõ ràng ràng đương nhiên thần diễm chi lực cũng không phải tùy tiện cảnh giới nào người tu hành đều có thể mơ ước liền xem như kim đan cảnh giới có thể tu luyện có thành tựu cũng lắc đắc không có mấy nhật tự quyết pháp loại cơ sở pháp thuật chính là một đạo phạm tục ở giữa, người người đều biết pháp thuật ẩn thân thuật. Cái gọi là ẩn thân thuật chính là lấy linh tức dẫn động quang mang lưu chuyển, khiến cho người khác nhìn không rõ ràng chính mình. Đạo cơ sở pháp thuật này, mặc dù tên là ẩn thân, nhưng lại tác dụng nhiều hơn. Có người có thể thi triển đạo pháp thuật này, khiến cho người khác nhìn thấy chính mình chính là hư, chân thân giấu ở một địa phương khác, cũng có người có thể mượn nhờ tia sáng lưu chuyển, khiến cho chính mình đồng thời xuất hiện mấy đạo thân ảnh, nhiễu loạn đối thủ phán đoán bất quá những này nhật tự quyết pháp loại vốn chính là trong giới tu hành tương đối hiếm thấy bí pháp mà những cao giai pháp thuật này càng là chỉ có chuyên tu nhật tự quyết pháp loại tiên môn có thể là trong một chút đạo thống nội tình thâm hậu mới có phổ thông luyện khí cảnh giới tu sĩ là rất khó tiếp xúc đến liền xem như thái bạch tông cũng chỉ có trong nhật quyết pháp loại này cơ sở nhất một đạo ẩn thân thuật mà thôi liền xem như dạng này cũng rất thiên môn đệ tử tầm thường rất ít đi tu luyện không khác nhật tự quyết pháp loại quá mức tinh thâm tốn hao tâm huyết quá nhiều, tựa như đạo này ẩn thân thuật, nếu không chịu khổ cực phu, thực sự rất khó tu luyện thành công. Mấu chốt nhất là tu luyện thành công thì như thế nào? Thái Bạch Tông thậm chí Sở Quốc Ngũ Đại Tiên môn đều không có pháp loại này cao thâm hơn truyền thừa, tu luyện xong ẩn thân thuật cũng liền chấm dứt, bước kế tiếp nên làm như thế nào cũng không biết. Mà bây giờ ở trong mắt Trương vô thường, theo phương quý chậm rãi cầm bước lên phát ấn, liền thấy hắn một thân linh tức bắt đầu vòng quanh người mà đi, một vòng một vòng xoay tròn. Thời gian dần trôi qua, một cái cực kỳ cổ quái cảnh tượng xuất hiện, Đang Yên đang lành ngồi ở chỗ đó Phương Quý, thân hình lại bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như là trong nước cái bóng, nhẹ nhàng vừa chạm vào đằng sau, cái bóng kia liền bắt đầu vặn vẹo phân tán. Trương vô thường tự nhiên biết, đây không phải Phương Quý thân hình thật thay đổi, mà là tia sáng bơm méo, như thế Thiên môn pháp loại, hắn cũng từng hạ xuống khổ công phu. Trương vô thường nhìn xem, đã hoàn toàn ngạc nhiên. Chờ đến tiếp qua nửa ngày, Phương Quý thân ảnh. Đã chỉ còn lại một đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt, nếu không cẩn thận đi xem, căn bản là thấy không rõ lắm, cái này rất giống là hắn quanh người lồng lên một đạo bóng ma, khiến cho cả người hắn đều biến mất tại thế gian. Trương vô thường đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tu hành giới đệ tử, nhất là An Châu dạng này tích viễn tri địa, thường thường chỉ tu ngũ hành chi pháp. Đây là cơ bản nhất pháp loại, cũng là con đường tu hành căn cơ. Nhưng liền xem như như vậy, luyện khí cảnh giới đệ tử cũng rất ít có đem ngũ hành chi pháp hoàn toàn tu luyện tới rất cao thâm trình độ. đối với người trong tu hành tới nói pháp không tại nhiều đủ là được. mấu chốt nhất vẫn là tại tăng lên tu vi của mình. thế nhưng là phương quý đâu? chữ hỏa đại hỏa điều thuật, chữ thổ bản sơn thuật, chữ thủy băng tiến thuật, chữ mục cảm ứng thuật, chữ kim ngự kiếm thuật, chữ lôi đại lôi tiền, chữ phong đại phi phong, chữ nhật tận thân thuật. cái này kim mục thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi thần thập tự pháp loại đã nắm giữ 8 loại a. như đối với người khác. Cái này tất nhiên là tham thì thâm điển hình. Có thể phương quý lại là mỗi một đạo đều lĩnh hội cực diệu, cái này để cho người ta khó có thể lý giải được. Trương vô thường vẫn cảm thấy tự mình làm cũng thật không tệ, tư chất không kém, tu hành cũng rất cố gắng, từ trước đến nay đều rất được tiên môn coi trọng, nhưng hắn bây giờ đột nhiên cảm giác được, nếu là tiên môn đệ tử đều cần làm đến trình độ này mới được nói, chính mình tự hồ. Thật tự ti a Phương quý tự mình đã không cảm thấy có cái gì, thi triển đạo pháp thuật này đằng sau. Lập tức hưng phấn nói, còn có thể nhìn thấy ta sao? Trương vô thường nhìn xem bóng ma ngay tại động kia, nói, mau nhìn không thấy. suối quẩy, vẫn không có thể hoàn toàn biến mất. Phương quý trong lòng có hơi thất vọng, lại nghĩ đến quay đầu muốn đi giáo hân quái thai kia. Chỉ là trương vô thường trong lòng thực bất đắc dĩ, pháp quyết chữ nhật như thế nào dễ dàng như vậy tu luyện, có thể làm đến như phương quý dạng này cơ hồ đem chính mình cả người hoàn toàn giấu ở trong bóng dáng rất không đáng chú ý, cũng đã rất đáng gờm rồi muốn tu luyện tới trực tiếp để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấy chính mình, vậy chỉ sợ cần cực kỳ cao thâm tu vi mới được, đừng nói luyện khí, chúc cơ cảnh giới lại có mấy người có thể làm được. Trước thích hợp đi, Phương Quý cũng không nhiều lời, cầm chính mình điều chế đan dược tốt, chạy như một làn khói ra ngoài. Theo trương vô thường, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vòng cái bóng nhàn nhạt, nhạt, không biết, còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Trong quái lâm, tính mịch cổ quái, vốn là có nhàn nhạt, nhạt huyết sắc cùng mơ hồ xương ngủ. Phương Quý hóa thành một đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt, càng làm cho người rất khó phát giác, bất quá hắn đi qua địa phương, hay là có nhàn nhạt, nhạt giấu chân cùng tất thoái tiếng vang, dù sao Nhật tự quyết pháp loại cũng chỉ là để tia sáng vặn mẹo, người khác nhìn không rõ ràng chính mình, nên có dấu vết khác, nhưng vẫn là sẽ tồn tại. Giống. Phương Quý một đường hướng về phía trước sơ soạn, rất nhanh liền thấy được một con thiết bối thương lang tung tích, đó chính là ở đây đóng quân thiết trận tiên môn đệ tử phóng gia Linh Sùng Một Trong, cũng là một đầu cao giai linh thú. Lúc đầu nó chính nằm tại dưới một gốc cây cổ thụ, buồn bực ngán ngẩm đánh lấy cho mắt, nhưng ở phương quý tới gần đằng sau, chật cảnh giác đứng lên, cái mũi người đến vài người, nghe răng gầm nhẹ đứng lên. Mặc dù nó không có trực tiếp nhìn thấy phương quý, nhưng lại ngửi được mùi người sống. Nói trắng ra là, đây cũng là pháp loại chữ nhật gần gà nguyên nhân một trong, mặc dù người khác không thấy mình, nhưng người trong tu hành pháp môn vô số, lại có thể thông qua thanh âm, mùi, thậm chí là hướng gió lưu động các loại bắt bổ nhào vào hành tung của mình không cách nào tránh khỏi không có cách dù sao cũng là đê dài pháp thuật ngoan phương quý trong lòng mặc niệm một tiếng cũng không dám lên tiếng chỉ là lặng lẽ lấy ra một viên đan dược, ném ra ngoài đan thụ ở bên cạnh trên cây bắn ra lan xuống đến thiết bối thương lang kia trước mặt ha ha thiết bối thương lang kia nghe được động tĩnh này lập tức càng thêm cảnh giác nửa người ngang lên trên cổ lông đều thẳng tắp dựng thẳng lên gắt gao nhìn xem chung quanh bất quá lúc này phương quý lại là ngừng hô hơi thở Không núp đích, thiết bối thương làng kia cũng rõ ràng có chút hoang mang, thời gian dần trôi qua, lực chú ý của nó liền bị viên kia vứt xuống trước mặt nó đan dược hấp dẫn, ánh mắt nghi hoặc. Đan dược kia, vốn là cao dai bổ khí đan, đối với những linh thú này tới nói, đã là bình thường rất ít ăn đến đồ tốt, càng quan trọng hơn là, bên ngoài còn bọc một tầng giá trị cực kỳ đắt đỏ sinh sinh tạo huyết đan. Đây chính là phổ thông tiên môn đệ tử đều không nỡ ăn ngon đồ vật, chúng chi là những linh thú này, ngày thương ăn đều là một chút đê giai khí huyết đan luyện tí thú đan mà thôi. Bây giờ, đan dược kia tản ra gây mũi khí huyết hương vị, nhưng chúng nó xem ra lại là mãnh liệt dụ hoặc, Thiết Bối Thương Lang kia đã coi như là cảnh giác, nhưng nhìn chằm chằm chung quanh thật lâu, đều không có nửa điểm hung hiểm, nó liền cũng rốt cục nhịn không được. Rốt cục vẫn là túi đầu một hàm, đem viên đan dược kia nuốt xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lang sinh đều đắm chìm tại trong hạnh phúc khó tả. Thừa cơ hội này, Phương Quý lặng lẽ triệu hoán một trận quân phong mượn gió thổi chạy trốn như cái ưu linh hắn tại quái lâm này chúng quanh súng quanh vòng chuyển lấy tìm kiếm lấy những tiên môn linh thú kia tung tích gặp được đằng sau liền trực tiếp một viên đan dược đã đánh qua mà những linh thú này vốn là không có chủ nhân ở bên cạnh nhìn xem tự nhiên đều là dựa vào bản tính làm việc gặp dạng này tản ra nồng đậm khí huyết hương vị đan dược lại có mấy cái có thể nhịn được không đi hàm miệng linh thú dù sao cũng là thú mà không phải yêu nếu là phổ thông đan dược bọn chúng có lẽ còn có thể nhịn được. Nhưng cao dai khí huyết đang ngủ. Dưới tình huống không có chủ nhân quát lên, muốn cho bọn chúng nhịn xuống, quá khó khăn. Dưới tình huống bực này, Phương Quý trong tay đan dược, rất nhanh cũng đã thanh không, về tới trước đó chỗ ẩn thân. Như thế nào? Trương Vô Thường sớm đã chờ nóng lòng, vội vàng hỏi. Phương Quý cười ha ha một tiếng, nói, "Chờ lấy đi." Xem ra tiểu mập mạp áo lam kín đáo đưa cho Phương Quý thuốc sổ cũng không phải là phàm phẩm, động tĩnh rất nhanh liền tới, trong mảnh quái lâm này, lúc đầu 10 phần an tĩnh, Mặc dù có chọn vẹn 17 con linh thú canh giữ ở xung quanh, nhưng những này nghiêm chỉnh huấn luyện linh thú, cũng chỉ là riêng phần mình đi tuần một chỗ, miễn cưỡng đến nằm lấy mà thôi, nếu không có phát hiện địch tình, bọn chúng chắc chắn sẽ không giống phổ thông thú loại đồng dạng gầm loạn. Nhưng cũng liền tại phương quý sau khi trở về không đến thời gian uống cạn chung trà, phương hướng tây bắc, đống nhiên truyền đến một tiếng gầm rú, tại trong quái lâm này, lộ ra cực kỳ đột ngột, mà lại phi thường vang dội, đem trong quái lâm này yên tĩnh đánh vỡ, nghe trong tiếng thú giống kia, ẩn ẩn còn kèm theo chút duy trì liên tục tính thống khổ chi ý, loại đau khổ này chi rõ ràng, vẹn vẹn thanh âm, liền có thể để cho người ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cảm động lây. liền ngay cả phương quý bên cạnh anh đề, cũng nhịn không được ngóc lên đầu đến, ánh mắt có chút đồng tình. Đây vẫn chỉ là ngay từ đầu, theo tiếng thú giống kia tiếng vang lên, gần gần xa xa, đều có tiếng thú gào hưởng ứng, giống như là trong thôn tiếng chó sủa liên thanh một mảnh, sen lẫn tại trong thú giống thì là liên tiếp nghe không thế nào lịch sự động tĩnh. Ha ha, cơ hội tới. Phương Quý nghe chút động tính này, lập tức đầy mặt vui vẻ, vội vàng đem chương vô thường cùng anh để kêu lên. Ngắm lại lát nữa có thể sẽ có một cuộc các chiến, liền tiện tay sờ soạn một viên khí huyết đan, đưa tới anh để bên miệng, để nó ăn no rồi tốt làm việc, nhưng không nghĩ tới chính là, lúc đầu thấy một lần khí huyết đan thật hưng phấn dị thường anh để, đồng nhiên nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút, cứng ép xoay mở đầu. Chương 163 cứng rắn đoạt địa nhãn, vạn sự sẵn sàng, giết, lòng tin tràn đầy phương quý mang theo anh để cùng trương vô thường, trực tiếp từ ẩn thân nham thạch phía sau vọt ra. đến lúc này, lại không ẩn tàng thân hình, trực tiếp liền hướng về phía kia pháp trận chỗ vọt tới. hai người một rắn, đi ngang qua quái lâm, thế như thiểm điện, chiến ý nổi lên. ven đường có thể thấy được, nơi xa chỗ gần, đều là co quép lấy to to nhỏ nhỏ tiên môn linh thú, từng cái hưu khí vô lực ngã trên mặt đất la lộn Ngày bình thường bị chủ nhân của bọn hắn sống an nhàn sung sướng hầu hạ, đã có một chút liêm sỉ chi tâm, ngày bình thường xỉu lịch đều muốn tìm địa phương không người giải quyết bọn chúng, lúc này lại cái gì cũng không đoái hoài tới, một trận lộp bộ lộp bộ, nhìn cũng không nhìn phương quý bọn người một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài đã thu giống một mảnh, dạng này hỗn loạn âm thanh, tự nhiên đã sớm động tính trong pháp trận kia tiên môn đệ tử, vội vã đi ra quan sát. Xem xét bên ngoài cảnh tượng kinh người này, liền lập tức kinh trụ nhìn xem một đám linh thú thê thảm bộ dáng, đơn giản chính là nhìn thấy mà giật mình, còn không đợi bọn hắn phân biệt cảnh báo lên tiếng, liền chợt thấy ngay phía trước có phương quý bọn người vọt thẳng đi qua. người nào tập ta hỏa vân tông, giết bọn hắn, mạnh địa nhân này lại là hỏa vân tông lãnh địa, hai vị kia đi ra xem xét đệ tử hỏa vân tông thấy một lần có người đánh tới, lập tức kinh hãi, một bên cao giọng cảnh báo, một bên vung vẩy lên ngự thú kỳ thúc đẩy những linh thú này nhào về phía địch nhân. nhưng bình thường cực kỳ nhu thuận. Toàn nghe cái này ngự thú kỳ chỉ huy linh thú, nơi nào còn có phản ứng bọn hắn, có hai cái nghe lời, lúc đầu đã kiên trì bỏ lên, kết quả trong bụng một trận quặn đau, lại lập tức nằm trên đất không động đậy. Đáng giận, địch nhân dùng thủ đoạn gì? Trước mắt cục diện này, quả thực đem hai tên tiên môn đệ tử đi ra xem xét này dọa cho phát sợ, những linh thú này bình thường ngự thú kỳ vừa ra, đều là cực kỳ hung hãn, chính là bản thân bị trọng thương, đều sẽ chết cắn địch nhân không thả, nhưng bây giờ, ai biết đối thủ làm quái chiêu gì? Rõ ràng những linh thú này còn có sức đánh một trận, nhưng hết lần này tới lần khác từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngự thú kỳ đều chỉ huy bất động. Địch nhân cuối cùng là thi triển cái gì tà pháp a? Hai người bọn họ vừa sợ vừa giận, những linh thú bố tại chung quanh đến phòng ngự này vốn là bọn hắn những đệ tử lưu tại bí cảnh chỗ sâu thủ hộ địa nhãn này lực lượng cường đại nhất, nhưng người nào có thể nghĩ đến? Thế mà lạng yên không một tiếng động liền để tất cả linh thú đều trúng chiêu. Nhìn bộ dáng này hẳn là chúng độc a chỉ là thực sự không biết địch nhân đến tột cùng sử cái gì âm độc chiêu số mới làm thành bộ dáng như vậy các sư huynh đệ cẩn thận nhưng thân là thủ hộ địa nhãn tiên môn đệ tử tinh anh bọn hắn cũng không đoái hoài tới mặt khác thấy một lần linh thú thúc đẩy bất động liền lập tức tự mình tiến lên đón hai người đều là bình thường động tác đồng thời một bước đặt vào tay nắm phát ấn quát chói thai, hỏa điệu thuật hỏa vân tông trong danh tự có cái chữ hỏa đối với hỏa đạo thần thông nghiên cứu tự nhiên cũng là ngũ đại tiên môn đứng đầu mà nó môn hạ đệ tử, đối với hỏa tử quyết thuật pháp nghiên cứu, cũng từ trước đến nay là đỉnh tiêm. Hai vị này đệ tử hỏa vân Tông đã là như thế, hai tay vẽ tròn, trong nháy mắt cầm bước lên mấy cái pháp ấn, lập tức liền thấy trước người bọn họ, một đám hỏa vân ngưng tụ, sau một lát, trong hỏa vân có trói hai tiếng chim hót vang lên, hai cái liệt diễm ngưng tụ hỏa nhà phân biệt hướng về trường vô thường cùng ngồi tại anh để trên đầu phương quý lao đến, khoảng cách còn xa, liền đã hỏa ý đập vào mặt, uy lực mười phần không tầm thường cái này cũng xứng gọi hỏa điểu. xếp bằng ở anh để trên đầu phương quý thấy một lần lập tức hét to một tiếng nhìn ta đại hỏa điểu thuật vâng trước người một đoàn liệt diễm lên không trong nháy mắt liền có một con hỏa điểu to bằng cái thất trống giống bay ra hai cánh mở ra chừng dài hơn một trượng so hai tên đệ tử hỏa vân tông kiêng ngưng tụ ra hỏa điệu cộng lại còn tốt đẹp hơn mấy lần trong chốc lát ba con hỏa điệu đụng vào nhau trong hỏa diễm bay tán loạn hai con tiểu hỏa điệu kia trực tiếp chôn vùi phương quý hỏa điểu còn dư hơn phân nửa thẳng tuần hướng trước. Ha ha. Phương quý thấy cực kỳ vui mừng, kêu lên, về sau ở trước mặt ta, ngũ đại tiên môn hỏa điểu thuật đều muốn đổi tên là tiểu hỏa kê. Đây là cái quỷ gì? Hai vị kia đệ tử Hỏa Vân tông gặp một màn này, cũng đều là kinh hãi. Đối phương hỏa điệu thực sự quá lớn, bọn hắn dưới sự kinh hãi, lại không lo được xông lên trước, một bên lui lại, một bên vội vã phất tay áo ngăn cản đập vào mặt hỏa ý, chỉ là bây giờ vốn chính là trong trước mắt, bọn hắn vừa lùi lại này, liền đã trương pháp đại loạn lại thêm phương quý thi triển hỏa điệu thuật lực lượng cực kỳ tinh thuần, uy thế đáng sợ, hai người bọn họ mặc dù đối với hỏa hành pháp thuật nghiên cứu cực sâu, tay áo liên tục bảy phía dưới, gần thân hỏa diễm tất cả đều cho vung. Quét ra ngoài, nhưng Chương Vô Thường cùng anh đệ, nhưng cũng vọt thẳng đến trước mặt. Đến giờ khắc này, Chương Vô Thường rốt cục không hỏi nữa phương quý nên làm cái gì, chính mình trực tiếp cắn chặt hàm răng, trong nháy mắt, liền đã rút kiếm nơi tay, trên thân kiếm kim quang ngưng tụ, trực tiếp liền thi triển chính mình lực lượng mạnh nhất một chiều. Một kiếm xuyên vào bên trái vị kia tiên môn đệ tử ngực bụng, thẳng đem hắn sâu ra 2-3 trượng khoảng cách, sau đó thuận thế rút ra, lại một kiếm chém về phía phía bên phải đệ tử. Giáp giáp, phía bên phải vị đệ tử kia bị anh để ngay ngược một góc đỉnh đi lên, toàn dựa vào một thân hộ thể pháp lực, mới miễn cưỡng trèo trống, chỉ là thân hình cũng không khỏi đến té ra hơn một trượng, hắn đã ý thức được người đến thực lực cực mạnh, lại không lo được liều mạng, dự định trở lại liền trước chạy đến pháp trận. Lại thình lình bị trương vô thường từ phía sau lưng một kiếm chém đi lên, một tiếng hét thảm, thân hình đã bị chém thành hai nửa. Lớn mật, người nào tập ta hỏa vân tông. Nhanh, bọn hắn tại cửa nam chỗ. Trong nháy mắt, liền đã chém hai vị đệ tử hỏa vân tông, có thể nói gọn gàng mà linh hoạt, nhưng đệ tử hỏa vân tông phản ứng cũng cực nhanh. Sớm tại bên này chiến thế nổi lên thời điểm, liền nghe được trong pháp trận có người cao giọng hét lớn, lại có hai người vội vã chạy ra. Các người đỉnh lấy. Phương Quý cùng Trương Vô Thường hai người, lại thêm anh đệ, đối phó đối với Họa Vân Tông hai vị này đệ tử, tất nhiên rất có phần thắng, nhưng Phương Quý lại biết mấu chốt không ở chỗ hai vị này đệ tử Hỏa Vân Tông, một chút liếc thấy bọn hắn muốn từ trong pháp trận lao ra, thân hình đã sớm hướng về giữa không trung nhảy một cái, người ở giữa không trung lúc, liền đã cầm bước lên pháp trận, rất nhanh liền có một đạo bóng ma đem hắn bao phủ. Cả người nhất thời chỉ còn lại một đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt, lạng Yên không một tiếng động, thẳng hướng về pháp trận phương hướng sờ lên. Cơ hồ là một sát na ở giữa, liền lại có hai vị đệ tử hỏa vân tông vọt ra, bọn hắn ngẩn đầu một chút, liền thấy được đẩy kiếm là máu trương vô thường cùng toàn thân bảo giáp, hung phong hiển hách anh đề hai cái, lại đằng sau, liền thấy được đã bị chém hai vị đồng môn thi thể, thần sắc đồng thời đại biến, hung hăng cắn răng, tất cả lấy binh khí, thẳng tắp hướng về trương vô thường cùng anh đề vọt lên. Tại một sát na này, ngược lại là không có lưu ý đến, bọn hắn xuất trận chốc lát, có đạo cái bóng nhàn nhạt từ bên người lướt tới. Mượn ẩn thân chi thuật, Phương Quý thừa dịp đối phương xuất trận khẽ hở, cũng lặng yên âm thầm vào trong pháp trận này, cũng may bây giờ cái này, năm vị Hỏa Vân tông lưu thủ đệ tử, bây giờ bố trí chỉ là pháp trận căn cơ, từ bọn hắn nhập bí cảnh cho đến bây giờ, thời gian còn thiếu, căn bản không kịp đem tất cả đại trận hoàn toàn cũng thành lập thỏa đáng, nếu không Phương Quý muốn tiến đến, còn phải phí rất lớn công phu. Mà hắn vừa vào bí cảnh, liền lập tức nhanh chân liền chạy, tại trong pháp trận này vội vàng cha xét, rất nhanh liền tại trung tâm pháp trận vị trí Trên một phương quái tuyền huyết khê hội tụ, thấy được một vị người khoác hỏa bảo đệ tử Hỏa Vân Tông ngồi xếp bằng, đối phương cũng một mặt kinh nghi, gắt gao nhìn về hướng ác chiến phương hướng âm thanh chuyển tới, chính đưa tay cầm lên bên người một đạo trận kỳ, vội vã niệm lên chú ngữ. Nam cực chân diễm, tứ xảo chi môn, cùng thiên giã hỏa, tận về ta trận. Trong miệng niệm tụng thời khắc, trong tay hắn trên tiểu kỳ, hỏa diễm tiệm thịnh, hóa thành một con sinh sắn chu tước. Cùng lúc đó, trong phương viên 300 trượng này, cũng ẩn ẩn bắt đầu có trích liệt khí tức bay lên. hắn rõ ràng là đang thôi động pháp trận. Cho dù là bực này dị biến nảy sinh thời khắc, năm vị đệ tử hỏa vân tông cũng không có đồng thời đần độn rời đi pháp trận, mà là lưu lại một người ở bên trong tòa chấn, Thấy một lần bên ngoài ác chiến không lất, vị đệ tử thủ trận này liền lập tức làm xuống quyết định chính xác. Trước đó bọn hắn năm người nhiệm vụ là bố trí đại trận căn cơ, lưu làm hỏa vân tông đại bộ phận đệ tử lúc trở về trúc cơ chi dụng, mà bây giờ đại trận chưa hoàn toàn thành hình. Tự nhiên không có khả năng hoàn toàn thôi động, chỉ là vận chuyển có chút cảnh báo chi năng mà thôi. Nhưng bây giờ, cương địch chợt đến, lại muốn trước vận chuyển lại lại nói. Đại trận thôi động đứng lên đằng sau, mặc dù tiêu hao không ít linh thạch, nhưng mặc kệ địch đến bao nhiêu, hắn trước tiên có thể ngăn cản một hồi, làm ứng đối. Nhưng cũng còn tốt, phương quý đã sớm chạy vào. Không tốt, nhanh như chớp vọt vào phương quý, vốn chính là lo lắng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, xem xét cái này để tử hỏa vân tông động tác. Như thế nào còn có thể không rõ đối phương là đang làm gì, trong lòng nhất thời kinh hãi, đầu góc vội vã xoay nhanh, lúc này hắn nếu là thi triển pháp thuật, khoảng cách tới gần, đối phương nhất định có thể thông qua linh tức cảm ứng được chính mình, sớm su tị, khoảng cách xa, lại chưa chắc hữu dụ. Không có cách, dù sao cũng là đê dai pháp thuật, luôn luôn có quá nhiều sơ hở. Đây cũng là sẽ rất ít có người tại trên nhiều đê dai pháp thuật như vậy chịu khổ cực phu nguyên nhân chỗ. Nếu là phương quy kiếm đạo chưa phế, còn có thể đột nhiên cho đối phương trọng thường, nhưng bây giờ lại hết sức khó giải quyết. "Uy, ngươi nhìn đây là cái gì?" Trong lúc cấp thiết, Phương Quý bỗng nhiên liều lĩnh xuống tới, không có thi triển pháp thuật, đưa tay chính là một trận. "Ai?" Vị đệ tử thủ trận này, không cần Phương Quý mở miệng quát hỏi, cũng cảm giác được trước người có lực gió tập quyền, biết có người gần đến thân đến, mặc dù giật mình, nhưng cũng phản ứng cực nhanh, gấp lúc mở mắt ra, thân hình cũng đã tại thuận thế lui lại, gấp tìm trước người địch nhân thân ảnh. Nhưng người không thấy được lại chỉ có thấy được một mảnh trắng xóa bực phấn, trong nháy mắt hai mắt đau nhức kịch liệt, nước mắt chảy ầm ầm, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, vui, ha ha, đáp đúng, Phương Quý lập tức cao giọng cười to, thừa dịp đối phương đại loạn, nhẹ nhàng linh hoạt xảo lấy tay tại hắn vai trái vỗ, sau đó tay phải thuận thế đem hắn trong tay liệt diễm trận kỳ chiếm đi qua, càng là một cái kẻ trộm sờ người túi tiền thủ đoạn nhỏ, cùng lúc đó thân hình vội vã lướt về đằng sau, lúc này mới ung dung không vội thi triển một đạo pháp thuật. Giữa không trung hiện ra vô tận băng lăng, gào thét lên hướng đối phương bay đi. "Vô sỉ. Vị Tiêu Hỏa Vân tông thủ trận đệ tử tâm hoàng ý loạn, vừa vội vừa sợ, mặc dù cảm ứng được trùng quanh băng tiến vô số, hung hiểm vạn phần, nhưng hai mắt không thể thấy vật, ngay cả tránh đều không thể tránh, trong tuyệt vọng, chỉ có thể giận dữ giống to, đồng thời bóp nát một đạo linh phủ. "Hay là Lam sư đệ cho đồ vật dễ dùng a?" Phương Quý cầm trong tay trận kỳ, lúc này mới trong tâm đại định, dò xét chung quanh, thoải mái phá lên cười. Trận ký nơi tay, địa nhãn này, liền trở về chính mình. chương 164, tiến tối lương nan. Hắn đây là đang muốn chết. Trong bí cảnh khiến cho náo nhiệt, ngoài bí cảnh cũng không phải là một chuyện. Hỏa vân tông chủ cứ như vậy trơ mắt nhìn phương quý lặng lẽ sờ chạy vào nhà mình đệ tử tại trong bí cảnh chiếm xuống địa nhãn. Sau đó trơ mắt nhìn bọn hắn dùng thủ đoạn vô sỉ mà bị ổi kia giành lại trong pháp trận trụ cột trận kỳ. Đường hoàng tức chiếm cứu xảo tâm tình có thể nghĩ. Thuốc sổ. Vôi còn có các ngươi đệ tử Thái Bạch Tông làm không được sự tình sao? Đón hỏa vân lão tổ tức giận ánh mắt muốn giết người. Đạo Tâm cường đại như thế Thái Bạch Tông chủ đều có chút không có ý tứ. Hắn chỉ có thể yên lặng ngồi ở nơi đó uống trà của mình, uống rượu của mình. Mà ngoại trừ Thái Bạch Tông chủ cùng hỏa vân lão tổ bên ngoài, mặt khác tam đại tiên môn tông chủ lúc này cũng đều là một mặt cổ quái, không thể không nói, bọn hắn dọc theo con đường này nhìn xem phương quý chạm vào bí cảnh chỗ sâu, dựa vào hai người một thú sinh sinh đem hỏa vân tông địa nhãn đoạt tới trong lòng cũng là có chút bội phụ đồng thời ở trong lòng tính toán rất nhiều lần hai tên đệ tử thái bạch tông này bước lên lớn như vậy hiểm tiến vào bí cảnh chỗ sâu cấp đoạt tứ đại tiên môn địa nhãn cùng phát trận đến tuột cùng là đang đánh lấy cái gì tinh minh chủ ý là muốn chiếm chỗ này địa nhãn làm thái bạch tông căn cơ cùng lý hoàng chân phối hợp hay là làm nguy hiếp bước tứ đại tiên môn túi đầu có chút ngoài dự liệu a tứ đại tiên môn vì tại lần này bí cảnh mở ra thời khắc Phá tan Thái Bạch Tông, báo trước đó một tiện mối thủ, làm nhiều như vậy ăn bài, ai có thể nghĩ tới Thái Bạch Tông chủ chỉ là phái như thế tên tiểu quỷ, liền làm rối loạn hết thảy kế hoạch. Thế mà cứ như vậy đem Hỏa Vân Tông lánh địa cầm xuống rồi. Bây giờ trong bí cảnh, đại cục đã định, năm vị Hỏa Vân Tông lưu thủ đệ tử, tại phương quý cướp được bọn hắn pháp trận liệt diễm kỳ về sau, liền triệt để đã mất đi lật bàn hy vọng, từng cái chết thì chết, trói đến trói, lại không nửa phần sức hoàn thủ. Phía ngoài các linh thú thì là ảo da ngàn dạm, thống khổ không chịu nổi, hỏa vân hạ hộ, cứ như vậy dễ như chở bàn tay rơi vào hai người bọn họ trong tay. Không chỉ có trương vô thường đều cảm thấy có chút không chân thực, anh để đều hưng phấn anh anh anh kêu lên. Đừng gọi như vậy, một chút cũng không có khí thế. Phương Quý tiện tay đập anh để một bàn tay, chắp tay sau lưng ở đây ở giữa tuần sát đứng lên, bộ dáng rất là đắc ý. Đại hoạch toàn thắng. Người bên ngoài còn tại vội vàng đánh đầu rơi máu chảy đầu. Chính mình liền đã chiếm hạ một chỗ địa nhãn, quả nhiên chỉ cần gan lớn, không có cái gì khó khăn bắt không được à, ngẫm lại đối phương liều mạng, kết quả tiến đến xem xét, mình đã trúc cơ thành công, vậy lại sẽ là dùng dạng gì ánh mắt nhìn xem chính mình. Phương Quý càng nghĩ càng vui vẻ, đi chậm chậm hướng về trung tâm pháp trận chạy tới. Hòa Vân Tông bày ra cả tòa pháp trận, đều là vây quanh một tòa địa nhãn, mà địa nhãn này, lại là một chút quái tuyển. Quái tuyển kia, chính vị tại ba đầu huyết khê hội tụ chỗ. Trung quanh đều là màu đỏ như máu quái nham, ba đầu huyết khê chạy qua nơi đây, suối nước giao hòa, thì sinh ra từng tia từng sợi kim quang, mà kim quang này ngưng tụ đứng lên, lại thành một gốc giống như là san hô đồng dạng cổ quái cây nhỏ, ước chừng cao hơn trượng, từ trong quái tuyển sinh ra, phía trên kết lấy một loại như kim mà không phải kim, đá cũng không phải đá trái cây. Trái cây kia vòng ánh sáng long lanh, tựa hô ẩn ẩn tản ra màu đỏ thần quang, có lớn có nhỏ, đúng là bọn họ tha thiết ước mơ huyết tinh. Ma sơn khí huyết biến thành, lại xương huyết bồ đề, bất tử dược, địa huyết đan, có thể cải tử hoàn sinh, làm người trong tu hành siêu phàm nhập thánh, kết thành địa mạch trúc cơ, một bước bước vào trúc cơ cảnh giới, gõ mở tu hành chi môn, chân chính thiên tài địa bảo. Phương quý biết huyết tinh là cái dạng gì, tông chủ nói qua. Nhưng liền xem như hắn, cũng không biết, huyết tinh này nguyên lai là từ trên một loại quái thụ như thế mọc ra. Liếc mắt tới, liền gặp trên quái thụ kia, vướng va vướng hữu sinh chọn vẹn hai ba mươi quả kinh sắc trái cây lớn như nằm đấm, nhỏ như cây vải, nhìn phân lượng không nhẹ, trên cả cây trái cây tính được, sợ không phải đến hai ba cân. Phất, Phương Quý ánh mắt lập tức liền sáng lên, đi chậm chậm lấy đến địa nhãn kia bên cạnh, mắt nhìn thấy những huyết tinh sinh trưởng tại trên quái mục, giống như là một sâu hóng ánh sáng long lanh bổ đảo màu đỏ kia, trong lòng đơn giản tại hưng phấn phát run, không bị khống chế đưa tay ra đi, đem phía trên dáng dấp xinh đẹp nhất một viên hái xuống, Tả Hưu đánh giá mấy lần liền muốn hướng trong miệng nhét. Ngươi làm gì? Đột nhiên bên cạnh một bàn tay đánh tới, Trương Vô Thường một mặt hoảng sợ bộ dáng. Nếm thử mặt nhà ta. Phương Quý đầy mặt không hiểu nhìn xem Trương Vô Thường. Lao thiên gia của ta a? Trương Vô Thường đã bị Phương Quý bức đến đấm ngực dầm chân, vẻ mặt đưa làm nói, ngươi tiến đến trước đó đến tột cùng đã có làm hay không bài tập. Những huyết tinh này tự nhiên là có thể trúc cơ dị bảo, nhưng muốn luyện hóa bọn chúng nói nghe thì dễ. Cái đồ chơi này ẩn chứa quá nhiều thần uy, mạnh hơn bảo dược. Một khi ăn vào, liền cần ngươi triệt để nhập định, ngưng thần luyện hóa, đưa về đạo nguyên, thẳng đến trúc cơ thành công. Bây giờ chúng ta đại cục chưa định, hung hiểm tứ phía, lại không có người giúp ngươi hộ pháp, ngươi viên huyết tinh này nuốt xuống, đây chẳng phải là muốn chết. Còn có cái này. Phương Quý ngẩn ngơ, nói, vậy trước thu lại. Nhưng cũng liền tại hắn muốn đem viên huyết tinh này nhét vào trong túi càng khôn lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, viên huyết tinh kia, thế mà dần dần trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng triệt để hóa thành một đạo khí huyết, tiêu tán tại giữa thiên địa, Phương Quý kinh ngạc ngường đầu, liền nhìn trên cây quái thụ kia, vừa mới bị chính mình tháo xuống huyết tinh vị trí, lại sinh một viên giống nhau như lúc huyết tinh tới. Đã hái xuống huyết tinh, lại trở về. Huyết tinh này nếu là có thể tùy tiện đưa nó lấy xuống thu lại, ngũ đại tiên môn cần gì phải phiền toái như vậy. Trương Vô thường nghe Phương Quý lời nói, càng là bất đắc dĩ, chẳng lẽ ngươi không biết, huyết tinh này vốn là ma sơn tinh thuần nhất khí huyết biến thành? Dựa vào trong địa nhãn gốc thần mục này mới thành hình, lấy xuống đằng sau, liền cung bí cảnh đại trận mất liên hệ, không đến mấy tức công phu, liền sẽ lần nữa hóa thành vô hình khí huyết, trở về tại trên địa nhãn thần mục, căn bản là không có cách dùng phương pháp khác bảo tồn lại a Đón phương quý khó có thể lý giải được ánh mắt, trương vô thường biểu lộ so bên ngoài những linh thú kia còn muốn xoan suýt, nhẫn mại tính tình giải thích, muốn luyện hóa huyết tinh, chỉ có một cái biện pháp, chính là hai xuống đằng sau, lập tức đặt vào trong miệng Sau đó dùng một thân linh tức đem luyện hóa mới được, đây cũng là ngũ đại tiên môn nhất định phải mỗi 10 năm một lần phái đệ tử tiến đến bí cảnh đến chúc cơ nguyên nhân. Phương Quý lập tức cũng nói không ra nói tới. Hắn đồng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, chính mình vẫn luôn biết huyết tinh là đồ tốt, cũng biết chính mình cần huyết tinh, cũng biết bí cảnh chỗ sâu có huyết tinh, cho nên mới liều lĩnh chạy vào. Nhưng mình giống như không để ý đến một chút, đó chính là huyết tinh này thứ này mặc dù thần dị, lại không giống như là mặt khác bả bối. Có thể tiện tay nhét vào trong túi mang đi đó a. Xem ra trong bí cảnh này quý báo nhất tài nguyên, muốn cầm tới tay cũng không dễ dàng a. Nhìn chằm chằm một cây vết tinh màu đỏ kia như mày, đột nhiên nói, nếu là trực tiếp đem địa nhãn thần mục chặt, sẽ như thế nào? Chặt địa nhãn thần mục. Trương Vô Thường giật nảy mình, rất nhanh lại lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cách làm này, bất quá địa nhãn thần mục, chặt cũng vô dụng, ngươi vẫn không rõ à, địa nhãn thần mục không trọng yếu, trọng yếu là trong bí cảnh này chu thiên đại trận. Những ma sơn khí huyết này trải qua tầng tầng luyện hóa về sau còn dư lại chỉ là tình túy nhất bản nguyên thần lực vốn là vô hình đổ vật chỉ có mượn địa nhãn thần mục mới có thể ngưng kết nhưng địa nhãn thần mục một, một khi bị chặt xuống liền cùng chu thiên đại trận đã mất đi liên hệ cũng chính là phổ thông thân cây phía trên huyết tinh đồng dạng sẽ biến mất lớn nhất khả năng chính là sẽ bị những địa nhãn khác thần mục hấp dẫn tới lại lần nữa ngưng kết nói giang tay ra nói nói cách khác ngươi chặt cái này địa nhãn thần mục. Ngược lại là tiện nghi người ở địa nhãn khác. Còn có bực này chuyện cổ quái. Phương quý nghe, không khỏi nóng nảy đứng lên, nhìn không được oán trách, trọng yếu như vậy sự tình ngươi thế mà không nhắc nhở ta. Ta làm sao dám nhắc nhở ngươi a? Trương vô thường sắp khóc đi ra, dọc theo con đường này, chỉ cần ta hỏi vì cái gì, ngươi lại ở chỗ này tuổi ta, khiến cho ta đều cảm thấy mình như cái đồ đẩn, chỉ có thể kiên trì cùng ngươi hướng bên trong sông. Ngay tại vừa rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đều sớm nghĩ kỹ đâu. Nhìn xem trương vô thường đáng thương bộ dáng, phương quý đều cảm thấy có chút không đành lòng trách cứ hắn. Dù sao cũng là cái người thành thật, phạm chút ít sai hay là đến tha thứ. Nhất thời bất đắc dĩ, đành phải ủ rũ túi đầu trên mặt đất mắt bên cạnh ngồi xuống, ngơ ngác nói, chẳng lẽ chỉ có thể ở nơi này trông coi. Thủ! Các người thủ được sao? Bên cạnh đống nhiên truyền đến một tiếng phẫn hận tiếng cười, nghe lại phẫn nộ lại cười trên nôi đau của người khác. Quay đầu nhìn lại, đã thấy là vị kia hỏa vân tông thủ trận đệ tử. Lúc trước hắn bị Phương Quý một thanh vôi vẩy vào trong mắt, đằng sau liền đông lạnh thành tảng băng. Bây giờ mới vừa vặn tan ra một cái đầu, một đôi mắt còn xương giống như là quả đào, lại cố gắng hấp lại. Trừng mắt trương vô thường cùng Phương Quý hai người, quát: Các ngươi Thái Bạch Tông thật lớn mật, hai người liền dám cướp ta hỏa vân tông địa nhãn, chỉ là các ngươi đem ta tứ đại tiên môn nghĩ quá đơn giản, chúng ta cùng Linh Lung, Hàn Sơn, Khuyết Nguyệt ba môn, cách mỗi trong lúc nhất thời liền truyền tin một lần, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hỏa vân tông dị trạng. Đến lúc đó ba tông đệ tử cùng một chỗ công tới, ta nhìn hai người các ngươi làm sao ngăn cản? Cái gì? Phương Quý cùng Trương Vô Thường hai người thêm một con rắn, đồng thời kinh hãi, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ha ha, còn không mau nhanh chóng thả chúng ta, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không. Cái kế Hỏa Vân tông thủ trận đệ tử điên cuồng cười to, hướng về Phương Quý cùng Trương Vô Thường nghiêm nghị hét lớn, chỉ là lời còn chưa nói hết, Phương Quý đã tiện tay bay xuống, sau đó một đạo băng tiên đánh qua, vừa lúc lần nữa đem hắn miệng che lại. Ô ô gọi vậy. Lúc này thật có điểm phiền toái. Phương Quý sững sờ một lát mới nói, luyện lại luyện hóa không kịp, mang lại mang không đi. Vậy chúng ta khổ tâm lốp bốt đoạt địa nhãn làm gì? Trương vô thường dùng sức gõ gõ chán của mình. Vấn đề này không nên ta đến hỏi ngươi a. Trong lúc nhất thời, vừa mới cầm xuống địa nhãn hương phân biến thành bất đắc dĩ, hai người một rắn đều có chút ủ rũ. Mà vào lúc này ngoài bí cảnh, tứ đại tiên môn tông chủ biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc, ánh mắt đều là tả nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ nếu như nói vừa rồi bọn hắn nhìn Thái Bạch Tông Chủ ánh mắt một mực là cảm thấy phi thường kinh nghi kính ý mà nói như vậy hiện tại bọn hắn nhìn Thái Bạch Tông Chủ ánh mắt liền hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nhìn đồ đần không có gì khác biệt Lao Thái Bạch người trong môn đệ tử tiến bí cảnh trước đó đều không có giảng kỹ qua huyết tinh công dụng Hàn Sơn Tông Chủ đã có chút không nín được cười ánh mắt đặc sắc nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ Thái Bạch Tông Chủ chỉ có thể trầm thấp hít một tiếng cũng không mở miệng trước đó hắn là không dám lung tung mở miệng Nhưng lúc này lại là chính xác không nghĩ thông miệng. Ta có thể nói thế nào? Ta có thể nói cái gì? chương 165, tiên hạ thủ vi cường. Đi thôi, huyết tinh đang ở trước mắt, không nỡ. Không đi đi, vạn nhất tam đại tiên môn lưu thủ đệ tử đánh tới. Vậy nhưng làm sao ngăn cản? Vấn đề này lập tức liền khốn nhiều ở phương quý cùng trương vô thường hai người. Một người ngồi ở một bên làm bị thương đầu góc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trương vô thường một trái tim tự nhiên cũng biến thành càng ngày càng nôn nóng. Bây giờ từ cục diện dưới mắt đến xem, tự nhiên là trước mau chóng rời đi nơi này tốt nhất, dù sao thời gian kéo càng lâu, Tam đại tiên môn lưu thủ đệ tử phát hiện nơi này xảy ra vấn đề khả năng càng lớn, hiện tại đi, cũng chỉ là dã trả xe cắt biển đông mà thôi, chờ đến tam đại tiên môn lưu thủ đệ tử đều công đến đây, đến lúc đó nhưng chính là hai người bọn hắn mạng nhỏ có thể hay không giữ được vấn đề. Hắn nhìn xem Phương Quý bộ dáng ngủ túi đầu kia, ngược lại là có lòng muốn khuyên nhưng há hốc mồm, lại không nói ra. Phương Quý tính tình hắn hiểu rất rõ, tên này há lại có thể nghe vào khuyên loại người này. Khi tiến vào bí cảnh chỗ sâu trước đó, hắn liền đã khuyên rất nhiều lần, nói đoạt huyết tinh không có đơn giản như vậy, cũng nói tứ đại tiên môn lưu thủ đệ tử không dễ dàng như vậy đối phó. Nhưng Phương Quý cũng chỉ là trận trắng mắt chế rêu hắn nhát gan mà thôi. Khi đó, trong lòng của hắn thật đúng là đơn thuần coi là Phương Quý đã sớm nghĩ kỹ cái gì nắm chắc cực lớn biện pháp, tiến vào bí cảnh liền có thể hết thể xôi gió xôi nước, cho nên mặc dù trong lòng một mực tại lo lắng. Nhưng vẫn là âm thầm cắn răng, đi theo hắn tiến đến, thẳng đến cầm xuống chỗ này địa nhãn, mới biết được hắn ở đâu là năm chắc lớn A, căn bản chính là đem chuyện này nghĩ quá đơn giản mới đúng. Haha, ha, cái này có thể nói là mua dây của mình. Mà tại ngoài bí cảnh, tứ đại tiên môn chi chủ gặp phương quý cùng trương vô thường bộ dáng, thì nhịn không được mặt lộ ý cười. Theo lý thuyết, lấy thân phận của bọn hắn, thực sự không nên bởi vì dạng này một tên tiểu bối làm sự tình vui vẻ hoặc phẫn nộ, đó có tổn hại bọn hắn dưỡng khí công phu có thể hết lần này tới lần khác dọc theo con đường này nhìn xem phương quý làm mưa làm gió bọn hắn cũng khí giận sôi lên vô luận là khuyết nguyệt tông chủ hay là hỏa vân lao tổ đều kim nén đến đầy mình sát khí lúc này thấy bọn họ kinh ngạc tâm tình liền không khỏi tốt lên rất nhiều lao thái bạch ngươi trăm phương ngàn kế bày ra như thế một viên ám tử tiến vào bí cảnh xem ra hiệu quả không tốt nha. hàn sơn tông chủ đã nhịn không được bật cười nhẹ nhàng nuốt vuốt dầu dài dưới hàm dương mắt nhìn lại có thể thấy được trên đỉnh đầu bọn họ Đang có hai đạo gương đồng chiếu đi ra cảnh tượng. Trong đó một loại, chính là ngay tại rằng có Lý Hoàn Trân cùng tam đại tiên môn dẫn đầu. Bây giờ bọn hắn bên này đã sắp có cái kết quả, mặc dù không được đầy đủ như tâm ý của bọn hắn, nhưng cũng có thể để bọn hắn tiếp nhận. Một phương khác, thì là sầu mi khổ kiểm phương quý cùng Trương vô thường. Lúc đầu bọn hắn còn lo lắng hai tên này cách làm sẽ loạn đại cục. Bây giờ xem ra, chính mình thật sự là xem trọng bọn hắn. Âm mưu tính toán, tinh xảo tâm tư, dù sao chỉ là tiểu đạo. Linh lung tông chủ cũng cười tủm tỉm nhìn thái bạch tông chủ một chút, nói, trong bí cảnh hết thảy, cuối cùng muốn bằng thực lực, lần này, các ngươi thái bạch tông không có bồi dưỡng được lấy một địch bốn chân chính thiên tiêu, tự nhiên cũng nhất định nên ăn như thế một lần thua lỗ. Lấy một địch bốn. Thái bạch tông chủ chậm rãi ngẩng đầu lên, lại là nhìn về hướng bây giờ canh dự ở địa nhãn bên cạnh sầu bạch đầu phương quý, cũng không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau, mới cười nhạt một tiếng, nói, chân chính lấy một địch bốn, không phải cái dạng này. Những lời này, dường như cảm khái, lại như là thuận miệng vãn hồi mặt ngũi, tứ đại tiên môn tông chủ lại đều lười nhác nghĩ lại. Đối với bọn hắn mà nói, càng xem trọng, tự nhiên hay là Lý hoàn chân cùng ba môn dẫn đầu bên kia rằng có, chỉ cần bên kia ra kết quả, liền có thể xác định lần này bí cảnh chi tranh thế cục mà bây giờ nhìn, bên kia thế cục đã có kết quả. Đại cục cố định, liền không phải hai tên đệ tử Thái Bạch Tông này có thể xác định. Trong lòng bọn họ, ngược lại là hy vọng lấy phương quý không nên rời đi đợi tam đại tiên môn đệ tử đem bọn hắn bao vây mới đặc sắc. Vào lúc này, ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ, một mực bất động thanh sắc nhìn xem trong bí cảnh phương quý. Hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chỉ là khổ vì không có cách nào chuyển âm đi vào nhắc nhở hắn. Có cánh tay có chân thật đúng là có thể chết đói. Mà tại trong bí cảnh, phương quý hiển nhiên không nghĩ như vậy. Trương vô thường buồn không ngừng vào đầu thời điểm, hắn lại tại nhíu chặt lông mày, nghiêm túc nghĩ đến, như đầu thôn lão tộc trưởng mỗi ngày nói à. Trên đời này liền không có làm không được sự tình, nếu có, đó chỉ có thể nói lá gan không đủ lớn. Tựa như ta trước kia mỗi ngày trông mà thèm nhà trương đồ tể thịt đầu heo, hết lần này tới lần khác gan không đến, người ta vụng trộm hầm đây này. Về sau cấu kết lại Hồng Bảo Nhi, liền có người chuyên môn tới báo tin mà. ôn mạch suy nghĩ này suy nghĩ một chút đi, hắn ánh mắt dần dần kiên định, trước mắt cục diện này cũng giống như nhau. Huyết tinh là không có cách nào hiện tại liền luyện hóa, cũng không cách nào mang đi, càng thủ không được thủ không được là bởi vì tam đại tiên môn đệ tử rất có thể sẽ đánh tới, cho nên ta ngay tại phương quý trong lòng tình tế suy nghĩ thời điểm trương vô thường thật dài thở một hơi, biết không thể lại như thế mang xuống, nhịn không được xoay người qua đến, quyết định vẫn là phải khuyên phương quý một khuyên, liền chần chờ mở miệng cái kia phương quý sư đệ a cũng không phải không có cách nào, cũng liền vào lúc này không biết đau khổ suy nghĩ bao lâu phương quý đung nhiên thấp giọng quyết tâm trương vô thường chợt ngẩng đầu lên biện pháp gì Phương Quý híp mắt lại, hung hăng nói: "Nếu sợ người Tam Đại Tiên môn đi tìm đến, vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường." Trương Vô Thường nghe được cả người đều sửng sốt, "Làm sao cái tiên hạ thủ vi cường? Tam Đại Tiên môn đều làm." Phương Quý làm cái thái thịt thủ thế, nói: "Đem bọn hắn điệu nhãn toàn đoạt tới." Trương Vô Thường nghe, vốn là còn chút hào hứng, lúc này mới phát hiện Phương Quý nguyên lai like là nói đùa tới, hữu khí vô lực nói: "Đừng nói chúng ta có thể hay không đoạt mặt khác Tam Đại Tiên môn điệu nhãn, liền xem như đoạt thì thế nào?" Người ta đại bộ phận tiên môn đệ tử còn không lập tức gấp trở về cùng chúng ta liều mạng, một chỗ địa nhãn chúng ta đều thủ không được, chúng chi là lập tức thủ nhiều như vậy, không cần thủ tất cả địa nhãn, thủ một chỗ là được rồi. Phương Quý tiếp tục quyết tâm, nói, mặt khác địa nhãn thần mục toàn chặt, đều tập trung vào trên một gốc thần mục đến. Cái gì? Trương vô thường cái này giật mình không nhỏ, kém chút nhảy dựng lên, gắt gao nhìn trầm trầm Phương Quý nửa ngày, gặp hắn không phải nói cười, hắn mới kêu lên, ngươi chớ có làm loạn sự tình a coi như chúng ta có thể làm được, cây thần mục này cũng không phải chúng ta thủ được à? tứ đại tiên môn đệ tử cùng một chỗ công tới, ngươi coi là đùa giỡn. đến lúc đó, liền không khỏi bọn hắn. phương quý ngược lại là dễ dàng hơn. phong thanh vân đạm nói, bọn hắn dám tìm sự tình, ta liền đem cuối cùng một gốc thần mục cũng chặt. phương quý câu nói kia, khiến cho trương vô thường ngậm tại đường trường, nửa ngày phản ứng không kịp. lúc này trong lòng của hắn, quả nhiên là chấn kinh, khủng hoảng, lo lắng, các loại cảm xúc tràn đầy tràn ra ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết nói cái gì cho phải, nếu là đổi được bất kỳ một cái nào ngoại nhân tới nói những này, hắn đều sẽ cảm giác đến đây là đang nói đùa, nhưng phương quý biểu lộ, lại có vẻ hết sức chăm chú. Phương quý căn bản không để ý tới Trương vô thường phản ứng, chính mình trước sau suy nghĩ mấy lần, càng nghĩ càng là vui vẻ, cười nói, quả nhiên chỉ cần dám đi làm, liền không có làm không được sự tình, nghĩ như vậy, vấn đề này hay là rất dễ dàng giải quyết nha. Gặp hắn chính mình rất nhẹ nhàng liền đem tự thuyết phục. Trương vô thường thẳng gấp đến độ ra một chán mồ hôi, trong một chút thời gian như thế, trong lòng của hắn cũng không biết nhẫn nhịn bao nhiêu vấn đề, tỷ như nói ngươi liền một câu dễ dàng muốn đem tam đại tiên môn đều thu thập. Phát cái gì mộng đâu. Tỷ như ngươi nếu là đem địa nhãn thần một đều chém, vậy rời đi bí cảnh các vị đám tông chủ còn không phải bóp chết ngươi. Nhưng nhiều như vậy vấn đề cùng một chỗ vọt tới cổ họng, cuối cùng hỏi lên lại là, làm sao thu thập bọn họ a? Trong lòng nghĩ, nếu như tiểu quỷ này lại nói cho ăn thuốc sổ ta liền bóp chết hắn, cùng với những cái khác so ra, thu thập Tam Đại Tiên môn là đơn giản nhất. Phương Quý thì trực tiếp hành động đứng lên, từ hỏa vân tông trong các loại trận kỳ lưu lại lật một cái, tìm ra một đạo lá cờ màu xanh biếc, phía trên có rất nhiều hình như man thú phù văn, chính là hỏa vân tông ngự thú kỳ, ném cho trương vô thưởng, mang ba con linh thú tới, song còn dặn dò một câu, muốn tìm hợp, trương vô thưởng mặc dù trong lòng mười, không không không nỗi nghi hoặc, nhưng đã lên phải thuyền giặc, còn có thể làm sao? Theo lời chạy tới pháp trận biên giới, mượn ngự thú kỳ dẫn ba con linh thú tiến đến, mệnh bọn chúng nằm ở bên cạnh. Bây giờ cái này hỏa vân tông linh thú, đều đã khôi phục một chút tinh thần, dù sao thuốc sổ kia lợi hại hơn nữa, cũng không phải chân chính độc dược, giày vò không được bọn chúng quá lâu, chỉ bất quá bây giờ đệ tử hỏa vân tông đều là đã bị chói, bọn chúng nguyên chủ nhân lại không ở chỗ này ở giữa, mà có thể thống nhất điều khiển bọn chúng ngự thú kỳ lại rơi vào phương quý trong tay, cho nên coi như khôi phục lại. Bọn chúng cũng không có tái tạo phản. Dẫn tới ba con linh thú này, lại là một con thiết vĩ ngạc, một con phi vân sư tử, một con đạp tuyết lân mã, thật đúng là trọn mập. Ba con linh thú này rõ ràng chính là trong tất cả linh thú của hỏa vân tông kích cỡ lớn nhất, trương vô thường có ngự thú kỳ nơi tay. Những linh thú này cũng rất kính sợ, thành thành thật thật nằm trên đất, chỉ là ánh mắt không ngừng liếc hướng về phía phương quý cùng bên cạnh hắn anh để, lộ ra vô cùng có địch ý. Làm sao bây giờ? Trương Vô Thường lấy ngự thú kỳ làm cho sợ hai ba con linh thú này, ngơ ngác nhìn Phương Quý. "Làm thịt?" Phương Quý cũng không ngẩng đầu lên, lại từ chính mình trong túi càn khôn lật ra rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao đến, Trương Vô Thường cái nhìn này nhìn sang, liền nhìn thấy bên trong có khí huyết đan, có bách dịch thảo, có hỏa tức phụ, càng quan trọng hơn, thế mà còn có quả ớt cùng cây thì là. "Ngươi đây là muốn làm gì?" Trương Vô Thường cũng không phát hiện, thanh âm của mình đã bắt đầu run rẩy. Phương Quý ngẩng đầu nhìn hắn, chân thành nói: thì nướng. Trương Vô Thường đã không biết nên đối phương hành vi làm cái gì đánh giá, chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem hắn, sau đó liền gặp được phương quý đem nhiều như vậy vật liệu lật ra sau khi đi ra, một dạng một dạng bày rõ ràng, đến cuối cùng lúc, lại trân trọng lấy ra một cái bầu rượu, nhìn mười phần đẹp đẽ, hắn đem bầu rượu nâng ở trong tay, một hồi lâu sau, mới cười một tiếng, đặt ở ở giữa nhất. Đây cũng là cái gì? Trương Vô Thường thật sự là nhịn không được, lại hỏi một câu. Phương quý có chút đắc ý cười cười, nói: nhập bí cảnh trước bằng hữu tặng một bầu rượu. Rượu. Trương vô thường nghe hận vô đùi, nói, đến lúc nào rồi ngươi còn muốn lấy ăn cơm. Trương 166, mời rượu mời thịt mời điên cuồng. Ta nói, liền ngươi khờ hàng này, trước kia là thế nào đi theo lý đại sư huynh lẫn bảo. Trương vô thường một câu, đổi lấy phương quý một cái lướt mắt, quay đầu không để ý tới hắn, chính mình vùi đầu bận điệu đi. Mà trương vô thường cũng bị phương quý khiến cho như lọt vào trong sương ngủ, cuối cùng một phát hung ác. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi, ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, thế là liền dựa vào phương quý lời nói, lưu loát đem ba con linh thú kia làm thịt rồi đi ra, dù sao hắn thực lực không yếu, vừa có ngự thú kỳ nơi tay, có thể chấn nhiếp ba con linh thú kia, giết đứng lên cũng không phiền phước, thuận tay mà làm sự tình. Vốn cho rằng phương quý nói thịt nướng chỉ là cho cười, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, phương quý lại là nghiêm túc, một bên nhìn xem hắn giết, còn vừa dặn dò lấy hắn không thể thả máu sau đó chính mình đem giết tốt linh thú rút gân lửa ra chia cắt thành mấy loại khối sau đó lại đào hố châm lửa dựng lên để nướng nhìn động tác này ngược lại là thành thạo hung ác không biết còn tưởng rằng lúc trước hắn là mổ heo đây này Lửa là mượn hỏa phụ không bao lâu liền nướng thơm nước sông và muối bất quá cùng bình thường thịt nướng khác biệt chính là người khác giết đều muốn trước lấy máu phương quý nhưng không có trực tiếp lên già nướng mà lại nướng thời điểm hỏa lực rõ ràng quá vượng giá thịt đi lên bị ngọn lửa cháy đến mấy lần bên ngoài liền đã cháy, nhưng mà bên trong lại còn tất cả đều là sống, lại đem đại lượng huyết dịch trực tiếp khóa tại trong thịt. Thật tốt thịt nướng thành dạng này, trên cơ bản liền không có cách nào ăn, nhưng Vương Quý vẫn còn nghiêm túc lên trên lau bột tiêu cay cùng cây thì là, không lâu sau liền nghe đến trận trận cháy mùi thơm truyền ra, nghe đứng lên ngược lại là mười phần mê người, mà Vương Quý còn không tính xong, lại tỉ mỉ đang nướng thịt mặt ngoài một tầng lại một tầng lau khí huyết đan hóa đi ra huyết dịch, lập tức khiến cho mùi máu tươi gây mũi. Thịt này không có cách nào ăn. trương vô thường trong lòng than thở, có chút khinh bị phương quý tiêu chuẩn. Bất quá bên cạnh anh để lại là đã nhiều lần đem đầu dối tới, thèm lưỡi đều không thu về được. Pháp trận bên ngoài, những hỏa vân tông linh thú vừa mới đã trải qua một trận đau nhức triệt dạ dày cha tân kia, cũng đã bị tức vị hấp dẫn tới, từng cái thò đầu ra nhìn. Tại pháp trận bên ngoài vây quanh, này cũng không thể trách những linh thú này không hấp thụ giáo huấn luyện, thật sự là những thịt linh thú trải qua thiếu đốt, hương khí tràn đầy vừa có mê người mùi máu tươi này, quá hợp khẩu vị của bọn nó. Đối với Linh thú mà nói, bình thường tại trong tông môn, ăn chính là lấy đê dai khí huyết đan luyện chế mà đến tí thú đan, nhưng những này tí thú đan, cũng chỉ là thỏa mãn bọn chúng đối với khí huyết cơ bản nhất nhu cầu thôi, có thể nhất hấp dẫn nó bọn họ đồ ăn là cái gì. Đều nói yêu thú thích ăn người, trên thực tế bọn chúng cũng không thích ăn người, trừ phi là có tu vi trong người. Bọn chúng thích nhất, chính là mặt khác yêu thú. Dạng này yêu thú, không chỉ có lấy đại lượng khí huyết, mà lại đồng dạng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, đối bọn chúng mà nói chính là vật đại bổ, có thật nhiều tại trong núi rừng chỗ hết tài năng, trở thành yêu thú chi vương tồn tại, bình thường đều dựa vào bắt giết những yêu thú khác mà trưởng thành lên. Đương nhiên, loại thói quen trong núi rừng này, theo bọn chúng tiến vào tiên môn, đều cho cưỡng ép sửa lại. Vào tiên môn đều là linh thú, tại tiên môn có tác dụng lớn, tự nhiên không thể cho phép bọn chúng lẫn nhau săn mồi. Chỉ là loại giá tính này vẫn tồn tại ở huyết mạch của bọn nó chỗ sâu, vĩnh viễn sửa không được. Trương Vô Thường đã nhận ra các linh thú phản ứng, cũng đã phản ứng lại. Hắn chính là có ngu đi nữa, cũng nhìn ra phương quý những thịt nướng này không phải là vì chính mình ăn, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền minh bạch phương quý vô luận là lên lửa mạnh nướng là vì khóa lại trong đại bộ phận thịt thú vật huyết dịch, lại lên quả ớt lại bôi cây thì là, về sau lại đang thịt thú vật mặt ngoài bôi lên đại lượng huyết đan, thì là vì để cho những thịt thú vật này mùi càng cương liệt càng khả năng hấp dẫn các linh thú chú ý. Chỉ là trong lòng vẫn là có chút không rõ, chẳng lẽ hắn lại lại muốn hạ một lần thuốc sổ? Đối với điểm ấy, hắn là không nghĩ hy vọng gì. Thuốc sổ có thể sử dụng một lần, liền rất may mắn, như thế nào còn có thể dùng lần thứ hai. Huống hồ lần thứ nhất, bọn hắn chỉ là mượn thuốc sổ cầm xuống Hỏa Vân tông địa nhãn mà thôi, bây giờ lại là muốn đối mặt Tam đại tiên môn, coi như đem Tam đại tiên môn tất cả linh thú đều đánh ngã, vậy người ta còn có 10 cái tiên môn đệ từ đâu? làm sao đối phó? Cũng liền tại hắn nghĩ đến vấn đề này lúc, Phương Quý đem bầu rượu kia cầm lên. Ngươi thật đúng là muốn uống rượu. Trương vô thường ngây ngốc một chút, có chút không hiểu mở miệng. Có thể hay không đối phó Tam Đại Tiên môn đệ tử, liền toàn bộ nhờ những rượu này. Phương Quý thấp giọng cười, mở ra cái nắp, trong không khí lập tức đã nổi lên một loại thơm ngọt mùi thơm ngào ngạt hương vị. Thứ mùi này rất quái lạ, chỉ là ngửi đến một kia, liền trực giác xuyên vào tim gan. Sau một khắc thậm chí cảm giác mùi vị kia trực tiếp liền ngâm vào huyết mạch chung quanh khí huyết, tựa hồ cũng bởi vì lấy tia này mùi thơm mà trong nháy mắt chạy nhanh vô số lần. Đây là phong thần tửu. Trương Vô Thường không phải không kiến thức, khẽ ngửi đến mùi vị đó, sắc mặt lập tức đại biến. Đối với loại rượu này, hắn có thể không xa lạ, trên thực tế, bất kỳ cái gì tiên môn đệ tử đều không xa lạ gì. Bởi vì cái đồ chơi này mặc dù danh tửu, nhưng là một loại cấm kỵ đang dược, nó tác dụng liền để cho người lầm vào điên dại chi cảnh, thực lực trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Thứ này, chỉ có trong tiên môn một chút đệ tử, đang chuẩn bị đi hoàn thành một loại nào đó vượt ra khỏi năng lực chính mình phạm vi phủ chiếu nhiệm vụ lúc, mới có thể chút ít mua sắm một chút, dùng để ở lúc mấu chốt uống hết liều mạng. Ai có thể nghĩ tới, phương quý thế mà mang theo như thế một tấm lớn. Mấu chốt nhất là, cái này phong thần tiểu, tại tiên môn cũng cơ bản thuộc về cấm vật, hắn từ nơi nào làm được. Phương quý tiểu sư minh, lại chớ xúc động A. Trương vô thường vội vàng mở miệng ngăn cản, nói. Ngươi có biết cái này phong thần tiểu uống hơn nhiều, sẽ tổn thương chính mình căn cơ. Hai người chúng ta, dĩ nhiên không phải đệ tử tam đại tiên môn kia đối thủ, nhưng cùng lắm thì chúng ta rút đi, cùng Lý Hoàng Trân Sư Huynh đi tụ hợp cũng được, đâu đến mức uống xong cái đồ chơi này đi cùng bọn hắn liều mạng à. Trong lòng quyết định chủ ý, Phương Quý nhất định phải chính mình cũng uống mà nói, chính mình quay đầu liền chạy. Ai nói ta muốn chính mình uống? Phương Quý nhìn giống như kẻ ngu nhìn trương vô thường một chút, cười lạnh nói, ta là muốn dùng để mời khách. Xin mời. Mọi người nào? Trương Vô Thường lúc này quả nhiên là choáng tại chỗ. Xin mời mấy đại tiên môn kia linh thú a. Phương Quý thì trực tiếp nở nụ cười lạnh, vận chuyển băng tiễn chi thuật, đem trong bầu rượu kia tiểu dịch đều bắt đi ra, hóa thành một nhánh một nhánh thật nhỏ băng tiễn, sau đó năm ngón tay liên đạn, những băng tiễn này liền đều cùng nhau một đạo, chui vào trong nhục thú hắn đã nương xong, băng tiễn vào trong thịt nướng, liền từ từ tăng ra, trong tiểu dịch cùng thịt thú vật vốn có thú huyết lăn lộn đến một chỗ khó phân lẫn nhau. Nguyên lai like ngươi làm muốn. Trương vô thường ngây ngốc nhìn xem Phương Quý động tác, sắc mặt thay đổi dần, rốt cuộc hiểu rõ hắn tâm tư, đột nhiên có chút hoảng sợ lên, vội vàng bắt lấy cánh tay của hắn, tiêu lên, không nên không nên, làm ra nhiễu loạn lớn, hai chúng ta cũng không sống nổi. Ngươi yên tâm, ta đã nghĩ kỹ biện pháp. Phương Quý quay đầu hướng hắn cười cười, vô vô bên cạnh đầu anh đề. Trương vô thường trực tiếp lây dại, dù là nghe Phương Quý giải thích, trong ánh mắt thậm chí có chút thần sắc khủng hoảng. Hỏa Vân Tông thủ hộ địa nhãn đệ tử đã thật lâu không có truyền tin đến đây. Cũng liền tại phương quý cùng Trương Vô Thường làm lấy đầy đủ chuẩn bị lúc, bây giờ Hàn Sơn Tông địa nhãn chỗ, cũng đang có thủ trận đệ tử ngưng thần thương nghị, trong đó một vị người mặc hắc bào đệ tử hạch tâm nói, "Tứ đại tiên môn đồng khí liên trì, làm phòng thái bạch tông tập kích bất ngờ tiến đến, chúng ta thương nghị xong mỗi nửa canh giờ, liền lẫn nhau truyền tin tức một lần, nhưng bây giờ, Hỏa Vân Tông cũng đã trọn vẹn qua một khắc đồng hồ còn không có tin tức tới, rất có thể đã ra." Khỏi vấn đề, chúng ta cũng nên cùng linh lùng, khuyết nguyệt nhị môn liên thủ, tới xem xét một chút đến tận cùng. Bây giờ đệ tử Thái Bạch Tông đều bị vây ở bí cảnh biên giới, nguy cơ sớm tối, nào có thời gian tiến đến tìm phiền thoái. Bên cạnh có một vị khắc hàn sơn Tông đệ tử cười nói, nói không chừng là đệ tử hỏa Vân Tông quá mức khinh thường, quên truyền tin mà thôi, hay là trong bí cảnh này, linh tức hỗn loạn, khiến cho bọn hắn đưa tới tin tức không có thu đến, thực sự không được, liền trước cử đi một vị đồng môn tới xem xem là được Tam đại tiên môn cùng một chỗ chạy tới mà nói, không khỏi quá mức giống chống thua chiêng. Bí cảnh trúc cơ, sao mà trọng yếu, không thể có nửa điểm chủ quan. Vị đệ tử hạch tâm kia lắp đầu, nói, thà rằng làm nhiều chút vô dụng sự tình, cũng không thể cho người ta nửa điểm thừa dịp cơ hội. Thái Bạch Tông từ trước đến nay xào trá, nói không chừng liền có người sờ vớt vào, hay là phái người tới xem một chút đi, chỉ là chúng ta điệu nhãn cũng không thể đề phòng sơ xuất. Vậy trước hết mời hai vị đồng môn. Xuất một nửa linh thú đi qua nhìn một chút đến tuột cùng tốt, những người còn lại vẫn là canh giữ ở nơi đây. Hiển nhiên vị này đệ tử hạch tâm lên tiếng, những người khác cũng chỉ có thể đáp ứng xuống. Chỉ là cười nói, ngược lại là vất vả nhà chúng ta linh thú, lại muốn chạy một chuyến, quay đầu muốn hỏa vân tông bồi chút tí thú đang đến. Đang nói cho cười lúc, xa xa nghe được pháp trận bên ngoài, đồng nhiên chuyển đến một trận linh thú tiếng gào rú, cực kỳ kinh loạn. Mấy vị này đệ tử hỏa vân tông lấy làm kinh hãi vội vàng phái người ra ngoài xem xét, sau nửa ngày, xem xét người chạy về, bẩm, kỳ quặc, vừa rồi tựa hồ có ngoại địch tới gần, bị thủ trận các bảo bối phát hiện, đưa tới một trận rối loạn, chỉ bất quá lúc ta chạy ra tới, khắp chu vi hình tròn vây trăm trượng phương viên, nhưng không có thấy người nào bóng dáng, có lẽ là thấy thời cơ bất ổn, liền đã chạy trốn. Thật chẳng lẽ có đệ tử Thái Bạch Tông âm thầm vào bí cảnh chỗ sâu tới quấy rối. Vị kia Hàn Sơn Tông đệ tử Hạch Tâm đệ tử nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu lại, sắc mặt rất là trịnh trọng. Mấy vị khác hàn sơn tông đệ tử nghe vậy liếc nhau một cái, lại là nở nụ cười, một người nói, Trung sư huynh không khỏi quá cẩn thận rồi, bây giờ chúng ta tứ đại tiên môn đều chiếm hết ưu thế, tất cả thủ một phương địa nhãn, bên trong có chúng ta thủ hộ, ngoài có linh thú bố phòng. coi như thật có mấy cái không có mắt đệ tử Thái Bạch tông âm thầm đi vào, vậy cũng chỉ là để chúng ta linh thú ăn non nghe hạ chẳng à. Bên cạnh một người cũng cười nói, nói chính là, Không nói đến đệ tử Thái Bạch Tông có phải hay không đều có bản lĩnh trong truyền thuyết lấy một địch bốn kia, coi như thật sự có, vậy cũng đánh không lại chúng ta bố tại phía ngoài linh thú à? Lần này chúng ta tứ đại tiên môn kế hoạch vốn chính là dọt nước không lọt, có những linh thú này canh giữ ở bên ngoài, chính là Lý Hoàng chân đích thân đến, cũng không có khả năng tới gần chúng ta điệu nhãn nửa bước. Bọn hắn nói ngược lại không kém, đại bộ phận tứ đại tiên môn đệ tử cũng đều là nghĩ như vậy. Nhưng vị đệ tử hạch tâm này lo nghĩ, hay là nói vô luận như thế nào. Trước triệu tập linh thú, đi hỏa vân tông nhìn kỹ hăng nói, giống. Phản phất là nên hợp với hắn ra lệnh, pháp trận bên ngoài, đống nhiên lại là một trận linh thú tiếng gào rú. Lần này linh thú tiếng gào rú, so với vừa rồi đến càng hối loạn, càng thêm cung bạo. Ừm, mấy vị này hàn sơn tông đệ tử trong lòng đều là hơi kinh hãi, không còn dám chủ quan, bước nhanh hướng pháp trận bên ngoài chạy tới, xem xét đến tuật cùng, lần này, liền ngay cả vị đệ tử hoạch tâm kia cũng đi theo đến đây. Vội và chạy vội tới pháp trận bên ngoài, lập tức đều kinh hãi mặt như màu đất. Không tốt, các linh thú làm sao? Làm sao nổi điên? chương 167, hoàn toàn đại loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ là tại Hàn Sơn Tông, bây giờ tại bí cảnh chỗ sâu trồng coi địa nhãn linh lùng, khuyết nguyệt hai tông, cũng đồng dạng chợt phát hiện hỏi một chút để phi thường đáng sợ. Bọn hắn lưu tại ngoài pháp trận cảnh giới linh thú, tại lúc này đều điên cuồng đứng lên. Tứ lại tiên môn tại lưu thủ địa nhãn trong chuyện này Làm ra lựa chọn trên cơ bản đều là nhất trí, đó chính là đại bộ phận đệ tử công hướng Thái Bạch tông, chỉ lưu mấy vị đệ tử tại bí cảnh chỗ sâu tìm kiếm huyết tinh nhiều nhất địa nhãn, cũng thiết hạ pháp trận căn cơ, chờ lấy đệ tử khác trở về, lại thống nhất phân phối huyết tinh đến trúc cơ, chỉ là lưu lại đệ tử ít như vậy, lực lượng không khỏi không đủ, vì phòng ngừa ngoài ý muốn gì phát sinh, cho nên đều đem đại bộ phận linh thú lưu tại. Địa nhãn phụ cận, làm những đệ tử lưu thủ này ngăn địch tại vào. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, Bọn hắn đã sớm đoán được đi tiến công Thái Bạch tông lúc, nhất định sẽ đứng trước công trận phá trận cục diện, mà linh thú dù sao cũng là thú, lại nghe nói cũng không bằng nhân loại nhạy bén, dùng bọn chúng tại trong đối chiến tầm thường xuất lực còn có thể, nhưng nếu là thúc đẩy bọn chúng xông vào trong đại trận mà nói, rất dễ dàng liền chạm đến cấm chế, vậy trên cơ bản chính là cùng để bọn chúng chịu chết không khác. Một cái góc độ khác tới nói, linh thú dùng để cảnh giới cũng là thích hợp nhất. Nông gia còn biết dùng chó đến xem cửa đâu, chi là trong giới tu hành Linh thú chỉ nhận chủ nhân cùng tiên môn ngự thú kỳ, đưa chúng nó đặt ở ngoài pháp trận, liền sẽ nghiêm cấm hết thể sinh linh tới gần, liền xem như tứ đại tiên môn minh hiếu, nếu như không nói trước chuyển tin liền tới gần địa nhãn, cũng sẽ bị những linh thú này sẽ thành mảnh nhỏ. Điểm này, tự nhiên cũng có tứ đại tiên môn lẫn nhau không tín nhiệm, lẫn nhau để phòng suy nghĩ làm quái. Mà cũng chính là bởi vì lấy bọn hắn an bài, mới đột nhiên đã dẫn phát một cái để cho người ta không tưởng tượng nổi kết quả. Những linh thú kia, đều điên rồi Mới đầu đầu tiên là nghe được linh thú một trận rối loạn, tam đại tiên môn đều vội vàng phái đệ tử ra ngoài xem xét, nhưng lại cái gì cũng không thấy được, tối đa cũng chỉ có đệ tử khuyết nguyệt tông đi ra xem xét tương đối kịp thời, bởi vậy thấy được nhà mình linh thú đều đang liều mạng cắn xé lấy nào đó khối đấm máu loại thịt, tựa hồ khối thịt kia đối bọn chúng vô cùng có lực hấp dẫn, vì tranh đoạt khối thịt này, những linh thú trong tiên môn bình thường ở trung hòa thuận này, thậm chí đều lẫn nhau cắn xé. Đương nhiên đây chỉ là việc nhỏ Mặc dù khiến cho bọn hắn lên chút cảnh giác, nhưng còn không đến mức long trời lở đất. Chỉ là rất nhanh, việc nhỏ liền biến lớn. Từ Hàn Sơn Tông bắt đầu, bọn hắn chợt nghe được bên ngoài linh thú gào thét, liền vội để đồng môn cầm trong tay ngự thú kỳ đi quát bảo ngưng lại, nhưng kết quả một màn này đi, lại phát hiện một cái làm người ta kinh ngạc lạnh mình hiện tượng, tất cả linh thú đều giống như điên cuồng đồng dạng. Bọn chúng từng cái đỏ hứng mắt, lông tóc dựng đứng, lẫn nhau hung hăng rằng co lấy, giống như là một giây sau liền muốn phát động công kích. Đệ tử Hàn Sơn Tông đi ra kia thấy một lần không ổn, vội vàng lớn tiếng quát, dừng, cơ ngự thú kỳ để bọn chúng đều trung thực một chút, thật không nghĩ đến, bình thường thấy một lần ngự thú kỳ, liền nằm dạm trên mặt đất không dám lô mãng linh thú, vào lúc này giống như là lá gan bỗng nhiên lớn gấp mấy chục lần. Hắn vừa khua muốn ngự thú kỳ, những linh thú này chẳng những không có an tĩnh lại, ngược lại giống như là trong chất béo gắn một năm mới, lập tức liền đốt lên sự điên cuồng của bọn nó, có gào thét một tiếng, liền hướng về lẫn nhau đánh giết tới. Cũng có thế mà trực tiếp liền gầm rú lấy hướng đệ tử cầm trong tay ngự thú kỳ kia lao đến, không để ý hắn quát tháo cùng tiêu thảm, đi lên một ngụm liền sẽ toang một đầu cánh tay. Loạn tượng này cùng một chỗ, liền có mùi máu tươi, mà mùi máu tươi này, kích thích hơn những linh thú này dạ tính. Coi coi coi, một con một con linh thú, vào lúc này giống như là trở về đến lưu tại sơn giã thời điểm, thậm chí so với chúng nó trước đó lưu tại sơn giã thời điểm còn muốn hung ác điên cuồng, hung hăng lẫn nhau xông về phía trước căn xé. Mà tại lúc này, phía ngoài náo động đưa tới trong pháp trận tiên môn đệ tử chú ý, vội vàng vọt ra xem xét hư thực, lại lập tức lại đưa tới phía ngoài linh thú chú ý, thẳng hướng bọn hắn nào tới. Những tiên môn đệ tử này, người mang tu vi, vốn là so mặt khác linh thú càng có sức hấp dẫn. Thế là, đại loạn đột nhiên lan tràn đứng lên. Vừa mới bày ra pháp trận căn cơ, bị những linh thú không muốn mạng này xé bỏ. Ngay bình thường nắm giữ lấy linh thú vận mệnh tiên môn đệ tử, cũng lập tức thành các linh thú bắt giết con mồi. xong ngươi nhìn ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì a. Mà tại các đại tiên môn linh thú cũng bắt đầu điên cuồng tạo phản thời điểm, Phương Quý cùng Trương Vô Thường hai cái, cũng chính ngồi xổm ở cách đó không xa nhìn xem một màn này, trong bọn hắn ở giữa, anh đệ cũng giống như bị những linh thú phát cuồng kia hù dọa, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhìn qua những con thú điên kia mạnh mẽ đâm tới, lung tung công kích một màn, Trương Vô Thường đã có chút tuyệt vọng, phong thần tiểu món đồ kia, liền xem như người uốn vào, đều sẽ điên tính đại phát, thậm chí lục thân không nhận chúng chi là linh thú, cái này lại là hó. Hiện tại cái này tất cả linh thú trên cơ bản đều điên rồi, loạn thành một bầy, mấy chỗ địa nhãn này thành cấm địa, dù ai cũng không cách nào tới gần a. Sớm tại đoán được Phương Quý cách làm lúc, hắn liền có chút lo lắng, bây giờ lo lắng thành sự thật. Lúc đầu hắn cùng Phương Quý thương lượng kế hoạch là từ tam đại trong tiên môn trong tay đoạt đến địa nhãn, sau đó hủy bọn hắn địa nhãn thần mục, đem tất cả huyết tinh tập trung đến hỏa vân tông trong địa nhãn, mà bây giờ. Trên cục diện nhìn ngược lại là một mảnh tốt đẹp, tam đại tiên môn đều loạn thành một đoàn hỏng bét, có thể mấu chốt là nhiều như vậy nổi điên hung thú xung quanh xung loạn, hắn cùng Phương Quý cũng không dám tới gần địa nhãn A. Người cũng không đến gần được, như thế nào đi hủy bọn hắn địa nhãn thần mục. xác thực đều nổi điên. Lúc này Phương Quý thì là nhìn xa xa chính mình một tay tạo thành cục diện, rất là hài lòng. Những tiên môn linh thú kia cũng không phải là mỗi một cái đều ăn hắn tỉ mỉ điều chế thịt thú vật. Cũng liền không có khả năng mỗi một con đều nổi cơn điên, chỉ bất quá, những con không có phát của kia, trước tiên liền bị nổi cơn điên, mà lại lực lượng đại trướng linh thú cho xé rách, cho nên bây giờ còn dư lại, cũng chỉ là nổi cơn điên linh thú mà thôi. Bây giờ cũng thực là cuồng tính đại phát, lục thân không nhận, ai cũng tới gần không được. Nhưng đây chính là chúng ta cơ hội a. Phương Quý phá lên cười, đồng nhiên đưa tay nhất câu, vượng tài tới. Anh để run run rẩy rẩy bơi đi lên, nhìn xem Phương Quý ánh mắt khá là cẩn thận từng ly từng tí hiện tại liền dựa vào ngươi, chấn trụ bọn hắn. Phương Quý nắm chặt lấy đầu anh đệ, hướng trong miệng nó lấp một viên khí huyết đan, không có cách, hiện tại chỉ có thể cưỡng ép cho ăn, nếu không anh đệ là đánh chết không dám ăn hắn cho ăn đồ vật. còn bên cạnh trương vô thường nghe Phương Quý lời nói, thì lập tức một mặt cười khổ, nói, dựa vào nó. Người cái này anh đệ, phẩm dai cũng xem là tốt, nhưng những linh thú nổi cơn điên này, làm sao có thể đưa nó để vào mắt. Anh đệ vội vàng nhẹ gật đầu. Giống như là rất tán thành trương vô thường lời nói, sau đó tội nghiệp nhìn xem phương quý. Vượng tài là không được, nhưng nếu như là hung thú đâu? Phương quý thì là bình chân như vậy, mười phần chắc chắn. Trương vô thường nghe được khẽ giật mình, hung thú có lẽ là có thể, nhưng trong bí cảnh này, làm sao có thể có hung thú? Sở quốc ngũ đại tiên môn, mỗi một phe tiên môn đều nuôi dưỡng một chút hung thú, nhưng bí cảnh chi chiến, chính là luyện khí cảnh giới đệ tử cầu trúc cơ tài nguyên. Tự nhiên không có khả năng cho phép bọn hắn mang theo hung thú tiến đến đại sát tứ phương, cho nên, trong bí cảnh mạnh nhất, chính là linh thú, hoặc là nói một cách khác, bây giờ trong bí cảnh, mạnh nhất chính là những linh thú bây giờ nổi cơn điên, lực lượng đại tăng kia. Không có hung thú, liền tạo một con hung thú đi ra. Phương Quý hiển nhiên sớm có chủ ý, không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra một cái bình màu đen tới. Hắn mở ra bình, đã thấy bên trong lại là một bình thú huyết đen sì, mùi gây mũi, hắn cũng không nhiều giải thích. Trực tiếp liền đem một hũ thú huyết này xối đến anh để trên đầu, anh để cũng không dám tránh, chỉ là thành thành thật thật sát bên. Đây là cái gì? Trương vô thường ngửi mùi thú huyết kia, giật mình hỏi. Tại ta vừa mới định ra đến đòi tiến vào bí cảnh là chúng ta thái bạch tông lập công trước đó, Thanh Khê cốc có mấy người tìm được ta, cùng ta đánh cược, muốn cho chủ ta động rời khỏi, bọn hắn lấy ra tiền đặt cược cũng không hề giống nhau, có cho ta đại bảo huyết đan, có cho ta sinh sinh tạo huyết đan, cũng có trực tiếp cho ta linh thạch, còn có một cái Quên tên, hắn cho ta một bình hung thú thú huyết. Phương quý cười giải thích, vỗ vô đầu anh đề, nói, tối thiểu hiện tại vượng tài nghe đứng lên, giống con hung thú. Có thể, có thể làm đến thông sao. Trương vô thường lập tức minh bạch Phương quý dụ ý, vừa sợ. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Phương quý chẳng hề để ý, hướng anh đề nói, chuyện này có thể thành công hay không liền dựa vào người, biểu hiện uy phong điểm. Vừa nói chuyện, liền đã xếp bằng ở anh đề trên đầu, ôm nó độc giác mệnh lệnh nó lập tức lao ra, anh đệ cũng giống như nghe rõ phương quý lời nói, đầu to ngẩng lên thật cao, chậm rãi từ chỗ ẩn thân bơi ra ngoài, trái dương phải nhìn, giống anh đệ mới vừa vận hiện thân, cũng đã bị Hàn Sơn tông trong lãnh địa mạnh mẽ đâm tới các linh thú phát hiện, nhất thời thú giống liên thanh, trứng ba, bốn con điên cuồng linh thú đánh tới, hai mắt màu đỏ tươi, làm bộ muốn lao vào, chỉ là đột nhiên gửi được anh đệ trên người mùi, lập tức có chút khiếp đảm, sinh sinh thu lại thế công liền tại cách đó không xa nhìn chòng chọc vào anh để quấn lên vòng tròn tới mùi hung thú trời sinh liền đối với yêu thú có áp chế chi ý chỉ bất quá bọn chúng dù sao uống song phong thần yếu lại gặp anh để trên người mùi chẳng phải đúng cho nên chủ trừ không tiến bọn chúng đều sợ ngươi dọa chạy bọn chúng phương quý nắm chặt lấy anh đề độc giác lặng lẽ dặn dò lấy nó thế là anh để đánh bảo từ từ lao về đằng trước đụng há miệng kêu to anh anh anh giống giống bản ý là hù dọa một chút bọn chúng Không nghĩ tới vài con thú điên này nghe nó kêu to, ngược lại càng tiến lên hơn mấy bước, thân thể đã đẻ thấp, huyết hồng trong mắt sát ý lưu động, kích động, trong cổ gầm nhẹ, tựa hồ sau một khắc liền muốn nào lên. Phương Quý giận dữ, đưa tay tại anh để trên đầu trùng điệp vỗ một cái, đều nói rồi gọi như vậy không có khí thế thôi. Anh để lại là vốn lượng, lại là phẫn nộ, về sau dù lại, hiện nhiên trước người những con thú điên kia lá gan càng lúc càng lớn, tựa hồ lập tức liền chỗ sung yếu chính mình nào lên, nó cũng quyết định chắc chắn. Đỗng nhiên nén đủ lực nhì, nghiêm nghị kêu to lên, vông vông vông. Trước 168, kiếm em thần mục thu huyết tinh. Dầm rầm. Đột nhiên xuất hiện tiếng kêu vang vọng khắp nơi, lập tức đem chúng quanh làm bộ muốn lao vào đám cuồng thú giật nảy mình. Cũng không biết lúc này là trong lòng sinh ra một loại nào đó mê mang, hay là lập tức liền bị thanh âm niếc thai nhức góc này do sợ, vốn là người người anh để trên người hung thú khí tức xuống ý thức e ngại bọn chúng, vào lúc này cũng không khỏi đến rúc về phía sau co lại. Vông. Vương ông ông, vương ông mà anh để thấy chung nó e ngại, chính mình thì là lá gan càng lúc càng lớn, lập tức thông suốt ra ngoài, rối cái đầu một trận sủa hinh hỏi, tiếng thét này ngược lại là càng ngày càng thuần thủ, khí thế cũng càng ngày càng đủ, đầu sông về con nào cũng thú, con cuồng thú đó liền vội vàng lùi lại, một bộ không dám treo chọc nó bộ dáng, càng như vậy, anh để lòng tin muốn đủ, nhát gan chi ý diệt hết, một bên kêu to một bên sông về phía trước, chỗ qua về sau, lập tức tất cả linh thú tất cả đều tứ tán nẹt tránh ngay cả tiếng thú gào đều ít đi rất nhiều chỉ có từng tiếng chó sủa rung khắp tứ phương ha ha làm cho gọn gàng vào phương quý nhìn xem anh để giống như điên cuồng tứ phía sủa hinh ỏi bộ dáng đều lấy làm kinh hãi nhưng sau đó chính là thoải mái cười to tán dương vô vô đầu anh để đồng thời đem một viên khí huyết đan ném vào trong miệng của nó anh để trên đường đi bị phương quý mắng vô số lần tiếng kêu không dễ nghe cũng không dám mở miệng bây giờ bỗng nhiên đạt được khen ngợi lập tức không gì sánh được hưng phấn tiêu to đến càng khởi kinh mà. Một đường tiêu to, uy phong lâm liệt, chung quanh linh thú lại nhiều lại điên, lại có cái nào dám tới gần nó nửa điểm. Cái này cái quỷ gì? Hai người bọn họ hưng phấn không thôi, lại đem cái trương vô thường đều thấy sửng sốt. Cái này mẹ nó cũng coi là thượng bất chính hạ tắc loạn sao. Người trong tu hành trong lúc rảnh rỗi rẽ rỗi chính mình linh thú đó là chuyện thường xảy ra tỷ như trong thanh khê cốc liền có vị sư huynh không có việc gì liền dạy hắn nuôi dưỡng linh hổ như thế nào đi thông qua dáng tươi cười cùng người rút ngắn quan hệ khiến cho hắn con hổ kia mỗi ngày nằm ngoài động phủ cửa ra vào gặp ai cũng lộ ra một bộ nhị ngốc tử khuôn mặt tươi cười đến này còn có dạy dỗ nhà mình linh hổ mỗi ngày đoạn cái mũ dơm đi trong dược điển nhổ cỏ dạy dỗ nhà mình thanh lân tương mỗi nhìn thấy ngoài động phủ nào có phơi năng cái hiếm liền đi trở về mỗi ngày chạy tới tiểu bích phong giả ngây thơ lửa gạt gan dược Nhưng đem một con rắn dạy rỗ sửa lại tiếng kêu, thật đúng là lần thứ nhất gặp nha. Bất quá lúc này cũng không đoái hoài tới nghĩ lại, mắt thấy Phương Quý cùng Quái Xà đã xông về địa nhãn, hắn cũng vội vàng ngự kiếm theo sau. Hoàn toàn không có ngăn cản phía dưới, tốc độ của bọn hắn ngược lại là thật nhanh, rất nhanh liền đã vọt tới Hàn Sơn Tông lãnh địa, chỉ gặp bên ngoài vây quanh địa nhãn bày ra pháp trận, bây giờ sớm đã bị nổi cơn điên linh thú xông đến bảy lăng tám rơi xuống, toàn không thành hình, bọn hắn không phế khí lực gì liền đã lâu khu bay thẳng vọt thẳng đến pháp trận này trung tâm nhất địa nhãn chỗ thấy được cây kia đỏ rực địa nhãn thần mục người nào người nào dám xông ta hàn sơn tông đại trận trung quanh lập tức vang lên hai tiếng hét lớn đã thấy là hai vị đệ tử hàn sơn tông bây giờ pháp trận đã hủy linh thú điên cuồng bọn hắn thế mà cũng không có đào tẩu vẫn là đang khổ cực chèo trống tránh né lấy linh thú đánh giết chỉ bất quá trong hàn sơn tông năm vị đệ tử lại cũng chỉ còn lại hai người bọn họ toàn thân đẫm máu thương thế không nhẹ nhưng gặp được phương quý bọn người hay là kêu to lao đến, lao ra ta chính là Thái Bạch Tông Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý. Hôm nay chuyên môn đến các ngươi Hàn Sơn môn xuyên cửa. Phương Quý xếp bằng ở anh đề trên đầu, cất tiếng cười to, đồng thời gấp bóp phát ấn. Bá. Giữa không trung, một đạo roi lôi điện xuất hiện, thuận thế một roi, đem đệ tử Hàn Sơn Tông vọt tới trước mặt mình kia đánh bay ra ngoài, mà đổi thành một cái đệ tử Hàn Sơn Tông, thì căn bản là không có có thể đến gần, liền bị một con linh thú nổi cơn điên cho nửa đường hú bay. Mà phương quý tại thời khắc này, thì là khí thế bừng bừng phân chấn. Tắt bay vị kia đệ tử Hàn Sơn Tông đằng sau, liền đã thuận thế cầm bước lên một đạo khác pháp quyết. Tại bên hông hắn trong túi càng khôn, hồng ảnh lắc lư, một đạo phi kiếm kiếm quang bay lên, thuận thế chém về phía trong địa nhãn thần mục. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, gốc kia địa nhãn thần mục bị hắn một kiếm cắt đứt, con mẹo, ngã xuống trong suối nước. Xui. Mà tại thần mục ngã xuống đất mấy tức đằng sau, phía trên huyết tinh đột nhiên liền nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành từng tia từng sợi xương mù màu đỏ. Bước lên đến giữa không trung trong lúc nhất thời, địa nhãn này bên cạnh, ngược lại là tạo thành một đóa hồng vân, nhanh chóng tràn ngập ra. Không tốt, huyết tinh của chúng ta. Hai vị kia đệ tử Hàn Sơn tông nghẹn ngào kêu to, ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm. Đây chính là huyết tinh A. Đó là tất cả đồng môn vào bí cảnh cuối cùng truy cầu, bây giờ thế mà bị người một kiếm chém mất. Ừm. Mà phương quý tại chém thần mục này thời điểm, cũng không nghĩ tới phía trên huyết tinh hóa nhanh như vậy, nhất thời không quan sát. Ngược lại là người được một kêu huyết vụ màu đỏ mùi, tại một cái chớp mắt này ở giữa, hắn chỉ cảm thấy có một loại nào đó thanh lương mà thần dị xương mù ngâm vào chính mình phế phủ, sau đó nhanh chóng hóa vào trong kinh mạch của mình, thế mà khiến cho hắn nhất thời tinh thần đại chấn, hư nhược nhục thân đều nhiều hơn mấy phần khí lực. Cái đồ chơi này thật sự là đồ tốt đa. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đồng thời dâng lên ý nghĩ nào đó. Đi, đi linh lung tông. Bây giờ thời gian khẩn cấp, hắn tự nhiên cũng không dám nhiều làm trì hoãn lập tức đem anh để đầu vịn hướng về phía một phương hướng khác. Gung gung gung. Anh để kêu to hô ứng, cánh thịt run lên, trực tiếp cướp đến giữa không trung, tốc độ nhanh mấy lần. Bây giờ ngay tại bí cảnh chỗ sâu, to to nhỏ nhỏ có 7 8 cái địa nhãn, bất quá địa nhãn cũng có lớn có nhỏ, bốn cái tương đối lớn địa nhãn lại đều đã bị tứ đại tiên môn chiếm hạ, mặt khác nhỏ bé một chút địa nhãn, bên trong ngưng luyện đi ra huyết tinh cũng mười phần có hạn, bất quá tất cả địa nhãn này vị trí, phân bố tương đối tập trung cho nên tứ đại tiên môn thiết hạ pháp trận địa phương cũng không xa xôi. Anh để một đường gâu gâu tiêu to, toàn lực hướng về phía trước bơi đi, rất nhanh liền đã chạy tới linh lung tông tiên môn chỗ trông coi địa nhãn chỗ, chỉ gặp nơi này cùng hàn sơn tông không khác nhau chút nào, đồng dạng là một mảnh hỗn độn, đầy đất máu tươi, pháp trận sớm đã bị điền cuồng linh thú xông phá. Tiểu Hồng, Tiểu Quy, các ngươi không biết chúng ta sao? Mà ở địa nhãn chung quanh, bây giờ thì còn có ba tên đệ tử linh lung tông, chính phân biệt chiếm đóng địa nhãn thần một một góc mỗi người trên đỉnh đầu cũng bay lấy ba cái trung bạc, ngân thanh đại tác, đã xuất một loại nào đó thanh âm thanh thúy, đem chung quanh đầy mắt huyết hồng, bạo hống liên tục điên cuồng linh thú miễn cưỡng chế trụ, trong miệng đều đang nóng nảy kêu gọi, muốn tỉnh lại những linh thú điên cuồng này linh trí. A, đệ tử linh lung tông vẫn còn có chút thủ đoạn. Phương quý xa xa nhìn thấy, ngược lại là có chút ngạc nhiên khen một câu, cùng Hàn sơn so sánh, linh lung tông cục diện xem như tốt nhất, nghĩ đến cái này cũng cùng các nàng ngự thú thủ đoạn tương quan. Linh Lung Tông am hiểu luyện linh lung pháp khí, cũng đem những pháp khí này công dụng thôi diễn tới cực điểm, bình thường các nàng ngự thú chính là thông qua những chuông bạc này, mà bây giờ, mặc dù linh thú đều đã phát cuồng, nhưng những ngân thanh này, nhưng vẫn là có thể tới một mức độ nào đó áp chế linh thú sát ý. Đều như vậy còn không chịu đào tẩu, vậy ta giúp các ngươi một thanh." Phương Quý cười lớn, khu động anh để bay thẳng tới, khoảng cách còn xa, liền đột nhiên tay nắm phát ấn, lăng không một chảo, bên người lập tức một khối giống như núi nhỏ cự thạch bay lên. Kình phong lầm lầm, thẳng hướng về kia ba vị linh lung tông nữ đệ tử đập tới. Không tốt, người nào tập ta linh lung tông? Ba vị đệ tử linh lung tông kia áp chế chung quanh phát cuồng linh thú, vốn là đã cực kỳ gian nan, đung nhiên một khối giống như đỉnh núi nhỏ tảng đá lớn đè ép xuống, lập tức để ba người kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền hướng về bên cạnh lộn đi qua, khó khăn lắm tránh đi bị tảng đá lớn đè ở phía dưới hạ tràng. Bất quá kể từ đó tiếng chuông đã loạn, chung quanh cuồng thú nhất thời nào đem đi lên. Thái Bạch Tông Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý lao ra đến cũng. Một bên bay thẳng đi qua Phương Quý thì là hưng phấn kêu to. Thuận thế một đạo phi kiếm đi qua, chém ở trên địa nhãn thần mục. Huyết tinh. Ba vị linh lung tông nữ đệ tử trước người có linh thú nhìn chằm chằm, lại thêm tuyệt đối không nghĩ tới Phương Quý đến một lần liền chém địa nhãn thần mục, thế mà chưa kịp ngăn cản, gặp được trong địa nhãn xương đỏ dâng lên, mới phản ứng lại, lập tức đầy mặt kinh hãi, vội vã quay đầu nhìn lại lúc, đã thấy Phương Quý đã sớm lái con quái xà gâu gâu kêu to kia nhanh như chớp giống như trốn ra xa mấy chục trượng. Ha ha, lúc này tất nhiên muốn phát đại tài. Mà một kiếm chém linh lung tông điệu nhãn thần mục nên ngang rời đi phương quý, lúc này thì là lòng tràn đầy hưng phấn, vừa rồi hắn chém cây kia điệu nhãn thần mục đằng sau, cố ý không có tránh né, đem tràn ngập ra xương đỏ nuốt một ngụm, lúc này càng là cảm giác khí huyết thịnh vượng, trong lòng cũng minh bạch cái gì, mừng vui gấp bội, tâm tình càng là cực kỳ vui mừng, tràn đầy phấn khởi, thẳng hướng khuyết nguyệt tông lãnh địa mà đi. Giết giết những số sinh tạo phần này. Đi tới Khuyết Nguyệt Tông lánh địa lúc, đã thấy lại là một phen khác cảnh tượng, đệ tử Khuyết Nguyệt Tông dũng mãnh, không giống đệ tử Hàn Sơn Tông như vậy chạy trốn tứ phía, cũng không giống như Linh Lung Tông dốc hết toàn lực gáp chế nổi cơn điên linh thú, mà là từng cái xét đao, cùng nhà mình nổi cơn điên linh thú giết ở cùng nhau, một tới hai đi, ngược lại là làm phát tính tỉnh, từng cái giết đến đầy người giống như huyết hồ lô. Gung gung gung. Chính chém giết ở giữa, lại chợt nghe đến một trận tiếng chó sủa từ xa mà đến gần. Trung quanh nổi cơn điên linh thú, cũng giống là người được cái gì mùi đáng sợ, cuồng ý giảm xuống, hướng chung quanh bỏ chạy, các đệ tử khuyết Nguyệt Tông mạnh mẽ quay đầu, liền nhìn thấy nơi xa một đạo lang yên đánh tới, trong lang yên, lại là một đầu gâu gâu kêu to quái xà, quái xà trên đầu, thì ngồi xếp bằng một cái dương dương đắc ý thân ảnh. Bạch! Đối phương vọt vào, đối với Trung quanh đệ tử khuyết Nguyệt Tông làm như không thấy, trực tiếp mấy đạo kiếm quang bay lên, đem thần mục trong địa nhãn một chém, liền là cười ha ha lấy rời đi nhìn sức lực tới lui tự nhiên này, đơn giản so về nhà mình đều muốn nhẹ nhõm. Phong sư huynh, đây là có chuyện gì? Phương quý đến nhanh đi cũng nhanh, trung quanh đệ tử khuyết nguyệt tông lại rít đầu vóc choáng váng, thế mà nhất thời không có kịp phản ứng. Ta dựa vào một cái lớn tuổi chút đệ tử khuyết nguyệt tông đem đao của mình từ dưới chân chết thảm linh thú trong cổ rút ra, ngây ngốc nhìn xem phương quý rời đi bối cảnh, đống nhiên phản ứng lại, người kia là thái bạch tông quỷ ảnh tử phương quý, hắn thế mà chặt chúng ta thần mục địa nhãn thần mục bị phạt đổ huyết tinh đều đã biến mất cái này vậy phải làm sao bây giờ mắt khác mấy cái đệ tử khuyết nguyệt tông cũng không đoán hỏi tới cùng nhà mình linh thú liều mạng thất kinh kêu lớn lên sự tình làm lớn chuyện vị kia lớn tuổi chút đệ tử khuyết nguyệt tông giận dữ kêu to nhanh chóng rút đi xin mời khuất sư huynh đến chủ trì đại cục ha ha lúc này xem như thu hoạch lớn đi mà tại hàn sơn linh lung khuyết nguyệt ba tông đều đã loạn cả một đoàn cũng hoảng làm một đoàn thời điểm. Phương quý thì là vui mừng hớn hở, cùng trương vô thường trên đường thuận đường trở về, lại đem thần mục trong mấy nơi tiểu địa nhãn chung quanh cũng đều chém, lúc này mới yên tâm, cưỡi một đường gâu gâu kêu to, uy phòng lấm lâm anh để về tới hỏa vân tông lãnh địa, vừa nhìn, lập tức mừng rỡ. Bây giờ cái này hỏa vân tông trong địa nhãn, cây thần mục kia, thế mà so trước đó cao nhiều gấp ba, mà lại phía trên huyết tinh một viên tiếp lấy một viên, tại trên thần mục chen lấn tràn đầy, một chút nhìn sang, đỏ rực một mảnh, nhan sắc khả quan đến cực điểm. Cái này mẹ nó, đến có hơn 20 cân A. trương vô thường nhìn xem đều đã mắt tròn váng, đồng thời trong lòng có may mắn. Còn tốt còn tốt, nguyên lai chém mặt khác thần mục, huyết tinh quả nhiên tụ tập bên trong đến cùng một chỗ. chương 169, Đàm phán. Hồ nháo. Hồ nháo. Trong bí cảnh loạn tung tung khèo, mà ngoài bí cảnh, tứ đại tiên môn tông trụt thì đều đã kìm nén không được trong tâm bừng bừng lửa giận, đồng thời vỗ bàn đứng dậy, thanh âm vang, ngay cả nơi xa chỗ gần. Trên Trúc tại bên cạnh ngọn núi ngũ đại tiên môn đệ tử bọn họ giật nảy mình, đây cũng không phải tứ đại tiên môn tông chủ dưỡng khí công phu quá kém, thật sự là trong bí cảnh phát sinh sự tình để bọn hắn nhịn không được. Ngay từ đầu nhìn thấy Lý Hoàn Trân cùng tam đại tiên môn dẫn đầu tình huống bên kia lúc, bọn hắn còn cảm thấy đại cục đã định, nhìn thấy Phương Quý bị vây ở hỏa vân tông địa nhan chỗ, đi lại đi không được, ngốc lại không sống được, càng là cảm thấy cực kỳ vui mừng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tiếp xuống cục diện, thế mà trong nháy mắt thành một xu thế khác. Bọn hắn có thể nghẹn đến lúc này lại vô bản, đã là hàm dưỡng vô cùng tốt. Chặt địa nhãn thần mục. Đem tam đại tiên môn coi như chân bảo linh thú đều làm thành tiên điên. Các loại thủ đoạn này vừa ra, bọn hắn hiện tại cũng có loại mãnh liệt muốn bóp chết phương quý xúc động. Mấu chốt nhất là, bọn hắn không muốn thấy nhất là, phương quý không riêng gì làm như vậy, thật đúng là làm thành công. Mà đón tứ đại tiên môn tông chủ này lửa giận, thái bạch tông chủ thì sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Hắn ngồi ở thịnh nộ không thôi tứ đại tiên môn tông chủ ở giữa, luôn cảm thấy cười cũng không được, giận cũng không được, mặt không thay đổi ngồi, càng là không quá phù hợp. Khu khu. Lần này hắn chỉ có thể sớm mở miệng, nghĩa chính ngôn từ nói, mấy vị đạo huynh yên tâm, không chỉ các ngươi sinh khí, ta cũng sinh khí, tiểu tử này hủy trong bí cảnh địa nhãn thần mục, quả thực là gan to bằng trời, tội ác cùng cực, quay đầu chưa chỉ đứng lên, cũng không biết muốn bao nhiêu phiền phức, lại tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, đây là một cọc mà trọng tội, yên tâm Chờ hắn rời đi bí cảnh, ta nhất định hào hào giáo hơn hắn. Bạch! Nói chưa dứt lời, lời nói này, tứ đại tiên môn tông chủ ánh mắt đồng thời tập trung đến trên mặt của hắn. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải bốn người bọn họ không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống thái bạch tông chủ mà nói, lúc này đã động thủ. Không phải giáo hấn hay không vấn đề. Khuyết nguyệt tông chủ qua thật lâu, mới lạnh giọng mở miệng, ngươi thật cảm thấy hắn còn có thể sống được đi ra. Hắn còn sống khả năng ra ngoài tính xác thực không lớn. Linh Lung Tông Chủ trên mặt cũng thu hồi dáng tươi cười, lạnh giọng nói: Ta cũng phải nhìn hắn ứng đối như thế nào tứ đại tiên môn đệ tử lựa giận. Lang Hoa Giáp sư Minh, Tống Khuyết sư Minh, Lục chân Bình sư muội, Hạng Quỷ Vương sư đệ, thế cục bây giờ đã là như thế. Mà tại phương quý đại nào tứ đại tiên môn địa nhãn lãnh địa lúc, bí cảnh biên giới, đệ tử Thái Bạch Tông còn đang lý hoàng chân xuất linh dưới, cùng tứ đại tiên môn đệ tử giảng co. Trải qua lúc đầu tam đại tiên môn tiến đánh tứ phương hư môn trận thất bại về sau bọn hắn trước sau lại giao thủ mấy lần đều có tổn thương nhưng ở đệ tử Thái Bạch Tông Dung manh chém giết phía dưới Tam Đại Tiên môn nhưng Thủy trùng chưa bắt lại Thái Bạch Tông một tới hai đi liền đã kéo tới hiện tại ngay tại trước đây không lâu hạng Quỷ Vương xuất môn hạ đệ tử đuổi giết mạnh Tiểu Nga, tiền vô lượng cam vân hoán ba cái đệ tử Thái Bạch Tông đi tới nơi đây tự nhiên cũng mang đến trước đó bọn hắn cùng Phương Quý một đoàn người đại chiến một trận cuối cùng tin tức cái này lại lập tức chấn kinh Thái Bạch Tông cùng Tam Đại Tiên môn ai có thể nghĩ tới Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu khuất chân huyễn, thế mà đã bị Thái Bạch Cửu Kiếm Truyền Nhân giết đi. Tin tức này vừa ra tới, Linh Lung Tông dẫn đầu Lục chân Bình bọn người đều là vô cùng thất vọng. Các nàng vốn đang trông cậy vào khuất chân huyễn sau khi thành công, trở về phối hợp bọn hắn tiến đánh Thái Bạch Tông tứ phương hư môn trận đấu, lại không nghĩ đến, lúc đầu không có nửa điểm thất bại lý do khuất chân huyễn hết lần này tới lần khác thất bại, mà lại chết rồi, cùng hắn đồng hành tứ đại tiên môn đệ tử cũng tử thương thảm trọng, rõ ràng đi 20 người bây giờ lại chỉ trở về bảy cái, hơn nữa còn có hai, ba người bị trọng thương. Kể từ lúc này hình thức đến xem, những người này coi như trở về, đối với chỉnh thể thế cục cũng đã trợ giúp không lớn. Mà lộ ra mừng rỡ, thì là Thái Bạch Tông một đám đệ tử, bọn hắn trước đó cũng một mực lo lắng khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chạy đến, sẽ vượt qua bọn hắn cực hạn chịu đựng, cuối cùng đại trận bị công phá, trở thành tứ đại tiên môn tù nhân, nhưng bây giờ ngược lại tốt, không chỉ có khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chết rồi. Ngay cả đồng môn của bọn hắn cũng tử thương nặng như vậy, bằng những người còn lại, làm sao có thể công phá chính mình đại trận? Cái tin này, có thể nói để đệ tử Thái Bạch Tông ăn một viên thuốc can thần, tứ đại tiên môn đệ tử lại có chút bối rối. Công phá Thái Bạch Tông đại trận, vì khuất sư huynh báo thủ. Ở trong tình hình này, Lục Chân Bình rất nhanh liền cùng Tống Khuyết cùng Lăng Hoa Giáp làm xuống một quyết nghị khác, một lần nữa phát động một lần đối với Thái Bạch Tông tứ phương hư môn trận thế công, lần này, lại là do Hạng Quỷ Vương dẫn người tiến đánh cửa bắc giống như đánh cược lần cuối. Chỉ bất quá, lần này kết quả hay là để bọn hắn thất vọng. Đệ tử Thái Bạch Tông vừa mới đạt được như thế một tin tức tốt, chính là sĩ khí đại trấn thời điểm, lại thêm mạnh tiểu nga cùng Cam Vân Hoán, tiền vô lượng đám ba người trở về, cũng coi là bằng thêm một cỗ trợ lực, đại trận thủ đến càng thêm ổn thỏa. Tứ đại tiên môn thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng vẫn là tại đệ tử Thái Bạch Tông cắn răng giữ gìn phía dưới, lâm vào lấy mệnh thay đổi cục diện bế tắc, cuối cùng chỉ có thể hận hận rút đi. Tại trong lần đại chiến này, Liê ngay cả Lý Hoàn Chân cũng xuất thủ lần nữa, phân biệt cùng Lục Chân Bình, Lăng Hoa Giáp, Tống Khuyết ba người đại chiến một trận, Tống Khuyết cùng Lăng Hoa Giáp chịu chút thương, nhưng Lý Hoàng Chân nhưng cũng bị Lục Chân Bình từ phía sau lưng đánh một chưởng, nôn máu tươi. Thế là, cục diện lại lần nữa thành cục diện bế tắc, ai cũng không vào được một bước, lại không dám thối lui một bước. Mà tới được lúc này, Lý Hoàn Chân liền biết hỏa hầu đã đến, từ từ từ trên núi đi xuống, cách pháp trận cùng Lục Chân Bình bọn người thương lượng, các ngươi tứ đại tiên môn mặc dù chuẩn bị sung túc. Người đồng thế mạnh, chúng ta thái bạch tông nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua, các ngươi lại công lên 10 lần 8 lần, vẫn là như vậy, chẳng lẽ nói, chúng ta ngay ở chỗ này một mực rằng còn nữa hay sao? Bất quá là cầm đồng môn dũng mãnh, có ngươi công lao gì? Linh Lung tông dẫn đầu Lục Chân Bình lạnh giọng đáp lại, Lý hoàng Chân sư huynh, ngươi cảm thấy nếu như chúng ta cũng giống ngươi đồng dạng, không thương tiếc đồng môn tính mệnh, bất kể thương vong, chỉ là một mực cưỡng ép công trận mà nói. Sẽ đánh không phá ngươi cái này khu khu tứ phương hư môn trận sao? Ha ha. Lý Hoàng Trân nghe lời này, cười nhạt một tiếng. Sau đó liền tiếng nói nhất chuyển, nhìn qua lục chân bình nói. Việc đã đến nước này, tranh cãi vô ích, chúng ta hay là nói chút hữu dụng tương đối tốt. Các ngươi không đánh tan được ta cái này tứ phương hư môn trận, đã là sự thật. Song Vương cũng không chịu túi đầu nhận thua, cũng là sự thật. Chẳng lẽ chúng ta song phương, liền chính xác nhất định phải liều lĩnh, giết cái biển máu ngập trời à? Nói đến chỗ này, Hắn có chút dừng lại, thở dài, chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng minh bạch, đừng nói bây giờ các ngươi không đánh tan được chúng ta đại trận, trên thực tế, coi như các ngươi có thể đánh vỡ, nhưng ta đệ tử Thái Bạch Tông nếu là cận kề cái chết không nhận vua, cùng các ngươi đổ máu tới cùng mà nói, tứ đại tiên môn đệ tử, cũng nhất định sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng, thậm chí là ba người các ngươi, cũng có khả năng khó giữ được tính mạng. Lý Hoàng Trân mà nói, khiến cho trong sân bầu không khí ngưng lại, liền ngay cả tam đại tiên môn dẫn đầu. Cũng không có tại lúc này phản bác Bọn hắn cũng thừa nhận Lý Hoàng Trân thực sự nói thật Đương nhiên, chúng ta không cần thiết làm như thế Lý Hoàng Trân tiếp theo nói xuống dưới Bất đắc dĩ cười một tiếng Nói, dù sao chúng ta đều là nhập bí cảnh Tới tìm cầu trúc cơ tạo hóa Không phải là vì đã sinh đã tử Ba người các ngươi nếu không cảm tâm Đợi cho rời đi bí cảnh Chúng ta đại khái có thể tìm địa phương một lần nữa đấu thắng Nhưng bây giờ, nhưng vẫn là muốn Vì đại cục cân nhắc Bây giờ chúng ta tiến vào bí cảnh. Đã nhanh hai ngày thời gian, mà chúng ta sau đó luyện hóa huyết tinh, còn cần thời gian dài, các ngươi cũng biết. Bí cảnh mở ra, mỗi một hơi thở đều muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Chúng ta ở chỗ này mỗi rằng co một phần, chính là đối với tiên môn tài nguyên nhiều một phần lãng phí a Nghe Lý Hoàng chân êm hay nói, ngũ đại tiên môn đệ tử, sắc mặt đều lộ ra càng lúc càng ngưng trọng. Kỳ thật hắn nói không sai, bí cảnh mở ra là có nhất định thời gian, mở ra vùng bí cảnh này thời gian càng dài liền sẽ tiêu hao ngũ đại tiên môn càng nhiều linh thạch, mặc dù là lấy lần này bí cảnh mở ra, ngũ đại tiên môn nhất định chuẩn bị đủ nhiều tài nguyên, nhưng cũng tuyệt đối không phải là vô cùng vô tận, cho nên bọn hắn ở tại trong bí cảnh thời gian, vốn chính là muốn càng ngắn càng tốt. Bây giờ ở chỗ này rằng có nữa, đúng là ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện. Đương nhiên, vô luận là tứ đại tiên môn cũng tốt, Thái Bạch tông cũng tốt, cũng đều không nghĩ tới hôm nay sẽ là cục diện này. Nghe Lý Sư huynh nói như vậy minh bạch Chắc hẳn trong lòng ngươi đã có chủ ý đi. Trải qua nửa ngày, ngược lại là Hỏa Vân Tông dẫn đầu lang hoa giáp chậm rãi mở miệng, hỏi một câu. "Nào chỉ là ta, kỳ thật mấy người các ngươi trong lòng cũng biết nên làm như thế nào đi." Lý Hoàng Chân không kiêu ngạo không tự ti, thản nhiên nói, lại nói trắng, nếu phân không ra thắng bại đến, vậy liền chỉ có nói chuyện, dù sao chúng ta cũng là vì chúc cơ tiến đến, vốn cũng không tất nhất định phải đà sinh đã tử, trong bí cảnh này trúc cơ tài nguyên, hay là đủ chúng ta ngũ đại tiên môn phân một chút. Sao không đến đây dừng tay, trực tiếp thương định tài nguyên thuộc về, sau đó riêng phần mình đi tìm riêng phần mình tạo hóa. Cần đàm phán rồi. Ngũ đại tiên môn đệ tử nghe lời ấy, đều là nao nao. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, ngũ đại tiên môn đều là một mảnh gió tanh mưa máu, giết máu chảy thành sông, riêng phần mình có thể đoạt được bao nhiêu tài nguyên, đều là bằng thực lực cứng rắn đoạt tới, như loại cục diện không có phân ra thắng bại, liền muốn bắt đầu đàm phán này, ngược lại thật sự là là không nhiều. Đương nhiên, Giống như vậy thế cục như vậy rằng có, đâm lao phải theo lao cục diện, cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Lời của ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Hàn Sơn Tông dẫn đầu Tống Khuyết đống nhiên cười một tiếng, nói, bất quá cần mà nói, ngươi Thái Bạch Tông muốn mấy thành huyết tinh. hắn thế mà trực tiếp hỏi như vậy đi ra, thực cũng đã Lý Hoàng Trân có chút ngoài ý muốn. Trầm ngâm nửa ngày, Lý Hoàng Trân chậm rãi ngẩng đầu, nói, bà. Lục Trân Bình vào lúc này đống nhiên mở miệng, Lý Hoàng Trân ngươi nếu là dám nói mình muốn ba thành, vậy chúng ta chính là thật không thèm đếm sửa tính mạng của mình, cũng nhất định phải công phá ngươi bốn môn hư môn trận, đem bọn ngươi đệ tử thái bạch tông giết sạch. Lý Hoàng Trân có chút kinh ngạc, trầm mặt lại. Sau nửa ngày, hắn mới bỗng nhiên cười cười, nói: cái gì ba thành bốn thành, bất quá chỉ là trò cười thôi. Kỳ thật huyết tinh phân chia vốn là rất đơn giản, nếu cần đàm phán, vậy liền không có tận lực chiếm ai tiện nghi đạo lý. Chúng ta là ngũ đại tiên môn, chia đều huyết tinh. Vậy dĩ nhiên là một phương tiên môn đến hai thành tài nguyên công bình nhất. Hai thành. Không biết tứ đại tiên môn đệ tử trong lòng cỡ nào ý nghĩ, nhưng đệ tử Thái Bạch Tông nghe, lại đều là sắc mặt biến hóa. Hai thành tài nguyên, đối với đệ tử Thái Bạch Tông tới nói, là một cái đặc thủ số lượng. Cái số này, đại biểu cho ít nhất. Trước 170, một thành dưới. Thái Bạch Tông tứ đại chân truyền, đều là từng suất đồng môn nhập bí cảnh tranh đoạt huyết tình ngoại trừ vị thứ hai chân chuyển cổ sư huynh một lần kia bị tứ đại tiên môn vây công phía dưới ở vào trong thế yếu cực lớn mới chỉ đoạt hai thành tài nguyên bên ngoài mỗi một lần đều so cái này muốn bao nhiêu bây giờ lý hoàng chân sư huynh vừa lên đến cũng chỉ muốn cầm đến hai thành tài nguyên ý nghĩ thế này không riêng gì phổ thông đệ tử thái bạch tông liền ngay cả lý hoàng chân tâm phúc cũng đều quay đầu hướng hắn nhìn sang mà lý hoàng chân vào lúc này lại là rất thẳng thắn thần xác bất động chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ ta đã là chân truyền, cũng không thể yếu tại những sư huynh sư tỷ kia. nếu là giữ được thái bạch tông cầm xuống hai thành tài nguyên, cũng coi là không có bại cho vị kia cổ sư huynh. dù sao hắn lúc ấy thụ bốn môn vây công, ta cũng là thụ bốn môn vây công, mà hắn một lần kia đệ tử thái bạch tông cũng đi theo bị thương vô số. ta lần này dưới tình huống tối thiểu là cam đoan đại bộ phận đệ tử đều không có thương vong, cầm tới hai thành tài nguyên này, trong lòng nghĩ như vậy, hắn thần thái liền càng tự nhiên, lộ ra mười phần bình tĩnh. Mà vào lúc này, phần lớn đệ tử Thái Bạch Tông, trong lòng mặc dù vẫn cảm thấy có chút không cam lòng chi ý, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, tựa hồ cũng có thể hiểu, ngũ đại tiên môn đệ tử trung nhập bí cảnh, kỳ thật vốn là nên một môn được chia hai thành tài nguyên mới là, chỉ là bởi vì huyết tinh quá mức chân dị, người người ngại ít, đều chê ít, lúc này mới dần giả, thành các môn đệ tử lấy mạng đi liều cục diện. Bây giờ Thái Bạch Tông bị tứ đại tiên môn vây khốn, mượn đại trận mới có thể ngăn cản, đã là tuyệt đối thế yếu dưới loại tình huống này có thể cầm tới hai thành tài nguyên trình độ nào đó cũng là không phải một kiện không thể tiếp nhận sự tình tối thiểu tính mệnh không lo hai thành ngươi cũng đừng nghĩ nhưng cũng liền tại các đại tiên môn đệ tử đều muốn lấy lý hoàng chân lời nói trung quanh hoàn toàn yên tĩnh thời điểm đột nhiên linh lung tông dẫn đầu lục chân bình cười một tiếng ánh mắt hình như có thâm ý nhìn xem lý hoàng chân thản nhiên nói ta cho ngươi tối đa là một thành dưới tài nguyên một thành dưới lý hoàng chân nghe được lời này đáy lòng lập tức giận dữ Một đám đệ tử Thái Bạch Tông, sắc mặt cũng lập tức trở nên phi thường khó coi. Hai thành cùng một thành dưới, nhìn như chỉ kém nửa thành, nhưng trong này hàng nghĩa, chính xác đơn giản như vậy à. Nếu là được chia hai thành, liền đại biểu Thái Bạch Tông cùng tứ đại tiên môn cân bằng, ai cũng không có chiếm tiện nghi, ai cũng không có ăn thiệt thòi Mà một thành dưới mà nói, chỉ là nửa thành chi kém, liền đại biểu một loại nào đó thái độ. Lý Hoàng chân vào lúc này, ánh mắt cũng lạnh léo lên, nặng nghề nhìn về phía lục chân bình, nói Lời ấy ý gì? Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình thì là cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, rất đơn giản a, hiện tại Thái Bạch Tông vốn là ở vào yếu thế, chúng ta chỉ là không muốn thương tổn vòng quá nhiều, mới không muốn đi đánh ngươi mà thôi, cũng không phải thật không thu thập được ngươi, đã là yếu thế, liền vậy phải có yếu thế chuẩn bị tâm lý, chúng ta chịu cùng ngươi đàm phán, cũng đã rất khá, ngươi vẫn còn nghĩ đến cùng chúng ta chia đều. Đệ tử Thái Bạch Tông nghe được lời này, đều là đầy mặt tức giận, mà Lý Hoàn Chân càng là sắc mặt tâm trầm Nếu chỉ được đến một thành dưới tài nguyên, vậy mình tránh không được Thái Bạch Tông từ trước tới nay yếu nhất chân truyền. Hắn đột nhiên vung lên tay háo, quát lạnh nói, lục sư muội, ngươi tuổi còn nhỏ, làm việc lại có chút quá nóng, ta vì đại cục suy nghĩ, mới cùng ngươi đàm luận, đã ngươi không có thành ý, vậy chúng ta liền tất cả cơm miệng, ở chỗ này rằng có nữa tốt. Nói đi lời này, đã muốn quay người rời đi. Mà ở bên cạnh hắn, một đám đệ tử Thái Bạch Tông, cũng đều là cầm thật chặt trong tay pháp khí. tiếp tục rằng co, Hiển nhiên lý hoàng chân thái độ đại biến tứ đại tiên môn đệ tử cũng đều là cảm thấy lo sợ có chút bất an thật là nói bọn hắn quả nhiên là không muốn lại tiếp tục đấu nữa dù sao cưỡng ép cầm xuống thái bạch tông bọn hắn cũng sẽ tử vong rất nhiều người nói không chừng liền muốn đến phiên chính mình mà lại phần lớn người đều là phụ tá đệ tử vốn là phân không đến huyết tinh cho nên vào lúc này cũng muốn lấy đàm phán cho thỏa đáng thật không nghĩ đến trong một mảnh vắng lặng lục chân bình lại là thái độ dị thường cường ngạnh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn rằng có, vậy liền rằng có tốt. Lăng sư minh, tống sư minh, ba người chúng ta liền thủ tại chỗ này. Sau đó mỗi cửa tất cả khiển đệ tử truyền tin, đem thủ hộ địa nhãn linh thú đều đến. Cường công thái bạch tông, mặc dù chúng ta không bỏ được tổn hại đồng môn tính mệnh, nhưng linh thú chết đến một nhóm, vẫn còn có thể tiếp nhận. Ha ha, tốt. Lăng hoa giáp cùng tống khuyết hai người trong lòng nghĩ như thế nào không biết, trên mặt lại đều cười ha ha, cùng treo lên đáp ứng. Lý hoàng chân a Lý hoàng Trần phân ngươi một thành tài nguyên. Đã rất khá, cũng không biết đủ. Ngươi cũng đã biết, lần này nhập bí cảnh, chúng ta vốn là muốn cho ngươi Thái Bạch Tông tay không mà về. Muốn ta nói, chỉ phân hắn nửa thành tài nguyên, liền đầy đủ. Trong cười tuét tuét, liên thanh chào phúng, đám đệ tử Thái Bạch Tông sắc mặt, cũng càng lúc càng khó coi. Nhất là tại trong bọn đệ tử Thái Bạch Tông này, còn có tiền vô lượng cùng mạnh tiểu Nga, cam vân hoán ba người đặc thủ. Bọn hắn trước đó liều chết cũng muốn gấp trở về cùng Lý Hoàn Trân tụ hợp. Chính là bởi vì Lý Hoàn Trân là chân truyền dẫn đầu, ở cùng với hắn, mới có thể cảm thấy an toàn, nhưng lại không nghĩ tới, sau khi trở về, gặp phải chính là tứ đại tiên môn cuồng mánh tiên công, mà bây giờ, càng là phản phất thành tứ đại tiên môn trong miệng cho cười, mặc cho bọn hắn chế nhạo lên, trong lòng giống như là đè ép một tảng đá lớn khó chịu. Lúc này, ngược lại không khỏi nhớ tới phương quý. Gia hỏa kia mặc dù nhìn làm việc cực không đáng tin cậy, đi cùng với hắn tùy thời có khả năng ném đi mạng nhỏ. Nhưng tối thiểu không có cảm thấy như thế biệt của ta, giống như lại khó tuyệt cảnh, cũng bị hắn hi hi ha ha liền giải quyết, trong lòng lại cảm thấy thoải mái. Trong lúc nhất thời, thế mà không biết trốn về đến là đúng hay sai. Một thành dưới. Mà lúc này Lý Hoàng Trần, trong lòng cũng chính một mảnh giận dữ, hắn tự nhiên biết một thành dưới số lượng này, đại biểu cho đối với mình nục nhã, chỉ là, coi như trên hắn miệng nói thật dễ nghe, trong lòng nhưng cũng một mực không chắc, hắn không biết, tứ đại tiên môn có thể hay không thật liều lĩnh công đem lên đến. Mà bây giờ bọn hắn lại công tới mà nói, chính mình những đồng môn này, thật có thể ngăn cản được sao? Nếu là tứ đại tiên môn thật sự nổi giận, không tiếc thương vong, vậy Thái Bạch Tông chính là kết quả toàn quân chết hết. Chính mình nhất định sẽ chết, Thái Bạch Tông cũng một chút tài nguyên đều vất không đến. Mà bây giờ, nếu là đáp ứng điều kiện của bọn hắn mà nói, tối thiểu chúc cơ có tin tức manh mối, càng tránh lo âu về sau. Nghĩ như vậy nghĩ, mặc dù lúc trước cổ sư huynh cung cấp được hai thành tài nguyên. Nhưng hắn dù sao liên lụy đến rất nhiều đồng môn mất mạng, mà bây giờ ta chỉ lấy được một thành dưới tài nguyên, nhưng tối thiểu ta bảo vệ đại bộ phận đồng môn tính mệnh A. Nói như thế đứng lên, cái này vẫn là một phần đem ra được thành tích, có lẽ ta sẽ gặp một ít người chế nhạo, nhưng cái này, cũng là ta chịu nhục một bộ phận A. Ai? Trong lòng không biết đổi qua bao nhiêu suy nghĩ, hắn rốt cục vẫn là thở dài một tiếng. Lý Sư Vinh Trung quanh đồng môn nghe trong lòng run lên, không biết bao nhiêu người đều nhịn không được mở miệng. Đầy mắt đều là lo lắng, không cần nói tiếp. Lý Hoàng Trân khoát tay áo, từ từ quay đầu nhìn về hướng Lục chân Bình, nửa ngày sau mới nói: Lang sư huynh, Tống sư huynh, Lục sư muội, nếu như bây giờ chỉ có Lý Mỗ một người ở đây, chính là đánh bạc cái mạng này không cần, cũng sẽ không cho phép các ngươi như vậy lần ta. Hắn lời nói này, ngược lại là nói chém đinh chặt sắt, khí phách bất phàm, trung quanh tiếng cười lập tức ít đi rất nhiều. Mà Lý Hoàng Trân dừng một chút, mới lại tiếp theo nói xuống dưới, nặng nề thở dài. Nói, chỉ bất quá, các ngươi yêu thương tất cả đồng môn tính mệnh, chẳng lẽ ta liền nhẫn tâm nhìn đồng môn chịu chết rồi? Chúng ta đều là người trong tu hành, thiên tân vạc khổ, mới đi tới một bước này, mỗi người đều hy vọng mình có thể trúc cơ, nhất phi trùng thiên, lãnh hội càng nhiều trên con đường tu hành phong cảnh, mà không phải vì một ngụm khí phách, mất mạng ở đây, hóa thành trong bí cảnh xương khô, chỉ tiếc à, làm sao làm sao, tu hành lộ hẹp, luôn có một số chuyện khó mà toại nguyện. Ngũ đại tiên môn đệ tử Nghe lời này, đổ đều có chút khác cảm xúc. Không thể không nói, Lý Hoàng Trân những lời này, thật đúng là cái nói đến chúng tiên môn đệ tử trong tâm khảm. Thôi, thôi. Lý Hoàng Trân thanh âm có vẻ hơi mỏi mệt, thật lâu mới cơ cơ tay áo, nói, các ngươi có thể cười ta, cũng có thể phúng ta, nhưng Lý Mộ tự nghị không thẹn với lương tâm, vì đồng môn tính mệnh, ta chính là gánh chút tiếng cười lại có làm sao. Một thành rơi, liền một thành rơi đi. Cái gì? Một đám đệ tử Thái Bạch Tông nghe vậy đều là sắc mặt đại biến, trong tâm không gì sánh được khó chịu. Trong lòng mỗi người đều có chút không cam lòng, nhưng hết lần này tới lần khác nghe Lý Hoàng Trân trước đó lời nói kia về sau, lại cảm thấy không tiện nói gì. Lý Sư Minh cũng là vì chúng ta suy nghĩ mới chịu đáp ứng đó à? Ha Haha, Lý Hoàng Trân, người là người thông minh. Mà nghe thấy được Lý Hoàng Trân đáp ứng, lục chân bình cùng lăng hoa giáp, tống khuyết đám ba người, thì là lướt nhau, sắc mặt đều hòa hoãn rất nhiều, có thể không bỏ ra quá lớn thương vong. Làm cho Thái Bạch Tông cúi đầu, đối bọn hắn tới nói, cũng coi là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này, duy nhất có chút không cam lòng, lại là khuyết nguyệt Tông hạng Quỷ vương, bọn hắn khuyết nguyệt Tông thương vong nhiều nhất, không cam lòng nhất tâm tự nhiên cũng là hắn. Chỉ bất quá, còn không đợi hắn mở miệng, Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Trân Bình đã quay đầu nhìn về hướng hắn, nói, chúng ta tứ đại tiên môn nếu đồng khí liên tri, vậy liền cùng tiến cùng lui đi, thêm ra tới nửa thành tài nguyên kia, liền cho khuyết nguyệt Tông, làm bồi thường. Cái này. Hạng quỷ vương nghe được lời này, cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng trở nên kích động, phản đối chi ý, liền cũng tiêu tan hơn phân nữa. Thế là, Lục Trân Bình, Lăng Hoa Giáp, Tống Khuyết cùng hạng quỷ vương 4 người liền đều là vượt qua đám người ra, Lý Hoàng Trân cũng từ tứ phương hư môn trận đi vào trong đi ra, 5 người tại chiến trường ở giữa gặp nhau, ký kết khế ước, là lần này bí cảnh đại chiến vẽ lên phần cuối. Hiển nhiên cuối cùng lấy kết quả này kết thúc, ngũ đại tiên môn đệ tử có người vui vẻ có người sầu. Bất quá đối với đại bộ phận đệ tử tới nói, nhưng cũng đều cảm thấy, kết quả này tối thiểu không cần liều mạng, cũng cũng không tệ lắm. Bất quá, cũng liền tại tất cả mọi người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra lúc, đồng nhiên trong hư không nơi xa có mấy đạo kiếm quang, vội vã đổ tới. Lục sư tỷ lăng sư huynh, không xong, đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý, chặt địa nhãn thần mục, đem tất cả huyết tinh đều đoạt đi nha. chương 171, Luyện hóa khí huyết bổ bản nguyên. Nhanh chóng vây giết Thái Bạch cửu kiếm nhân Hủy địa nhãn ta, đoạt ta huyết tình, các người lớn biết bao gan. Trong bí cảnh túc sát bầu không khí, lúc đầu theo Lý Hoàn Trân cùng tam đại tiên môn dẫn đầu đàm phán, sắp có một kết thúc, nhưng lại không nghĩ tới, theo một cái đột ngột tin tức chuyển đến, trong nháy mắt liền mãnh liệt tới cực điểm, người tứ đại tiên môn đối với bí cảnh chỗ sâu tin tức chuyển đến, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, trực giác đến loại sự tình này là không thể nào phát sinh, tiểu quỷ kia có thể nào có bản lãnh lớn như vậy. Dù sao bí cảnh chỗ sâu Mỗi cái tiên môn đều lưu lại 5 vị đệ tử cùng mười mấy con linh thú A. Lực lượng như vậy tại trong bí cảnh đã là cường hoành đến cực điểm, ai đấu qua được. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn biết được loại sự tình này chính là phát sinh, bí cảnh chỗ sâu hết thảy, đều bị tiểu quỷ kia làm hỏng. Mà cái thứ hai phản ứng, chính là phẫn nộ. Bọn hắn vào bí cảnh, đều là lòng tràn đầy bá đạo, muốn đem Thái Bạch Tông một mẹ hốt gọn, mà tại bọn hắn tứ đại tiên môn liên thủ quét ngang phía dưới. Mặc dù không có đích thực đem Thái Bạch Tông tất cả mọi người đánh làm tù nhân, nhưng cũng ép buộc bọn hắn túi đầu, Tứ Đại Tiên môn lấy được bí cảnh mở ra đến nay lớn nhất một lần thắng quả, kết quả còn chưa kịp cao hứng, liền bỗng nhiên truyền đến như thế một tin tức. Lại là tiểu quỷ kia. Hắn làm như thế, thật không sợ triệt để chọc giận Tứ Đại Tiên môn, đem hắn thoái thị vạn đoạn sao? Tứ Đại Tiên môn không biết đáp án này, nhưng bọn hắn lại đều làm ra một dạng phản ứng, không nói hai lời giết trở về. Trong hư không, kiếm quang đạo đạo, sẽ rách phù vân, trực chỉ bí cảnh chỗ sâu, huyết tinh tới tay, chỉ sợ người tứ đại tiên môn cũng chẳng mấy chốc sẽ tới. tứ đại tiên môn đại bộ phận đệ tử còn không có gấp trở về, nhưng trương vô thường liền phảng phất đã cảm nhận được bọn hắn xa xa chỉ tới sát ý, mặc dù trông coi bây giờ trong toàn bộ bí cảnh tất cả huyết tinh, nhưng lại giống như là như có gai ở sau lưng, làm sao đều cao hứng không nổi. vào lúc này, hắn cùng phương quý cũng đã đem mảnh này vốn có hỏa vân tông lãnh địa trước sau bố trí vừa thông suốt. Hỏa vân tông trước đó bày ra đại trận, đương nhiên vẫn còn, bây giờ trận kỳ này đã rơi vào phương quý trong tay, đại trận này liền trở thành hắn. mà hỏa vân tông linh thú, thì bị phương quý mượn ngự thú kỳ, xa xa xua đổi đến nơi xa đi, những linh thú này không có cho ăn xuống phong thần tiểu, vẫn còn thụ ngự thú kỳ kiểm chế, bây giờ phương quý đưa chúng nó bố trí tại bên ngoài, để phòng điên của linh thú xông lại, làm xong những này đằng sau, hắn lại trước sau bố trí một trận, đem chính mình trong túi càn khôn các loại pháp khí cùng phụ kiện hết thể lấy ra ngoài đều bố tại chung quanh nếu nói cũng là đủ loại phàm là có thể làm được liền tất cả đều bố trí nếu như tứ đại tiên môn dốc sức đột kích những này hữu dụng không trương vô thường nhìn ra hắn là đang chuẩn bị nên chiến chỉ là cảm thấy vẫn nặng nề tứ đại tiên môn bây giờ tất nhiên là giận tí mặt đang đang sát khí nhiều người như vậy cùng một chỗ đánh tới ai có thể bù đắp được ở huyết tinh a huyết tinh ngược lại là phương quý vào lúc này giống như là vẫn không có ý thức được bây giờ xông ra tai họa to lớn hắn làm xong có thể làm bố trí đằng sau liền tới đến địa nhãn thần mục bên cạnh vây quanh địa nhãn trái lượn quanh ba vòng lại bên phải lách ba vòng ánh mắt lộ ra rất là kỳ dị dù sao bọn hắn trong thời gian ngắn cũng tới không được cứ như vậy trông coi huyết tinh cái gì cũng không làm luôn cảm thấy cùng thái giám cưới vợ một dạng a uy người cũng đừng xúc động a tứ đại tiên môn từ bên ngoài gấp trở về xác thực còn cần một chút thời gian nhưng lúc này tuyệt đối không đủ để để cho ngươi luyện hóa huyết tinh thành tiểu trúc cơ đó à? Trương vô thường vội vàng nhắc nhở lấy, ta tiến vào bí cảnh trước đó, nhìn kỹ địa tạng, muốn thành tiểu địa mạch trúc cơ, chính là chuẩn bị lại đầy đủ, vậy cũng chí ít cần cả ngày thời gian, càng có một ít người cần hai ngày, thậm chí ba ngày thời gian, trúc cơ phẩm giai càng cao, luyện hóa huyết tinh càng nhiều, cái này cần thời gian cũng càng nhiều, ở giữa tuyệt đối không thể bị quấy rầy, nếu không liền phí công nhọc sức. Phương quý tựa hồ không có nghe được lời hắn nói vẫn là si mê nhìn xem trên cây địa nhãn thần mục kia huyết tinh một lát sau hắn đột nhiên đưa tay hất lên tám khối ngọc giản bay xuống tại quanh người lại là tại địa nhãn này bên cạnh bố thành một phương tụ linh trận sau đó hắn xếp bằng ở trong tụ linh trận này đưa tay tháo xuống một viên huyết tinh hai cánh tay che từ từ vốt nhẹ đứng lên người đây là trương vô Thường thấy nao nao đem phía sau muốn khuyên hắn lời nói nuốt xuống trong bụng phương quý không có trực tiếp nuốt vào huyết tinh đã nói hắn không có trực tiếp mượn huyết tinh chi lực đến trúc cơ dự định Huyết tinh hợp tại phương quý trong lòng bàn tay, không bao lâu liền đã một lần nữa hóa thành vô hình huyết khí, đồng bề tán tán, giống như xương mù màu đỏ đồng dạng. Một lần nữa hướng về trên địa nhãn thần mục lúc tới, nhưng cũng liền tại lúc này, phương quý bỗng nhiên linh tức tuần hoàn vận chuyển, trung quanh tụ linh trận vận chuyển ra, tính tạm thời đem những xương mù màu đỏ này nhốt lại chung quanh thân thể hắn, xoay tròn không đứt, giống như là vòng xoáy. Mà phương quý thì ngưng thần thổ nạp, đem một tia một sợi xương mù màu đỏ này đặt vào thể nội. ầm ầm. Đây là phương quý lần thứ nhất phun ra nuốt vào nhiều như thế vô hình huyết khí. Ở đây một sát na ở giữa, hắn chỉ cảm thấy đạo đạo thanh lương đến cực điểm khí tức tràn vào phế phủ, lại xuống một lần. Những khí tức này đều rất nhanh liền trở về vào trong huyết mạch của mình. Ở trong cơ thể hắn, khí huyết chi lực bởi vì lấy khí huyết khô kiệt, cho nên tại bình thường lưu động chậm chạp, cơ hồ không cảm ứng được kia. Đột nhiên liền tăng nhanh mấy chục lần. Sắc mặt hắn làn ra, tại lúc này đều hiện lên đạo đạo đỏ ửng, hai mắt tinh tinh tỏa sáng quả là thế. Phương Quý trong lòng nhất thời hiểu rõ ra, kiên định một cái ý niệm trong đầu. Trước đó, Thái Bạch Tông chủ phát hiện hắn bản nguyên bị hao tổn, khí huyết khô kiệt, liền đã từng nói cho hắn biết, hắn tình huống, tại trong toàn bộ giới tu hành, đều bị cho rằng là tuyệt đồ, chỉ có thể nhận mệnh, Nếu nói còn có một loại phương pháp có thể cứu hắn, đó chính là ma sơn chi huyết, lấy người khác dùng để trúc cơ tạo hóa tài nguyên, chỉ hắn bản nguyên không đủ chứng bệnh, lấy ma sơn tinh túy khí huyết bổ hắn tự thân bản nguyên. Chỉ bất quá. Thái Bạch tông chủ chưa nói cho hắn biết nên làm như thế nào. Bởi vì Thái Bạch tông chủ cũng chỉ là phỏng đoán con đường này có thể thực hiện, chính hắn nhưng không có làm như vậy qua. Cho nên Vương Quý ngay từ đầu cũng không biết nên như thế nào đi luyện hóa huyết tinh, đền bù tự thân khí huyết, chỉ là chuẩn bị tại bí cảnh đại cục đã định đằng sau, lại chậm chậm đến nghiên cứu, thẳng đến hắn tại chặt Đức Hàn Sơn tông điệu nhãn thần một lúc, trong lúc vô tình hút vào một sợi huyết khí, đồng thời cảm nhận được một sợi huyết khí kia thần diệu, mới lập tức động tâm nghĩ đến một cái để hắn động tâm phương pháp, chỉ là ngẫu nhiên hút vào một sợi, liền có như thế thần hiệu. Nếu là mình trực tiếp đã bình ổn lúc phương pháp tu hành, trực tiếp đem vô hình khí huyết này coi như linh khí đặt vào tự thân đâu, như vậy khí huyết của mình phải chăng cũng sẽ tùy theo tăng gọn. đã có ý nghĩ này, phương quý liền quyết định thử một lần. dù sao bây giờ trong tay mình nắm tất cả bí cảnh huyết tinh, cũng không sợ lãng phí. lúc này, hắn đánh bạo bắt đầu thổ nạp luyện hóa, liền phát hiện phương pháp này quả nhiên là đi đến thông. Từng kia từng sợi khí huyết đặt vào tự thân, mà hậu vận chuyển trong cửu linh chính điện pháp môn luyện hóa, rất nhanh liền cảm giác suy yếu đã lâu nhục thân trở nên khí huyết dần dần đầy đủ, lực lượng cảm giác đã lâu kia cũng tại từng điểm từng điểm khôi phục lại trên người mình, tinh thần đều thịnh vượng rất nhiều. Vào lúc này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong thức hải của chính mình, trên không huyết chỉ vốn đã khô kiệt, đung nhiên sấm sét vang rội, mây đen bao phủ. Sau nửa ngày lùm soạn vô tận mưa to rơi đem xuống tới làm dịu đại địa thức hải của hắn. Hắn là đang mượn huyết tinh chữa thương. Trương Vô thường tự nhiên không phải cái không có ánh mắt, thậm chí nói, làm thành khê quốc đệ tử kết xuất, hắn vốn chính là một vị xa gần nghe tiếng tiểu thiên tài, kiến thức rộng rãi, căn cơ vững chắc, phản ứng cũng là cực nhanh, bây giờ thấy một lần Phương Quý cách làm, liền lập tức đoán được dụng ý của hắn, đồng thời nhớ tới tại Phương Quý tiến vào bí cảnh trước đó, trong tiên môn liền một mực tại lưu truyền một cái thuyết pháp tới. Tại thời điểm này, Phương Quý thân thủ ám thương, Nhục thân tàn phế chuyển luôn đã chạy khắp toàn bộ tiên môn, tất cả mọi người tại truyền thuyết, tiên môn để phương quý tiến vào bí cảnh, kỳ thật không phải là vì để hắn trúc cơ, mà là vì để cho hắn cầm tới huyết tinh, dùng để trị hắn một thân ám thương, chỉ là đến tột cùng nên như thế nào cách chữa, vậy liền không ai nói rõ được, nghĩ đến cùng dùng huyết tinh trúc cơ phương pháp là không giống với. Chỉ là vấn đề ở chỗ, phương pháp trị thương này quá lớn mà đi. Mà sơn huyết tinh, thế nhưng là có bất tử dược tên, nhưng đã xưng bất tử dược liền cũng đại biểu cho nó dược tính mãnh liệt, một kia một sợi đều có vô tận thần năng, một cái ứng đối không đúng phương pháp, vậy liền không phải không chết, mà là muốn mạng, nhất là đối với phàm nhân yếu đuối nhục thân mà nói, có lẽ chỉ là nuốt vào thoáng một sợi, liền sẽ không chịu nổi, khí huyết bao táp cho đến kinh mạch sẽ rách mà chết. Mà bây giờ, phương quý nhục thân suy yếu, kỳ thật so phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí còn không bằng một chút cường tráng phàm nhân, nhưng hắn phảng phất tuyệt không biết chết đồng dạng, ngạnh sinh sinh đem ma sơn huyết khí này trực tiếp luyện vào trong cơ thể mình hắn lại như thế nào tiếp nhận thần năng khủng bố này nguyên lai Thái Bạch Cựu Kiếm truyền vào bí cảnh mượn huyết tinh trị ám thương truyền ngôn là thật ngoài bí cảnh tứ đại tiên môn chi chủ thấy được lần này chẳng cảnh sắc mặt đều trầm xuống trước đó tin tức này tại Thái Bạch Tông truyền có cái mũi có mắt bọn hắn tứ đại tiên môn chi chủ tại Thái Bạch Tông đều có ám tử tự nhiên cũng không có khả năng không biết mà bây giờ tận mắt thấy Phương Quý đang thử luyện hóa huyết tinh bốn khỏa tâm cũng không khỏi đến độ trầm xuống Phương pháp này, thật có thể được sao? Trên lý luận, lấy ma sơn chi huyết bổ tự thân máu, tựa hồ đi đến thông. Nhưng ma sơn chi huyết thần dị, đã chú định muốn luyện hóa nó nhất định là một kiện cực kỳ gian nan lại hung hiểm sự tình. Thái Bạch Tông chủ, là như thế nào liền lớn như vậy lá gan, mạo mạo nhiên liền để tiểu nhi này đi. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết, lúc này Thái Bạch Tông trong lòng nghĩ, chính là bọn hắn vấn đề kia đáp án. Lấy ma sơn chi huyết bổ bản nguyên. Nói trắng ra là chính là lấy Ma Sơn chi huyết hóa thành hắn bản nguyên chi huyết, tái tạo một thân đạo cơ, trên lý luận rất là đơn giản, nhưng muốn làm đến, liền cần luyện hóa Ma Sơn chi huyết, dung nhập tự thân trong huyết mạch, pháp này chỗ khó, một ở chỗ luyện hóa Ma Sơn chi huyết pháp môn, hai tại tự thân tiên thiên căn cơ, vô luận điểm nào không đủ, đều sẽ dẫn đến phí công nhọc sức. Chính là ta, cũng không nghĩ ra cái gì sách lược vẹn toàn, chỉ có thể để hắn đi chính mình nếm thử. Chỗ chính, chết thì đã chết, sống liền kiếm lời nha. Trước 172, kỳ thật rất đơn giản. Sức lực rất đủ A, có chút lên đầu. Ngay tại bí cảnh trong ngoài, đều có người ngạc nhiên lại lo lắng nhìn xem chính mình lúc, phương quý trong lòng cũng chính em thầm tắt lưới. Ma Sơn huyết tinh, không hổ là nhất đảng thiên tài địa bảo. Lúc trước hắn chỉ là tại thuận thế phạt đổ địa nhãn thân một lúc, trong lúc vô tình hút vào một sợi huyết vụ, liền cảm giác một thân khí huyết, thịnh vượng 78 lần giống như, bây giờ đống nhiên liên miên không dứt nuốt vào khí huyết, vậy lại là kiểu gì cuồng bạo tình huống? Cảm giác này tựa như là một người bất thiện rượu, nghe được một tia mùi rượu liền muốn say. Nhưng bây giờ, lại là ôm lấy một cái cái vỏ, từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng đổ. Đây cũng không phải là say không say chuyện, một cái không tốt, vậy tôi sống say chết đều là có khả năng. Phương quý lúc đầu gặp phải, chính là loại tình huống này, bây giờ hắn thi triển chính là dưỡng tức chi pháp, đem ma sơn khí huyết này biến thành huyết vụ coi như linh khí đặt vào tự thân, đây vốn chính là một loại cực kỳ to gan phương pháp, bởi vì dưỡng tức chi pháp liền đem thiên địa linh khí luyện làm tự thân linh tức, mà linh khí vốn chính là một loại cùng nhục thân tương hợp, nhu hòa mà dễ dàng dẫn đạo thiên địa nguyên lực. cho nên dẫn đạo linh khí vốn là vô cùng đơn giản. thế nhưng là huyết vụ này lại là một loại lực lượng cung bạo, rất dễ mất khống chế thần dị tồn tại. cùng linh khí so sánh, một người giống như là ôn thuần hiệu con, có lẽ thỉnh thoảng sẽ nghịch ngợm, nhưng lại không có đả thương người chi ý. một cái khác lại giống như là điên cuồng mãnh hổ, động một tí liền muốn đánh giết người sống. Nguyên nhân chính là lấy sự khác nhau này tại, theo phương quý đặt vào thể nội huyết vụ càng ngày càng nhiều, hắn cũng cảm giác được thể nội ẩn chứa một loại dị thường lực lượng quân bạo, những lực lượng kia giống như là không nhận trói buộc, ở trong cơ thể hắn tả xung hữu đột, lúc nào cũng có thể sẽ phá thể bay ra đồng dạng. Vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép ổn định lại tâm thần, vận chuyển trong cựu linh chính điển pháp môn. Cũng may mà có loại pháp môn này. Lấy phương quý bây giờ kiến thức cùng tu vi, vẫn để ý giải không được cửu linh chính điển chỗ cao minh. Hắn chỉ là cảm giác, cho dù là ma sơn khí huyết biến thành cuồng bạo huyết vụ, tại trong pháp môn mà cửu linh chính điện đón chứa, cũng giống vậy có hàng phục cùng biện pháp ứng đối. Hắn trước kia vận chuyển cửu linh chính điện, nhiều nhất chỉ là phát huy ra trong dưỡng tức pháp môn này chỗ tinh diệu ba thành mà thôi, càng thêm tinh diệu pháp môn không phải là không có, mà là không có cơ hội dùng đến. Cho tới hôm nay, đối mặt với khó mà hàng phục ma sơn huyết vụ, mới rốt cục có dùng võ chi lực. Thế là hắn đối với cửu linh chính điện luyện tức pháp lý giải. Càng lúc càng tinh thâm, cũng càng thuận buồm xuôi gió, huyết vụ cuồng bạo kia, tại luyện tức pháp môn này vận chuyển phía dưới, thế mà rất nhanh liền đã tăng dã, luyện hóa, cưỡng ép đặt vào kinh mạch của mình. Không chỉ có nhẹ nhõm luyện hóa, thậm chí còn vẫn còn dư lực, Phương Quý cảm thấy, dù là Ma Sơn huyết vụ mạnh hơn gấp ba, y nguyên có thể luyện hóa. Mà tình cảnh như vậy, thậm chí cho Trương Vô Thường cùng ngoài bí cảnh ngũ đại tiên môn tông chủ tạo thành một loại hào giác. Cảm thấy Ma Sơn huyết khí này, giống như cũng không có khó, như vậy luyện hóa bộ dáng huyết vụ luyện hóa đưa về kinh mạch từng tia từng sợi đều là dung nhập phương quý trong một thân khí huyết mà cái này cũng khiến cho phương quý khí huyết càng thịnh vượng giống như sông lớn hạ xuống từ trên trời lao nhanh chạy xuôi thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được dưới làn da truyền đến tiếng thét đây là khí huyết đã thịnh vượng tới cực điểm biểu hiện nếu là nhục thân tiên thiên căn cơ phạm là yếu hơn một chút lúc này chỉ sợ đều là một loại khí huyết vọt thẳng phá huyết mạch làn da phun đầy trời đều là khủng bố hình ảnh chỉ là phương quý không có Chính hắn thậm chí đều không có cảm giác được điểm này. Hắn không chỉ có không có cảm giác được loại áp lực này, thậm chí cảm thấy đến toàn thân thư thái, giống như vốn là nên dạng này. Không đúng, không phải vốn là nên dạng này, mà là vốn là nên so đây càng mạnh. Trình độ này khí huyết chi lực, thậm chí còn là lộ ra quá yếu, hắn nên có càng mạnh huyết khí mới lạ. Trong này biến hóa, không chỉ có phương quý chính mình nói không ra cái như thế về sau, liền ngay cả ngoài bí cảnh ngũ đại tiên môn tông chủ cũng nhìn không rõ bọn hắn chỉ là lúc đầu kinh ngạc, lại có chút hiếu kỳ, không biết phương quý trộm ma sơn chi huyết bổ bản nguyên là cái gì kết quả. Theo lý thuyết, đây chỉ là một loại trên lý luận phương pháp, thực tiện đứng lên phi thường mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong mắt bọn hắn, loại phương pháp trên lý luận này chính xác cứ như vậy xuất hiện ở phương quý trên thân, thậm chí lộ ra một chút khó khăn chắc trở cũng không có. Một tiêu một sợi, quần quần không dứt đặt vào hắn tự thân huyết mạch, khiến cho hắn một thân khí huyết càng ngày càng mạnh, tái nhợt màu da. Bắt đầu trở nên hồng nhuận phân phớt, ảm đạm đôi mắt, vào lúc này tinh quang tỏa sáng, liền ngay cả một thân linh tức cũng bắt đầu hùng hồn tăng vọt. Dù sao hắn là lấy dưỡng tức chi pháp luyện hóa huyết vụ, cho nên so sánh hắn khí huyết thị vượng, ngược lại là tu vi tăng lên càng nhanh một chút, vốn là bởi vì tài nguyên sung túc, đã đạt đến luyện khí tầng 8 cao giai hắn, vào lúc này một thân linh tức cũng càng ngày càng mạnh, đã thật nhanh tăng lên tới luyện khí tầng 9 biên giới, mà lại không phí chút sức lực, liền đã đột phá, tiếp tục hướng ngưng lên thăng lấy. Hắn giống như là một gốc sắp chết héo cây liễu, vào lúc này tỏa sáng sinh cơ mới. Có lẽ, về sau có thể thử dùng những huyết tinh này, bồi dưỡng một chút tu hành hạt giống tốt. Ngũ đại tiên môn tông chủ trong lòng, thậm chí đều sinh ra dạng này một loại suy nghĩ, như tử vừa mới bắt đầu, liền chọn lựa một chút đệ tử thích hợp tiếp xúc huyết tinh, cải thiện huyết mạch, kể từ đó, những người này chẳng những sẽ căn cơ càng vững chắc, pháp lực cũng sẽ càng hùng hồn, tốc độ tu hành tự sẽ nhanh hơn đệ tử tầm thường, trọng yếu nhất chính là Bọn hắn xây thành thần đạo trúc cơ khả năng, có lẽ sẽ viên siêu thường nhân. duy nhất vấn đề, khả năng chính là đối với huyết tinh tiêu hao có chút lớn. Một viên, hai viên, ba viên, theo phương quý khí huyết một sợi một sợi tăng lên, hắn lấy xuống huyết tinh cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi lấy xuống một viên huyết tinh, đặt ở trong tụ linh trận, liền sẽ hóa thành từng kia từng sợi huyết vụ. Những huyết vụ này bởi vì lấy tự thân đặc tính cùng bí cảnh đại trận dẫn đạo, rất nhanh liền sẽ một lần nữa bám vào tại trên điệu nhãn thân Ngưng làm huyết tinh liền ngay cả tụ linh trận cũng vô pháp đưa chúng nó khóa lại. bất quá tụ linh trận tồn tại tốt xấu có thể chậm chạp một chút huyết vụ trở về tại trên địa nhãn thần một thời gian. mà thời gian này liền khiến cho phương quý có luyện hóa khí huyết hỏa vào tự thân cơ hội. mỗi khi trong tụ linh trận khí huyết tan hết liền lại hái một viên huyết tinh là được. việc này gấp không được dù sao cũng là đánh cắp ma huyết tái tạo đạo nguyên. tựa như một ngụm không thể ăn thành người mật mạc bị thương đằng sau phải từ từ dưỡng. Vận Ma Sơn khí huyết tái tạo bản nguyên cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể kết thúc. Những khí huyết này mỗi ở trong cơ thể hắn vận chuyển một tuần cũng chỉ có trong đó nhất là tình túy một bộ phận sẽ quy về hắn tự thân đạo nguyên. Đây là bởi vì lấy cửu linh chính điện cao minh bằng không mà nói, ngay cả một chút tia sợi này đều không để lại. Bất quá theo một chút xíu thích hướng luyện hóa huyết vụ cảm giác, Phương Quý cũng có điểm lại chậm. Biện pháp này ngược lại là hữu dụng, chỉ là như thế một tia một sợi bổ túc tự thân khí huyết trời mới biết đến dài bao nhiêu thời gian à, bây giờ luyện hóa nửa ngày, vậy khí huyết tăng lên, còn không bằng tu vi tăng lên nhanh, nếu nói trong huyết chỉ, cần 10 thành khí huyết, bây giờ ta cũng chỉ bổ túc chừng một thành mà thôi, muốn hoàn toàn bù đắp, sợ là tối thiểu cũng phải 10 ngày nửa tháng công phu mới được. Vừa nghĩ tới bây giờ chính mình thời gian cũng không bằng gì sung túc, liền cắn răng một cái, quyết định tăng tốc một chút. Dù sao hiện tại hắn cũng cảm giác hiện tại cường độ, xa xa không có đạt tới tự thân cực hạn. thế là. Hắn dứt khoát đồng thời tháo xuống 3 viên huyết tinh để bọn chúng đồng thời phát ra huyết vụ chi lực, lại qua một lúc sau phát hiện cái này còn chưa tới cực hạn liền lại dứt khoát tháo xuống 7 tăng khỏa đã cội đồng dạng vẩy vào chung quanh thoáng một cái, vô tận huyết vụ phiêu tán lên trực tiếp đem hắn cả người đều bao phủ tại bên trong, lộ ra lại là yêu dị, lại có chút không hiểu thần tính Ông trời của ta huyết tinh không đáng tiền sao Cách đó không xa trương vô thường đã thấy có chút đau lòng, hắn cũng biết Cũng không phải là nói phương quý tháo xuống bao nhiêu huyết tinh, liền tiêu hao bao nhiêu huyết tinh, trên thực tế phần lớn huyết tinh biến thành khí huyết, hay là một lần nữa quy về địa nhãn thần mục, ngưng làm huyết tinh mới, phương quý luyện hóa, chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Nhưng liền xem như như vậy, nhìn xem hắn một viên tiếp nối một viên không ngừng hái huyết tinh, cũng cảm giác lòng đang dỉ máu a Đó dù sao cũng là huyết tinh, không phải bộ đảo. Thôi thôi, dù sao cũng là tông chủ đã sớm an bài tốt, ta con mắt không thấy tâm không phiền là được. Trương vô thường cưỡng bách chính mình vừa quay đầu, lo lắng nhìn về hướng nơi xa. Bây giờ thực sự không phải đau lòng phương quý luyện hóa khí huyết thời điểm, đợi cho tứ đại tiên môn đệ tử đều chạy tới, mảnh địa nhãn này trung quanh, không biết có thể hay không máu chạy thành sông đâu. Nhanh chóng vây giết Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, hủy ta địa nhãn, đoạt ta huyết tinh, các ngươi lớn biết bao gan. Tứ đại tiên môn đệ tử chạy tới thời gian, so Trương vô thường trong tưởng tượng nhanh hơn, chỉ qua không đến hai canh giờ, phương xa trong bầu trời. Liền bỗng nhiên vang lên mấy tiếng giống như sấm rền hét lớn, thẳng bị hù hắn một cái kích lăng, nhảy người lên, bên cạnh nằm dạp trên mặt đất đánh lấy trợp mắt anh đệ, cũng chợt ngóc lên đầu, trên cổ luân phiến từng mảnh dựng thẳng lên, một chốc như lâm đại địch. Hu hu hu. Trương Vô thường theo tiếng nhìn lại, liền xa xa nhìn thấy giữa không trung vô số kiếm quang gào thét như mưa, đem giữa không trung quanh năm tràn ngập vân khí xé rách, như chớp giật vọt tới bí cảnh trên không, sau đó vòng chuyển một vòng, liền hướng về Hỏa Vân Tông lãnh địa lao đến. Hoàng Bét bọn hắn chạy tới, trương vô thường vô ý thức kêu to một tiếng, quay đầu nhìn về hướng phương quý, hắn có thể cảm giác được lúc này phương quý một thân khí huyết so trước đó mạnh rất nhiều, nhưng rõ ràng còn chưa kết thúc, trong nội tâm một mực đang mong đợi người tứ đại tiên môn tới chậm một chút, cho thêm hắn một chút thời gian, không nghĩ tới đối phương lại tới nhanh như vậy, là rất hỏng bét, mà tại lúc này phương quý vẫn còn xếp bằng ở địa nhãn bên cạnh, thân hình bị vô tận huyết vụ bao phủ, quanh thân linh tức không ngừng vận chuyển, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Nghe được trương vô thường mà nói, hắn cũng chỉ là từ từ mở mắt, chậm rãi nắm chặt lại nằm đấm, sau đó trên mặt liền lộ ra cười híp mắt biểu lộ, nói, bất quá hỏng bét không nhất định là chúng ta. Trương 173, một lần nữa đàm phán. Tứ đại tiên môn nhìn qua có thể biết ngay tức giận không nhẹ, bởi vì bọn hắn trở về so với trước lúc nhanh hơn. ầm ầm, Mây đen tụ tán, kình phong cuồn quét, tiên tinh âm u bí cảnh, trong nháy mắt liền bị vô số kiếm quang chiếu sáng tứ phương. Phương Tây. Có giống như sấm rền thanh âm vang lên, trương vô thường quay đầu nhìn lại, liền gặp phương Tây tới là một mảnh ma vân, trong mây đệ tử khuyết nguyệt tông hoành đao tại trước, đằng đằng sắc khí, một người cầm đầu trên vai khiêng ma diễm bước lên đại đao, chính là hạng quỷ vương. Lại xuống một khắc, phương Đông có tiếng chuông thanh thúy vang lên, liên tắc một mảnh, tại tiếng chuông này bao phủ phía dưới, phương viên trong trăm trượng cây cối hoa cỏ đều là chặn ngang ma đức, giống như là bị vô hình kiếm khí đảo qua, bảy vây đầy đất. Sau đó, các đệ tử Linh Lung Tông tại trong đầy trời lá dụng lăng lăng từ trên trời giáng xuống, dẫn đầu một người, bộ dáng phổ thông, lại mặt mày đều là lạnh, chính là Linh Lung Tông dẫn đầu đệ tử Lục Chân Bình. Lại xuống một khắc, Phương Nam Hỏa Vân Lưu Động liên miên mà đến, bước đến chỗ gần, một người cầm đầu người khoác Hỏa Vân Phi Phong, đón gió tung bay, phía sau chúng đệ tử thì đều là bên người Hỏa Diễm Lưu Động, mắt lộ sắc cơ, chính là Hỏa Vân Tông dẫn đầu Lăng Hoa Giáp xuất đồng một tới. Cuối cùng từ phương Bắc mà đến, là Hàn Sơn Tông Nơi bọn họ đi qua, thanh xương khắp nơi trên đất, Hàn Sơn Tông dẫn đầu tống khuyết đi tại chúng đồng môn phía trước, trên mặt cười tủm tỉm, tựa hồ hắn vào lúc này cũng không tức giận, giống như là tại kinh lịch cái gì chuyện thú vị giống như, nhìn về hướng trong hỏa vân đại trận này ánh mắt, cũng chỉ giống như là nhìn xem hai cái không biết sống chết thái bạch tông tiểu đệ tử. Tứ đại tiên môn đều tới, tứ phương thế tới, mãnh liệt như nước thủy triều, mỗi một phe tình thế, đều có thể tùy tiện đem chính mình cùng phương quý quyển ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Nhưng bây giờ lại là tứ phương đồng thời đánh tới, Trương Vô Thường không phải người nhát gan, nhưng vẫn là tâm đều run lên, hắn cố gắng hướng càng xa xôi nhìn lại, có thể nhìn thấy phía sau còn có một đám kiếm quang đánh tới, chỉ là những kiếm quang kia đều rơi vào tại chỗ rất xa, tâm liền trầm hơn. Hắc hắc, vị kia Lý Đại Chân truyền lá gan, hay là nhỏ như vậy a? Sau lưng truyền đến phương quý tiếng cười, Trương Vô Thường lập tức thở dài một tiếng, trong lòng cảm xúc rất phức tạp. Tứ đại tiên môn đệ tử chạy đến, sát ý ngập trời kia cơ hội có thể đem nho nhỏ một phương đại trận này triệt để nuốt mất, nhưng tứ đại tiên môn đệ tử lại đều không có lập tức xuất thủ, mà là ngừng lại, khí thế ngậm mà không phát. Có thể nhìn thấy những kiếm quang này có không ít đều tứ tán bay tán loạn ra ngoài, giống như là xung quanh tuần tra, thăm dò rõ ràng bây giờ trong bí cảnh này đến tột cùng là cái dạng gì tình huống. Mà theo bọn hắn tứ tán rời đi, trung quanh trong quái lâm liên tiếp linh thú điên cuồng tiếng hô cũng rất nhanh yên tĩnh trở lại, giống như là đã bị bí pháp nào đó chế phục thậm chí có thể là trực tiếp giết chết. Tiếp qua không lâu, liền có mấy đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng bay ra, đều là riêng phần mình hướng về nhà mình dẫn đầu đệ tử báo cáo, ta tông đại trận đều đã bị phát cuồng linh thú xông phá, linh thú lẫn nhau đánh giết, đã vẫn hơn phân nửa, những người còn lại cũng nhiều bị thương nặng. Địa nhãn thần mục bị phạt, huyết tinh đã đều là hóa thành vô hình. Không chỉ có là chúng ta chiếm đóng địa nhãn, mấy vị khác nhỏ một chút địa nhãn cũng chưa thả qua, quả nhiên đều bị hắn đem chuyện làm tuyệt. Đạt được những bẩm báo này, tứ đại tiên môn dẫn đầu đệ tử kia sắc mặt lập tức càng khó coi hơn rất nhiều, trên mặt sát ý càng đậm.